trương 217, một kiếm trở lại thiên huyền tàng thư các đệ nhị tầng nạp lan linh nguyệt hướng thư các bên trong quét mắt một chút rất nhanh liền tìm được cái kia trang sức màu đỏ thiếu nữ liền bước nhẹ bước đi Cắt. hảo hữu linh nguyệt công chúa trở về chỉ có một mình nàng ngươi được làm đấy gặp nạp lan linh nguyệt xuất hiện tại đầu bậc thang ti vô số cười nói long nạo thiên cười cười cũng không lên tiếng nô lúc này vô tâm đọc sách trang sức màu đỏ thiếu nữ cũng phát giác được nạp lan linh nguyệt trở về nhưng mà không thấy tiêu phong trang sức màu đỏ không khỏi sương sờ tiêu phong đâu Không chờ Nạp Lan Linh Nguyệt đến gần, Trang Sức Màu Đỏ thiếu nữ đi đầu mở miệng nói, "Vị cô nương này, Tiêu Phong công tử để cho ta chuyển cáo ngươi, hắn muốn một thân một mình tỉnh táo một chút." Nạp Lan Linh Nguyệt dừng bước lại, trả lời, "Một thân một mình tỉnh táo một chút, ta đi tìm hắn." Trang Sức Màu Đỏ thiếu nữ lông mày nhăn lại, "Ừm." Nạp Lan Linh Nguyệt tiên tính hai con ngươi nhẹ nhàng hợp lại, "Ta tên là Chiêu Nguyệt Hồng Liên." Tại trải qua Nạp Lan Linh Nguyệt bên cạnh lúc, Trang Sức Màu Đỏ thiếu nữ mở miệng nói, "Triêu Nguyệt Hồng Liên, Triều tháng đế quốc một vị duy nhất công chúa." Nạp Lan Linh Nguyệt chậm rãi mở ra hai con ngươi, tự nói một tiếng. Một lát sau, Nạp Lan Linh Nguyệt đã trở lại duyệt nhìn khu. Linh Nguyệt tỷ, ra sao? Làm sao lần này nhanh như vậy liền đem cái kia tiêu phong đội đi? Bạch Vân Mộng một mặt hiếu kỳ cười nói. Vân Mộng muội muội, việc này ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Nạp Lan Linh Nguyệt hướng Long Nạo Thiên vị trí nhìn thoáng qua, lắc đầu nói. Hừ, không nói coi như. Bạch Vân Mộng lúc này hừ nói. Hẹn qua một lúc lâu sau, Thiên Huyền Tàng thư các nơi cửa. Cái kia đạo lãnh nạo siêu nhiên thân ảnh đến lần nữa. Ở. Phượng Tôn nháy đầu, ngươi gần đây thời tự cũng không qua đúng. Phó Viện trưởng lão đầu vẫn như cũ nằm tại lao ra trên ghế nhói một cái nhói một cái. Nô. Hai ngày này đều có người nhìn cái kia bộ lục bộ thần di." Đông Vũ Thiên Kiêu hờ hững nói. "Ồ, hai ngày này đều có người nhìn cái kia bộ lục bộ thần di? Mới tới học viên sao?" Phó viện trưởng lão đầu trong đầu trong nháy mắt hiện lên mấy chương gần đây nhìn thấy lạ mặt khuôn mặt. Đông Vũ Thiên Kiêu một đôi mắt vượng nhẹ nhàng hợp lại một trường, lại là chưa đáp lại, trực tiếp hướng Thiên Huyền tàng thư các người trong nghề đi. Mấy cái kia tiểu gia hỏa cũng là biết hàng, nhưng các người có thể xem hiểu sao?" Phó viện trưởng lão đầu nhắm hai mắt lẩm bẩm. Đợi Đông Vũ Thiên Kiêu từ đệ nhị tầng, lần nữa đi vào nạp lan linh nguyệt tam nữa bên cạnh lộc. Chỉ gặp Long Nạo Kiều sớm đã đem cái kia lục bộ thần di khép lại, chính cái miệng nhỏ nhắn một nhai một nhai nhìn chằm chằm cái kia bộ sách vở trang địa, cũng không biết đang nhìn cái gì. "Ngươi đã đến, cầm lấy đi." Long Nạo Kiều tay nhỏ nhẹ nhàng đem cái kia bộ lục bộ thần di rời đi bên cạnh bàn suốt theo. "Nô." Đông Vũ Thiên Tiêu khẽ bước cẩm, cầm lấy lục bộ thần di liền quay người rời đi. Tiếp cận lúc chạm vào tối, Long Nạo Thiên mấy người đã từ Thiên Huyền Tàng Thư các cổng đi ra. "Các ngươi có biết hay không cái này Thiên Huyền Tàng Thư các đệ tam tầng làm sao đi lên?" Long Nạo Thiên mở miệng nói. "Đương nhiên là đi thang lầu." "Không đúng." Ta đột nhiên phát hiện ta còn chưa thấy qua trước đó hướng tiên Huyền Tàng Thư các tầng thứ ba thang lầu ở đâu, chẳng lẽ ở đâu một cái chúng ta còn chưa phát hiện nơi hẻo lánh sao? Ti vô sốc vốn là hứng hờ mở miệng, lại là đột nhiên chuyển thành kinh ngạc. Cụ thể làm sao đi lên, ta cũng không tin tưởng. Ta chỉ biết tìm phó viện trưởng liền có thể đi lên, nếu như phó viện trưởng đồng ý để ngươi đi lên. Bạch Vân Mộng nói. Phó viện trưởng, Long Nạo Thiên cùng Ti vô sốc nghe vậy, không khỏi đồng thời trở lại hướng tiên Huyền Tàng Thư các cổng nhìn lại. Làm sao? Biểu Ca, ngươi muốn lên Thiên Huyền Tàng Thư các đệ tam tầng, nơi đó ngoại trừ hai vị viện trưởng cùng mấy vị học viện chấp giáo. Những người còn lại chỉ có thu hoạch được hai vị viện trưởng cho phép mới có thể đi lên." Bạch Vân Mộng nói. "Không phải, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi." Long Nạo Thiên lắc đầu nói. Bạch Vân Mộng lúc này nhếch miệng. Một lát sau, Long Nạo Thiên, Ti Vô Sock hai người liền cùng Bạch Vân Mộng tam nữ tạm biệt rời đi. Trở lại hoàng Thạch khu, trước khi đến phòng ăn trên đường, Long Nạo Thiên cùng Ti Vô Sock chợt thấy con đường phía trước bên trên xuất hiện một đại chúng người, các thiếu niên thiếu nữ riêng phần mình đâm một đống, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Khi mọi người phát hiện Long Nạo Thiên cùng Ti Vô Sock hai người đến lúc, nhao nhao đưa ánh mắt về phía hai người, đám người biểu lộ khác nhau. Phát giác được đám người là xông hai người mình tới Long Nạo Thiên cùng Ti Vô Sóc, lập tức hơi sửng sở, riêng phần mình trong lòng cảnh giác. Bọn hắn tới? Hai người này chính là Hoàng Thạch khu 160 học đường, 4000 hào tốc xá nhân vật chuyển kỳ sao? Cùng lúc tại cái kia hai cái địa phương, nói rõ hai người bọn họ huyền lực cảnh giới không sai biệt lắm là toàn học viên bên trong thấp nhất hai người. Thật là khiến người ta hiếu kỳ hai tên gia hỏa. Nghe đồn hai người bọn họ liên thủ, có thể nhẹ nhõm làm nhục năm tên huyền tướng trung giai. Chẳng lẽ bọn hắn che giấu thực lực? Lúc ấy bọn hắn là liên thủ sao? Ta thế nhưng là nghe nói, lúc ấy chân chính xuất thủ chỉ có cái kia Long Nạo Thiên một người. À, thật tương như vực nào đã không trọng yếu, trọng yếu là trước mắt đem phát sinh sự tình. Lần này tới tìm cái kia Long Nạo Thiên khiêu chiến Ra Hỏa, là một tên huyền vương sơ giai, nạp Lan Linh Nguyệt công chúa truy một người. Ta đã sớm biết, cũng là bởi vì biết hôm nay tới đây khiêu chiến là huyền vương sơ giai, cho nên hôm nay mới có thể nhiều người như vậy đến đây. Hiện tại huyền tướng cảnh giới bên trong dám khiêu chiến cái kia Long Nạo Thiên, chỉ sợ đã mất người. Cái kia Long Nạo Thiên đi tới ác liệt như vậy, không có chút thực lực, ai nguyện ý đi trêu chọc ta? Vạn nhất thực lực không đủ, nhưng là sẽ thua rất khó coi. Nghe đồn mà nói, chưa chắc là thật, cái kia Long Nạo Thiên công tử nhìn như thế ấm nho tốn nhã, theo ta thấy đến, tuyệt sẽ không làm ra loại kia sự tình tới. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua y con sao? Hừ, dù sao ta chính là không tin. Thiếu niên thiếu nữ các học viên riêng phần mình nói nhỏ lấy. Theo tiến lên bộ pháp dần dần tới gần chờ đám người, Long Nạo Thiên cùng Ti Vô Sóc đã phát giác được những người này là đến xem náo nhiệt, mà chân chính tới tìm phiền phức chỉ có ngăn tại con đường ở giữa một vị tay cầm trường thương thiếu niên. Long Nạo Thiên cùng Ti Vô Sóc hai người lập tức khôi phục tùy ý bộ pháp. Ai là Long Nạo Thiên? Càng Đường Thiếu Niên đối với tiếp tục đi tới Long Ngạo Thiên cùng Ti Vô Sóc hai người âm thanh lạnh lùng nói: "Hảo cậu, không Càn Đường." Long Ngạo Thiên nhạt âm thanh mở miệng: "Thật cuồng dạ hỏa, quả nhiên là xích vấn đế quốc người của Long gia, nhìn lại như thế nào tao nhã nhõn nhã, cũng không cải biến được thực chất bên trong cuồng vọng." Mọi người vây xem nghe vậy, có chút bạo động. "Ngươi muốn chết?" Càng Đường Thiếu Niên hai mắt nhắm lại nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Tại cái này thạch khu, ngoại trừ Thiên Thạch nhất hảo học đường mấy vị trí cờ giả, Long Ngạo Thiên lần nữa nhà âm thanh mở miệng, đồng thời một tay đã nhẹ nhàng khoác lên bên hông dạ Long kiếm trên chuôi kiếm. "Còn có ai?" Long Nạo Thiên bước chân không ngừng, bên hông dạ Long Kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang nghiêm nghị tràn ra. Thi vô sóc lúc này tức thời chậm lại bước chân. Nô phát giác được bước tới khí thế, cản đường thiếu niên trong lòng một bầm, cấp tốc hai tay nắm chặt trường đường, làm ra chiến đấu trạng thái. Khí thế thật là mạnh. Vây xem mọi người nhất thời giật mình, có thể đón lấy ta một kiếm. Long Nạo Thiên tiếp lấy hời thở hờ nói, nói xong, huyền lực ba động trong nháy mắt tràn ra. Thật là huyền tướng sơ dại. Vây xem mọi người nhất thời sững sờ. Ách, cản đường thiếu niên cũng là sững sờ, mà ở cái này ngây người trong nháy mắt. Cản Đường Thiếu Niên ngừng lại gặp trước người Long Nạo Thiên đúng là tốc độ dây lát tăng. Cản Đường Thiếu Niên kinh hãi, đồng thời hai mắt mở to, cấp tốc huy động trường thương. Từng đợt tiếng kinh hô trong nháy mắt từ mọi người vây xem bên trong vang lên. Huy mang rời lên, tại trong trước mắt, một bóng người lấp lóe. Long Nạo Thiên đã là khí định thần nhàn xuất hiện ở Cản Đường Thiếu Niên sau lưng. Bên hông dạ Long kiếm dần dần chui vào vỏ kiếm, tựa hồ chưa ra khỏi vỏ liền đã về vỏ. Tê lạt một thanh âm vang lên. Chưởng thương vừa vung ra liền đã ngu ngơ ở Cản Đường Thiếu Niên, quần áo trên người dần dần vỡ thành hai mảnh, trượt xuống trên mặt đất. A! A! Ô! lập tức một trận thiếu nữ duyên dáng gọi to âm thanh từ vây xem quần chúng bên trong truyền ra. Cản đường thiếu niên dần dần kịp phản ứng, nhưng mà còn đến không kịp động tác, liền gặp một bóng người cấp tốc đi vào trước người, đồng thời bả vai trong nháy mắt bị đối phương để lại. Mặc dù ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng danh tiếng cũng không thể để hảo huy suất tẫn. Cho nên lại là Ti vô sóc bước nhanh đi vào cản đường thiếu niên trước người, một tay theo tại đây trên bờ vai, nhà âm thanh mở miệng. Cái gì? Cản đường thiếu niên lập tức giật mình, mặc dù không rõ Ti vô sắc chuẩn bị làm cái gì, nhưng nghe giọng nói kia liền biết không phải chuyện tốt, vội vàng thôi động thể nội với lực, liền muốn động thủ dựa theo quy củ, ngươi vẫn là quỳ xuống đi. Ti vô sóc nói tiếp đi xong, đệ lại cản đường thiếu niên bả vai tay, nhẹ nhàng một vật chỉnh, lại là nhẹ nhõm để cản đường thân thể thiếu niên chìm xuống. ngươi đến tuột cùng đối với ta làm cái gì? Ta huy lực. Cản đường thiếu niên lập tức hoàng hốt, chỉ cảm thấy thể nội vừa mới thúc lên huy lực, vừa gặp bên trên Ti vô sóc truyền đến huy lực, đúng là trong nháy mắt tán loạn. Cuối cùng đúng là để không nổi một tia khí lực. Phù phù một tiếng, cản đường thiếu niên đã làm mềm quỳ xuống đất. Lúc này, Ti vô sốc đã là cấp tốc đuổi theo Long Nạo Thiên bước chân, dần dần rời đi. Toàn bộ quá trình chỉ là vừa đối mặt thời gian. Vậy xem trong đám người, Thương Thanh Lam nhìn lấy Long Nạo Thiên cùng Ti Vô Sóc hai người rời đi bối ảnh, cười nhạt một tiếng, tiếp lấy chính là quay người rời đi. Chúng ta đi thôi. Đoàn người một chỗ khác nạp Lan Khế ngân đối với bên cạnh Giang Dương nói, tiếp lấy cũng là quay người rời đi. Giang Dương nhẹ gật đầu, liền đi theo rời đi. Gặp Long Nạo Thiên cùng Ti Vô Sóc hai người rời đi, cả đường thiếu Niên nỗ lực nhặt lên trên đất quần áo, che khuất chỗ thẻ đó, tập tên rời đi, xem ra tựa hồ muốn mau sớm biến mất tại mọi người trong tầm mắt, nhưng mà động tác lại là mau không nổi. Tốc độ thật nhanh. Ta vậy mà chưa thấy rõ động tác của hắn. Hắn đội kiếm tựa hồ còn chưa ra khỏi vỏ liền đem tên kia đánh bại, ra khỏi vỏ, chỉ là cái kia long nạo thiên tốc độ thật sự là quá nhanh, mà lại kiếm khí tựa hồ cũng là không tầm thường nét tròn nên chúng ta thấy không rõ. Ta cũng chỉ là miễn cưỡng nhìn thấy cái kia một kiếm vạch ra trong mắt, cũng chỉ là một kiếm, mà lại là chính diện một kiếm. Cái này sao có thể? Hắn thật là huyền tướng Sơ giai. Huyền tướng Sơ giai làm sao có thể phát huy ra thực lực thế này? Một kiếm đánh bại một tên Huyền Vương Sơ giai, hơn nữa còn là chính diện một kiếm. Cái kia long nạo tiên vừa rồi tràn ra huyền lực ba động đúng là huyền tướng Sơ giai không thể nghi ngờ có thể lấy huyền tướng sơ giai huyền lực làm đến loại tình trạng này chỉ có thể nói rõ thiên phú của hắn cao đến làm cho người không dám tưởng tượng cũng may mắn hắn chỉ là huyền tướng sơ giai xem ra hắn huyền lực cảnh giới tốc độ tu luyện cũng không nhanh nếu không lúc này hắn chính là kinh khủng bực nào tồn tại bất quá hiện tại hắn đã là nhân vật hết sức đáng sợ chỉ ít đối với chúng ta những này vào không được thiên thạch nhất hảo học đường học viên tới nói vừa rồi cái kia ti vô số đối với cái kia huyền vương sơ giai ra gia hỏa làm cái gì làm sao tiên kia tựa hồ trong nháy mắt đã mất đi lực lượng ai biết được ngươi nhìn ca nói không sai chứ cái kia long nạo thiên cử chỉ liền là như vậy ác liệt, cái này chẳng phải đem người lột sạch rồi? nhìn tao nhã nhõ nhẽ, nhưng này cử chỉ cũng không hào quang. hiện tại ngươi hẳn phải biết cái gì gọi là y quan a? hừ, làm sao ta đã cảm thấy hắn rất có cá tính, đặc biệt một cách a. ta nhìn ngươi là không nhìn nổi người ta thực lực cường hắn đi. trước đó ngươi còn nói không tin cái kia long nạo thiên sẽ làm như vậy, bây giờ lại nói đó là có cá tính, đặc biệt một cách. nữ nhân thật sự là khó có thể lý giải được. cẩn thận ngày nào ngươi trên đường gặp cỡ hắn, bị hắn trực tiếp lộ sạch. ta nhổ vào, ngươi mới bị lộ sạch. Ta vậy mới không tin cái kia Long Nạo Thiên công tử có thể như vậy đối đại nữ tử. Vây xem một đám học viên lập tức nghị luận ầm ĩ. Chương 218, Trương Nguyệt Hồng Liên. Tiến về phòng ngăn trên đường. "Bạn tốt, xem ra ngươi cũng dưỡng thành không tốt mới tốt." Long Nạo Thiên cười nói. "Ai, không có cách, gần mực thị đen, gần đèn thì sáng." Thi Vô Sóc giả ra một mặt bất đắc dĩ cười nói. "Trước mặt hai tên giá hỏa đứng lại cho ta." Đột nhiên một đạo ngang ngược thanh âm từ Long Nạo Thiên cùng Thi Vô Sóc phía sau hai người văng lên. "Ách!" Ti Vô Sóc nghe vậy lập tức khẽ giật mình. Chợt cùng Long Nạo Thiên cùng nhau trở lại nhìn lại lưng lại gặp lạnh lẹo diễm thiếu nữ hai tay chống lạnh khuôn mặt khẽ nết nhìn lấy bọn hắn người vừa tới không phải là trường minh xí diễm là ai xí diễm sao ngươi lại tới đây nơi này thi vô sốc hơi vui mừng nói xí diễm cô đương hồi lâu không thấy long nạo thiên mỉm cười nói Ừm. trường minh xí diễm lúc này hài lòng nhẹ gật đầu xí diễm cô đương không biết ngươi tới nơi này có chuyện gì tới tìm ta sao thi vô sốc cười nói ừ không biết trăm điểm ta chỉ là đến xem náo nhiệt trường minh xí diễm hướng long nạo thiên cùng thi vô sốc hai người bước đi a thi vô sốc nói Bất quá bây giờ đúng là tới tìm ngươi, Ân. Trưởng Minh Sĩ sí Diễm đi vào ti Vô Sóc trước người. Long lão Thiên công tử ngươi trước tiên có thể rời đi, ta có chút việc tư muốn cùng giá hỏa này nói chuyện. Trưởng Minh Sĩ sí Diễm đột nhiên đối với Long lão Thiên nói, đồng thời rũa ra đầu ngón tay níu lại ti Vô Sóc trước ngực vào áo, liền hướng một bên kéo đi. Uy, uy. Sĩ sí diễm cô nương, dưới ban ngày ban mặt, dạng này cũng không tốt. Ti Vô Sóc lúc này phản kháng nói, ngươi câm miệng cho ta, đừng dài dòng. Trưởng Minh Sí giẫm tiểu man đạo. Cái này, hai vị đi tốt gặp lúc này ti vô sóc cùng trường minh sĩ diễm hai người cơ hồ đã đem mình không nhìn long Nạo thiên hơi có vẻ bất đắc dĩ cười nói một bên khác như thế nào nạp lan khế ngân hơi thở nói thật mạnh cái kia tiểu tử kiếm kỹ tuyển tại pháp tắc lính nộ bên trên cũng là viễn siêu chúng ta tương lai tất nhiên là thẳng thông huyền quân cảnh giới thậm chí huyền đế chỉ sợ có tư cách vấn đỉnh tôn giai giang dương trầm giọng nói tôn giai không hổ là hai huynh muội nạp lan khế ngân nhạt âm thanh cười một tiếng nhưng để cho người ta tiết hận một điều là cái kia long não thiên hiện tại đành phải huyền tướng sơ giai cái này tốc độ tu luyện không trên không dưới. Giang Dương nói, ngày mai ta tự mình gặp một lần cái này Long Nạo Thiên. Nạp Lan Khế Ngân nói, lấy vừa rồi cái kia Long Nạo Thiên cùng nạo, chỉ sợ cũng là sẽ không mua tứ hoàng tử món nợ của ngươi. Giang Dương nói, cùng nạo, là người Long gia thông thạo tính, nếu như chỉ có cùng nạo, thế thì cũng không đủ gây cho sợ hãi. Chính như trước ngươi nói, cái kia Long Nạo Thiên tốc độ tu luyện lừa dời, cho nên cũng không cần lo lắng hắn có khả năng trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành là đủ để uy hiếp được sự hiện hữu của chúng ta. Nếu như không biết trở thành địch nhân của chúng ta, tự nhiên là tốt nhất. Nếu là trở thành địch nhân của chúng ta vậy liền muốn nhìn khi đó hắn phải trang đạt đến thực lực kia. nạp lan khế ngân hời hở hờ nói, đã như vậy, thế thì cũng không có gì đáng lo lắng. giang dương nói, sai, bản hoàng tử hiện tại ngược lại là có vẻ mong đợi cùng một kia lo lắng. nạp lan khế ngân nói, ồ, vì sao? giang dương hơi có vẻ kinh ngạc, bởi vì cái kia long não thiên giỏi về tạo thế, giỏi về vận dụng khí thế, mặc dù thực lực của hắn xác thực cường hãn, nhưng nếu không phải khí thế vận dụng thật tốt, hắn vừa rồi làm sao có thể như vậy mà đơn giản một kiếm đem tên kia huyền vương sơ giai đánh bại? nạp lan khế ngân hời hở hờ nói, nô. giang dương nghe vậy không gọi những mày lại là bắt đầu hồi tưởng vừa rồi chiến đấu chi tiết xác thực vẫn là tư hoàng tử tuệ nhãn như châu vừa rồi cái kia long ngạo thiên đầu tiên là lấy cao thủ tuyệt thế phong phạm tạo nên siêu nhiên khí thế chấn nhiếp mọi người tại đây tiếp lấy đột nhiên thả ra huyền tướng sơ giai khí tức để đám người ngạc nhiên chính là trong nháy mắt này hắn vừa vận xuất thủ xem ra gia hỏa này không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy Giang dương đột nhiên kinh ngạc nói nhìn bề ngoài là cuồng vọng thái độ kỳ thực một mực đang tỉnh táo tính kế bên trong bản hoàng tử trực giác cũng nói cho ta biết cái này long ngạo thiên lại là một cái thông bất khả chấp gia hỏa một cái đáng để mong chờ, mà đáng giá để phòng gia hỏa. Nạp Lan khế ngân hởi rồi nói, thiên ma khu, một cây phong dưới. Tiêu phong ngửa đầu nhìn trời, hai mắt nhắm nghiền. Tiêu phong, ngươi còn muốn đứng ở chỗ này bao lâu? Một đạo bình thản thanh âm vang lên, lại là tùy ý ngồi dưới tảng cây trang sức màu đỏ thiếu nữ chiêu Nguyệt Hồng Liên nhả tâm thanh mở miệng nói, nhưng mà lại là chậm chạp không thấy Tiêu phong có phản ứng. Ngươi đúng như này quan tâm cái kia Linh Nguyệt Công chúa sao? Chiêu Nguyệt Hồng Liên lần nữa mở miệng nói, không tệ, ta cũng thừa nhận cái Tiêu Linh Nguyệt Công chúa đúng là khó gặp một lần tuyệt thế gia nhân. Nhưng nàng tâm ý từ liền không ở đây người trên người. Ngươi dạng này, có ý nghĩa sao? Triêu Nguyệt Hồng Liên gặp Tiêu Phong vẫn như cũ không phản ứng chút nào, liền tiếp tục nói: "Hồng Liên công chúa, ngươi không rõ cái loại cảm giác này." Tiêu Phong rốt cục phát ra thanh âm khàn khàn: "Thật sao? Ta không hiểu sao." Triêu Nguyệt Hồng Liên nghe vậy, không khỏi sử sở, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tiêu Phong bối ảnh: "Chờ ngươi gặp được ngươi tâm nghi người, ngươi liền sẽ minh bạch." Tiêu Phong khàn khàn nói: "Có lẽ vậy." Triêu Nguyệt Hồng Liên thấp giọng đáp, nhưng trong lòng thỉnh thần nghĩ, ta tại trong lòng ngươi lại là cái gì vị trí? Liên quan tới lời đồn đại kia. Triêu Nguyệt Hồng Liên chần chờ một chút, mở miệng lần nữa: "Là thật." Không chờ Chiêu Nguyệt Hồng Liên nói xong, Tiêu Phong đã đi đầu mở miệng. Long Nạo Thiên sao? Hoàng Thạch 160 học đường, 4000 hào ký tốt xã. Đến tột cùng là như thế nào một cái nam tử, có thể để cái kia Linh Nguyệt công chúa cam tâm cùng một tên khác nữ tử đồng thời cảm biến. Ta Chiêu Nguyệt Hồng Liên thật nghĩ gặp một lần hắn. Đứng ở Chiêu Nguyệt Hồng Liên eo thon một bên một thanh tinh xảo bao đỏ loan đào trong nháy mắt bị Chiêu Nguyệt Hồng Liên nằm ngang tại trước ngực, loan đào hơi ra khỏi vỏ, từng tiếng ngọn lửa hồng chi quang phóng hiện. Hồng Liên công chúa, ngươi không phải là Long Nạo Thiên công tử đối thủ." Tiêu Phong hờ hững nói. "Ồ." Chiêu Nguyệt Hồng Liên lông mày vậy một cái Người ngay cả ta đều không thắng được, làm sao có thể thắng được Long Nạo Thiên Công Tử? Tiêu Phong thanh âm đã từ từ khôi phục. Tiêu Phong, ngươi ý tứ là, chẳng lẽ ngay cả ngươi thắng không được hắn? Triệu Nguyệt Hồng liên thu hồi luan dao, lông mày nhăn lại. Ta đã từng thua ở trên tay của hắn, bây giờ có thể không thể thắng được hắn, ta cũng không dám nói. Bất quá, ta sớm muộn sẽ còn lại hướng hắn lĩnh giáo một phen. Tiêu Phong nói. Ồ, đã như vậy, vậy ngươi bây giờ trước hết bồi bản công chúa luyện một chút đao đi. Triệu Nguyệt Hồng liên nói xong, cũng không đợi Tiêu Phong chuẩn bị sẵn sàng, đúng là trực tiếp diễn quan luan dao ra khỏi vỏ công hướng Tiêu Phong tựa hồ sớm thành thói quen tiêu phong trường đao vừa ra trực tiếp lên chiến đinh đinh đinh một trận sắt thép va chạm âm thanh lập tức vang lên hoàng thạch khu một chỗ khác xí diễm cô nương, có chuyện gì không ta thế nhưng là còn chưa có ăn cơm a thi vô sóc nói ăn ăn ăn ăn cái gì ăn ngươi cái đại nam nhân ăn ít dừng lại sẽ chết khó được lao nương tới tìm ngươi ngươi liền nghĩ ăn trương minh xí diễm hơi giận nói thốt ta thốt ta là lỗi của ta thi vô sốc mặt toát mồ hôi nói nghe nói ngươi ngày gần đây Buổi chiều đều tại Thiên Huyền Tàng thư các. Trường Minh Sí Diễm khẽ hé môi sơn nói: "Đương nhiên, thật kỳ quái sao?" Thi Vô Sóc lập tức gương mặt hăng hái: Phi, chết dạng." Trường Minh Sí Diễm thấy thế, lập tức tức giận gắt một cái. "Sí Diễm cô đương, ngươi bây giờ có phải hay không rất may mắn có thể có ta như thế một cái nam nhân tốt." Thi Vô Sóc một bộ công tử văn nhã bộ dáng cười nói: "Nở sắt cái gì kỉnh, ngươi có thể đi vào cái kia Thiên Huyền Tàng thư các, chỉ sợ đều là lao nương công lao đi." Trướng Minh Sí giụi môi nói: "A, Sí giễm cô nương, đã ta có thể đi vào Thiên Huyền Tàng thư các là ngươi công lao." làm sao chính ngươi lại không thể tiến vào cái kia thiên huyền tàng thư các Thi vô sóc chế nhạo nói, hừ, lão nương lần trước dạy ngươi luyện độc cùng thi độc kỹ xảo, ngươi đã nắm giữ được không sai biệt lắm à? Ngươi vừa mới cái kia thi độc thủ pháp không sai biệt lắm có thể đuổi theo ta? Trường Minh sĩ Diễm hừ một tiếng, sĩ Diễm cô nương, ngươi quá đề cao ta, ta hiện tại cũng liền nắm giữ ngươi độc chế mê hồn tán, thanh hoang ngủ, mất lực giải tán cái này ba loại độc mà thôi. Thi vô sóc nói, ồ, Trường Minh sĩ Diễm nghe vậy, lập tức giật mình, chỉ là tham dò hạ hắn mà thôi, không nghĩ ra hỏa này, quả nhiên thiên phú hơn người ngắn như vậy thời gian, vậy mà đã đem cái này ba loại độc trưởng cầm. mà lại hắn chỉ có huyền tướng sơ giai cảnh giới, đến tận cùng là như thế nào đem cái này ba loại độc luyện được? Có thể cùng ta nói một chút ngươi gần nhất luyện độc trải nghiệm sao? Trường Minh Sĩ Diễm nhìn như tùy ý hỏi. Ồ, đương nhiên có thể. Ti vô sóc đem Trường Minh Sĩ Diễm biểu lộ xem ở đáy mắt, trong lòng cười nói, cái này tiểu nữ nhân, bản thiếu gia hôm nay tâm tình tốt, liền để ngươi chiếm chiếm tiện nghi đi. Hai người vừa đi vừa nói, bất chi bất giác sắc trời đã từ từ ngầm hạ. Không tệ, quả nhiên là trẻ nhỏ dễ dạy. Trường Minh Sí Diễm nhìn sắc trời một chút, đối với Ti Vô Sócen, đương nhiên, làm sứ diễm cô nương nam nhân của ngươi, không có chút bản lãnh sao được. Ti Vô Sóc cười nói, "Đúng rồi, ngươi cái kia hảo hữu Long Lạc Tiền, thực lực tại sao lại như thế cứng hãn? Khó trách Linh Nguyệt công chúa cùng Vân Mộng cái kia nha đầu chết tiệt kia sẽ cảm mến với hắn." Trường Minh Sí Diễm nói, "Ai biết được?" Ti Vô Sóc đũ bày, "Ngươi có chắc chắn hay không có thể thắng hắn?" Trường Minh Sí Diễm nói, "Không có." Ti Vô Sóc lắc đầu. Trường Minh Sí Diễm lông mày nhăn lại, nếu như hắn không biết ngươi luyện độc sư thân phận, có lẽ ngươi còn có cơ hội thắng được hắn. Bất quá bây giờ, Thi vô sóc không có nói tiếp. Hả, ngày mai bắt đầu, ta cũng sẽ đi cái kia thiên huyền tàng thư các. Trường Minh sĩ Diễm hơi thở nói. Ách, sĩ Diễm cô nương, ngươi cũng đã nhận được thiên huyền tàng thư các thông hành lệnh rồi. Thi vô sóc sững sở. đương nhiên, nghe được tin tức này ngươi có phải hay không thật cao hứng? Trường Minh sĩ Diễm khoẹ miệng dưng lên. Còn tốt. Thi vô sóc chứa ở sắc mặt bình thản nói. Tốt, sát trời cũng không còn sớm, ta phải đi về, ngày mai gặp đi. Trường Minh sĩ Diễm nói. Sĩ Diễm cô đương để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Thi vô sóc nói, a, ngươi cũng là thân mật. Trường Minh Sĩ Diễm cười nói, cái đó là. Thi vô sóc đáp. Lúc này, Thiên Thạch Nhất Hảo trong túc xá chỉ gặp Đại Sảnh Sàn nhà Trung ương nằm một người. Người kia lại là Lạc Thiếu Kình nè ta. Một tiếng đau nhức âm, Lạc Thiếu Kình vớt cái chán chậm rãi ngồi dậy. Đây là cái gì địa phương? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải cùng Trường Minh Sĩ Diễm cái kia tiểu tiện nhân tỷ thì sao? Lạc Thiếu Kình hai mắt mở mịt nhìn lấy bốn phía. Nơi này là ký túc xá, ngươi đã bị cái kia Trường Minh Sĩ Diễm cô nương đánh bại một đạo lãnh đạm thanh âm từ lạc thiếu kình sau lưng vang lên. ai? lạc thiếu kình cấp tốc quay đầu lại, đã thấy người kia là long tĩnh đoạn. là ngươi? nơi này là ký túc xá. ta làm sao lại tại ký túc xá? lạc thiếu kình hai mắt nhắm lại hướng bốn phía nhìn lướt qua, đầu não dần dần tỉnh táo lại. bởi vì là ta kéo ngươi trở về. long tĩnh đoạn hơi thở nói, nói xong liền quay người trở về phòng. ngươi kéo ta trở về. nô. lạc thiếu kình tự lẩm bẩm, tiếp lấy bưng bít lấy cái chán nhũ mày trầm tư, chuyện gì xảy ra? ta nhớ được ta thế nhưng là tại cùng cái kia trường minh sĩ diễm tỷ thì tới làm sao lại đột nhiên liền trở lại rồi ta thua với nàng ẩn ẩn nhớ kỹ cùng nàng lúc giao thủ từ ngay từ đầu hồn chiếm thượng phong cảng về sau dần dần bị nàng vãn hồi cục diện cuối cùng càng là lực áp tại ta ta liền muốn muốn cứ gọi ra khát máu gió tanh, sau đó chuyện gì xảy ra vì cái gì không nhớ nổi khi đó chẳng biết tại sao ta tựa hồ là càng đánh càng bất lực nô hiện tại là lúc nào rồi nghĩ đến đằng sau lạc thiếu kình ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ không khỏi có chút ngây người đã đến ban đêm sao lạc thiếu kình tao mày nói ta thậm chí ngay cả làm sao thua ở cái kia tiểu tiện nhân trong tay cũng không biết. nếu là khi đó ta ngay từ đầu liền dùng tới khát máu gió canh, làm sao lại bị bại như thế gián bên trong hồ đồ? xem ra có thể đi vào cái này thiên thạch nhất hào học đường, không một là hời hợt hạng người. bắt đầu từ hôm nay, ta cũng không cần thiết lại ẩn giấu thực lực. ngày mai đi trước đầu nhập vào cái kia tứ hoàng tử, sau lưng có cái thế lực ủng hộ, ngày sau hành sự kiểu gì cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. lạc thiếu kình lẩm bẩm. chương 219, nhớ lầm. hôm sau, long Ngạo tiên cùng ti vô số thanh danh đã vang phiến toàn bộ thành khu, thậm chí cả người có tuổi hơn đoạn khu vực. nhưng Vẫn là có không tin tà học viên đến đây khiêu chiến Kết quả tự nhiên là thảm liệt Thiên ngân cu Long ngạo thiên, long ngạo kiều, Tộc trưởng tam tử cùng tiểu nữ nhi Trước kia tại trong tộc cơ hồ chưa từng từng nghe nói danh hảo Là lúc nào xuất hiện Nghĩ không ra tộc trưởng cũng là ẩn dấu một tay Chuyên ôn, bọn hắn đã triệt để thay thế ta tại long gia địa vị sao Xem ra, ta hẳn là cùng bọn hắn một hồi Một đạo ngạo nghệ thân ảnh ngựa đầu nhìn trời Lạnh nhạt tự nói Vừa chiều, thiên huyền tàng thư các bên trong bay xuống thả luyện động thư tịch trước kệ sách chỉ gặp ti vô sóc cùng trường minh sĩ diễm hai người kể cùng một chỗ duyệt nhìn sách vở thỉnh thoảng chính là thấp giọng nói nhỏ nạp lan linh nguyệt cùng long não kiều như trước đang duyệt nhìn khu duyệt nhìn sách vở mà lúc này bạch vân mộng lại là tại bảy đặt luyện dược sách vở trước kệ sách dính tại long não thiên bên cạnh biểu ca không tệ lắm hiện tại ngươi thế nhưng là thanh danh lan xa rồi bạch vân mộng cười hì hì nói trong tay cũng bưng lấy một bản liên quan tới luyện dược sách vở mà xem bạch vân mộng tùy ý lật sách động tác tất nhiên là tiện tay lấy tới xem một chút mà thôi như thế nào ngươi biểu ca ta hiện tại thế nhưng là uy danh hiển hách Phải chăng có thể cưới biểu muội ngươi cùng Linh Nguyệt công chúa?" Long Ngạo Thiên cười nói, "Phi, ngươi cũng muốn đến đẹp, muốn cưới ta cùng Linh Nguyệt tỷ, chờ biểu ca ngươi có thể chiến thắng ta cùng Linh Nguyệt tỷ liên thủ lại nói. huống chi, ngươi bây giờ cũng không phải cái gì uy danh hiển hách, mà là tiếng xấu Lan xa, hiện tại người nào không biết ngươi là thủ đoạn bị ổi ra hỏa." Bạch Vân Ngục nghe vậy, khuôn mặt hiện lên một tia đỏ ửng, tiếp lấy liền xỉ một tiếng nói, "Biểu muội, ngươi đây cũng quá khó xử người a." Long Nạo Thiên mặt toát mồ hôi nói, "Hử, không phải, biểu ca ngươi cho rằng đâu?" Bạch Vân Ngục niết miệng, "Ngươi biểu ca ta tiếng xấu Lan Sa." cũng là bãi ngươi cùng linh nguyệt công chúa ban tặng đi, chẳng lẽ các ngươi liền không nên phụ điểm trách nhiệm cái gì sao? Long Nạo Thiên nói, hiện tại toàn học viện đều biết ta cùng linh nguyệt tỷ cảm biết ngươi, chẳng lẽ phần này vinh hạnh đặc biệt, biểu ca ngươi còn không hài lòng sao? Hùng Chi mặc dù rất nhiều người khinh thường ngươi thủ đoạn, nhưng cũng không ít người thế nhưng là rất ngưỡng mộ ngươi, nhất là rất nhiều hoa sĩ. Si. Ta nhìn biểu ca ngươi là nên cao hứng a. Bạch Vân Mộng nói đến phần sau, lập tức lộ ra biểu tình bất mãn. ồ, Long Nạo Thiên lông mày nhíu lại, a cái gì a? ngươi nếu là dám khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, nhìn ta cùng linh nguyệt tỷ làm sao sửa chữa ngươi? Bạch Vân Mộng nhàn nhạt liếc mắt Long Nạo Thiên một chút. "Biểu muội, dạng này cũng không tốt ta. Phiên phức đều để ta một người ở phía trước đỉnh lấy, ngươi cùng Linh Nguyệt công chúa lại tại đằng sau ta nhàn nhã uống trà. Ta lại một điểm chỗ tốt cũng không thể cầm, tốt như vậy giống không thể nào nói nổi a." Long Nạo Thiên nói. "Ồ, thật sao?" Bạch Vân Mộng nhàn nhạt liếc mắt Long Nạo Thiên một chút. "Được rồi, coi ta không nói." Long Nạo Thiên gặp Bạch Vân Mộng ánh mắt không thích hợp, lúc này lắc đầu nói. "Nhưng mà," Long Nạo Tiên vừa nói xong, liền gặp Bạch Vân Mộng đột nhiên tới gần. "Biểu muội, tha Long Nạo Thiên vội vàng mở miệng, ngay tại Long Nạo Thiên coi là bên hung lại phải thảm tao vào ngược lúc, đã thấy Bạch Vân Ngọc khuôn mặt đã kề trước mắt, tràn ngập linh vận mắt hạnh nu hòa hợp lại, tích đẹp động lòng người khuôn mặt, để Long Nạo Thiên hơi có vẻ si mê. Ngay sau đó Long Nạo Thiên liền cảm giác bờ môi đã bị một mảnh mềm mại ngọt ngào chô che, chóp mũi truyền đến một trận đãng thần thanh hương. "Dạng này, biểu ca ngươi hài lòng sao?" Không đến một lát, Bạch Vân Ngọc liền thoát ly Long Nạo Thiên, khuôn mặt hơi đỏ bừng nói, "Đây, hài lòng." Long Nạo Thiên một mặt hoảng hốt nói, gặp Long Nạo Thiên một bộ xi si say bộ dáng, Bạch Vân Ngọc lập tức trong lòng mở rỡ. Biểu môi Có thể hay không lại đến nhiều một lần, ta vừa rồi còn không có chuẩn bị kỹ càng." Long Nạo Thiên liếm môi một cái. "Ồ, tốt." Bạch Vân Mộng lông mày có chút giơ lên, nở nụ cười hướng hở. "Biểu muội, ngươi trưởng nào thì trở nên dễ nói chuyện như vậy?" "Không đúng." Gặp Bạch Vân Mộng khuôn mặt lần nữa tới gần, Long Nạo Thiên hơi kinh ngạc, nhưng mà phát giác được Bạch Vân Mộng bên miệng một màn kia rào hoạt ý cười. Long Nạo Thiên bỗng cảm giác không ổn, nhưng mà đã là không kịp. Tê. Một trận hít khí lạnh tanh đem truyền ra, Long Nạo Thiên bờ môi đã bị một như bạch ngọc nhu đè nhẹ nhàng che, bên hông truyền đến nắm chặt cảm giác đau toàn bộ bị phong tại trong miệng. Sweet biểu ca không cần lớn tiếng ồ nào nha bạch vân mộng tại long não thiên bên tai ôn nhu nói long não thiên liền vội vàng gật đầu biểu ca lần sau cũng không nên như vậy được một tức lại muốn tiến một thước ca tại thuộc nữ trước mặt biểu hiện như thế thế nhưng là không đúng bạch vân mộng buông ra long não thiên một bên giúp long não thiên chỉnh lý trước ngực và áo một bên ngự trọng tâm chừng nói quả nhiên là một bộ hiền thuộc thiếu nữ bộ dáng thuộc nữ long não thiên không khỏi khoẹt miệng có chút co lại ồ biểu ca ngươi có ý kiến gì không bạch vân mộng ôn nhu nói không có long não thiên lúc này ngắn gọn nói ngừng Bạch Vân Mộng hài lòng nhẹ gật đầu. "Biểu ca, ngươi đối với luyện dược cảm thấy hứng thú không? Tại sao chạy tới nhìn những này sắp vợ? Ta nhìn ngươi hai ngày này đều ở chỗ này." Bạch Vân Mộng nói. "Con tốt, chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Làm sao biểu mọi ngươi hôm nay cũng chạy tới nơi này rồi? Không phải là vì đến chiếm ta tiện nghi à? Long Nạo Thiên nói. "Vì? Không biết xấu hổ, ai muốn chiếm tiện nghi của ngươi? Ta chỉ là tới nhắc nhở nhắc nhở ngươi, không nên đến chỗ hái hoa ngắt cỏ mà thôi." Bạch Vân Mộng khẽ gắt một tiếng. Long Nạo Thiên nghe vậy, lập tức gương mặt bất đắc dĩ tiếp lấy hai người liền riêng phần mình đọc qua server. Đúng rồi, nghe náo kiểu muội muội nói, ngươi có xem hiểu cái kia lục bộ thần di bị pháp? Sau một hồi, Bạch Vân Mộng đột nhiên mở miệng nói, Long Nạo Thiên nghe vậy, trên mặt lập tức hiện lên một tia minh ngộ, tiếp lấy liền giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Vân Mộng. "Ngươi, biểu ca ngươi vẻ mặt này là có ý gì?" Bạch Vân Mộng lập tức khuôn mặt tường đỏ. Nhưng mà, Long Nạo Thiên lại là không trả lời, vẫn như cũ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Vân Mộng. "Đáng giận biểu ca, ta đang tra hỏi ngươi đâu, ta nhìn ngươi là cần ăn đòn." Bạch Vân Mộng lập tức một bộ thẹn quá hóa giận bộ dáng. Để cho người ta xem hiểu cái kia lục bộ thần di biện pháp, ta không có." Long Nạo Thiên gặp Bạch Vân Mộng liền muốn phát tác, thế là mở miệng cười nói, "Không có." Bạch Vân Mộng nghe vậy, lập tức sửng sở, ngươi gạt người, ta không tin Ngạo Kiều muội muội sẽ đối với ta nói dối, mà lại Ngạo Kiều muội muội đúng là nhìn lấy quyền kia lục bộ thần di. Biểu ca ngươi là không muốn nói cho ta biết ta. Bạch Vân Mộng hơi giận nói, "Cũng không phải, Ngạo Kiều tiểu muội nàng hiện tại cái gọi là xem hiểu cũng không phải thật sự là xem hiểu, chỉ là một loại tham khảo xem hiểu." Long Nạo Thiên nói, "Có ý tứ gì?" Bạch Vân Mộng lông mày nhăn lại, "Có thể hiểu như vậy." Ta chỉ là để ngạo kiều tiểu muội nàng tận khả năng hiểu ý cái này, lục bộ thần di sử dụng phương thức, không phải để cho nàng chân chính học được cái này lục bộ thần di. Ta tin tưởng ngạo kiều tiểu muội sớm muộn cũng có thể học được cái này lục bộ thần di, bất quá, cũng vẹn vẹn sớm muộn, không phải là hiện tại trong khoảng thời gian này." Long Nạo Thiên nói. "Ta vẫn là không biết rõ, hẳn là biểu ca ngươi là vì ngạo kiều tiểu muội tương lai tập luyện cái này lục bộ thần di đặt nền móng sao?" Bạch Vân Mộng lông mày sâu nhỏ. "Không phải." Long Nạo Thiên lắc đầu. "Vậy rốt cuộc là có ý gì?" Bạch Vân Mộng hơi không nhịn được nói. "Ngô, được rồi." Ngươi vẫn là không nên hỏi, nói ngươi cũng không hiểu. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng giận. Biểu ca ngươi đây là ý gì? Ngươi trực tiếp nói cho ta biết ngạo kiểu muội muội nhìn cái kia lục bộ thần di biện pháp không liền có thể lấy sao? Yêu cầu quấn nhiều như vậy còn cong thẳng thẳng a. Bạch Vân Ngộng bất mãn nói, không nói trước cái kia biện pháp biểu mọi ngươi có thể hay không minh bạch. Coi như biểu mọi ngươi có thể minh bạch, đối với ngươi cũng là không dùng được, chỉ là lãng phí thời gian của ngươi mà thôi. Đối ngươi thực lực không có bất kỳ ảnh hưởng gì, bởi vì đó cũng không thể để cho người chân chính nắm giữ cái kia lục bộ thần di. Long Nạo Thiên nói, Vậy ngươi nói cho ngạo kiểu muội muội, nét thì có ích lợi gì?" Bạch Vân Ngộng nói. "Cái này, về sau ngươi liền sẽ minh bạch." Long Ngạo Thiên mỉm cười nói. "Nói cho cùng, biểu ca ngươi còn không phải không muốn dạy ta sao?" Bạch Vân Ngộng điếu môi nói, trong lòng càng là không vui. "A, biểu muội, ngươi biểu ca ta đối với ngươi một lòng say mê. Chẳng lẽ ngươi cho là ta sẽ lừa ngươi sao? Nếu như ngươi thật nghĩ như vậy biết, vậy ta hiện tại nói cho ngươi cũng có thể. Chỉ là tương đối tốn thời gian mà thôi. Bất quá, nếu là có thể dỗ đến biểu muội ngươi vui vẻ, điểm ấy thời gian, ngươi biểu ca ta vẫn là có." gặp bạch vân ngậm một mặt dầu dĩ không vui long ngạo thiên lắc đầu cười cười không cần đã biểu ca ngươi nói đúng ta vô dụng vậy ta cũng không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy bạch vân ngậm nghe vậy trong lòng ngấm áp nhưng lại là há miệng nĩu môi nói ngữ khí cũng không phục không thích lúc trước cái kia biểu mọi ngươi bây giờ có thể hay không để cho ta ôm một chút long ngạo thiên cười nói Cút. bạch vân ngậm dứt khoát trả lời thiên huyền tàng thư các cổng đông vũ thiên triều đã đi tới phượng tôn nhá đầu này thời gian nô chẳng lẽ mấy cái kia tiểu gia hỏa còn tại duyệt nhìn cái kia lục bộ thần gì sao phó viện trưởng lao đầu nói Không phải mấy cái kia tiểu gia hỏa, mà là cái kia Nạp Lan Long Nguyệt tiểu muội muội." Đông Vũ Thiên Kiêu hời hững nói. "Nạp Lan Long Nguyệt?" Phượng Tôn Nha đầu, ngươi nói sai đi. Ngươi nói hẳn là Nạp Lan Linh Nguyệt đi." Phó viện trưởng lão đầu nói. "Không phải ta nói sai, mà là phó viện trưởng ngươi nhớ lầm." Đông Vũ Thiên Kiêu hời hững nói, nói xong, Đông Vũ Thiên Kiêu đã rời đi phó viện trưởng lão đầu ánh mắt. "Ha, cái này Phượng Tôn tiểu nha đầu, mình nhớ lầm còn không nên nói là lão phu nhớ lầm." Phó viện trưởng lão đầu lắc đầu cười cười. "Vất quá, chẳng lẽ cái kia Nạp Lan Linh Nguyệt tiểu nha đầu có thể xem hiểu quyển Tiên Lục Bộ thần kỳ?" Nô, phó viện trưởng lão đầu không khỏi lộ ra một bộ trầm tư màu sắc. Chương 220, cô máy rất chóc. Biểu ca, ngươi có phải hay không nắm giữ cái kia bộ lục bộ thần gì? Bạch Vân Mộng nói. Long Nạo Thiên nghe vậy, lại là chưa làm đáp lại, hai mắt chậm rãi hợp lại. Xem hết. Một lát sau, Long Nạo Thiên mở hai mắt ra, khép lại tay trung thư tịch đưa về giá sách, mở miệng nói. Xem hết rồi. Bạch Vân Mộng nhìn lấy Long Nạo Thiên động tác hơi sưng sờ, không biết Long Nạo Thiên là đang trả lời chính mình vấn đề, vẫn là nói đã xem hết vừa rồi quyển kia sách vở. Tiếp theo bản. Long Nạo Thiên lại lấy ra một bản sách vở mở ra. Lật xem. Bạch Vân ngẫm thấy thế, không khỏi chân mày cau lại, cũng không lại hỏi thăm. Thiên Thạch Nhất Hào học đường tu luyện trong đất, lúc này đang bị một cỗ to lớn thấm nhân khí tức bao phủ. Không địa, Hỏa Chi luyện ngục bên trong, chỉ gặp mấy chục học viên vây quanh một người. Người kia gương mặt khát máu tà dị, quần áo trên người đổ vứt đi nhiều chỗ, nhưng mà lộ ra da thịt lại là lông tóc không tổn hao gì. Tay cầm một thanh khí tức dọa người huyết hồng trường nhận. Trường nhận bên trên đúng là xương máu lựa lở. Người này chính là Lạc thiếu kình, mà cái kia hơn 10 người đều là Thiên Thạch Nhất Hào học đường học viên. Còn có mấy người lại là bị thương trốn ở một bên, cũng mất đi sức chiến đấu hiện nhiên bị thương không nhẹ, có thể đi vào cái này thiên thạch nhất hảo học đường, quả nhiên không một là loại người bình thường, so bên ngoài những cái kia rong bình mạnh hơn nhiều. Lạc thiếu Kình nét miệng cười nói, đứng tại một bên Long Tĩnh Đoạn, tay cầm trường kiếm, một mặt ngưng trọng nhìn lấy Lạc thiếu Kình. Lúc này Long Tĩnh Đoạn trên người có hai đạo không sâu không cạn vết thương, trong lòng kinh nghi, nghĩ không ra cái này lạc Thiếu Kình lại có được thật khí, thực lực chân chính của hắn càng như thế cường hãn, kiếm kỹ mặc dù bình thường, nhưng là huyền lực hùng hậu, càng đáng sợ chính là cái kia không thể tưởng tượng nổi năng lực khôi phục, đơn giản liền là bất tử chi thân. Vây quanh Lạc Thiếu Kình mười mấy tên học viên cơ hồ mỗi người trên người đều nắm chắc nói trở lên giữ lại máu tươi vết thương chúng học viên đều là gương mặt sợ hãi nhìn về phía lạc thiếu kình ánh mắt tràn ngập kiên kỵ làm sao không dám động thủ sao ta cần phải xuất thủ nữa lạc thiếu kình khát máu hai mắt khiêu khích quét chúng học viên một chút hơi có vẻ dữ tận nói mà chúng học viên bên trong ngoại trừ long tĩnh đoạn lại là cơ hội không người dám cùng lạc thiếu kình đối mặt bạn cung phòng nhiều người như vậy bên trong cũng chỉ có ánh mắt của ngươi để cho ta thưởng thức không hồ là con em long gia yên tâm một hồi nếu là đã mất đi chi rác ta sẽ kéo ngươi trở về Còn những người còn lại, muốn nhận bại, vậy liền sớm làm cho ta ngồi xổm đi một bên. Lạc Thiếu Kình khẽ miệng dương lên, nói vừa xong, vung lên khát máu gió tanh liền trực tiếp công hướng Long Tĩnh Đoạn. Huyết quang chi nhận chém thẳng vào mà đến, Long Tĩnh Đoạn song đồng có vào, trường kiếm trong tay trực tiếp liên tiếp. Không tầm thường kiếm kỹ, từng cái hóa giải Lạc Thiếu Kình thế công. Nhưng, Long Tĩnh Đoạn nhưng trong lòng thì không có phần thắng chút nào. Chỉ gặp Long Tĩnh Đoạn kiếm kỹ mặc dù viễn siêu Lạc Thiếu Kình, nhưng Lạc Thiếu Kình lại là một bộ không sợ chết đấu pháp, không làm mấy may phòng thủ, trong tay tà ta nhận trực tiếp mà lăng lệ không ngừng tiến công Long Tĩnh Đoạn chỉ vì trong lòng biết ở trong sân người, không người có thể chân chính tổn thương được mình. Chỉ là cùng Long Tĩnh đoạn qua tay mấy chiêu, lạc thiếu kình trên người bộ vị yếu hại đã bị đánh trúng mấy lần, nhưng cũng chỉ là đối với người thường mà nói là yếu hại. Mà đối mặt lạc thiếu kình như thế đấu pháp, Long Tĩnh đoạn dần dần giật gấu và va vai. Còn lại học viên thấy thế, cũng không dám lại có chỗ chân chờ. Dù cho biết rõ không thắng được, nhưng có thể đi vào thiên thạch nhất hảo học đường, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài hạng người. Bởi vậy trong lòng mọi người cao ngạo, là đoạn không cho phép mình tùy tiện nhận bại. Chúng học viên nho nhau động thủ, trong mắt liền có mười mấy nói cường hãn huyền thuật công hướng lạc thiếu kình. Nhưng mà, Lạc Thiếu Kình đối với đánh tới mấy chục đạo cường hãn huyền thuật lại là không quan tâm, vẫn như cũ công hướng Long Tĩnh Đoạn. Long Tĩnh Đoạn lại lần nữa đón lấy Lạc Thiếu Kình quét tới huyết nhận, đồng thời khóe miệng không khỏi có chút run rẩy, là đối Lạc Thiếu Kình người phi thường dũng mãnh mà cảm thấy rung động cùng e ngại. Ầm, ầm, ầm. Ba âm thanh liền vang, cùng một tiếng rên thảm phát ra. Chỉ gặp Lạc Thiếu Kình bị mấy chục đạo huyền thuật công kích trực tiếp trúng đích, cuối cùng tức thì bị Long Tĩnh Đoạn một kiếm xuyên tâm. Long Tĩnh Đoạn tại đâm ra một kiếm này lúc, vốn là có một phần do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đem một kiếm này đâm ra bởi vì trong lòng có cảm giác mãnh liệt, cái này một kiếm tuyệt đối với giết không chết lạc thiếu kình. tại thời khắc này, bốn phía lập tức kiên tĩnh, mà lạc thiếu kình cũng là dừng động tắt lại. nhưng long tĩnh đoạn cùng một đám học viên nhưng cũng không dám có chút phớt lờ, chỉ vì lạc thiếu kình khí thế trên người cũng không có chút nào yếu bớt. bạn cung phòng, ngươi liền không sợ một kiếm này sẽ trực tiếp đem ta giết chết sao? lạc thiếu kình không chút nào để ý tới hiện tại tình huống, toát miệng nói. lúc này, lạc thiếu kình trong tay tả nhận huyết quang chớp liên tiếp. giết chết ngươi, ngươi cho rằng khả năng sao? long tĩnh đoạn nhìn chăm chú lạc thiếu kình, không có khả năng một tiếng quát khẽ, lạc thiếu kình trong tay tà nhận trong nháy mắt huy động, trực tiếp chém về phía trước người long tĩnh đoạn. sơn có phòng bị long tĩnh đoạn cấp tốc quất ra xuyên thấu lạc thiếu kình tim trường kiếm, đồng thời hướng về sau nhảy lên, tùy tiện tránh đi lạc thiếu kình chém tới huyết chi tà nhận. mà lạc thiếu kình tim vết thương cũng theo trường kiếm rút ra mà cấp tốc hồi phục. lúc này, sơn có mấy tên học viên cầm trong tay binh khí, đồng thời công hướng lạc thiếu kình. còn lại học viên đã ăn ý chuẩn bị kỹ càng xa luân chiến tới đối phó lạc thiếu kình. ha ha ha. tới đi. đều tới đi. một tiếng cùng thiếu, lạc thiếu kình lại là ngẫu nhiên không sợ, trong tay tà nhận xoay múa trực diện chúng học viên thế công kịch chiến tái khởi hỏa chi luyện ngục bên ngoài hoàng đức quân lại là ánh mắt xuyên thấu qua mình thi triển ra gấu nhưng hỏa tưởng đem bên trong tình hình chiến đấu thấy nhất thanh nhị sợ. thần khí cắt máu thần khí làm cho người run sợ thần khí nghĩ không ra kẻ này lại sẽ có được như thế thần khí nếu như ta không có đoán sai cái kia không thể tưởng tượng nổi năng lực khôi phục hẳn là cùng hắn trong tay thần khí có quan hệ đi ủng có loại này gần như vô địch năng lực khôi phục đã coi như là đứng ở thế bất bại không biết hắn loại này năng lực khôi phục phải trang có cực hạn cực hạn lại tại chỗ nào không biết Long Nạo Tiều tiểu Nha Đầu có thể hay không thắng được hắn lúc này. Hoàng Đức Quân nhả tâm thanh lẩm bẩm, dùng cái này từ hiện tại trạng thái, đơn giản liền là trong chiến tranh cỗ máy rất chóng. Chỉ sợ ngoại trừ cái kia Long Nạo Tiều tiểu Nha Đầu, tại cái này thạch khu không người so với hắn càng thích hợp của chiến. Hoàng Đức Quân lần nữa mở miệng nói, đồng thời trong lòng cũng là nhiều một tia kinh lo, cắt máu, thị sát, để kẻ này tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai đối với Thương Sinh cũng không biết là hòa hay phúc. Hoàng Hôn, Thiên Thạch Nhất Hảo học đường tu luyện tràng, Hoa Chi luyện ngục dần dần tán đi, lộ ra vẫn từ kịch chiến đắng người. Lúc này. Còn tại cùng lạc thiếu kình chiến đấu chỉ có long tĩnh đoạn cùng mấy tên thực lực khá mạnh hung hãn học viên, nhưng mấy người đã là một bộ lực chỗ chống đỡ hết nội bộ dáng. Những người còn lại càng là sớm đã mất đi sức chiến đấu, mà lạc thiếu kình vẫn như cũng là trạng thái toàn thịnh bộ dáng. Hôm nay liền dừng ở đây. Hoàng Đức Quân hơi thở nói. Một tiếng rơi xuống, lạc thiếu kình cùng long tĩnh đoạn mấy người lập tức đình chỉ chiến đấu. Lạc thiếu kình khoe miệng cong lên, thiện tay thu hồi huyết chi tả nhận. Mà long tĩnh đoạn cùng còn lại mấy tên học viên thì là lấy binh khí chống đỡ lấy thân thể, không ngừng thở hào hển. Có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào ý chí. Thiên Huyền Tàng Thư Các cổng. Lúc này, Long Nạo Thiên mấy người đối với Phó Viện trưởng lão đầu vừa thi cái lễ, liền chuẩn bị đi ra Thiên Huyền Tàng Thư Các. Nạp Lan Linh Nguyệt Tiểu nha đầu, nghe nói ngươi gần nhất đang nhìn cái kia bộ lục bộ thần di. Phó Viện trưởng lão đầu đột nhiên mở miệng nói. Long Nạo Thiên mấy người nghe vậy, không khỏi có chút mây người, tiếp lấy nhìn một chút Long Nạo Tiều một chút. Nô, Phó Viện trưởng, ngươi hẳn là nghe lầm a? Nạp Lan Linh Nguyệt trả lời. Ồ, chẳng lẽ Phượng Tôn nha đầu nói đến không phải ngươi? Thật có Nạp Lan Long Nguyệt người này? Phó Viện trưởng lão đầu hơi mở ra rãm mắt, lộ ra một tia kinh ngạc. Ừm. Thiên tiêu công chủ nói là ta kiều hoàng muội, nạp lan long nguyệt cũng chính là ngạo kiểu muội muội. Nạp lan linh nguyệt nhìn long ngạo kiều một chút, gật đầu nói, ồ, cái này thèm ăn tiểu nha đầu. Thì ra là thế. Hoàng đức quân đối tiểu nha đầu đánh giá thế nhưng là khá cao. Xem ra, thật đúng là không đơn giản. Phó viện trưởng lão đầu một mặt quái dị nhìn lấy long ngạo kiều. Lúc này long ngạo kiều vẫn từ mắt không người bên ngoài nhai lấy đồ ăn vặt. Nạp lan linh nguyệt nghe vậy, khẽ cười cười, thèm ăn nha đầu, ngươi xem hiểu cái kia lục bộ thần gì? Phó viện trưởng lão đầu đối với long ngạo kiều nói, kéo kẹt kéo kẹt, tiểu nha đầu cho lão đầu tử một bộ mặt được chứ? Gặp Long Nạo Kiều không để ý tới mình, phó viện trưởng lão đầu không khỏi tức giận. Nạo Kiều muội muội. Nạp Lan Linh Nguyệt đối với Long Nạo Kiều khẽ gọi một tiếng. "Ừm." Long Nạo Kiều cái đầu nhỏ điềm nhẹ. "Ngươi cũng nắm giữ không gian chi năng." Phó viện trưởng lão đầu nói. Bạch Vân Mộng nghe vậy, cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Long Nạo Kiều. "Không có." Long Nạo Kiều hồn nhiên nói. "Không có. Ân, đã có thể xem hiểu, nhìn xem cũng không sao." "Tiểu nha đầu, nếu như ngươi thực sự nắm giữ không được cái kia lục bộ thần gì, cũng không cần miễn cưỡng, ngươi về sau còn nhiều, rất nhiều cơ hội." Hiện tại không cần ở nơi đó hao phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực." Phó viện trưởng Lao Đầu nói. "Ừm." Long Nạo Kiều nhẹ gật đầu. Sau một thời gian ngắn, Hoàng Thành Khu. Lúc này, Long Nạo Thiên cùng Ti Vô Sock hai người vừa mới từ Thiên Huyền Khu trở về. Nô. Long Nạo Thiên cùng Ti Vô Sock hai người chỉ gặp con đường phía trước bên trên có hai người đang đợi. Một người là một vị khí thế phi phàm tuấn tiếu công tử, một người là khí tức nội liễm, để cho người ta không dám khinh thường thanh niên. Hai người này lại là Nạp Lan Khế Ngân cùng Giang Dương. Long Nạo Thiên công tử, Ti Vô Sock công tử. Tại Hạ Nạp Lan Khế Ngân Nạp Lan Khế Ngân một mặt hiền hòa cười nói, "Nạp Lan Khế Ngân." Long Nạo Thiên nghe vậy hơi sướng sở, "Vị này Nạp Lan Khế Ngân công tử, khí thế phi phàm, khí vũ hiên ngang, hẳn là nhân trung long vượng, chỉ là tại hạ cô lậu quả văn, không biết các hạ là vị nào hoàng tử." Long Nạo Thiên cười nói, À Long Nạo Thiên công tử quá khen. Thân phận loại vật này đối với hai người chúng ta tới nói, nét cũng không trọng yếu. Tin tưởng lấy Long Nạo Thiên công tử như ngươi loại này cao nhân, đối với thế tục sự tình cũng là không gặp qua để ý nhiều." Nạp Lan Khế Ngân cười nói, nhưng trong lòng thì suy nghĩ Cái này Long Nạo Thiên là thật không biết thân phận của ta hay là cố ý không biết? Nhìn hắn bộ dáng nhưng cũng không giống làm bộ. Cũng thế, bản công tử sắc thực cũng không có quá nhiều thời gian để ý tới những này nhỏ sự tình. Cái kia không biết Nạp Lan Khế Ngân công tử là linh nguyệt công chúa vị nào huấn trưởng. Nói thế nào, chúng ta cũng sắp thành người một nhà, cái này bối phận trước thời gian biết, cũng là phải đi." Long Nạo Thiên cười nói. Một bên Ti vô số nghe vậy, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Mà Giang Dương lại là những mày, thầm nghĩ, quả thật cuồng vọng giá hỏa. "No, ta là linh nguyệt tứ hoàng huynh." Nạp Lan Khế Ngân nhướng mày, không để lại dấu vết nhìn ti vô sắc biểu lộ một chút, mở miệng cười nói, nguyên lai là tứ hoàng tử, tại hạ long nạo thiên hữu lễ, long nạo thiên cười nói, không cần đa lễ, long nạo thiên công tử, ngươi ta rất là hữu duyên, không biết các ngươi bây giờ chuẩn bị tiến về phương nào, không bằng chúng ta vừa đi vừa nói đi, nạp lan khế ngân cười nói, có thể, chúng ta chuẩn bị đi nhà ăn, long nạo thiên cười nói, trên đường, long nạo thiên công tử, nghe thất hoàng nội nói, ngươi phi phàm hơn người, mà lại gần đây ngươi cũng là danh tiếng văn xa, tại hạ nhất thời yếu kỷ, cho nên liền mộ danh đến đây bài phỏng, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền, nạp lan khế ngân nói. Cắp, cắp, cắp. tứ hoàng tử quá khen, bản công tử cũng không có trong truyền thuyết như vậy tiên mệnh. chẳng qua là thực lực cường hãn như vậy một chút, cùng cảnh giới bên trong gần như vô địch mà thôi. long não tiên phát ra một tiếng cùng tiếng. một bên giang dương lập tức lông mày cao chặt, không biết trời cao đất rộng, ti vô sóc cũng là lông mày cao chặt, thầm nghĩ, gia hỏa này diễn chính là cái nào xuất diễn? vẫn là hôm nay uống lột thuốc. chương hai trăm hai mươi một, rất hay. Cắp, cắp, cắp. tứ hoàng tử quá khen, bạn công tử cũng không có trong truyền thuyết như vậy tiên mệnh. Chẳng qua là thực lực cường hãn như vậy một chút, cùng cảnh giới bên trong gần như vô địch mà thôi." Long Ngạo Thiên phát ra một tiếng cùng tiếu. "A, Long Ngạo Thiên công tử ngược lại là khiêm tốn. Lấy thực lực của ngươi nào chỉ là cùng cảnh giới, liền xem như vượt vượt một cái đại cảnh giới, cũng có thể nói là vô địch tồn tại." Nạp Lan Khế Ngân cười nói. "Bản công tử thực lực mặc dù cường hãn, nhưng vẫn là có như vậy điểm tự biết rõ, Huyền Vương cảnh giới vẫn là có mấy cái như vậy người có thể thắng được ta." Long Ngạo Thiên lắc đầu nói. "Ồ, thì như." Nạp Lan Khế Ngân phiêu mi nói. "Tỷ như ta biểu muội Bạch Vân Ngộng, thần yêu linh nguyệt công chúa, còn có ngạo kiểu tiểu muội Long Nạo Thiên nói, ừm, nguyên lai là các nàng, thực lực của các nàng sát thực cường hãn. Bất quá tại hạ tin tưởng nếu là Long Nạo Thiên công tử ngươi cùng các nàng cùng một cảnh giới, thực lực tất không thể so với các nàng yếu. Nạp Lan Khế Ngân nói, đây là rất rõ ràng sự tình. Long Nạo Thiên hơi thở nói, không biết Long Nạo Thiên công tử ngươi cho rằng thất hoàng nội nàng người này như thế nào? Nạp Lan Khế Ngân nói, Linh Nguyệt Công chúa a, nàng thế nhưng là thiên tư cốt sắc, hoa bên trong mẫu đơn a cái kia băng cơ ngọc phù, sờ tới sờ lui rất có xúc cảm, thật sự là bóng loáng ngọn tay. Cái kia thút tha thân thể, ôm vào trong ngực, càng là ôn hương huyết ngọc tới triền miên tư vị càng là a rất hay rất hay long nạo thiên một mặt say mê nói ở đây ba người nghe vậy không khỏi đều là khoẹ miệng có chút rung rẩy long nạo thiên công tử ta hỏi là ngươi cho rằng thất hoàng muội cách làm người của nàng như thế nào nạp lan khế ngân trên trán lợn lợn nổi lên một sợi gân xanh ừm thật có lỗi tại hạ coi là tứ hoàng tử cũng là người cùng sở thích người nhất thời ngược lại là kìm lòng không được long nạo thiên sướng sở nói mỹ nhân bản hoàng tử tự nhiên cũng thưởng thức nhưng ta bây giờ nói chính là thất hoàng muội nàng là ta hoàng muội nạp lan khế ngân nói thật có lỗi Thật có lỗi, chỉ vì tứ hoàng tử ngươi không có chút nào giá đỡ, ngược lại để bản công tử nhất thời không để ý đến thân phận của ngươi. Linh Nguyệt công chúa nha, nàng cái này làm người hải, nô. No. Vừa xinh đẹp lại thông minh, nô. No. Tóm lại liền là bản công tử ưa thích loại hình." Long Nạo Thiên vuốt cằm nói. "Thì ra là thế." Đối với Long Nạo Thiên trả lời, Nạp Lan Khế Ngân đã là không muốn làm nhiều tỏ thái độ. "Mà Giang Dương, đáy mắt càng là đối với Long Nạo Thiên lộ ra một tia khinh thường." Ti Vô Sóc lúc này chỉ cảm thấy cùng Long Nạo Thiên đi cùng một chỗ, thật sự là có phần. Long Nạo Thiên công tử vừa rồi các ngươi là từ Thiên Huyền Tàng Thư các bên kia trở về a Nạp Lan Khế Ngân nói đương nhiên Long Nạo Thiên hơi lộ ra một tia tự phụ đây chính là chỉ có cường giả chân chính mới có tư cách đi địa phương a Nạp Lan Khế Ngân hâm mộ nói Còn tốt cũng chưa chắc nơi đó có bao nhiêu ít tơ giả Thiên Huyền Tàng Thư các cổng nơi đó ngược lại là có cái hỏng bét lão đầu mỗi ngày cũng sẽ ở nơi đó đi ngủ thật sự là thế phong nhật hạ nghiêm trọng phá hủy Thiên Huyền Tàng Thư các trang nghiêm bầu không khí Long Nạo Thiên lắc đầu nói một bên Ti vô sốc nghe vậy, không khỏi bật cười một tiếng, ngay sau đó đúng là bị không khí sặc một cái. Long Nạo Thiên Công Tử, xin ngươi chú ý ngôn tử, lão giả kia là Phó Viên trưởng. Giang Dương nhịn không được trầm giọng nói, hừ, ngươi là thân phận gì? Bản Công Tử có nói chuyện cùng ngươi sao? Ngươi có tư cách giáo huấn bản Công Tử sao? Liên ngươi biết cái kia hỏng bét lão đầu là Phó Viên trưởng? Bản Công Tử không biết. Tứ Hoàng Tử, người kia là ai? Làm sao như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa? Long Nạo Thiên liên tục hỏi. Ngươi. Giang Dương lập tức giận dữ, nhưng mà gặp Nạp Lan khẽ ngâm nhẹ nhàng nâng tay lên. Giang Dương liền nuốt vào khẩu khí này. "Thất lễ, hắn là Giang Dương, ta một vị bằng hưu. Hắn tính tình tương đối cứng nhắc, mời Long Nạo Thiên công tử thứ lỗi. Nạp Lan Khế Ngân cười nói, "Bản công tử đương nhiên sẽ không cùng loại người này chấp nhận. Long Nạo Thiên hời hững nói, "Hừ." Giang Dương nghe vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng. "Ha ha, Long Nạo Thiên công tử quả nhiên đại lượng. Bất quá tại hạ vẫn là hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, Long Nạo Thiên công tử lời này của ngươi cũng không thể nói lung tung, nếu là truyền đến phó viện trưởng nơi đó đi, cái này sự tình liền có thể đều có thể nhỏ." Thiên Vũ Học Viện Viện trưởng cùng Phó Viện trưởng địa vị tại thế nhân trong lòng, thế nhưng là so các Đại đế nước Đế vương còn cao à? Nạp Lan khế ngân nói, Tiên tâm đi, cái kia Hoàng bét lao đầu dám như thế không biết lễ nghi tại Thiên Huyền Tảng thư các cổng đại thụ đặc biệt ngủ, có thể thấy được hắn đối với mình hình tượng là không thèm để ý chút nào, như thế nào để ý tới người khác đối với hắn cách nhìn? Huống chi chưa chính hai nghe được ta nói không phải là hắn, ta còn không thể chống chế có người nói xấu ta sao? Long Nạo Thiên nhàn nhạt quét Giang Dương một chút, quả thật bị hổi. Gặp Long Nạo Thiên nhìn qua, Giang Dương thấp giọng mắng, a, Long Nạo Thiên công tử cũng không câu tiểu tiết. Nạp Lan Khế Ngân cười nói, không biết Long Nạo Thiên Công Tử ngươi tại Thiên Huyền Tàng Thư cách nhưng có gặp được cái gì có ý tứ người sao? Nạp Lan Khế Ngân nói, nô no. có ý tứ người. Long Nạo Thiên nhíu mày hồi tưởng, có, xác thực có một người như vậy. Long Nạo Thiên khẳng định nói, ồ. Oh. Nạp Lan Khế Ngân lộ ra một tia hiếu kỳ. Đồng Vũ Thiên Tiêu, Long Nạo Thiên khoẹt miệng dương lên, bất bại phụ tôn, Đồng Vũ Thiên Tiêu, chúng ta Thiên Vũ Học Viện nhân vật phong vân, chuyên môn là trước mắt huyền quân cảnh giới bên trong người mạnh nhất, huyền quân cảnh giới bên trong chân chính gần như vô địch tồn tại. Càng là cùng các ngươi long gia tại cái này Thiên Vũ học viện tử đệ có nói không rõ ân đoán. đúng là phi thường có ý tứ người." Nạp Lan Khế Ngân cười nói, "Lại có ý tứ lại như thế nào, cuối cùng là phải trở thành bản công tử nữ nhân." Long Nạo Thiên đưa tay dùng sức một nắm quyền, Nô. Long Nạo Thiên công tử ngươi." Nạp Lan Khế Ngân biểu lộ có chút quái gì. Giang Dương khệ miệng cong lên, vẻ mặt khinh thường mổ sắc. Hẳn là, tứ hoàng tử muốn cùng bản công tử cạnh tranh sao? Cái kia bản công tử tùy thời cung hầu." Long Nạo Thiên nói nói cười cười nói, "Không dám, tại hạ cũng không dám đối với cái kia bất bại phượng tôn có thăm dò chi tâm." bực này nhân vật, tại hạ nhưng không thể chơi vào, vẫn là Long Nạo Thiên công tử ngươi có khí phách. Nạp Lan Khế Ngân lắc đầu cười nói. A, tứ hoàng tử, như ngươi loại này can đảm cũng không hợp với cách ta. Long Nạo Thiên cười nói, tại hạ là có tự mình hiểu lấy. Ngược lại là hy vọng Long Nạo Thiên công tử ngươi không cần dẫm vào các ngươi Long gia vị kia rồng cũng phong công tử vết xe đổ a. Nạp Lan Khế Ngân ý vị thâm trường nói. Rồng cũng phong, À, tứ hoàng tử, ngươi nói là cái kia hướng vượng tôn công chúa cầu thái thất bại, còn hại chúng ta Long gia mất hết mặt mũi phế vật a. Hắn hả có thể cùng bản công tử đánh đồng. Loại rác rưởi kia tự nhiên là không xứng với phượng tôn công chúa, vậy mà còn Mưu toàn truy cầu phượng tôn công chúa. Long Nạo Thiên khinh thường nói, ồ, Long Nạo Thiên công tử ngươi tựa hồ rất có lòng tin có thể được đến cái kia bất bại phượng tôn yêu hái. Nạp Lan Khế Ngân kiêu mi nói, chẳng lẽ tứ hoàng tử ngươi chưa từng nghe thấy phượng tôn công chúa cùng chúng ta con em Long gia tại cái này Thiên Vũ Học Viện đăn đoán, không liên lụy tới chúng ta cái này mới tới một giới học viên tin tức sao? Long Nạo Thiên cười nói, nô. Nạp Lan Khế Ngân không khỏi lộ ra một tia không hiểu. Vì sao lần trước học viên mới lúc đến chưa từng từng có tin tức này, mà hết lần này tới lần khác tại chúng ta lần này học viên mới đến mới phát ra." Long Nạo Thiên khoệ miệng dương lên. "Hẳn là Long Nạo Thiên công tử ngươi ý tứ là?" Nạp Lan Khế Ngân trong lòng giật mình, không phải là bởi vì cái này Long Nạo Thiên. Chẳng lẽ lại cái kia Bất Bại Phượng Tôn cùng cái này Long Nạo Thiên thật sự có lấy như vậy một mối liên hệ? "Ha ha ha." Long Nạo Thiên lập tức phát ra một trận cười thiếu. Một bên Giang Dương cũng là rung động trong lòng, cái này sao có thể? Cái kia Bất Bại Phượng Tôn như thế nào coi trọng loại người này? Ti Vô Sock cũng là trong lòng kinh ngạc gia hỏa này sẽ không thật như thế cường hận a ngay cả cái kia đông vũ thiên kiêu đều có thể đem tới tay chẳng lẽ lần trước cái kia đông vũ thiên kiêu đến thiên huyền tàng thư các là tìm gia hỏa này nhớ kỹ lần trước bọn hắn thế nhưng là nói chuyện với nhau quá chỉ là khoảng cách quá xa ta chưa từng dám đi qua thám thính không biết bọn hắn bàn lại thứ gì long nạo thiên công tử ngươi phần này bản sự thật là làm cho tại hạ tâm phục khẩu phục nạp lan khế ngân cảm thán nói ha ha ha ha dễ nói dễ nói long nạo thiên cười to nói tứ hoàng tử nhanh đến nhà ăn ngươi là chuẩn bị đếm thử cái này hoàng thạch khu học đường đồ ăn phong vị sao một lát sau Long Nạo Thiên nói, a có thể cùng Long Nạo Thiên công tử bực này nhân vật tát trùng ở nơi nào đi ăn cơm cũng sẽ không kém. Nạp Lan Khế Ngân cười nói, đa tạ tứ hoàng tử nâng đỡ. Long Nạo Thiên cười nói, sau đó không lâu Long Nạo Thiên mấy người đã đi tới Hoàng Thạch khu trong đó Nhất Hảo học đường đi ăn cơm. Long Nạo Thiên công tử không biết Thái tử điện hạ phải chăng tới tìm quá ngươi? Nạp Lan Khế Ngân tùy ý hỏi, Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ cũng tại cái này Thiên Vũ học viện sao? Ta cùng Thái tử điện hạ vốn không quen biết, hắn như thế nào tới tìm ta? Hẳn là cũng sẽ mộ danh đến đây sao? Ha ha ha. Long Nạo Thiên cười nói, "Long Nạo Thiên công tử, Thái tử điện hạ sẽ mộ danh đến đây bái phó ngươi, đó là bình thường sự tình. Lấy năng lực của ngươi lại thêm là con em Long gia, lấy Thái tử điện hạ tiếp người yêu mới tính tình, đều coi trọng lý do của ngươi." Nạp Lan Khế Ngân cười nói, "Ồ, cái kia Thái tử điện hạ chậm chạp chưa tới đến, không phải là xem thường bổn công tử." Long Nạo Thiên khiêu mi nói, "Cũng không phải. Có lẽ Thái tử điện hạ còn chưa thu đến cùng Long Nạo Thiên công tử ngươi có liên quan tin tức mà thôi." Nạp Lan Khế Ngân cười nói, "A, lấy bản công tử hiện tại danh khí, đã tứ hoàng tử ngươi cũng nhận được tin tức." Mà cái kia thái tử điện hạ vậy mà còn chưa nhận được tin tức, không khỏi quá vô năng a. Đây cũng là yêu quý nhân tại sao?" Long Nạo Thiên khinh thường nói. Một bên Giang Dương nghe vậy, không khỏi lông mày cau chặt. Tại hạ chỉ là yêu thích bốn phía thám tính chút kỳ văn chuyện lạ mà thôi. So thái tử điện hạ trước thu đến phong thanh cũng không phải là kỳ." Nạp Lan Khế Ngân cười nói. Theo bản công tử nhìn, cái kia thái tử điện hạ cũng bất quá như thế mà thôi. Cái này thái tử chi vị giao cho tứ hoàng tử ngươi ngược lại là thích hợp hơn." Long Nạo Thiên lắc đầu nói. "No." Nạp Lan Khế Ngân lập tức khẽ giật mình. "Làm cản?" Giang Dương lập tức quát khẽ nói. Long Nạo Thiên Công Tử nói đùa, lời này cũng không thể nói lung tung. Nạp Lan Khế Ngân giơ tay đã ngừng lại ra dương, mỉm cười nói: Tứ Hoàng Tử chẳng lẽ sợ rồi sao? Long Nạo Thiên cười nói: Không phải bản Hoàng Tử sợ cũng không sợ, nét chỉ là vị trí này là phụ hoàng sở định. Phụ hoàng cho rằng Thái Tử Điện Hạ thích hợp, cái kia Thái Tử Điện Hạ liền thích hợp. Bản Hoàng Tử không có bất luận cái gì dị nghị, cũng không nên có bất luận cái gì dị nghị. Nạp Lan Khế Ngân lắc đầu cười nói: Đáng tiếc, đáng tiếc. Long Nạo Thiên cười cười: Sắp thực đáng tiếc. Nạp Lan Khế Ngân cười nói: Đúng rồi. Vị này Ti vô sóc công tử không biết ngươi đến từ phương nào, nghe đồn ngươi cũng là phi phàm người a. Nạp Lan khế ngân ngược lại đối với Ti vô sóc nói, há, tại hạ bốn biển là nhà, chỉ là có chút thực lực, không tính là người thế nào. Ti vô sóc cười nói, ồ, các hạ ngược lại là khiêm tốn, không biết các hạ cái này thân bản sự sư thường người nào, nếu là không phương diện báo cho, coi như bản hoàng tử chưa từng hỏi qua. Nạp Lan khế ngân cười nói, cái này cũng không có gì, tại hạ một mực đều là bốn phía học nghệ, mỗi cái địa phương đều học được như vậy điểm. Hiện tại đang hướng Thiên Thạch Nhất Hào học Đường Trường Minh Sĩ Diễm Côn Nương học nghệ. Thi vô sóc cười nói, các hạ hiện tại đang hướng tiên Thạch Nhất Hảo học Đường Trường Minh Sĩ Diễm Cô Nương học nghệ. Chẳng lẽ cái kia Trường Minh Sĩ Diễm Cô Nương cũng là luyện độc sư? Nạp Lan khế ngân nghi ngờ nói, nô, no. tứ hoàng tử, ngươi thế nào biết tại hạ là luyện độc sư? Thi vô sóc kinh ngạc nói, ta vị bằng hữu này thế nhưng là huyền quân cảnh giới cường giả, có thể nhìn ra thân phận của ngươi sợ là không khó a. Nạp Lan khế ngân nhìn Giang Dương một chút, tiếp lấy đối với Thi vô sóc cười nói, vị này học trưởng đúng là huyền quân cảnh giới cường giả. Thất kính, thất kính. Thi vô sốc nghe vậy, lúc này một mặt kinh ngạc đối với Giang Dương ôm cười nói. Chỉ là huyền quân cảnh giới mà thôi. Hảo hữu, lấy ngươi tư chất, tương lai muốn đạt tới huyền đế cảnh giới sợ là cũng không khó, làm gì ngạc nhiên như vậy, cũng có vẻ làm ra vẻ." Long Nạo Thiên bắt đầu cười nói. "Ngươi" Giang Dương vốn định hướng Ti Vô Sóc nhạt âm thanh đáp lễ, đột nhiên nghe Long Nạo Thiên mở miệng, lập tức chính là gương mặt tức giận. Chương 222: An no căng lấy. "Ngươi" Giang Dương vốn định hướng Ti Vô Sóc nhạt âm thanh đáp lễ, đột nhiên nghe Long Nạo Thiên mở miệng, lập tức chính là gương mặt tức giận màu sắc. "Làm sao? Vị này học trưởng, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản công tử nói không đúng sao?" Long Nạo Thiên cười nói. "Tiểu tử" Ngươi có tin ta hay không để ngươi hôm nay không về được ký túc xá? Nơi này là Thiên Vũ Học Viện, không phải là các ngươi loa ra thu hồi ngươi cái kia vô vị của vọng. Giang Dương trầm giọng nói. Ha ha ha. Vị này học trưởng, ngươi lời nói này có dám cùng ta những cái kia Huyền Quân Cảnh Giới đường ca, đường tỷ nói. Huyền Quân Cảnh Giới chạy tới cái này Huyền tướng sơ giai đầy đất Hoàng Thạch khu diêu võ Dương Oai, rất tự hào sao? Hẳn là hiện tại Huyền Quân cường giả đều là như vậy điệu giới sao? Hay là ngươi không nhìn nổi bản công tử như thế phong quang? Đỗ Kỵ sao? Long Nạo Thiên cười to nói, thanh âm cực lớn lại là để bốn phía đang đi ăn cơm học viên đều là nghe được. Cái gì? Huyền quân cường giả? Vị kia học trưởng đúng là huyền quân cường giả, chạy cái này Hoàng thạch khu tới làm cái gì? Khó đạo huyền quân cường giả đều muốn tới nơi này khi dễ người ạ. Học viên bốn phía lập tức dùng kinh ngạc mà chất vấn mắt thần thâu nhìn lén lấy Giang Dương, xì xào bàn tán không ngừng. Long Nạo Thiên, ngươi chớ có khi người quá đáng. Giang Dương bỗng cảm giác trên mặt không nhịn được, đối với Long Nạo Thiên thấp giọng quát nói, chẳng lẽ học trưởng ngươi dám ở cái này trong phòng ăn động thủ sao? Hoặc là ngươi có thể ra ngoài vừa chờ bản công tử sau khi ra ngoài lại đến khi dễ bản công tử. đương nhiên, ngươi nếu là tại bên ngoài chợ, bản công tử là sẽ không đi ra ngoài. dù sao huyền tướng sơ giai đối với huyền quân cường giả lui é e sợ cũng không mất mặt. Long Nạo Thiên cười nói, thanh âm vẫn như cũ không nhỏ. bốn phía nói nhỏ âm thanh tuổi hồ lộ ra dày đặc hơn. ngươi. Giang Dương dùng sức một năm quyền, lập tức một trận xương cốt tiếng nổ vang truyền ra. Ha ha ha. Long Nạo Thiên công tử, Giang Dương, mọi người đều là người một nhà, làm gì huyên náo không thoải mái đây? Nạp Lan khế ngân lớn tiếng cười nói, đồng thời hướng Giang Dương đưa mắt liếc già ý qua một cái. Giang Dương lập tức bình tĩnh lại. A người một nhà. Đương nhiên, bản công tử cũng lười cùng loại người này làm nhiều so đo, chỉ là tứ hoàng tử ngươi bằng hữu này tựa hồ nhìn bản công tử mười phần không xem qua. Bất quá, đã tứ hoàng tử ngươi ra đến Đông thanh, mặt mũi này, bản công tử vẫn là sẽ cho." Long Nạo Thiên hời hững nói. "Hừ." Lúc này Giang Dương chỉ là hừ lạnh một tiếng. "Đa tạ Long Nạo Thiên công tử." Nạp Lan Khế Ngân nói. Sau đó không lâu, "Long Nạo Thiên công tử, Ti Vô Sóc công tử, công này cũng xong rồi. Chúng ta nên rời đi, như vậy cáo tử. Nạp Lan Khế Ngân cười nói. "Cáo tử Long Nạo Thiên cùng Ti Vô Sóc trả lời. Nạp Lan Khế Ngân cùng Giang Dương sau khi rời đi, Long Nạo Thiên cùng Ti Vô Sóc cũng ra nhà ăn. "Bạn tốt, ngươi đối với Tứ hoàng tử cái kia phiên biểu hiện là có ý gì?" "Húm lộn thuốc." Ti Vô Sóc nghi ngờ nói. "Quá mức nhăm chán, nhất thời hưng khởi mà thôi." Long Nạo Thiên nói. "Ngươi câu trả lời này, quá qua loa đi." Ti Vô Sóc sắc mặt tối sầm. "Cái kia hảo hữu ngươi muốn như thế nào trả lời?" Long Nạo Thiên cười nói. "Được rồi, đã hảo hữu ngươi không muốn nói, vậy ta cũng không nhiều hỏi." Ti Vô Sóc bất đắc dĩ nói. "Không biết cái này Tứ hoàng tử ý đồ đến đến tột cùng là vì sao." ta cũng không tin hắn chỉ là mộ danh đến đây mà thôi. Tựa hồ muốn mời trao ý của chúng ta, nhưng cảm giác bên trên nhưng lại không hẳn vậy là. Thi vô sóc lắc đầu nói, có lẽ chỉ là ăn no căng lấy mà thôi. Long ngạo thiên nói, Thi vô sóc nghe vậy, lập tức im lặng. Một bên khác, cái này Long ngạo thiên quả nhiên là cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, hành sự càng là lang thang bị ổi, tương lai sợ là khó có hành động. Tứ hoàng tử, xem ra hôm nay ngươi ngược lại là lãng phí thời gian. Giang dương cơn giận còn xuất lại chưa tiêu đường, người này cũng không phải hời hợt hạng người, nếu là địch, hẳn là ta trong cuộc đời nhất cường địch tay. Nạp Lan khế ngân trầm giọng nói: Nô, no. tứ hoàng tử, ngươi không khỏi quá để cao tiểu tử kia a. Ta thừa nhận hắn thiên phú sắc thực không kém, nhưng tương lai có thể đi tới một bước nào, nhưng vẫn là ẩn số. Huống hồ lấy tứ hoàng tử bản lãnh của ngươi, tất nhiên có thể tại hắn chân chính dương cánh cao phi trước đó, bẻ gãy hắn song xí. Giang Dương nghe vậy, không khỏi gương mặt kinh ngạc, liền mở miệng nói: Hôm nay ta đang thử thăm dò hắn, hắn cũng đang thử thăm dò ta. Hắn có thể tùy tiện nô ra quan hệ giữa chúng ta, càng có thể đưa ngươi đuổi bỡn trong lòng bàn tay, mà để ngươi ngẫu nhiên không biết. Phần này bản sự ngươi cho là thế nào? Nạp Lan Khế ngần lắp đầu nói, "Cái gì?" Giang Dương nghe vậy, lập tức giật mình, trong lòng không hiểu cảm thấy một hơi khí lạnh. "Tứ hoàng tử ngươi ý tứ, chẳng lẽ cái kia Long Nạo thiên cùng Thái là?" "Già vỡ." Giang Dương cái chán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. "Không tệ, nếu không phải nắm trong tay của ta không ít liên quan tới hắn tình báo, lại thêm cái kia hảo hữu Ti Vô Sóc trong lúc lờ đáng biểu hiện ra cảm xúc, sợ là ta cũng sẽ bị hắn lừa rồi." Nạp Lan Khế ngần nói, "Nếu như hắn thật sự là như thế quổng vào người, cái kia tại Đế Đô, dưới mí mắt ta, sao có thể có thể sẽ không có chút nào phong thanh?" "Xem ra, lần trước trở" Thương, nhóm thất bại cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Nạp Lan Khế ngân tiếp lấy thấp giọng lẩm bẩm, cái kia tứ hoàng tử, ngươi bây giờ nhưng có tính toán gì, có thể đem tiểu tử kia lôi kéo tới sao? Giang Dương thử dò xét nói, nô tạm thời còn chưa nhìn ra lập trường của hắn, có thể hay không đem hắn lôi kéo tới, còn khó nói. Nhưng hiện tại có thể xác định sự tình có kiện. Một, hắn cùng thái tử trước mắt còn chưa có bất kỳ tiếp xúc. Hai, hắn cùng thất hoàng nội quan hệ không tầm thường. Nói cách khác, hắn coi như sẽ không trở thành thái tử trợ lực, cũng sẽ đứng tại sáu hoàng đệ phía bên nào mặc dù sáu hoàng đệ không có cái gì dạ tâm nhưng phụ hoàng đối với thất hoàng muội thiên vị cũng đủ làm cho sáu hoàng đệ có được một hồi đế vị vô liếng nếu là lại tăng thêm cái này long Nạo thiên có thể phòng không thể chống a nạp lan khế ngân lắc đầu nói nhưng cái này long Nạo thiên nếu là nguyện ý trợ tứ hoàng tử ngươi chẳng phải là như hổ thêm cánh giang dương nói nếu thật sự là như thế liền không lo đại sự không thành nạp lan khế ngân cười nói tin tưởng chỉ cần tứ hoàng tử ngươi giang dương mở miệng lần nữa nhưng mà còn chưa nói xong liền bị nạp lan khế ngân cắt ngang nhưng ngươi lại là không để ý đến ta cái kia thất hoàng muội Ta cái kia thất hoàng nội há lại dịch tới bối, nàng không can dự hoàng vị sự tình, một là biểu thị đối với phụ hoàng quyết định tôn trọng, hai là đối với chúng ta những này hoàng huynh lớn nhất nội bộ. Nếu không, thái tử chi vị sớm đã đổi chỗ. Lấy thất hoàng nội trí tuệ, sẽ cảm mến tại cái kia long não thiên, sao lại không biết cái kia long não thiên năng lực? Nếu là bị nàng phát hiện ta tại lôi kéo cái kia long não thiên, sợ là sẽ phải biến khéo thành vụ. Nạp Lan Khế ngân mở miệng nói, thất công chúa, ta đối nàng sát thực không hiểu rõ. Giang Dương cao mày nói, a, ngày mai chúng ta liền đi gặp một lần cái kia long não thiên nội nội long não tiểu nhìn nàng một cái đến tuột cùng lại lại là nhân vật bậc nào đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn một lần ta cái kia thất hoàng nội nạp lan khế ngân nói ngày mai à giang dương trầm ngâm nói trở về về sau phái người toàn lực vơ vét liên quan tới cái kia long nạo thiên hết thảy tư liệu bất luận đi qua hiện tại tương lai nạp lan khế ngân hơi thở nói còn có ngươi về sau gặp được cái kia long nạo thiên mặc kệ hắn nói cái gì ngươi cũng không nên tùy tiện tỏ thái độ không cần lộ ra bất kỳ tâm tình gì nạp lan khế ngân nói tiếp ta minh bạch giang dương trong lòng một bấm, đúng rồi Đông Vũ Thiên Kiêu cùng cái kia Long Nạo Thiên quan hệ trong đó, cần phải tra tinh tưởng." Nạp Lan Khế Ngân trầm giọng nói, Nô. No. cái kia Long Nạo Thiên chẳng lẽ thật cùng cái kia Đông Vũ Thiên Kiêu kéo lên quan hệ? Nghe cái kia Long Nạo Thiên trước đó lộ ra ý tứ, việc này không thể tầm thường so sánh a." Giang Dương một mặt ngưng trọng nói, "Đông Vũ Thiên Kiêu, lấy nàng cái kia không thể đo lường cường giả chi đạo cùng tại Đông Vũ Đế Quốc cái kia địa vị siêu nhiên, nếu là có thể đạt được nàng lưu ái, đủ để cho bất luận cái gì một tên con em thế gia tại trong đế quốc có được tự trọng nhược khinh địa vị. Như tên này con em thế gia là Long gia tộc trưởng chi tử, cái kia có khả năng có nhưng chính là xa xa áp đảo đế vương phía trên sinh sát đại quyền. Chỉ là suy nghĩ một chút, nét đều sẽ để cho người ta ăn không ngon, ngủ không yên a." Nạp Lan Khế Ngân chậm rãi nói, "Nếu là tứ hoàng tử ngươi có thể được đến cái kia bất bại phượng tôn lưu hái, thái tử chi vị cũng chỉ là vật trong bàn tay đi." Giang Dương cảm thán nói, "Có như ngươi loại này ý nghĩ hoàng tử không ít, chúng ta đế quốc, còn lại đế quốc, thậm chí thái tử. Đáng tiếc, cái nào không phải đầy bụi đất từ bỏ cái này vô vị ý nghĩ." Nạp Lan Khế Ngân hờ hững nói, "Cũng thế, cái này bất bại phượng tôn tầm mắt độ cao, thường nhân há có thể vào được mắt của nàng, ít nhất cũng phải có được có thể thất bại nàng khả năng mới được à? nhưng điều này có thể sao? Giang Dương nói. nhưng cái kia Long Nạo Thiên. Giang Dương tiếp lấy mũi mày. có lẽ không nhất định phải tại trên thực lực đạt được nàng tán thành. từ phương diện khác để cho nàng bại phục, cũng có thể kiến công cũng có nói. Nạp Lan Khế Ngân như có điều suy nghĩ nói. đáng tiếc ta không có công phu như vậy có thể tốn hao tại cái này không biết mà phiêu miểu khả năng thượng Nạp Lan Khế Ngân tiếp lấy lát đầu. làm Nạp Lan Khế Ngân tức đem trở lại ký túc xá lúc chỉ gặp con đường phía trước có một người đang đợi. là hắn. Giang Dương sững sờ. Lạc Thiếu Kình, Nạp Lan Khế Ngân khẽ miệng dương lên, "Tứ hoàng tử, như vậy ta rời đi trước." Giang Dương cuối cùng nhìn một chút trước mặt Lạc Thiếu Kình một chút, mở miệng nói, "Ừm." Nạp Lan Khế Ngân nhẹ gật đầu. Xích Vân Đế Quốc Long gia, Long Thắng trong thư phòng. Lúc này, Long Thắng đang chu quản lý vụ bẩm báo tộc trưởng. Ngũ trưởng lão trở về. Một đạo hơi có vẻ thanh âm quái dị tại bên ngoài thư phòng vang lên. Nô. Ngũ trưởng lão trở về." Long Thắng nghe vậy, lập tức trong lòng một cái lụ bộm, không ổn. Ngũ trưởng lão hắn vậy mà như thế nhanh liền trở về. Xe kia đội tốc độ không có khả năng có nhanh như vậy. Như vậy, ngũ trưởng lao nhất định là kìm nén không được tâm tình trong lòng, mang theo giận trở về. Chương 223, không có hy vọng. Bẩm báo tốc trưởng. Ngũ trưởng lao trở về. Một đạo hơi có vẻ thanh âm quái dị tại bên ngoài thư phòng vang lên. Nô. Ngũ trưởng lao trở về. Long thắng nghe vậy, lập tức trong lòng một cái lỗ bộ, không ổn. Ngũ trưởng lao hắn vậy mà như thế nhanh liền trở về. Xe kia đội tốc độ không có khả năng có nhanh như vậy. Như vậy, ngũ trưởng lao nhất định là kìm nén không được tâm tình trong lòng, mang theo giận trở về. Tốc trưởng, ngũ trưởng lao hiện tại. Đang so võ chàng chờ ngươi." Thanh âm lại lần nữa truyền vào. "So võ chàng?" Long Thắng nghe vậy, không khỏi khẽ miệng co giật, này lại thật phiền phức lớn rồi. Một lát sau, Long Thắng đi vào so võ chàng, chỉ gặp so võ chàng bốn phía sớm đã không một người, toàn bộ so võ chàng tựa hồ đã bị phong bế. Một mạch thế phi phạm lão giả bối ảnh đứng ở so võ chàng bên trong, lão giả chắp hai tay sau lưng, một bộ ngạo nghệ thiên hạ chi thế. Lão giả này chính là sớm chạy về Long Gia ngũ Trưởng lão Long Khoác. Lúc này, Long Khoác đưa lưng về phía Long Thắng, cũng không biết trên mặt là biểu tình gì. "Ngũ Trưởng lão, ngươi trở về rồi?" Long Thắng vội vàng cười bồi nói, nô. No. Long Quát nhàn nhạt lên tiếng, nghe không ra bất kỳ tâm tình chợt chồn. Ngũ Trướng Lão, đoạn đường này nhưng thuận lợi. Long Thắng thận trọng nói, Long Thắng, ta hiện tại chỉ muốn hỏi một sự kiện, một người. Long Quát hơi hờn nói, Ngũ Trướng Lão, đối với vấn đề của ngươi, ta có thể cho đáp án của ngươi chỉ có bốn chữ. Nghe Long Quát gọi thẳng tên của mình, Long Thắng trong lòng tiêu khổ, vẫn cố gắng trấn định nói, ồ, oh. nói. Long Quát sững sờ, Đồng Vũ yêu nghiệt. Long Thắng trầm giọng nói, Đông Vũ yêu nghiệt, nô, no. rất tốt, rất tốt. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Long Khoát nghe vậy, đầu tiên là sử sở, tiếp lấy trong nháy mắt hiểu ý, lập tức ngửa mặt lên trời phát ra một trận cười to. Cái này, Ngũ Trưởng lão ta hiện tại có hay không có thể cáo lui. Long Thắng gặp Long Khoát thoải mái cười to, lúc này cười theo nói: "Long Thắng, dạng này liền muốn đi." Cười dừng, Long Khoát hờ hững nói: "Ngũ Trưởng lão, vậy ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào?" Long Thắng gạt ra tươi cười nói: "Không thế nào, nghe nói tộc trưởng ngươi sắp đột phá đến huyền đế cảnh giới, lão phu chỉ là muốn giúp ngươi một thanh. Tin tưởng còn lại mấy vị trưởng lão cũng sẽ có ý tưởng này." Long khoát hơi hờn nói: "Ách, đa tạ ngũ trưởng lão hậu ái, chỉ là đột phá việc này không nội văn được, vẫn là không làm phiền ngươi lão nhân gia." Long Thắng cáo lui trước, vừa dứt lời, Long Thắng cấp tốc vừa quay người, vắt chân lên cổ liền muốn chạy, nhưng mà, tộc trưởng ngươi sự tình quan hệ đến chúng ta toàn bộ Long gia, như thế nào làm phiền? Ngươi quá khách khí. Hắt! một tiếng quát khẽ, một cú cường hàn khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ so võ tràng. muốn trốn chạy Long Thắng, thân thể lập tức trì trệ, chỉ gặp Long Quát quay người lại, dây lát ở giữa liền xuất hiện tại Long Thắng sau lưng. Ngũ trưởng lão, tha, a từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức tự so võ chẳng bên trong vang phiến toàn bộ long ra nghe thấy người không một không dùng mình hôm sau buổi trưa thiên vũ học viện thiên thái khu nạp lan linh nguyệt chúng nữ vừa ăn xong cơm trưa từ nhà ăn đi ra liền gặp hai người đối diện đi tới tứ hoàng tử bạch vân mộng hơi sướng sở tứ hoàng minh nạp lan linh nguyệt sắc mặt bình tĩnh nô trương minh xí diễm chân mày cau lại kéo kẹt kéo kẹt thật hoàng nguội vân ngọng cô đương hồi lâu không thấy nạp lan khé ngân một mặt hiền hòa nụ cười nói vân ngọng gặp qua tứ hoàng tử bạch vân ngọng khẽ không người hành lý gặp qua tứ hoàng huynh, nạp lan linh nguyệt thi lễ bình tĩnh nói, trương minh xí diệm gương mặt không hừng lắm, kéo kẹt kéo kẹt. lúc này, nạp lan khế ngân bên cạnh giang dương trong lòng không khỏi thất kinh, nữ tử này chính là thất công chúa, khí thế kia, chẳng lẽ đế vương uy áp, tự nhiên mà nhưng tản ra đế vương chi uy, khó trách sẽ để cho tứ hoàng tử kiên kỵ như vậy. thất hoàng nội các ngươi khách khí, nạp lan khế ngân bất đắc dĩ cười cười, lơ đãng quét nạp lan linh nguyện bên cạnh long ngạo tiểu một chút, thầm nghĩ, no. nô, quả thật như trong tình báo như vậy hồn nhiên ngây thơ, không coi ai ra gì hồn nhiên ngây thơ, làm hoàng huynh. Lúc đầu ta hẳn là tại Thất Hoàng Ngự các ngươi đến hôm đó, liền đi nên đón các ngươi. Chỉ tiếc, gần nhất trên việc tu luyện gặp được khốn cảnh, ngược lại là chậm trễ, thực sự thật có lỗi." Nạp Lan Khế Ngân một mặt tay này nói, "Tứ Hoàng huynh, tu luyện của ngươi quan trọng, không cần lo lắng loại này nhỏ sự tình, nếu là bởi vì Hoàng Ngự sự tình mà đã kéo xuống Tứ Hoàng huynh tu luyện, ngược lại là Hoàng Ngự sai lầm." Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu cười cười, "Đa tạ Thất Hoàng Ngự thông cảm. Hai vị này học Ngự là Thất Hoàng Ngự ngươi mới quen đấy bằng hữu a." Nạp Lan Khế Ngân nhìn một chút long nạo kiểu cùng Trường Minh Sí diễm một chút, "Ngô, nên nói như thế nào đâu?" đây là chúng ta cựu hoàng nội nạp lan long Nguyệt, cũng là ta nhu thuận đáng yêu ngạo kiều muội muội mà vị này là tây màn đế quốc giai minh gia tộc trường minh xí diễm là chúng ta tại cái này thiên vũ học viện mới quen hảo hiu nạp lan linh Nguyệt hơi suy tư một hồi mở miệng nói cựu hoàng nội nạp lan long Nguyệt. nạp lan khế ngân lập tức sững sờ một bên giang dương cũng là lộ ra không hiểu màu sắc ừ ngạo kiều muội muội là phụ hoàng vừa thu nghĩa nữ nạp lan linh Nguyệt cười nói ồ thì ra là thế nạp lan khế ngân trong lòng hơi kinh phụ hoàng vừa thu nghĩa nữ như thế khiến người ngoài ý cựu hoàng nội Hoàng huynh ở chỗ này lưu lễ, còn có vị này Trường Minh Sĩ Diễm cô Dương. Nạp Lan khế ngân đối với Long nạo Kiều cùng Trường Minh Sĩ Diễm mỉm cười nói, tiểu nữ tử gặp qua tứ hoàng tử. Trường Minh Sĩ Diễm nhếch miệng đáp, kéo kẹt kéo kẹt. Tứ hoàng huynh, nạo Kiều muội muội nàng không thích người sống, mà lại đối với hiện tại thân phận còn chưa thích đứng, nhìn Hoàng huynh ngươi có thể thứ lỗi. Gặp Long nạo Kiều không để ý tới Nạp Lan khế ngân, Nạp Lan linh nguyệt mở miệng giải thích, không sao, cửu hoàng nội hồn nhiên ngây thơ, sợ là phụ hoàng cũng sẽ không quá yêu cầu nàng đi. Nạp Lan khé ngân cười cười, trong lòng thầm nghĩ, nhà đầu này. Vô luận là dựa vào nét mặt của nàng vẫn là ánh mắt, vậy mà đều nhìn không ra một tia tâm tình chập chợn. Nếu là si ngốc có lẽ còn có thể lý giải, nhưng rất rõ ràng trong ánh mắt của nàng tràn đầy linh vận. Nô, no. loại người này thật sự là trên đời hiếm thấy. Nếu nàng cùng người lúc giao thủ cũng là bộ dáng như vậy, vậy thật đúng là đáng sợ. Một bên Giang Dương thấy thế, lại là nhũ mày. Đúng rồi, vị này là ta tại cái này Thiên Vũ Học Viện nhận biết hảo hữu, Giang Dương. Hiện tại hắn là cái này Thiên Vũ Học Viện tạ tu. Nạp Lan khé ngân giới thiệu nói, tại hạ Giang Dương gặp qua thất công chúa, cựu công chúa, vân động cô đương. Trường Minh Sĩ Diễm Cô Nương, Giang Dương Kẻ Thi lễ nói. Nạp Lan Linh Nguyệt tam nữ riêng phần mình gật đầu lên tiếng. Chợt Nạp Lan khế ngân hai người liền cùng Nạp Lan Linh Nguyệt chúng nữ vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Cựu Hoàng Ngụy hiện tại là ở đâu Nhất Hào Học Đường? Nạp Lan khế ngân hỏi. Cùng ta, tại Thiên Thạch Nhất Hào Học Đường. Nạp Lan Linh Nguyệt cười nói. Ồ, Cựu Hoàng Ngụy vậy mà cũng tại Thiên Thạch Nhất Hào Học Đường, thật đúng là nhìn không ra, thật sự là người không thể xem bề ngoài à? Nạp Lan khế ngân giả ra vẻ mặt kinh ngạc. Nạo Tiêu Ngụy Ngụy không chỉ có riêng là tại Thiên Thạch Nhất Hào Học Đường đơn giản như vậy, nàng vẫn là chúng ta Thạch khu mạnh nhất học viên. Không có cái thứ hai. Chỉ sợ vị này Giang Dương học trưởng đều xa xa không phải ngạo kiểu mọi mọi đối thủ." Bạch Vân Mộng cười nói. "Ồ, có lẽ Cửu Hoàng muội nàng thật vô cùng cứng hãn, nhưng nàng bây giờ muốn chiến thắng một tên Huyền Quân cường giả, rất không có khả năng a." Nạp Lan Khế ngân nói. "Ừm. Vị này Giang Dương học trưởng chẳng lẽ là Huyền Quân cường giả?" Xem ra ta ngược lại thật ra khinh thường học trưởng ngươi. Bạch Vân Mộng hơi sững sờ. "Vân Mộng cô đương, chế cười. Giang Dương cười nhạt nói. "Không biết Giang Dương học trưởng ngươi còn có mấy năm liền muốn rời đi Thiên Vũ học viện?" Bạch Vân Mộng nói. "2 năm." Giang Dương đáp. 2 năm, nô. No. Mỗi vị học viên một khi vượt qua 25 tuổi liền không được tại Thiên Vũ học viện lưu lại. Xem ra Giang Dương học trưởng là 23 tuổi Huyền Quân cường giả, có thể tại năm trước 23 tuổi đột phá tới Huyền Quân cảnh giới, Giang Dương học trưởng cũng coi là thiên phú hơn người. Bạch Vân mộc khen. Quá khen, tại hạ cũng chỉ là vừa đột phá không lâu, có thể có thành tựu này, vẫn phải đa tạ tứ hoàng tử ban cho cơ duyên. Giang Dương cảm kích nhìn Nạp Lan Khế Ngân một chút. Ồ. Bạch Vân mộng không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Nạp Lan Khế Ngân. Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Có thể đột phá, mấu chốt nhất vẫn là Giang Dương huynh linh ngộ. Ta làm, chỉ là nhẹ nhàng đẩy một cái mà thôi." Nạp Lan Khế Ngân mỉm cười nói. "Ừm, không biết Giang Dương học trưởng bây giờ đang Thiên Vũ Học viện Thiên bảng bài danh nhiều." Bạch Vân Mộng hiếu kỳ nói. "Thiên Vũ Học viện Thiên bảng? Tại hạ trước đó bài danh 91, đột phá huyền quân về sau, còn chưa đi khiêu chiến quá, bất quá ít nhất hẳn là cũng có thể đi vào thứ 39 vị, bởi vì trước học kỳ Thiên bảng hết thể đánh phải 38 tên huyền quân cường giả. Cái này học kỳ không biết phải chăng là có rời đi, lại hoặc là giống như ta vậy mới tăng thêm." Giang Dương nói. "À, Vân Mộng cô nương, Ngươi đối với cái này Thiên Vũ học viện sự tình giải đến thật đúng là tinh tường a Tản tu, Thiên Vũ học viện thiên bảng, ngươi tụi hồ đều giải đến rõ rõ ràng ràng. Bình thường học viên mới không có ở Thiên Vũ học viện đợi cái 1 2 năm, tối đa cũng là biết đại khái những này sự tình. Nạp Lan Khế Ngân khen, kỳ thật, ta biết cũng không phải rất nhiều. Bạch Vân Ngộng cười cười, mong rằng đối với tại tiến vào thiên địa nhân ba bảng có khả năng lấy được chỗ tốt, Vân Ngộng cô nương ngươi cũng có hiểu biết ta. Nạp Lan Khế Ngân cười nói, bao nhiêu? Bạch Vân Ngộng cười nói, 10 phần chờ mong có thể tại thiên bảng nhìn thấy thất hoàng muội tên của các ngươi. Tại hạ là không có thực lực kia tiến vào thiên bảng, nét chỉ có thể vui vẻ vì các ngươi cao hứng. Nạp Lan khế ngân lắc đầu cười nói, đa tạ. Bạch Vân Mộng nói, tứ hoàng minh, tin tưởng chỉ cần ngươi chịu cố gắng một chút tu luyện, sang năm tiến vào thiên bảng cũng không phải việc khó. Nạp Lan linh nguyện mở miệng cười nói, nô. Hoàng minh ta chỉ có thể hết sức đi, dù sao thiên tư có hạn, so ra kém các ngươi a. Nạp Lan khế ngân cười nói, tứ hoàng tử khiêm tốn. Bạch Vân ngậm nói, đúng rồi, thất hoàng nội, nghe đồn ngươi cùng Vân ngậm cô nương cảm mến tại long gia long não thiên công tử, nhưng có việc này. Nạp Lan khế ngân nói cái này, xác thực. nạp lan linh nguyệt chần chờ một chút, nhìn một chút bạch vân Mộng một chút, gật đầu nói, cái này long nạo thiên công tử, đến tột cùng có gì mị lực có thể để thất hoàng muội cùng vân Mộng cô nương hai người các ngươi cảm biến. lúc đầu, ta còn dự định truy cầu vân Mộng cô nương, hẳn là ta hiện tại là không có hy vọng sao? nạp lan khế ngân cười nói, tứ hoàng tử, ngươi nói đùa. bạch vân Mộng không khỏi hơi sướng sở, ta chẳng qua là cảm thấy long nạo thiên công tử so với chúng ta so sánh hợp ý mà thôi. còn long nạo thiên công tử người khác như thế nào, tứ hoàng huynh ngươi cùng hắn thấy một lần liền biết. nạp lan linh nguyệt cười nói. Xem ra, bản hoàng tử thật đúng là không có hy vọng. Người này, bản hoàng tử nhất định sẽ gặp, không phải, nhưng không cam tâm a. Nạp Lan Khế Ngân nhìn một chút Bạch Vân Mộng, có ý riêng cười nói: "Tứ hoàng tử, xin đừng nên nói đùa. Tiểu nữ tử thế nhưng là cùng Linh Nguyệt tỷ ước đi quá, muốn vĩnh viễn cùng một chỗ, coi như lấy chồng tự nhiên cũng là gả cho cùng một người." Bạch Vân Mộng giống như cười mà không phải cười đường. Nạp Lan Linh Nguyệt nghe vậy, chỉ là lắc đầu mỉm cười, trong lúc vui vẻ là vẻ cứng chịu, một tia tức giận. Ai, bản hoàng tử liền biết là không có hy vọng. Nạp Lan Khế Ngân nghe vậy, lại là bất đắc dĩ cười một tiếng. Bạch Vân Mộng nghe vậy, cũng không lại trả lời. Chương 224, Lạc thiếu kình tìm kiếm. Bạn hành sau đó không lâu, Nạp Lan Khế Ngân cùng Giang Dương Nhân tiện nói biệt ly đi. Nghĩ không ra Tứ hoàng tử lại đột nhiên tìm tới, tựa hồ là để lấy lòng Linh Nguyệt tỷ ngươi. Bạch Vân Mộng như có điều suy nghĩ nói, có lẽ là bởi vì chuyên tới tìm ngươi đi. Trường Minh Sí giễu một mặt chế nhạo cười nói, tìm ngươi cái cỡ. Bạch Vân Mộng lập tức mắt trợn trắng lên. Thái tử cùng Tam hoàng tử cũng tại cái này Thiên Vũ học viện, không biết bọn hắn có thể hay không cũng đi tìm tới. Bạch Vân Mộng nói tiếp, không có gì sự tình. Hoàng huynh bọn hắn bình thường đều sẽ không tới tìm ta. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu nói, xem ra vẫn là cái này tứ hoàng tử biết làm người. Nhìn vừa rồi cái kia Giang Dương học trưởng đối với tứ hoàng tử phần tôn kính kia, liền có thể vẻ xấu. Bạch Vân Mộng nói, tứ hoàng huynh tâm hắn cao trí viễn, kỳ thật phụ hoàng cũng là rất coi trọng hắn. Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói một câu, ồ. Bạch Vân Mộng không khỏi hơi sướng sở. Một bên khác, như thế nào? Nạp Lan khé ngân nhà tâm thanh mở miệng, thất công chúa quả thật bất phàm. Nếu nàng không phải nữ tử chi thần, chỉ sợ. Giang Dương nhìn Nạp Lan khé ngân một chút chưa dám đem nói cho hết lời, chỉ sợ cái gì? chỉ sợ cái này thái tử chi vị không cần tranh giành sao? nạp lan khế ngân cười nói, không phải, nếu là những người khác có lẽ thật đúng là không có tranh, nhưng tứ hoàng tử ngươi, ta tin tưởng ngươi vẫn có năng lực này. giang dương nói, nạp lan khế ngân nghe vậy, chỉ là cười cười, cũng không thèm để ý giang dương có phải hay không tại lấy lòng mình. một vị khác đâu? nạp lan khế ngân nói, tiểu nha đầu kia, cho người cảm giác tương đương, đương quái gì, coi như nắm giữ liên quan tới nàng tình báo, nhưng nhìn thấy bản thân nàng bộ dáng kia, vẫn là để người khó mà tin được, nàng có thực lực kia. Giang Dương lắc đầu nói: Thường thường để cho người ta để không nổi cảnh giác mới thật sự là nguy hiểm. Tin tưởng không lâu sau đó Thiên bảng liền có thể nhìn ra rốt cuộc. Nạp Lan Khế Ngân hơi thở hờ nói: Thiên bảng, có thể tại cái thứ nhất năm học liền vào nhập Thiên bảng, không người không phải định tiêm nhân vật thiên tài. Giang Dương nói: Lúc này Nạp Lan Khế Ngân cùng Giang Dương phía trước chỉ gặp một người ngõ hẹp gặp nhau mà đến, người kia mặt mày tuấn lãng, trong hai mắt ẩn ẩn lóe ra mưu lược người đặc lưu thâm thúy, người này chính là Thương Thanh Lam. Nô. Phát giác được phía trước Nạp Lan Khế Ngân cùng Giang Dương đang trầm tư đi bộ, Thương Thanh Lam lông mày không thể phát giác nhũ một cái hai người này không đơn giản. Chật, Thương Thanh Lam liền nghiêng người nhường đường, nhàn nhạt nhìn Thương Thanh Lam một chút. Đối với Thương Thanh Lam nhường đường, Nạp Lan Khế Ngân cũng không có để lộ ra biểu tình gì. Ngay tại lúc Nạp Lan Khế Ngân cùng Giang Dương tức đem đi qua Thương Thanh Lam trước người thời điểm, Nạp Lan Khế Ngân lại đột nhiên ngửa chân. vị này học đệ, sưng hô như thế nào? Nạp Lan Khế Ngân hơi thở nói, nô, no. tại hạ Thương Thanh Lam. Thương Thanh Lam không khỏi sinh lòng cảnh giác, trầm ngâm một hồi, thực sự đoán không ra Nạp Lan Khế Ngân ý đồ, phương mở miệng đáp. Giang Dương nghe vậy, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Thương Thanh Lam, Thương Thanh Lam. Là tứ hoàng tử nói qua, muốn trọng điểm chú ý trong đó nhân vật số 1. Thương Thanh Lam, Thiên Thạch số 6 học đường nhất trí công nhận dẫn đầu người. Thiên Thạch số 6 học đường mấy lần chiến thắng Thiên Thạch Tam, 4, số 5 học đường, để chi không còn dám xâm phạm nhân vật mẫu chốt. Nạp Lan Khế Ngân hời hờ hững nói. Thương Thanh Lam nghe vậy, trong hai mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Ngươi là trong bóng tối cái kia trong đó một đôi mắt. Thương Thanh Lam hai mắt nhắm lại nói. Ồ. Nạp Lan Khế Ngân khẽ miệng dương lên. Cũng là tại chúng ta Thiên Thạch số 6 học đường cùng Thiên Thạch số 2 học đường giao phong lúc, âm thầm bắn lén, để cho chúng ta đại bại thua thiệt cánh tay kia. Thương Thanh Lam nhìn chằm chằm Nạp Lan Khế Ngân. Nô, no. nghe vậy, Nạp Lan Khế Ngân lập tức chính là hai mắt ngưng tụ, phát giác được Nạp Lan Khế Ngân ánh mắt, Thương Thanh Lam trong lòng một bầm. Buổi chiều, Thiên Huyền Cung, Thiên Huyền Tàng Thư cắt trước cửa, chỉ gặp một người chắp hai tay sau lưng, hai mắt khẽ nhắm, đứng ở trước cửa cách đó không xa. Người này lại là Lạc Thiếu Kình. Một số đi qua học viên, chỉ là nhàn nhạt nhìn Lạc Thiếu Kình một chút, liền trực tiếp tiến vào Thiên Huyền Tàng Thư cắt, hoặc là rời đi, cũng vô đối Lạc Thiếu Kình nhiều làm để ý tới. Sau một hồi, chỉ gặp một chiếc xe ngựa đi tới. Sa ngựa dừng lại, mấy tên mỗi người đều mang khí chất thức tha thiếu nữ từ trên xe ngựa đi xuống, lại là nạp Lan Linh nguyệt chúng nữ. Mã Sa Phu cùng nạp Lan Linh nguyệt chúng nữ chào hỏi một tiếng liền lái xe rời đi. Nô, no. là cái kia để cho người ta chán ghét ra hỏa. Nhìn thấy Thiên Huyền Tàng Thư cắt trước cửa cách đó không xa lạc thiếu kình, Bạch Vân Mộng chân mày cao lại nói, chẳng lẽ hắn cũng có thể tiến vào Thiên Huyền Tàng Thư cắt rồi? Trường Minh Sĩ Diêm nói, sáng nay học đường bầu không khí là lạ, tựa hồ xảy ra chuyện gì sự tình. Gia hỏa này sẽ chạy tới nơi này, chẳng lẽ Bạch Vận Mộng tựa hồ đã đoán được cái gì? hắn đứng ở nơi đó là có ý gì? không phải là không có thông hành lệnh, không vào được sao? trường minh sĩ diễm đột nhiên cười nói, có lẽ vậy. đừng để ý tới hắn, chúng ta đi vào đi. nói xong, bạch vân ngậm cùng còn lại tam nữ liền hướng thiên huyền tàng thư các bước đi. trường minh sĩ diễm cô đương, ta chờ đợi ngươi đã lâu. ngay tại bạch vân ngậm tứ nữ tức đem vòng qua lạc thiếu Kình lúc, lạc thiếu Kình đột nhiên mở hai mắt ra nhìn chăm chú trường minh sĩ diễm, hơi hơi nói. chúng nữ thấy thế, lập tức ngừng chân, phát giác được lạc thiếu kinh ý, bạch vân ngậm cùng trường minh sĩ diễm hơi sử sờ, nạp lan linh nguyệt cũng nhìn về phía lạc thiếu kình. Ngo chờ lam nương, lam nương có thể cùng ngươi không quá mức giao tình. trường minh sĩ diễm hởi nói, ta không phải đến cùng ngươi nói chuyện giao tình. lần trước, ta xui xẻo hồ đồ thua dưới tay ngươi, trong lòng không cam lòng. hôm nay chuyên tới để thỉnh giáo. chờ một lát, ta đưa ngươi đánh bại, chúng ta lại đến nói chuyện tình cũng không muộn. Lạc thiếu kình hai mắt không kiêng nể gì cả tại trường minh sĩ diễm trên người lướt nhìn, không chút nào che giấu trong mắt màu sắc. lam nương đối với thủ hạ bại tướng, không có hứng thú. trường minh sĩ diễm niét miệng, ồ, ngươi là sợ sao? đương nhiên, ngươi bây giờ có thể mượn linh nguyệt công chúa cùng nạo kiều tiểu cô nương che chở không để ý tới ta. nhưng ngươi luôn có lạc đàn ngày đó. lấy thực lực của ngươi, cùng các nàng cũng không phải cùng một cái thế giới người. lạc thiếu kinh quẹt miệng lộ ra một tia khinh thường. bạch vân ngọc nghe vậy, không khỏi chân mày cau lại. ngươi nói cái gì? có gan cho láo nương nói nhiều lần. trường minh xí sí diễm lập tức bị chọc giận, lạnh giọng nói. xí sí diễm, chúng ta đi thôi, đừng chấp nhận với hắn. bạch vân ngọc lôi kéo trường minh xí sí diễm, hơi hờ nói. trường minh xí sí diễm lại là không chút nào để ý tới. làm sao? không phục sao? có bản lĩnh, ngươi liền dựa vào chính mình thực lực, lại thắng ta một lần nếu là lần này ngươi vẫn có thể thắng được ta, ta tự nhiên thu hồi vừa rồi, thuận đường cho ngươi gõ 99 cái khấu đầu. lạc thiếu kình một mặt khiêu khích nói, thật can đảm. hôm nay lão nương muốn để ngươi từ đó về sau mặt mũi không ánh sáng. trường minh sĩ diễm lạnh giọng nói, sĩ diễm, hắn không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, ngươi lần trước có thể thắng được. bạch vân ngậm lúc này mở miệng quyết can, nhưng mà lại là bị trường minh sĩ diễm vứt tay ngăn lại. các ngươi tránh ra. trường minh sĩ diễm đối với bạch vân ngậm tam nữ hơi hơi nói, trong lòng cao ngạo tất nhiên là nhận không hạ khẩu khí tia, nhất là đối thủ vẫn là thủ hạ bại tướng. Bạch Vân Mộng muốn lại mở miệng khuyên can, cũng là bị Nạp Lan Linh Nguyệt ngăn lại. Gặp Nạp Lan Linh Nguyệt rất nhỏ lắc đầu, Bạch Vân Mộng liền không còn lên tiếng, tự biết cũng là khuyên không được. Một lát sau, Lạc Thiếu Kình liền cùng Trường Minh Sĩ Diễm riêng phần mình tại rộng rãi giữa đất chống đứng vững, tùy thời chuẩn bị giao chiến. Lúc này cũng hấp dẫn một số đi ngang qua học viên đến đây xem náo nhiệt. Nhìn đứng ở đối diện Lạc Thiếu Kình, Trường Minh Sĩ Diễm trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này tự tin như vậy, chẳng lẽ đã biết ta luyện độc sư thân phận sao? Coi như biết lại như thế nào, ta lần trước chỉ là tùy ý lộ một bản lĩnh liền đánh bại hắn, nếu là ta toàn lực hành động, coi như hắn biết cũng không dùng được. Ma lạc thiếu kình thì là trong lòng cười lạnh, luyện độc sư sao? Khó trách hôm đó ta thất bại đến dán bên trong hồ đổ. Đáng tiếc, chỉ cần xử xuất khát máu gió tanh, ngọn lửa bừng bừng rắn đều mảy may không làm gì được ta. Ngươi lại có thể so ngọn lửa bừng bừng rắn mạnh hơn ít. Xem ra đầu nhập vào tứ hoàng tử quả nhiên là lựa chọn sáng suốt, tùy tiện liền đem tiện nhân kia thân phận xem thấu. Trường Minh sĩ Diễm cô đương, ngươi chuẩn bị kỹ càng bại phục sao? Lạc thiếu kình khoẹt miệng dương lên, đừng dai dỏng, động thủ đi. Trường Minh sĩ Diễm khoẹt miệng cong lên, tiếp lấy phát ra một tiếng quát nhẹ, một bản hỏa hồng huyền văn sách vỡ trong nháy mắt tới ra, nhẹ nhở và tiêm trên lòng bàn tay một đạo hỏa diễm cầu đi đầu vang ra, ha ha ha, đến được tốt. khát máu gió canh. một tiếng cùng thiếu, nương theo lấy một cỗ thấm nhân khí tức trong nháy mắt bao phủ về phía. huyết chi tả nhận khát máu gió tênh trong nháy mắt bị lạc thiếu kình gọi ra, trực tiếp bổ về phía đánh tới hỏa diễm cầu. ầm, một tiếng vang trầm, trương minh sĩ diễm vang ra hỏa diễm cầu trong nháy mắt tán loạn. quả nhiên, bạch vân ngọng trong lòng một bẩm, cái này thần khí khí tức vẫn như cũ như vậy để cho người ta không được tự nhiên. cái gì? trương minh sĩ diễm lập tức kinh hãi, đây là thần khí, hắn vậy mà có được thần khí cảm thụ được bao phủ bốn phía dọa người thần khí khí tức, nạp lan linh nguyện bình tĩnh trong hai con người hiện lên một tia nghiêm trọng, kéo kẹt kéo kẹt, thiên huyền tàng thư cắt trong môn, nô, thần khí sao? nam đại lão già trên ghế phó viện trưởng lão đầu như mày, thiên huyền tàng thư các đệ tam tầng bên trong, thần khí, này khí tức đúng là như thế tà ác, một trận tiếng rên nhẹ vang lên, thiên huyền tàng thư các bên ngoài đã có không ít học viên bị thần khí khí tức sợ kinh giật mình hấp dẫn, nhao nhao đến đây vây xem, như thế nào? trường minh sĩ diễm cô đương, ta phát giác được ngươi ý sợ hãi, lạc thiếu kình một mặt tà dị cười nói, hừ. Trường Minh Xí Diễm hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, có được thần khí lại như thế nào? Tại ta đột trước mặt, vẫn như cũ không nên việc. Hơi suy nghĩ, Trường Minh Xí Diễm lại là mấy đạo hỏa diễm cầu tập ra. ầm, ầm, ầm, mấy tiếng bạo hưởng lập tức phát ra, lạc thiếu kình lại là đứng tại chỗ nhẹ nhõm đón lấy đánh tới mấy đạo hỏa diễm cầu, dù bận vận ung dung đứng tại chỗ. Nhìn lấy lúc này lạc thiếu kình, Trường Minh Xí Diễm trong lòng hơi kinh, chuyện gì xảy ra? thân xác hắn vậy mà vẫn như cũ thanh tịnh, chẳng lẽ là ta bám vào hỏa diễm cầu bên trên mê hồn tán không đủ? Hát, một tiếng quát nhẹ. Trường Minh Xí diễm lại lần nữa thả ra mấy đạo hỏa diễm cầu, nhưng mà kết quả vẫn như cũ. Trường Minh Xí diễm trong lòng không khỏi một bẩm, vô hiệu. Cái kia đổi thanh hoa ngủ đi. Cắn răng, Trường Minh Xí diễm huyền lực vật khởi, hỏa diễm cầu lại lần nữa tập ra, lại lần nữa đối mặt đánh tới hỏa diễm cầu. Lạc thiếu kình khỏe miệng dương lên, lại là không nhúc nhích chút nào làm, đảm nhiệm ngọn lửa kia cầu đánh tới. ầm, ầm, ầm. Ngay sau đó một tiếng rất nhỏ kêu gen, Lạc thiếu kình đúng là trực tiếp dùng thân thể chống được cái kia mấy đạo hỏa diễm cầu. Trong tay khát mao gió thanh hồng quang chớp lên, một trận gió nhẹ thổi qua chỉ gặp lại tiểu kình quần áo hơi độ vứt đi, nhưng mà thân thể lại là không tổn thương chút nào. Là luyện độc sư. Cái kia tiểu học muội là luyện độc sư. Vây xem học viên bên trong phát ra dối loạn tương bừng, lại là có một ít học viên nhận không trúng tỏ khắp yếu ớt độc vật ảnh hưởng. Không ít học viên đã nhao nhao âm thầm đề phòng. Lúc này trường Minh Sí diễm đã là trong lòng kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Thực lực của hắn sao có thể có thể trở nên như thế cường hãn? Đã những cái kia vây xem gia hỏa đều bị ta độc liên lụy, vậy ta độc cũng phân lượng tuyệt đối không có vấn đề. Xem ra những này vây xem học trường học tỷ bên trong có huyền quân cương giả, không phải Như thế nào tùy tiện biết ra sĩ diễm luyện độc sư thân phận. Bạch Vân vọng tại mình tam nữ bốn phía bố trí xuống một đạo nhạt yếu huyền lực che đậy, phong bị tỏ khắp trên không trung độc vật, hờ hững nói: "Ta ngửi thấy mùi thơm, không phải là trường Minh Sí diễm trên người ngươi mê người mùi thơm cơ thể." Lạc Thiếu Kình một mặt say mê dùng sức trên không trung hít hà: "Ngươi, Trường Minh Sí diễm lập tức giận dữ. "Đã ngươi không xuất thủ, vậy liền đến phiên ta." Lạc Thiếu Kình trên mặt lộ ra một tia giận tựn cùng tham lam, một vật kính vung lên trong tay khát máu gió tanh vọt thẳng hướng Trưởng Minh Sí diễm. Chương 225: Minh Sả nhập động. "Đã ngươi không xuất thủ, vậy liền đến phiên ta." Lạc thiếu kình trên mặt lộ ra một tia dữ tợn cùng tham lam, một vật kình vung lên trong tay khát máu gió tanh vọt thẳng hướng Trường Minh xí Diễm. Gặp Lạc thiếu kình như là dã thú vọt tới, Trường Minh xí Diễm trong lòng sợ hãi, hỏa diễm cầu vội và ngang ra, ý đồ ngăn cản Lạc thiếu kình tới gần. Nhưng mà tại mấy tiếng bạo hưởng bên trong, Lạc thiếu kình đúng là trực tiếp chống được Trường Minh xí Diễm ngang ra hỏa diễm cầu, không quan tâm phóng tới Trường Minh xí Diễm. Một cật thân chính là huyết nhẫn đánh rớt, Trường Minh xí Diễm lập tức trong lòng kinh hãi, đầu ngón tay lật một cái, trong tay huyền sách hợp lại, cái kia huyền sách lại như tiểu hình tâm chắn theo Trường Minh xí Diễm tiêm chưởng múa, cản hướng bổ tới huyết nhẫn tiêu đau một tiếng, một phun diễm hoa kích thích, trường minh xí diễm trong tay huyền sách khó khăn lắm ngăn trở bộ tới huyết chi tả nhận. một chia đổ mồ hôi trượt xuống, trường minh xí diễm trong lòng áp lực đổ thăng. hắc, một tiếng quát nhẹ, lạc thiếu kình khỏe miệng dương lên, trong tay khát máu gió tanh vừa thu lại quét qua, trong nháy mắt khiến cho trường minh xí diễm lui thân mẹ tránh. nhưng mà, huyền vương điên phong chi cảnh thêm nữa thần khí ban cho năng lực, lại là để lạc thiếu kình nhẹ nhõm truy kích trường minh xí diễm. khát máu gió tinh chỉ là vung vẩy số nhớ, liền đập một khối lửa xa phiu khởi. a, một tiếng thở nhẹ. Trường Minh Xí diễm chật vật rời khỏi mấy bước, đầu ngón tay che ngược phải tới gần vai phải chỗ, khe hở gặp, ẩn ẩn có thể thấy được một kiện bị vạch ra vết nứt nhuyễn giáp cùng lộ ra một mảnh nhỏ nước nhọn mê người ra thịt. Cha cha, nguyên lai like còn xuyên qua nội giáp. Lạc Thiếu Kình liếm môi một cái, gầy dâm nói, ngươi vô sĩ. Trường Minh Xí diễm mắng, nhưng trong lòng thì kinh hãi, thật là đáng sợ thần khí. Vậy mà như thế tùy tiện đem ta ngân dao mềm lần giáp vạch phá. Chu Vi xem học viên, phần lớn những mày mắt lộ khinh thường nhìn về phía Lạc Thiếu Kình, giá hỏa này muốn chết. Bạch Vân ngậm đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt, mắt hạnh bên trong bao hàm một kia lửa giận. Nhưng mà lạc thiếu kình lại là không chút nào để ý tới người khác nhẫn quang, khát máu gió tanh vung lên, lại lần nữa công hướng Trường Minh Xí Diễm. Trường Minh Xí Diễm trong lòng kinh ngạc, vội vàng vừa lui bên cạnh cản. Một cỗ vụ chạm vật không ngừng tại Trường Minh Xí Diễm trên người tràn ra. Nhưng mà cái kia vụ chạm vật tựa hồ đối với giữa hai người chiến cuộc hào không ảnh hưởng. Trường Minh Xí Diễm trong lòng không khỏi kinh hãi, làm sao có thể? Chẳng lẽ xuất sinh này bách độc bất xâm, bất đắc dĩ huyền lực trên lệnh to lớn, thêm nữa sở trường độc công thuật đối với lạc thiếu kinh không chút nào có tác dụng. Trường Minh Xí Diễm trên người không nhuễn giác bảo vệ địa phương đã sớm bị quẹt làm bị thương nhiều chỗ. Dừng ở đây rồi. Một tiếng nghe răng cười, lạc thiếu kình rơi lên khát máu gió thanh, trực tiếp chém xuống. Mục tiêu chính là Trường Minh Xí Diễm trước ngực. Gặp lạc thiếu kình cử động lần này, Trường Minh Xí Diễm trong lòng lại là kinh lại là giận. Trong lòng biết cái này một cái xuống tới, coi như không phải trọng thương, cũng phải tiết ra bộ phận. Mặc dù không đến mức để cho người ta nhục nhã, nhưng cũng là làm người ta trong lòng xấu hổ giận dữ khó xử. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, nô. No. Lạc thiếu kình chỉ cảm thấy khỏe mắt liếc qua chỗ, một bóng người cấp tốc tới gần. Người muốn chết. Một tiếng gầm thét, một bóng người hối hả đi vào trường Minh Sí Diễm bên cạnh, một trưởng đánh phía Lạc Thiếu Kình tim. Phanh một thanh âm vang lên, kêu đau một tiếng. Lạc Thiếu Kình không khỏi rời khỏi mấy bước. Trong tay Tả ta Nhận lập tức chẳng không, người tới lại là Ti Vô Sóc. Lúc này chỉ gặp Ti Vô Sóc bộ mặt tức giận nhìn lấy Lạc Thiếu Kình. Người không sao chứ?" Ti Vô Sóc đối với trường Minh Sí Diễm trầm giọng nói. Trường Minh Sí Diễm lắc đầu, trong lòng một trận đấm áp. Tả tưởng là ai đâu? Nguyên lai là trưởng Minh Sí Diễm cô nương nhân tình tới. Lạc Thiếu Kình khinh thường vỗ vỗ bị Ti Vô Sóc đánh một trường tim. Thi vô sóc thấy thế không khỏi những mày. Bạch Vân ngọng bên này, biểu ca, các ngươi đã tới. Bạch Vân ngọng nói, chuyện gì xảy ra? Long Nạo Thiên nghi ngờ nói, thiên kia chăn sống. Bạch Vân ngọng nhìn lạc thiếu kình một chút, hơi hờn nói, làm sao không đem hắn trực tiếp đuổi đi? Long Nạo Thiên nói, xí diễm cái kia nha đầu chết tiệt kia, xí diễm đấu khí rồi. Bạch Vân ngọng nít miệng. À, Long Nạo Thiên nhàn nhạt lên tiếng, trong cuộc chiến, các ngươi vợ chồng trẻ cùng lên đi. Lạc thiếu kình đối trưởng Minh xí diễm cùng Thi vô sốc hai người khinh thường nói. Cuối cùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Ti Vô Sóc, trong lòng lạnh nhạt nói, "Huyền tướng sơ giai, tiểu tử, một hồi liền vô năng nhìn lấy lao tử như thế nào ở trước mặt đục nhã nữ nhân của ngươi đi." Trong chớp mắt, Lạc Thiếu Kình như là manh thú lao thẳng về phía Ti Vô Sóc. "Không Sóc, cẩn thận." Xuất Sinh này tựa hồ bách độc bất xâm. Trướng Minh Sí diễm vội vàng hướng Ti Vô Sóc nhắc nhở. Nô. khó trách." Nhìn lấy bay thẳng mà đến Lạc Thiếu Kình, Ti Vô Sóc trong lòng không khỏi một bẩm. Tại Lạc Thiếu Kình hết nhận quét tới thời điểm, chỉ gặp Ti Vô Sóc sai bước lùi lên, trong nháy mắt né qua Lạc Thiếu Kình thế công. Lạc Thiếu Kình trong lòng không khỏi giận mình quả nhiên có chút bản sự, vừa quay người, Lạc Thiếu Kình trong tay huyết nhận lần nữa có ra. Lần này cũng là bị Ti Vô Sóc khó khăn lăm le qua. Ngay tại Lạc Thiếu Kình truy kích Ti Vô Sóc, muốn bổ khuyết thêm một trăm lúc. Ầm, ầm, ầm. Mấy tiếng liền vang, Lạc Thiếu Kình không khỏi một cái lao đạo, cũng là bị trưởng Minh Sí diễm mấy đạo hỏa diễm cầu anh chúng. Ti Vô Sóc thấy thế, lập tức hai mắt sáng lên, cơ hội. Xảo bước ngay cả đạp, Ti Vô Sóc trong nháy mắt đi vào Lạc Thiếu Kình trước người, một đạo liệt diễm trưởng đối Lạc Thiếu Kình trên mặt thẳng vánh mà ra. Phanh một thanh âm vang lên. Một tiếng trầm thấp rú thảm. Lạc Tiếu Kình trên mặt bị đau, chỉ cảm thấy mắt bướu kim tinh, một trận cảm giác hôn mê trong nháy mắt hiện lên, đồng thời bước chân không khỏi liền lùi lại. Hắt, Quát khẽ một tiếng. Ti Vô Sóc đội sát mà lên, trong tay thiết xa bao tay mang theo nộ diễm liên tiếp công ra. Nhưng vào đúng lúc này, Lạc Tiếu Kình khẽ miệng dưng lên, lại là trong nháy mắt khôi phục trạng thái. Không chút nào để ý tới Ti Vô Sóc ấn tới thiết xa diễm trưởng, trong tay khát máu gió tanh quét ngang mà ra. Cái gì? Ti Vô Sóc lập tức trong lòng kinh hãi, sinh lòng hỗn ổn, vội vàng thu thế tránh lui, nhưng cũng không dám tới chơi liệu. Xuy một thanh âm vang lên, một đạo huyết châu tràn ra. Ti vô sốc trước ngực lập tức thêm ra một vết thương, bay ra không trung huyết châu cấp tốc bị lạc thiếu kình trong tay tà nhận hấp thu. Không để ý tới Ti vô sốc sợ hãi, lạc thiếu kình thân hình khẽ động, liền tiếp theo công hướng Ti vô sốc. ầm, ầm, ầm, lại là mấy tiếng liền vang. Lạc thiếu kình lại là một cái lảo đảo, lại là lần nữa bị Trường Minh Sĩ Diễm Vinh Ra hỏa Diễm cầu ảnh hưởng động tác, mà Ti vô sốc thì hiểm hiểm né qua lạc thiếu kình thế công, không sốc, lại kéo hắn một hồi. Trường Minh Sĩ Diễm cấp tốc mở miệng nói, thử. Lạc thiếu kình phát ra một tiếng kinh thương cũng không để ý tới hội trưởng Minh Sí Diễm, khát máu gió tanh vung lên, tiếp tục công hướng gần trước người Ti Vô Sóc. Lúc này, Ti Vô Sóc đã không còn dám liều lĩnh, chỉ là cẩn thận lui giữ, trong lòng kinh ngạc, quả thật là bách độc bất xong sao? Mà lại hắn huyền lực vậy mà như thế hung hậu, phổ thông công kích cơ hồ không gây thương tổn được hắn. Minh Sả nhập mộng. Hắt! Một tiếng hét dài. Trong lòng bàn tay huyền sách thúc dụng, mãnh liệt huyền lực ba động tràn ra. Trường Minh Sí Diễm đầu ngón tay theo thân eo khe múa, lập tức một đạo xương mù màu lục giễm bắn bay lên mà ra. Vốn lượn du hành, trực tiếp truy hướng Lạc Tiểu Kình. Phát giác được cấp tốc đánh tới độc vụ diễm rắn, Lạc Thiếu Kình đúng là trong lòng không khỏi hàn khí ứa ra, nguy hiểm. Lạc Thiếu Kình vội vàng dừng lại đối với Tỳ Vô Sóc thế công, liền muốn trở lại ngăn cản. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, bên trong quát khẽ một tiếng, Tỳ Vô Sóc giơ tay lên, một cú màu xám phấn trạng vật trực tiếp vung hướng Lạc Thiếu Kình hai mắt. A! Một tiếng hét thảm. Lạc Thiếu Kình chỉ cảm thấy hai mắt không biết bị cái gì phụ bên trên, một cú cường quang đánh tới, lập tức một trận nóng bỏng đâm nhói. Đành phải vội vàng hai mắt nhắm lại. Nhưng mà, vừa nhắm mắt lại, trước ngực chính là đau đớn một hồi truyền đến. A a a a! từng đợt rút thảm chuyển ra, lại là cái kia đạo độc vụ diễm rắn đã đánh vào Lạc Thiếu Kình trước ngực. Lúc này, chỉ gặp độc vụ diễm rắn dần dần ăn mòn đánh vào Lạc Thiếu Kình trước ngực, Lạc Thiếu Kình trước ngực không ngừng bị ăn mòn ra cửa động khổng lồ, dòng máu màu đen không ngừng tràn ra, nhưng vết thương cũng đang nhanh chóng khôi phục. Nhưng mà, càng dọa người chính là, Lạc Thiếu Kình cả người màu da không ngừng xanh đậm bạch ở giữa giao thế, sắc mặt thống khổ dữ tợn. T. thật là đáng sợ thuật, thật là đáng sợ năng lực hồi phục." Chu Vi xem học viên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tê Vô Sóc không khỏi khẽ miệng có chút run rẩy, do dự muốn hay không thừa cơ bổ sung hai phát nét thẩm nghĩ sẽ không xảy ra chuyện a nhìn trạng muốn này bình thường tới nói liền xem như huyền vương đỉnh phong chỉ cần bị xí diễm một chiêu này hơi đụng tới sợ là đều phải bị mất mạng tại chỗ đi mà gia hỏa này vậy mà có thể chính diện kháng trụ. loại này năng lực khôi phục gia hỏa này đến cùng là quái vật gì mà phát ra cực chiêu sau trường minh xí diễm trong lòng không khỏi nghĩ mà sợ xuất sinh này có thể chống đỡ hạ một chiêu này sao biểu ca có thể hay không xảy ra chuyện mặc dù tên kia trong tay thần khí có dạng người chỉ đủ năng lực khôi phục nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ không tốt lắm hắn thật xảy ra chuyện cũng không có gì nhưng Nếu là liên lụy sĩ giẫm bọn hắn coi như không xong. Nhìn lấy trong cuộc chiến tình hình, Bạch Vân Mộng chân mày cau lại nói: "No." Long Nạo Thiên lại là phát ra một tiếng trầm âm, thầm nghĩ, lúc này để Hảo Hữu kích thoát cái kia Lạc thiếu kình trong tay thần khí, tất nhiên có thể thủ thắng. Nhưng, một khi mất đi thần khí ban cho năng lực khôi phục, cái kia Lạc thiếu kình nhịn không được kích động, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là Hảo Hữu bọn hắn lúc này không xuất thủ, liền lại không cơ hội thủ thắng thôi. Cuối cùng, Long Nạo Thiên vẫn là chưa đáp lại Bạch Vân Mộng, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Mà Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh như trước nhìn lấy trong cuộc chiến tình hình, gương mặt điểm tĩnh màu sắc, kéo kẹt kéo kẹt. Tiểu nha đầu xuất thủ tuy nặng, nhưng xem ra nhưng cũng không yêu cầu lão già ta nhúng tay. Thiên Huyền Tàng Thư cắt trong môn, phó viện trưởng lão đầu nằm tại lao ra trên ghế lẩm bẩm. Ha, theo một tiếng gầm nhẹ, lạc thiếu kình lại là triệt để chống được cái kia đạo độc vụ diễn rắn. Ha, ha, ha. To khỏe tiếng thở dốc truyền ra, trên mặt mồ hôi trượt xuống. Đối phương mới cái kia không phải người thống khổ, lạc thiếu kình lòng còn sợ hãi, nhưng trên mặt thần sắc đã khôi phục bình thường. Lúc này. Lấy lại tinh thần trường minh sĩ diễm cùng ti vô sock trong lòng không khỏi một bầm, chẳng lẽ hắn đón lấy một chiêu này, còn có thể bình yên vô sự. Chương 226, nhược điểm. Nhìn lấy triệt để khôi phục bình thường Lạc Thiếu Kình, Trường Minh sĩ diễm cùng Ti Vô Sock trong lòng không khỏi một bầm, chẳng lẽ hắn đón lấy một chiêu này, còn có thể bình yên vô sự. Rất tốt, các ngươi đã triệt để chọc giận ta." Lạc Thiếu Kình một mặt giữ tựn nói, đồng thời thân thượng huyền lực ba động trong nháy mắt tăng lên. "Không tốt." Phán giấc được Lạc Thiếu Kình lúc này tràn ra khí tức, Trường Minh Sí giẫm cùng Ti Vô Sock đồng thời giật mình. "Huyết chi tán phong nhận." Một tiếng quát khẽ lạc thiếu kinh thể nội huyền lực kịch liệt tôi động trong tay khát máu gió tanh bên trên huyết mang chớp liên tiếp lập tức mấy chục đạo huyết sắc phong nhận tại cái kia huyết chi tả nhận bên trên diễn sinh mà ra cuối cùng theo huyết chi tả nhận dùng sức quét qua mấy chục đạo huyết sắc phong nhận phân biệt hướng ti vô sóc cùng trường minh sĩ diễm đánh tới đối mặt mãnh liệt đánh tới huyết sắc phong nhận trường minh sĩ diễm cùng ti vô sóc hai người đánh phải vừa lui tránh bên cạnh ngăn cản Xuy, xuy, xuy. mấy tiếng vang trường minh sĩ diễm cùng ti vô sốc diên phần mình bị phong nhận kích thương lập tức mấy đạo huyết châu bị huyết sắc phong nhận mang theo ra tiếp lấy vẩy ra không trung huyết châu cấp tốc bị lạc thiếu kình trong tay tà nhận hấp thu tiểu tiện nhân tiếp chiêu đi lạc thiếu kình đã là cấp tốc đi vào trường minh xí diễm trước người dơ lên khát máu gió tanh liền muốn chém xuống xí diễm cẩn thận ti vô sốc một mặt kinh hãi lại là đã tới không kịp ngăn cản lạc thiếu kình lúc này trường minh xí diễm cũng là một mặt kinh hãi màu sắc đã tới không kịp ngăn cản hoặc là né tranh chém tới huyết sắc tà nhận ngay tại lạc thiếu kình trong tay tả nhận tức đem đem trường minh xí diễm chém bị thương thời điểm một đạo xanh nhạt thân ảnh cấp tốc tung bay đến đinh một tiếng ròn minh chỉ gặp một thanh ngân quang trường kiếm vững vàng ngăn trở chém xuống huyết chi tả nhận. Cái kia ngân quang trên trường kiếm tràn ra trận trận thánh huy, chính là nạp Lan linh nguyệt bội kiếm thánh huy bạc. Kiếm. Nô. Linh nguyệt công chúa. Thấy rõ người tới, Lạc Thiếu Kình không khỏi hai mắt nhắm lại. Hắc. Ngay sau đó một tiếng quát khẽ, Lạc Thiếu Kình thể nội huyền lực lại thôi động, đúng là muốn đè xuống nạp Lan linh nguyệt. Nhưng mà, lúc này chỉ gặp nạp Lan linh nguyệt thần sắc bình tĩnh, thân eo một bên, trong tay thánh huy bạc, vấp vàng. Lại là trong nháy mắt tá lực. Ngay sau đó, Bình Tĩnh hai con ngươi có chút ngưng tụ, lập tức một cường hãn khí kình từ trong cơ thể nổ tuôn ra. Tiêu đau một tiếng, Lạc Thiếu Kình chỉ cảm thấy hổ khẩu một trận tê dại cảm giác hiện lên, trong tay khát máu gió tanh đúng là có loại tuột tay su thế. Lạc Thiếu Kình đúng là không địch lại Nạp Lan Linh Nguyệt, trong nháy mắt bị vây mở. Cuối cùng lão đảo rời khỏi mấy bước, mới đứng vững thân thể. "Lạc Thiếu Kình công tử, ngươi đã thắng, việc này liền đến này là ngừng." Nạp Lan Linh Nguyệt nghiêng năm thanh huy bạc. "Kiếm." Mũi kiếm nghiêng nghiêng chỉ xuống đất, một mặt bình tĩnh nói, nhưng mà bình tĩnh giọng điệu lại như không thể cái lại thanh nôn. Lúc này Nạp Lan Linh Nguyệt cái kia bẩm sinh đế vương chi vi đã là đột phá khát máu gió tanh cái kia giật mình nhân khí tức che giấu, lại ẩn ẩn có cùng thần khí khí tức chống lại chi thế. Thêm nữa Nạp Lan Linh Nguyệt thực lực cường hãn, không khỏi làm vây xem chúng học viên trong lòng tối bẩm, nhao nhao suy đoán Nạp Lan Linh Nguyệt thân phận. Lạc Tiếu Kình nhìn chăm chú Nạp Lan Linh Nguyệt, đã thấy Nạp Lan Linh Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp là đã hình thành thì không thay đổi bình tĩnh. Lạc Tiếu Kình nắm thật chặt trong tay khát máu gió thanh, trong lòng không khỏi do dự, muốn hay không cùng cái này Linh Nguyệt công chúa liều mạng, chỉ cần có thể đưa nàng đánh bại, hoặc là chiến cái ngang tay, tin tưởng càng có thể làm cho nàng coi trọng ta. Chỉ là vừa rồi ăn trường minh sĩ diễm cái kia tiểu tiện nhân một triệu đã để ta tổn hao không ít nguyên. lúc này nếu là sẽ cùng cái này linh nguyệt công chúa liều mạng cao thấp thắng bại khó liệu không nói. tại cái này thiên vũ học viện nhưng khó mà xúc tích nguyên nguyên no. nô đã linh nguyệt công chúa mở ra miệng ta lạc mẫu há có không theo đạo lý cuối cùng lạc thiếu kình thu hồi khát máu gió tanh, cười nói không chung cái kia làm cho người đẻ nén thấm nhân khí tức trong nháy mắt biến mất linh nguyệt công chúa đa tạ trường minh sĩ diễm thấp giọng nói khách khí nạp lan linh nguyệt thu hồi thánh huy bạc kiếm cười cười. Nhà đầu chết tiệt kia, chúng ta đi thôi. Cũng đừng chúng loại kia sức sẹo kế ly rán. Bạch Vân ngọng đi vào Trường Minh Sĩ Diễm trước người, thi xuất một đạo chỉ rũ quan cầu. Hừ, lao nương nhân vật bừa nào, há lại loại kia mặt hàng có thể tính kế. Trường Minh Sĩ Diễm dịu môi nói. Tiếp lấy nạp Lan Linh Nguyệt tứ nữ liền làm tiên tiến nhập Thiên Huyền Tạng thư các. Bạn tốt, đi thôi. Long Nạo Thiên đi vào Ti Vô Sóc bên cạnh nói. Ừm. Ti Vô Sóc nhẹ gật đầu. Lạc thiếu Kình cuối cùng nhìn lấy Long Nạo Thiên cùng Ti Vô Sóc hai người tiến vào Thiên Huyền Tạng thư cát, ánh mắt lạnh lùng. Long Nạo Thiên. Ngươi dựa vào cái gì có thể được đến hai vị tuyệt sắc mỹ nhân lưu hái? Có thể lấy huyền tướng sơ giai thực lực nhẹ nhõm đánh bại huyền vương sơ giai lại như thế nào? Ngươi có thể thắng được huyền vương đỉnh phong sao? Có thể thắng được ta sao? Hôm nay tạm thời không tìm ngươi suối quẩy, lần sau sẽ cùng ngươi so sánh cao thấp. Nếu không phải trở ngại thân phận của ngươi cùng nhân mạch, nhất định phải hảo hảo nhục nhã ngươi một phen. Ngay tại lạc thiếu kình cũng chuẩn bị tiến vào thiên huyền tàng thư các lúc, nơi khỏe mắt đã thấy mới chín tất thân ảnh hướng thiên huyền tàng thư các bên này đi tới. Lúc này những cái kia vây xem học viên đã từ từ tán đi. Long Thái Phàm. Lạc Thiếu Kình hai mắt nhắm lại nhìn về phía đi tới người kia, người kia chính là Long Thái Phàm. Lúc này, gặp Lạc Thiếu Kình xuất hiện ở đây, vừa tới tới Long Thái Phàm không khỏi hơi kinh ngạc. Long Thái Phàm, có dám đánh với ta một trận?" Lạc Thiếu Kình khẽ miệng dương lên. "Ta đối với ngươi không hứng thú." Long Thái Phàm nhàn nhạt lên tiếng, "Ồ, đối với ta không hứng thú? Là xem thường ta ý tứ đi." Hừ lạnh một tiếng, to lớn thấm nhân khí tức lần nữa bao phủ Bạch Phương. Lại là Lạc Thiếu Kình lần nữa gọi ra khát ngạo gió tanh. "No." Thần khí Cảm thụ được bốn phía cái kia khí tức đột ngột ngạn, Long Thái Phạm không khỏi đồng tử hơi co lại. Thiên Huyền Tàng Thư các cổng bên trong, phó viện trưởng lão đầu nhíu mày. Đồng thời cũng không ý học viên lần nữa đi ra Thiên Huyền Tàng Thư các, tiến đến quan sát. Mà những cái kia mới vừa tan đi học viên cũng nhao nhao hiếu kỳ chạy về, càng có còn lại học viên cũng đến đây. Thiên Huyền Tàng Thư các tầng 2. Này khí tức, cái kia làm cho người chán ghét ra hỏa lại cùng người giao thủ. Vừa rồi thật sự là hẳn là hảo hảo giáo huấn một chút hắn, để hắn học được cái gì là tu liễm, miễn cho ở chỗ này quấy rầy người khác đọc sách. Bạch Vân Mộng chân mày cao lại nói, "Vân Mộng, ngươi có thể thắng được hắn?" Trương Minh Sĩ Diễm không khỏi mở miệng nói. Đương nhiên, Bạch Vân Mộng một mặt tự tin cười nói. Ngươi muốn thế nào thắng hắn, lấy cái kia không hợp lý năng lực khôi phục, Huyền Quân phía dưới thật có thể thắng được hắn sao? Có lẽ nào Kiều tiểu Muội Muội có thể, nhưng những người khác ta rất khó tin tưởng có ai thật có thể thắng được hắn, chỉ sợ Linh Nguyệt Công Chúa tối đa cũng chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại à? Trương Minh Sĩ Diễm cau mày nói, trong thần sắc vẫn còn không cam lòng. Không tệ, Huyền Quân phía dưới, thường nhân muốn thắng hắn rất khó. Nhưng ta biết nhược điểm của hắn. Bạch Vân Ngộ cười thần bí. Nhược điểm, nhược điểm của hắn là cái gì? Trường Minh Xí Diễm lập tức hai con người sáng lên, trong tay hắn thần khí, chỉ cần ngươi có biện pháp để hắn thần khí rời khỏi người, vậy ngươi trên cơ bản đã thắng. Bạch Vân Ngộ nói, Vân Ngộ ngươi là ý nói hắn năng lực khôi phục cùng hắn thần khí có quan hệ. Trường Minh Xí Diễm cau mày nói, không tệ, một khi rời đi thần khí, hắn liền là cái phế vật. Bạch Vân Ngộ nhíu môi nói, tuy là như thế, nhưng Xí Diễm ngươi muốn thắng hắn lại là không nhiều lớn hy vọng. Mặc dù ngươi độc thuật lợi hại, nhưng dùng để đối phó cái kia là tiểu kình, lại là kém xa tít tắp một chiêu lục đạo cường hãn chiêu thức, có thể trực tiếp kích thoát trong tay hắn thần khí. Bạch Vân Ngộ nói tiếp vừa rồi tại cái kia lạc thiếu kình chúng ta minh xả nhập mộng lúc nếu là có thể thừa cơ đoạt lấy trong tay hắn thần khí vậy ta chẳng phải là đã thắng trương minh sĩ diễm hai con người sáng lên No. xác thực nhưng một chọn một ngươi sợ là không có cơ hội đoạt lấy trong tay hắn thần khí chỉ sợ ngươi ngay cả chiêu kia minh xả nhập mộng đều không thể sử xuất bạch vân mộng nói cũng thế ai trương minh sĩ diễm bất đắc dĩ thở dài ngươi chiêu kia minh xả nhập mộng uy lực không tệ sợ là huyền quân cường giả bị anh bên trong cũng không chiếm được lợi ích bạch vân mộng nói nếu là bình thường Huyền Quân Cường giả chúng ta một chiêu kia, ít nhất cũng phải trọng thương. Trường Minh Sĩ Diễm có chút đắc ý nói, cái này, vậy mà như thế cường hãn, loại chiêu thức này, tính hạn chế sợ là cũng rất lớn a. Bạch Vân Mộng nhìn một chút Trường Minh Sĩ Diễm thần sắc, mở miệng nói, Trường Minh Sĩ Diễm nghe vậy, lại là nhàn nhạt nhìn Bạch Vân Mộng một chút, cũng không trực tiếp đáp lại. thật có lỗi, ta đầu đột. Bạch Vân Mộng vội vàng nói, một chiêu kia, trước mắt ta một ngày nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần, một tháng chỉ có thể sử dụng ba lần. Trường Minh Sĩ Diễm trả lời, ách, thì ra là thế. Bạch Vân Mộng hơi sững sờ một bên khác, chẳng lẽ tên kia lại cùng người giao chiến, phát giác được cái kia dọa người thần khí khí tức? Thi vô sốc cao mày nói, có lẽ hẳn là hảo hữu ngươi cảm thấy hứng thú. Long Nạo thiên nói, nhiều, vừa rồi thật sự là thua thật không căm lòng. Thi vô sốc nói, lấy ngươi cùng sĩ diễm cô nương thực lực, coi như biết nhược điểm của hắn, cũng không phải hắn đối thủ. Trừ phi các ngươi còn có lưu chuẩn bị ở sau. Mặc dù các ngươi mới là có cơ hội thủ thắng, nhưng đó là bởi vì cái kia lạc thiếu kình quá mức tự tin, quá mức khinh địch. Lần sau lại giao thủ, các ngươi cũng không có dễ dàng như vậy chế tạo ra cơ hội thắng. Long Nạo Thiên nói: "Ồ, nghe kỹ bạn ngươi ý tứ, chẳng lẽ ngươi biết nhược điểm của hắn?" Thi Vô Sóc lông mày nhíu lại. Lúc này, Thiên Huyền Tàng thư các nơi cửa. Huyết quang kiếm ảnh, huyết sắc tà nhận cùng một thanh trường kiếm không ngừng giao ẩm. Một người như điên mãnh liệt dã thú, hiển thị rõ man lực cùng cùng nhanh. Một người như hàn tuyền giao long, hiển thị rõ linh ý cùng mạnh mẽ. Vừa rồi, Lạc Thiếu Kình tại gọi ra khát máu gió tanh trong náy mắt, liền không nói lời gì trực tiếp hướng Long Thái Phàm phát ra thế công. Vừa ra tay, lại là hiển thị rõ cùng dã thái độ. Long Thái Phàm trong lòng tối bẩm, cấp tốc trường kiếm ra khỏi vỏ, không thể không nên chiến giao thủ một lát, nét Long Thái Phạm liền đã xuất hiện ở lạc thiếu kình sau lưng, liền muốn một kiếm đâm ra. Nhưng mà lạc thiếu kình trong tay khát máu gió tanh lại là trở lại quét qua, hiển thị rõ man lực cùng hối hả. Long Thái Phạm không dám nhẹ cùng, cấp tốc tránh lui. Vừa né qua lạc thiếu kình trở lại đánh quét, liền gặp một cái huyết nhận chém tới. Long Thái Phạm dài kiếm nhất cản, một tá lực, cấp tốc lại lần nữa lui bước né tránh. Nhưng mà lạc thiếu kình đúng là thế công hung ánh, không ngừng nghỉ chút nào, liên tục truy gấp không thả, lại là khiến cho Long Thái Phạm không thể không bên cạnh ngăn cản bên cạnh né tránh. Lúc này Long Thái Phạm tỉnh táo ung vó, trong lòng trầm tư cái này nỡ ngẩn coi là đem hết toàn lực liền có thể đánh bại ta sao? ta ngược lại muốn xem xem như ngươi loại này cực hạn trạng thái có thể duy trì bao lâu? nô no. thật là tinh diệu ngự long kiếm kỹ. xem ra vị này học đệ là mới tới con em long gia. ở cái này niên kỷ có thể có loại này thực lực thực sự cao minh. tới giao thủ thiếu niên kia lại là người nào? kiếm kỹ bình thường nhưng huyền lực lại là hùng hậu. nhưng mà chỉ là như thế cũng không đủ để đạt được thần khí tán thành mới đúng. bốn phía người vây xem bên trong một tiên khí thế phi phàm ngạo khí thanh niên thấp giọng lẩm bẩm trong cuộc chiến. Long Thái Phạm cùng Lạc Thiếu Kình giao chiến thật lâu, vẫn không thấy thắng bại. Long Thái Phạm dần dần cảm thấy một tia cố hết sức, trong lòng không khỏi kinh ngạc, vậy mà còn chưa xuất hiện một tia xu hướng suy tàn. Chẳng lẽ gia hỏa này có thể một mực bảo trì loại trạng thái này chiến đấu sao? Mà Lạc Thiếu Kình gặp vẫn luôn không cách nào cầm xuống Long Thái Phạm, lại là dần dần cảm thấy một tia không kiên nhẫn. Phế vật! Chẳng lẽ ngươi cũng sẽ chỉ giống rụt đầu ố quy phòng thủ trốn tránh sao? Các ngươi con em Long gia không phải rất có thể chiến sao? Lạc Thiếu Kình trong tay khát máu tinh phong chầm ra, khinh thường nói. Long Thái Phạm nghe vậy lại là không trả lời, vẫn như cũ chỉ là né tránh hoặc là phòng thủ thử đã như vậy vậy liền nhìn xem ai hao tổn qua được hay lạc thiếu kình lộ ra một tia nhe răng cười thể nội huyền lực lại lần nữa thôi động thế công đúng là lại lần nữa tăng cường chương 227, thái tử Điện hạ thử đã như vậy vậy liền nhìn xem ai hao tổn qua được hay lạc thiếu kình lộ ra một tia nhe răng cười thể nội huyền lực lại lần nữa thôi động thế công đúng là lại lần nữa tăng cường long thái phạm thấy thế trong lòng không khỏi run lên gia hỏa này là đi rồi vẫn là lạc thiếu kình lại là không cho long thái phạm dư thừa suy nghĩ thời gian điên cuồng thế công trực tiếp bao phủ trong tay khát máu gió tanh vung chặt ở giữa đều là cùng dã lăng lệ một cỗ có đi không về bách người khí thế đối mặt lạc thiếu kình cùng dã thế công long thái phạm áp lực gia tăng mấy liệt không bao lâu trên người đã là nhiều chỗ bị thương Ly thể huyết dịch nho nhau, nhau bị lạc thiếu kình trong tay khát máu gió tanh hấp thu lạc thiếu kình không có tận cùng liều mạng thế công khát máu gió tanh quỷ dị dọa người năng lực đều khiến long thái phạm trong lòng hoàng hốt gia hỏa này là quái vật sao xem ra không thể cùng hắn đối với hao tổn long thái phạm tâm niệm nói lên thể nội huyền lực trong nháy mắt thôi động trường kiếm trong tay hướng lên chặt lại lập tức khanh một thanh âm vang lên Vừa vẫn ngăn trở Lạc Thiếu Kình chém tới khát máu gió tanh. Nhưng mà, Long Thái Phàm lực không kịp Lạc Thiếu Kình, vai trái lập tức bị khát máu tanh phong chạm nhập nửa tức. Để Long Thái Phàm không khỏi phát ra kêu đau một tiếng, Long uy khó đẻ nén. Một tiếng quá khẽ. Long Thái Phàm thể nội thúc lên huyền lực lập tức hóa thành trường kiếm trong tay bên trên một đạo dãy đặc lăng lệ kiếm khí. Cái kia đạo lăng lệ kiếm khí theo Long Thái Phàm trường kiếm trong tay hướng về phía trước dùng sức quét qua, như giống như dải lụa đánh ra. Uy thế giò người, khẽ một tiếng rú vít dài vang. Nương theo lấy lên một tiếng, một đạo huyết châu tràn ra vốn cho rằng đã chế trụ Long Thái Phạm lạc thiếu kình ngay cả người mang tà nhận bị đánh lui mấy bước giữa ngực bụng một đạo hẹp dài chừng sợ vết thương cấp tốc khôi phục cái gì vừa đem lạc thiếu kình đánh lui Long Thái Phạm thấy thế không khỏi gương mặt kinh ngạc cùng khó có thể tin quả nhiên là quái vật không tệ quả nhiên là có chút bản sự lạc thiếu kình sờ lên cái kia đạo đã triệt để khỏi hẳn vết thương khoe miệng dương lên ngươi để cho ta rất kinh ngạc Long Thái Phạm trầm giọng nói đối với ngươi tan thưởng ta vui vẻ đón lấy lạc thiếu kình cười nói phân thắng bại đi hắc thật Long kiếm ảnh một tiếng quát khẽ Long Thái Phạm thể nội huyền lực thúc lên, phát động Tật Long chi nhanh, Trường kiếm trong tay huyễn ra tầng tầng kiếm ảnh, cường thế công hướng lạc thiếu kình. Nô, lạc thiếu kình ánh mắt ngưng tụ, lại là không sợ hãi chút nào, vung lên khát máu gió tanh trực tiếp đón lấy công tới Long Thái Phạm. Đinh, Đinh, Đinh, lập tức gầm vang thanh âm không ngừng vang lên. Huyết chi tà nhận cùng lạnh lẽo lạnh kiếm không đoạn giao kích, thân ảnh đang rơi ở giữa, từng đạo từng đạo huyết châu không ngừng tràn ra, lại là lạc thiếu kình kiếm kỹ không kịp Long Thái Phạm, nhiều lần bị kích thương. Trên người từng đạo từng đạo vết máu không ngừng xuất hiện, cũng không ngừng khôi phục nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng lạc thiếu kình vốn nên là trọng thương người. Lúc này, long thái phạm đã là rung động trong lòng, lại có mãnh liệt như vậy năng lực khôi phục, nếu không thể đem hắn nhất kích tất sát, đây chẳng phải là vĩnh viễn cũng vô pháp đánh bại hắn. chu vi xem học viên càng là đối với lạc thiếu kình năng lực khôi phục sinh ra lòng kiên kỵ, lại lần nữa nếm thử mấy lần, vẫn như cũ không cách nào loại hà lạc thiếu kình. long thái phạm cấp tốc hướng về sau nhảy lên, thầm nghĩ vậy mà như thế, vậy liền một kích chiến thắng đi. gặp long thái phạm tối lui, lạc thiếu kình bên miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, giống như chào phúng, giống như kinh thượng nhất long so ảnh một tiếng quát nhẹ một đạo cực nhanh thân ảnh từ long thái phàm trên người hóa ra cầm kiếm về hướng lạc thiếu kình nô tên tia khí thế phi phàm ngạo khí thanh niên thấy thế không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc lạc thiếu kình thấy thế hai mắt nhắm lại theo thói quen chính là khát máu gió tanh trực tiếp chém về phía đánh tới thân ảnh một lưỡi đao chém xuống một đạo huyết châu tràn ra lạc thiếu kình trước ngực trong nháy mắt bị đạo thân ảnh kia chấu quẹt làm bị thương mà đạo thân ảnh kia cũng bị lạc thiếu kình trực tiếp chém chết nhưng mà đeo đau một tiếng lạc thiếu kình chỉ cảm thấy tim một trận nhói nhói cảm giác truyền đến Lại là Long Thái Phạm bản thể đã theo sát cái kia đạo bị chém chết thân ảnh về sau, một kiếm đâm vào lạc thiếu kình tim nửa tức, máu tươi dần dần tràn ra, rời tách thể liền bị lạc thiếu kình trong tay khát máu gió tanh hút đi. Lúc này, Long Thái Phạm trường kiếm trong tay lại đâm vào nửa phần, liền có thể trực tiếp thương tới lạc thiếu kình trái tim. Ngươi bại. Mặc dù ngươi năng lực đặc thù, nhưng còn chưa đủ lấy được xưng tụng là chân chính cường giả. Cảm thụ được lạc thiếu kình trái tim nhảy lên từ trên trường kiếm truyền đến, Long Thái Phạm hơi thở nói, ngươi. Lạc thiếu kình sầm mặt lại, ngươi ngây thơ. Lạc thiếu kình khoe miệng dương lên, nói tiếp. Cùng lúc đó. Lạc Thiếu kinh bước về phía trước một bước. Xù. Trường kiếm lập tức triệt để cắm vào Lạc Thiếu Kình trái tim. Từ Lạc Thiếu Kình ngực tràn ra máu tươi, lúc này đã là trực tiếp tràn ra. Ngươi. Long Thái Phàm không khỏi hai mắt mở to, lưng không khỏi phát lạnh, một tia không ổn từ đáy lòng dâng lên. Nhưng mà, cần phản ứng thời điểm, đã cảm giác tay cầm kiếm được vững vàng bắt lấy. Long Thái Phàm lập tức trong lòng hoảng hốt. Để cho ta tới nói cho ngươi cái gì là cường giả chân chính đi. Để chuôi này lạnh kiếm từ trái tim của mình chô chẹt để xuyên thấu thân thể của mình. Lạc thiếu kình đối với Long Thái Phạm cười gần nói, ngay sau đó khát máu gió tanh dơ lên. Tại Long Thái Phạm ánh mắt kinh hãi bên trong trực tiếp hướng nó vai trái chém tới. Bốn phía một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm truyền ra, không một không bị Lạc thiếu kình cái kia dọa người năng lực rung động, tiêu đau một tiếng, máu tươi vẩy ra. Long Thái Phạm chợt cảm thấy tay phải mềm luôn, đã là khó mà phát lực, cắn răng nhịn đau, ra sức dây dùa, ý đồ thoát ly Lạc thiếu kình khống chế. Ngươi hẳn là may mắn nơi này là Thiên Vũ Học Viện, nếu không lúc này ngươi đã là cái phế nhân, sau một chốc chính là cái người chết. Lạc thiếu kình một mặt tà quỷ cười nói, đồng thời khát máu gió tênh lần nữa dơ lên chém xuống, lại là kêu đau một tiếng, không cách nào ngăn cản máu tươi vẩy ra, Long Thái Phạm trước ngực đã là một đạo dữ tận vết thương, con em Long gia quả nhiên là tên hắc tử, nhưng ta xưa nay không thưởng thức kẻ kiên cường, chỉ muốn nghe ngươi rú thảm. Lạc Thiếu Kình dữ tận nói, khát máu gió tanh lần nữa dơ lên, làm đục khoái y ở trên mặt chợt lóe lên, trong lòng không hiểu dâng lên tự ti, dần dần nhạt đi. Ngay tại Lạc Thiếu Kình thứ ba lưỡi đao tức đem rơi xuống Long Thái Phạm trên người lúc, một cỗ cường hàn khí tức trong nháy mắt bao phủ Lạc Thiếu Kình cùng Long Thái Phạm hai người. Nô, Lạc Thiếu Kình không cấm thần sắc biến đổi, nhưng mà còn đến không kiểm phản ứng chỉ gặp một đạo bóng người vàng nóng trong nháy mắt đi vào bên cạnh, một trường đặt tại trước ngực của mình. Một cú không thể chống cự lực lượng trong nháy mắt đem mình đẩy ra bảy bắt bộ. Đợi Lạc Thiếu Kình đứng vững thân hình, chỉ gặp một ngạo khí thân ảnh chắp hai tay sau lưng ngăn ở lòng thái phạm trước người, người kia tướng mạo tuấn lãng bất phàm, một mặt cao ngạo màu sắc, người mặc viền vàng hoàng bảo, không giận tự uy. Huyền quân cường giả. Lạc Thiếu Kình thấy rõ người kia, trong lòng không khỏi kinh hãi, người này không phải là con em Long gia. Nếu là như vậy, sợ là không ổn. Nhìn lấy ngăn tại trước người mình cái kia đạo ngạo nghệ thân ảnh, Long thái phàm không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, lại là đối người này không có chút nào ấn tượng. Việc này dừng ở đây. Thực lực ngươi không tệ, kêu cái gì tên, đến từ cái nào đế quốc? Hoàng bảo thanh niên đối với Lạc thiếu Kình hờ hững nói, lưỡi khí lại là một bộ cao cao tại thượng cường thế, giống như dung không được Lạc thiếu Kình không đáp ứng không trả lời. Tại Hạ Xích Vân Đế quốc, Lạc thiếu Kình, không biết vị này học trưởng xưng hô như thế nào? Lạc thiếu Kình nhướng mày. Xích Vân Đế quốc? Hoàng bảo thanh niên hai mắt nhắm lại. Lô. Lạc thiếu Kình lông mày lại là nhíu một cái. Nếu là Xích Vân Đế quốc người, vì sao đối với con em Long gia xuất thủ tàn nhẫn như vậy? người cùng Long gia có toán. Hoàng bào thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, "Lạc thiếu Kình trong lòng một bẩm, người này quả thật là con em Long gia. Tại hạ cùng với các ngươi Long gia cũng vô ân oán, chỉ là tại hạ một khi chiến đấu, liền không khống chế được loại tâm tình này." Lạc thiếu Kình nói, "Ồ, thật sao? Ta cũng không phải là Long gia người, ta là Sích Vân Đế Quốc thái tử Nạp Lan Thiên Đủ." Hoàng bào thanh niên ngữ khí hơi dừng một chút, "Sích Vân Đế Quốc thái tử? Tại hạ Long thái phàm gặp qua thái tử điện hạ, đã tạ thái tử điện hạ vi thủ." Long thái phàm vội vàng nhịn đau thi lễ một cái. "Sích Vân Đế Quốc thái tử?" Lạc Tiếu Kình gặp qua Thái Tử Điện Hạ. Lạc Tiếu Kình cũng là liền vội vàng hành lễ nói, trong lòng kinh ngạc, người này lại là Sích Vân Đế Quốc Thái Tử, khó trách sẽ trợ cái kia Long Thái Phạm. Ngươi bản sự mặc dù không kém, nhưng đối mặt toàn bộ Long gia, ngươi lại là không lay động được. Vô luận là bây giờ hay là tương lai, đã cùng là Sích Vân Đế quốc người, ngươi hẳn là có cái này rất nộ, về sau chớ có tái phạm. Sích Vân Đế quốc người có thể cạnh tranh với nhau, nhưng không được nội đấu. Nếu không, đừng trách bản Thái Tử không để mặt mũi. Hiểu chưa? Hoàng bào thanh niên nạp Lan Thiên đủ hời hợt nói, vâng, Thái Tử Điện Hạ dạy phải. Lạc Thiếu Kình liền vội vàng gật đầu nói, nhưng trong lòng thì cười lạnh, thừa. Nói cho cùng ngươi cũng bất quá là Thiên Vị Long Gia mà thôi. Vô luận là bây giờ hay là tương lai, ta đều không lay động được Long Gia sao? Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Long Thái Phạm, ngươi không tệ, có thẳng nhập Huyền Quân Cảnh giới Thiên Tư, chớ có để bản Thái Tử thất vọng. Nạp Lan Thiên đủ đối với Long Thái Phạm tán thưởng nói. Đa Tạ Thái Tử Điện Hạ tán thưởng. Long Thái Phạm trầm giọng nói. Lạc Tiếu Kình nghe vậy, không khỏi nhìn chăm chú Long Thái Phạm, nắm đấm siết chặt, thẳng nhập Huyền Quân Cảnh giới sao? Vậy ta ngược lại muốn xem xem, dựa chúng ta ai sẽ trước đạp nhập Huyền Quân Cảnh giới? đây là tốt nhất chữa thương đan dược, cầm lấy đi, trở về hảo hảo chữa thương đi, ngươi thương thế này không nhẹ. Nạp Lan Thiên đủ lấy ra mấy hạt đan dược đưa cho Long Thái Phạm. đa tạ thái tử điện hạ. Long Thái Phạm tiếp nhận đan dược, liền cáo tử rời đi. Nạp Lan Thiên đủ cùng vây xem một đám học viên cũng dần dần rời đi, cuối cùng còn lại lạc thiếu kình một người tại nguyên chỗ nét lạc thiếu kình trầm tư thật lâu, liền quay người hướng Thiên Huyền Tảng Thư các bước đi. một bên khác, như thế nào, ngươi không cần hiện tại liền cho ta trả lời chắc chắn, có thể trở về suy nghĩ thật kỹ tin tưởng. Nạp Lan khé ngân đối với Thương Thanh Lam cười nói, đa tạ tứ hoàng tử thịnh tình vậy tại hạ cáo tử thương thanh lam nói một lát sau cái này thương thanh lam quả nhiên không đơn giản nhìn lấy thương thanh lam rời đi bối ảnh giang dương trầm giọng nói hắn thật sự là cho ta quá nhiều kinh ngạc nạp lan khế ngân hơi thở nói chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng đáp ứng đi giang dương nói yên tâm hắn sẽ đáp ứng coi như không đáp ứng cũng sẽ ngầm thừa nhận hắn hiện tại chỉ là đang thẩm vấn lúc độ thế hắn chẳng mấy chốc sẽ biết ai mới có thể là chân chính vương thái tử cao ngạo tự phụ không phải thực lực phi phàm người khó mà vào hắn chi nhãn tăng thêm long gia tồn tại hắn càng là sẽ không dễ dàng đối người khác hạ thấp tư thái, còn còn lại mấy vị hoàng huynh hoàng đệ, ta còn không để tại mắt bên trong. nạp lan khế ngân hời thở nói, thương thanh lam bên này, thương thanh lam vừa đi vừa chậm tư, tứ hoàng tử nạp lan khế ngân cùng cái kia long nạo tiên có thể làm cho ta tiêm kỵ người, như thế để mắt ta sao? có ý tứ. nhưng hoàng thất ở giữa phong ba, một khi cuốn vào, cũng không phải có thể tùy tiện thoát thân, một bước đi sai chính là thịt nát xương tan. nô. No. thiên huyền tàng thư cắt công trước. lạc thiếu kinh ngẩng đầu nhìn bảng tiêm lệnh, trong lòng trầm tư. Nghe nói nơi này là đỉnh Tiêm Tiên Tài mới có tư cách tiến vào địa phương. Bên trong là có phải có để cho ta mau chóng đạp nhập Huyền Quân cảnh giới phương pháp? Tứ hoàng tử cho ta viên kia hạ phẩm cảnh giới đan cũng không thể tùy tiện dùng xong, nhất định phải tìm được thời cơ tốt nhất. Suy nghĩ thật lâu, Lạc Thiếu Kình rốt cục bước vào Thiên Huyền Tàng thư các. Xin lấy ra thông hành lệnh. Lạc Thiếu Kình vừa bước vào Thiên Huyền Tàng thư các, một đạo nhẹ nhàng lão giả thanh âm liền truyền vào trong hai. Chương 228: Tà binh máu xi si Xin lấy ra thông hành lệnh. Lạc Thiếu Kình vừa bước vào Thiên Huyền Tàng thư các, một đạo nhẹ nhàng lão giả thanh âm liền truyền vào trong hai. Lạc Thiếu Kình lập tức giật mình, tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy một hỏng Bét lão đầu nằm tại một trường lão gia trên đế, trong lòng không khỏi thầm mắng, cái này hỏng Bét lão đầu là ai? Trong mặc một lát, Lạc Thiếu Kình gặp phó viện trưởng lão đầu ăn mặc lôi thôi, hình tượng bánh bong lan, không khỏi sinh lòng kinh thường, lại là quyết định không để ý tới, muốn trực tiếp hướng Thiên Huyền tàng thư các người trong nghề đi. Thầm nghĩ, ngươi cái này hỏng Bét lão đầu có thể làm khó dễ được ta? Dù sao ta có thông hành lệnh, sợ cái gì? Nhưng mà, ngay tại Lạc Thiếu Kình vừa bước ra một bước, liền phát giác mình đúng là lại không cách nào tiến lên một phân một hào. Phía trước bị một cỗ lực lượng vô danh ngăn lại. Lạc Thiếu Kình lập tức trong lòng kinh hãi, còn đến không kịp phản ứng, liền cảm thấy phía trước cố lực lượng kia có chút ba động, một cú cường hãn lực đạn hồi đánh tới. A! Lạc Thiếu Kình không khỏi phát ra một tiếng kêu hô, cả người đúng là bị trực tiếp bắn bay ra Thiên Huyền Tảng Thư các cổng. Hẳn là cái kia lão đầu là Huyền Đế cường giả. Lạc Thiếu Kình trong lòng kinh hãi, chất vật từ dưới đất bò dậy, lần nữa hướng Thiên Huyền Tảng Thư các bước đi, trong lòng đã là chắc chắn chú ý, một hồi muốn hướng Phó Viện trưởng lão đầu hành lý, nhưng mà lần này Lạc Thiếu Kình chỉ là vừa đi tới cửa, đang chuẩn bị đạp nhập môn bên trong lúc, đã là thân thể trì trệ, không cách nào lại tiến lên ngay sau đó tại lạc thiếu kình trong lòng máy động thời điểm lần nữa bị đẩy lùi ra ngoài lần nữa chật vật bỏ lên lạc thiếu kình nhìn qua cái kia giống tiết cổng chỉ gặp một học viên đi qua kỳ quái hướng mình nhìn thoáng qua liền hướng thiên huyền tàng thư các người trong nghề đi lại là thông suốt lạc thiếu kình không khỏi khoe miệng có chút run rẩy chẳng lẽ cái kia hỏng bét lão đầu muốn đùa nghịch ta không thành lạc thiếu kình cắn răng một cái lần nữa hướng thiên huyền tàng thư các bước đi nhưng kết quả lại là vẫn như cũ nếm thử mấy lần vẫn như cũ bị đẩy lùi đi ra lạc thiếu kình trong lòng không khỏi nổi nóng cùng hối hận cái kia đáng chết hỏng bét lão đầu hừ một cái phá tàng thư các mà thôi, cho là ta lạc thiếu kình hiếm có sao? ngay tại lạc thiếu kình chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, đột nhiên trong lòng linh quang lóe lên, chỉ gặp lạc thiếu kình từ trong ngực lấy ra thiên huyền tàng thư các thông hành lệnh, một mặt cẩn thận hướng thiên huyền tàng thư các cổng bước đi, vừa tới tới cửa, ngay tại lạc thiếu kình chuẩn bị lần nữa bị đẩy lùi lúc, lại là chỉ cảm thấy một bước đã không, đúng là thuận lợi bước vào thiên huyền tàng thư các cổng. lạc thiếu kình lập tức trong lòng lúng lộn, thở ra một hơi, van đuối lạc thiếu kình xin ra mắt tiền bối. lúc này, lạc thiếu kình đi vào phó viện trưởng lão đầu trước người, cung kính nói mà phó viện trưởng lão đầu lại là vẫn như cũ nhắm hai mắt nằm tại lao ra trên ghế nhoáng một cái nhoáng một cái, không chút nào để ý tới. Chờ đợi một lát, không thấy đáp lại, Lạc Thiếu Kình không khỏi nhíu mày, liền chuẩn bị trực tiếp hướng Thiên Huyền tàng thư các bên trong bước đi. Ngươi thần khí là ở nơi nào lấy được, lúc nào lấy được? Phó viện trưởng lão đầu đột nhiên mở miệng nói, "Ách." Lạc Thiếu Kình nghe vậy, lập tức sững sờ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảnh giác, cái này hỏng bét lao đầu hỏi cái này làm cái gì? Văn bố thần khí là một năm trước tại phong tranh thành bên ngoài ngoại ủy muốn lấy được. Chầm tư một lát, Lạc Thiếu Kình vẫn là mở miệng nói, Ngươi thần khí bên trên Tồn Súc huyết nguyên còn có nhiều? Phó viện trưởng Lão Đầu lần nữa mở miệng nói, "Ta thần khí bên trên Tồn Súc?" "Cái gì? Tiền bối ngươi làm sao lại biết?" Lạc Thiếu Kình trong nháy mắt kịp phản ứng, không khỏi một mặt kinh ngạc nhìn về phía Phó viện trưởng Lão Đầu, bước chân không kiểm hãm được rời khỏi một bước. Thân thể có chút kéo căng, một mặt cảnh giác nhìn chăm chú Phó viện trưởng Lão Đầu. Phát giác được Lạc Thiếu Kình phản ứng, Phó viện trưởng Lão Đầu thầm nghĩ, "Trôi này thần khí quả nhiên là tà binh máu xi si Không phải, năng lực sao có thể có thể tương tự như vậy? Ngươi giết nhiều người?" Phó viện trưởng Lão Đầu hờ hững nói, "Không biết" Ta giết cũng chỉ là chút tham lam do mình. Lạc Thiếu Kình cẩn thận nói. Nô, ngươi đi vào đi. Phó Viện trưởng lão đầu nhàn nhạt lên tiếng. Vâng, tiền bối. Lạc Thiếu Kình không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy liền quay người rời đi. Phó Viện trưởng lão đầu lại là rơi vào trầm tư, nghĩ không ra chui này Tả Bình sẽ còn lại hiện ra thế. Kẻ này tiên tư bình thường, lại có thể được đến máu xiết si nhận chủ, hy vọng hắn sẽ không trở thành vị thứ hai Tả Huyết Ma Tôn. Nếu không, chỉ có thể đem hắn ách sắt tại cái nôi bên trong. Nô, trước hết để cho người đem kẻ này tư liệu điều tra tin tưởng đem hắn môi tiếng nói cử động nắm giữ tại lấy mắt. Thiên Huyền Tàng thư các trong tầng thứ nhất. Lạc Thiếu Kình hiếu kỳ ở bên trong lật xem sách vợ. Phát hiện bên trong sách vợ cao thâm, Lạc Thiếu Kình trong lòng không khỏi đại hỉ. Không ít tối nghĩa khó hiểu sách vợ, càng làm cho Lạc Thiếu Kình như nhặt được trí bảo. Đi qua một phen tuyển chọn tỉ mỉ, Lạc Thiếu Kình rốt cục chọn chúng một bản trước mắt thích hợp nhất chính mình sách vợ, tinh tế là xem. Thời gian dần trôi qua, Lạc Thiếu Kình triệt để đắm chìm trong biển sách bên trong, ngẫu nhiên lông mày sâu nhăn, ngẫu nhiên trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ. Hồi lâu sau, Lạc Thiếu Kình lông mày tao chặt đỉnh chỉ duyệt nhìn, lại la thẻ ở trong đó một đoạn nội dung bên trên. Thủy Trung không cách nào lĩnh hội trong đó, chỉ ý lạc thiếu Kình lắc đầu, khép lại sách vở, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Lúc này, lạc thiếu Kình trong lòng không khỏi hiện lên một tia tham nghiệm, hướng bốn phía nhìn một chút, thầm nghĩ, nơi này bốn phía không người, không bằng đem quyển sách này mang đi như thế nào? Đột nhiên, trong đầu lói lên, lại là nhớ tới cổng thực lực kia thâm bất khả chấp hỏng bét lão đầu, lạc thiếu Kình trong lòng kiên kỵ, liền bỏ đi ý nghĩ này. Hướng bốn phía quan sát, lạc thiếu Kình tiếp theo tại Thiên Huyền Tảng Thư cất trong tầng thứ nhất đi một vòng, không khỏi nhướng mày, nô, no. làm sao không thấy Linh Nguyệt Công chúa bọn hắn? Chẳng lẽ? Trận Lạc Thiếu Kình nhìn về phía đi về Thiên Huyền Tàng Thư các đệ nhị tầng đầu bậc thang. Một lát sau, Lạc Thiếu Kình xuất hiện tại Thiên Huyền Tàng Thư các đệ nhị tầng. Quả nhiên gặp được nạp Lan Linh Nguyệt mấy người. Gặp bốn phía người riêng phần mình nghiêm túc duyệt nhìn sách vở, không người để ý chính mình, Lạc Thiếu Kình liền tùy ý hướng đi một cái giá sách, tiện tay quất ra một bản sách vở, lật ra xem xét. Lập tức, Lạc Thiếu Kình lông mày cau chặt, chỉ là lật ra một lượng trang liền nhìn không được. Đem sách vở thả lại, Lạc Thiếu Kình lại lấy ra một bản sách vở, lật ra lại nhìn, vẫn như cũng là xem không hiểu. Liên đổi lại một bản, vẫn như cũng là xem không hiểu. Tiếp lấy Lạc Thiếu Kình liên tiếp đổi mấy quyển sách vợ, thậm chí đổi mấy cái giá sách, đúng là không tìm được một bản mình có thể xem hiểu sách vợ. Lập tức phiền não trong lòng. Lại nhìn đang nghiêm túc duyệt nhìn sách vợ nạp lan linh nguyệt chúng nữ một chút, Lạc Thiếu Kình trong lòng càng không phải là thư vị, mà trông thấy chính bên cạnh nhai ăn vật bên cạnh lông mày có chút nhíu lên duyệt nhìn sách vợ long nạo kiểu, Lạc Thiếu Kình bực bội tâm mới hơi tốt một điểm, thầm nghĩ, xem ra tiểu nha đầu kia cũng chỉ là miễn cưỡng nhìn hiểu nơi này sách vợ. Nạp Lan linh nguyệt bên này, nô, là xúc sinh kia. Lúc này Trường Minh Sí Diễm đã phát hiện Lạc Thiếu Kình, lúc này hướng Bạch Vân mộng chép miệng. Bạch Vân Mộng sững sờ, liền quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy Lạc Thiếu Kình đang nhìn long lạo kiều gần người. Bạch Vân Mộng khẽ miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười, mà Lạc Thiếu Kình cũng phát hiện Bạch Vân Mộng nhìn lại, trong lòng không hiểu hoàng hốt, vội vàng né tránh Bạch Vân Mộng ánh mắt. Từ trước mặt trên giá sách tiện tay lấy ra một bản sách vợ là xem. Trong đầu hiện lên Bạch Vân Mộng lộ ra cái tia mỉm cười, Lạc Thiếu Kình không khỏi cảm thấy đó là trào phúng cùng kinh thường, trong lòng trăm phiên tư vị bốc lên, thật lâu không thể bình tĩnh, trong tay chẳng có mục đích lật qua một trang lại một tờ, giống như tại che giấu cái gì. Lạc Thiếu Kình trong lòng dần dần dâng lên một tia phẫn giận, đáng chết tiện nhân cuối cùng, lạc thiếu kình chịu không được trong lòng áp lực, cất kỹ sách vợ mặt không thay đổi hướng đầu bậc thang bước đi. xuất sinh kia phải đi xuống. trương minh xí diễm thấp giọng cười nói. xui, ta liền biết hắn là không thể nào nhìn hiểu nơi này sách vợ. bạch vân mộng phát ra trầm thấp cười nhạo. ngay tại lạc thiếu kình tức đem đi tới đầu bậc thang lúc, một cỗ lạnh lùng bá đạo kiềm chế khí tức đột nhiên xuất hiện. nô, lạc thiếu kình không khỏi động tác trì trệ, trong lòng một bầm. chỉ gặp một tên người mặc hất xa chiến bào lạnh vũ thiếu nữ dần dần xuất hiện tại đầu bậc thang, thiếu nữ lanh mâu phượng nhàn, chắp tay mà đi, hiển thị rõ bệ nghệ thiên hạ chi thế. Người tới chính là Đông Vũ Thiên Tiêu. Tuy là tiến lên, nhưng Đông Vũ Thiên Tiêu lạnh lẽo hai con người lại giống như trực tiếp xuyên thấu qua trước người Lạc Thiếu Kình, như không có gì. Theo Đông Vũ Thiên Tiêu từng bước một đi tới, cái kia bức nhân khí tức để Lạc Thiếu Kình không tự kìm hãm được nhường ra con đường. Phía sau quần áo dần dần nhẹ mà bước. Thằng đến Đông Vũ Thiên Tiêu đi tới Long Nạo Tiêu bên cạnh, cầm lấy cái kia bộ lục bộ thần di lục, Lạc Thiếu Kình mới dần dần chậm tới. Lúc này, Lạc Tiếu Kình trong lòng không khỏi hoan hốt. Nữ tử kia là ai? Khí thế loại này đúng là đáng sợ như vậy. Huyền Đế, Huyền Tôn, không phải là trong truyền thuyết bất bại phù tôn, nét Đông Vũ Thiên Tiêu quay người lại, vụột trộm nhìn về phía Đông Vũ Thiên Kiêu đi qua phương hướng. Lạc Thiếu Kình lại vừa vặn nhìn thấy Đông Vũ Thiên Kiêu cầm Long Nạo Kiều nhìn quyển sách kia, đồng thời hướng Long Nạo Kiều khẽ gật đầu. Lạc Thiếu Kình trong lòng không khỏi lại là giật mình, cái kia vốn là sách gì? Nữ tử kia cùng tiểu nha đầu kia lại là cái gì quan hệ? Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, lại không chiếm được đáp án, Lạc Thiếu Kình cuối cùng xuống đến thiên Huyền Tảng thư các tầng thứ nhất. Lần nữa lật ra trước đó đọc qua sách vở lúc, Lạc Thiếu Kình đã là khó mà nuốt xuống, thấy thế nào đều nhìn không được, cùng có nhìn hay không hiểu không quan hệ, chỉ là phiền não trong lòng không thôi. Ồ, Lạc Thiếu Kình Ngươi cũng tới nơi này? Đột nhiên một thanh âm vang lên. Lạc Thiếu Kình quay đầu nhìn lại, đã thấy người đến là Giang Dương. "Là ngươi?" Lạc Thiếu Kình hơi sửng sở. "Đang tìm kiếm đột phá cơ hội sao?" Giang Dương nói. "No. Không tệ." Lạc Thiếu Kình nhẹ gật đầu. Lúc trước, ta cũng ở nơi đây khổ nghiên hồi lâu, mới tìm được đột phá cơ hội." Giang Dương cười nói. Không biết Giang Dương học trưởng có thể hay không chỉ điểm một hai. Lạc Thiếu Kình hai mắt sáng lên. "Chỉ điểm ngươi đột phá, ta là không có bản sự kia. Bất quá ngươi nếu là gặp được vấn đề nan giải gì, ta hẳn là có thể giúp ngươi giải đáp." Cái này Thiên Huyền Tàng thư các tầng một bên trong, cùng tu luyện có liên quan sách vợ phần lớn ta đều nghiên cứu qua, tin tưởng hẳn là có thể đến giúp ngươi." Giang Dương nói. "Có thể, nơi này có một điểm ta nghĩ mãi mà không rõ." Lạc Thiếu Kình lúc này đưa tay Trung thư tịch đưa cho Giang Dương, vạch trong đó một đoạn nội dung. "Ồ, nguyên lai like là cái này." Giang Dương nhìn một chút, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, mở xì cái nói đến. "Sau một lát, thì ra là thế, ta đại khái hiểu." Lạc Thiếu Kình nhẹ gật đầu. "Đúng rồi, ngươi có hay không trông thấy Linh Nguyệt công chúa cấp nàng?" Giang Dương đột nhiên nói. "Chương 229" đông vũ chiêm lãng tới chơi, ngươi có hay không trông thấy linh nguyệt công chúa các nàng? Giang Dương nói, nô, no. linh nguyệt công chúa, các nàng tại đệ nhị tầng lâu, lạc thiếu kình hơi sướng sở. quả nhiên tại đệ nhị tầng à? Giang Dương thấp giọng lẩm bẩm, thế nào? Giang Dương học trưởng ngươi tìm các nàng có chuyện gì? Lạc thiếu kình hiếu kỳ nói, không, chỉ là tứ hoàng tử để cho ta truyền một ít lời mà thôi. Giang Dương nói, ồ. Oh. Lạc thiếu kình nhẹ gật đầu. Tại Giang Dương chuẩn bị tiến về Thiên Huyền Tàng thư các đệ nhị tầng lúc. đúng rồi. Lạc thiếu kình mở miệng lần nữa, còn có chuyện gì? Giang Dương nghi ngờ nói, trên lầu có một vị không tầm thường thiếu nữ, từ trên người nàng tràn ra uy áp xa so với Linh Nguyệt Công chúa, không phải Đế vương uy áp là tuyệt cường người uy áp, để cho người ta không dám ngẩng đầu đối mặt uy áp. Lạc Thiếu Kình chần chừ một chút, mở miệng nói, là bất bại phượng tôn, Đông Vũ Thiên Tiêu. Giang Dương trầm giọng nói, quả thật là nàng. Lạc Thiếu Kình có chút nắm tay nói, liều mạng ngăn chặn trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Cái kia Đông Vũ Thiên Tiêu tựa hồ cùng cái kia Long Nạo Tiêu nha đầu có quan hệ thế nào? Lạc Thiếu Kình nói tiếp, nô. Giang Dương nghe vậy, trong lòng không khỏi sững sờ cùng cái tiêu long nạo kiều nha đầu có quan hệ thế nào? cái tiêu long nạo kiều thế nhưng là long nạo thiên muội muội hẳn là cái tiêu long nạo thiên cùng đông vũ thiên kiêu ở giữa thật sự có lấy một loại nào đó quan hệ xem ra chuyến này không giả hy vọng đợi chút nữa có thể đem bọn hắn quan hệ trong đó dò xét tin tưởng cùng cái kia lão đầu là ai hắn là huyền đế cường giả sao lạc thiếu kình đột nhiên nghĩ đến cổng phó viện trưởng lão đầu không khỏi mở miệng hỏi giang dương nghe vậy không khỏi khen nhĩ mậy nhìn về phía lạc thiếu kình đó là phó viện trưởng hắn lão nhân gia là huyền tôn cường giả ngươi nói chuyện tốt nhất hãy tôn trọng một chút giang dương thản như nói. Phó viện trưởng, Huyền Tôn cường giả. Lạc Tiếu Kình không khỏi biến sắc, trong lòng mặc dù đối với Phó viện trưởng lão đầu thực lực cẩn ẩn có chỗ suy đoán, nhưng chính thai đạt được xác nhận, vẫn là trong lòng giận mình. Vâng. Giang Dương học trưởng nói đúng lắm, là Lạc Tiếu Kình thất lễ. Lạc Tiếu Kình vội vàng nói, "Ừm, ta có việc lúc trước hướng đệ nhị tầng." Giang Dương nhẹ gật đầu, liền hướng đầu bậc thang bước đi. Một lát sau, Giang Dương đã đi tới Thiên Huyền Tàng thư các đệ nhị tầng. Đứng tại đầu bậc thang, hướng bốn phía nhìn lại, Giang Dương rất nhanh liền trông thấy đang đọc khu nạp lan linh nguyệt tử nữ. Ánh mắt tại long nạo kiểu trên người ngừng một hồi. Giang Dương tựa như thường hướng giá sách tìm kiếm, nhìn như cùng còn lại người đến đọc qua sách vở. Rất nhanh, Giang Dương liền phát giác được đến Đông Vũ Thiên Kiêu tồn tại, lại lạ như trước đang cái kia địa phương đọc qua lục bộ thần di. Không dám dừng lại lâu, Giang Dương tiếp tục hướng phía trước bước đi, cuối cùng tại bảy đặt luyện dược sách vở khu vực phát hiện Long Nạo Thiên. Lúc này, Giang Dương không khỏi có chút ngây người, cái này Long Nạo Thiên vậy mà tại cái này nhìn luyện dược sách vở. Hơi do dự, Giang Dương là xong đến phụ cận không đáng chú ý trước kệ sách, tiện tay lấy ra một bản sách vở, ra vẻ đọc qua, âm thầm chú ý đến Long Nạo Thiên. Long Nạo Thiên bên này, bạn tốt, thấy như thế nào? Ti vô sốc đột nhiên đi vào Long Nạo Thiên bên cạnh thấp giọng cười nói. Hiện tại có một chút mặt mày, lần đầu tiếp xúc những này luyện dược chi thức, còn không cách nào chân chính lý giải. Đợi ta đem trước cái kia mấy quyển nhìn nhiều một hai lần, hẳn là không sai biệt lắm. Long Nạo Thiên nói. Ồ, xem ra hảo hữu ngươi tại luyện dược phương diện này thiên phú không kém. Ti vô sốc cười cười. Có lẽ tương lai có thể đi ra giả danh lừa bịp. Long Nạo Thiên cười nói. Cái kia Giang Dương tới, tựa hồ tại bí mật quan sát ngươi. Ti vô sốc đột nhiên nói, nhưng mà nụ cười trên mặt giống như đang nói vừa rồi chủ đề. Ta biết, hẳn là tứ hoàng tử để hắn tới không cần để ý hắn, để bọn hắn tự tìm phiền não đi. Long Nạo Thiên cười nói. Ừm, minh bạch. Thi vô sóc nhẹ gật đầu. Lúc chạm vào tối. Tại Đông Vũ Thiên Tiêu đi đầu sau khi rời đi, Long Nạo Thiên cùng Nạp Lan Linh Nguyệt mấy người cũng tiếp lấy rời đi. Nhìn lấy Long Nạo Thiên đám người rời đi, Giang Dương nhíu mày, trong lòng trầm tư. Cái kia Đông Vũ Thiên Tiêu cùng Long Nạo Thiên bọn hắn, ngoại trừ riêng phần mình đọc qua sách vở, cơ hồ không có bất kỳ cái gì giao lưu. Liên liên rời đi lúc, Đông Vũ Thiên Tiêu cũng không cùng Long Nạo Thiên bọn hắn bắt chuyện qua. Chẳng lẽ bọn hắn cũng không có cái gì đặc biệt quan hệ? Nhưng, Lạc Thiếu Kình lại là nói Đông Vũ Thiên Kiêu cùng cái kia Long Nạo tiểu tiểu cô nương tựa hồ có quan hệ thế nào? nô. No. trước tiên tìm Lạc Thiếu Kình hỏi tinh tường đi. Một lát sau, ngươi nói là Đông Vũ Thiên Kiêu cùng cái kia Long Nạo tiểu tiểu cô nương nhìn chính là cùng một bản sách vợ. Đông Vũ Thiên Kiêu tại hướng Long Nạo tiểu tiểu cô nương lấy sách lúc tựa hồ có trò giao lưu. Giang Dương đối với Lạc Thiếu Kình cao mày nói, "Không tệ, không biết các nàng xem chính là cái gì sách vợ?" Lạc Thiếu Kình nhẹ gật đầu, tiếp lấy tỏ mò hỏi, "Nếu như ta không có đoán sai, các nàng xem quyển kia sách vợ hẳn là lục bộ thần di? Ta đã từng cũng vụng trộm đọc qua quá quyển kia sách vợ." nhưng không có cách nào xem hiểu nội dung trong đó. Cái kia sách vợ sợ là muốn đạt tới huyền đế cảnh giới phía trên mới có thể nhìn hiểu." Giang Dương nói. "Huyền đế cảnh giới phía trên?" Nhưng này long ngạo kiểu, Lạc Thiếu Kình trong lòng nhảy một cái. "Không hiểu sao?" Gặp Lạc Thiếu Kình biểu lộ, Giang Dương cười cười. "Ngươi xem qua thiên huyền tàng thư các đệ nhị tầng sách vợ sao?" Giang Dương nói tiếp. "Nhìn qua?" Lạc Thiếu Kình chần chờ một chút, gật đầu nói. "Nhìn hiểu sao?" Giang Dương cười nói. "Không hiểu." Lạc Thiếu Kình nhíu mày. "Cái này đúng rồi, ngươi xem không hiểu tiên huyền tàng thư các đệ nhị tầng sách vợ là bình thường." Bởi vì nơi đó sách vở, chỉ có đạt tới Huyền Quân cảnh giới mới có thể nhìn hiểu, hoặc là tại ở một phương diện khác đã đạt tới Huyền Quân cảnh giới." Giang Dương nói, "Chỉ có đạt tới Huyền Quân cảnh giới mới có thể nhìn hiểu, hoặc là tại ở một phương diện khác đã đạt tới Huyền Quân cảnh giới." Lạc Thiếu Kình không khỏi có chút ngây người, "Chẳng lẽ Giang Dương học trưởng ngươi nói ở một phương diện khác chỉ là pháp tắc cảnh giới?" Lạc Thiếu Kình chần chờ nói, "Có thể nói như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là, bởi vì nơi đó có không chỉ có là vũ khí cùng tu luyện chi pháp, còn có rất nhiều còn lại ngũ hoa bát môn server. Ta nói tới Huyền Quân cảnh giới chỉ là một loại tầng thứ đại biểu." Giang Dương nhẹ gật đầu. Lúc này, Lạc Thiếu Kình đã là trầm mặc không nói gì, tựa hồ tại âm thầm rơi xuống một loại nào đó quyết tâm. Long Nạo Thiên bên này, vừa trở lại Hoàng Thạch khu không lâu, Long Nạo Thiên cùng Ti Vô Sóc liền gặp Đông Vũ Chiêm Lãng. "Long Nạo Thiên công tử, hồi lâu không thấy." Đông Vũ Chiêm Lãng cười nói. "A, nguyên lai là Đông Vũ Chiêm Lãng thái tử, hạnh ngộ. Hạnh ngộ. Long Nạo Thiên lúc này ôm quyền cười nói. Ti Vô Sóc nghe vậy, không khỏi sững sờ. "Bàng hữu, nói đùa." Đông Vũ Chiêm Lãng bất đắc dĩ cười nói. "Không biết Chiêm Lãng huynh vì sao như thế có rảnh, sẽ đến bái phòng ta tên tiểu nhân này vậy?" Long Nạo Thiên cười nói: "Bây giờ đang thạch khu huy danh hiển hách Long Nạo Thiên công tử cũng không cảm thấy ngại tự sưng tiểu nhân và sao? Cái kia muốn làm cho ta Đông Vũ chiêm lãng ở chỗ nào? Nếu không phải hoàng tỷ tồn tại, sợ là ta cái này Đông Vũ đế quốc thái tử cũng không có mấy người hỏi thăm." Đông Vũ chiêm lãng nhũ môi nói: "Một bên Ti vô sốc thầm nghĩ trong lòng, Đông Vũ đế quốc thái tử, nguyên lai gia hỏa này là cái kia Đông Vũ Thiên kiêu đệ đệ. A, lời nói này. Thôi, chiêm lãng huynh, chúng ta vừa đi vừa nói đi." Long Nạo Thiên cười nói: "Trên đường. Nạo Thiên huynh đệ, bên cạnh ngươi vị công tử này là ai?" Ta nhìn hắn tướng mạo bất phàm, có thể cùng ngươi đồng hành, xem ra cũng không phải người bình thường a." Đông Vũ Chiêm Lãng nhìn Ti Vô Sóc một chút, cười nói: Há, hắn gọi Ti Vô Sóc, chỉ là cái trợ bố nhỏ, ta liền nữa thích giao loại này không đáp giọng bằng hữu. Cho nên cùng ta đồng hành người, dĩ nhiên không phải người bình thường. Thì như Chiêm Lãng huynh ngươi." Long Nạo Thiên cười nói: "Uy, hảo hữu, lời này của ngươi nói đến ngán khó nghe." Ti Vô Sóc khẽ miệng có chút co lại. Người cái tên này, cũng dám chế nhạo bản thái tử, cẩn thận bản thái tử để hoàng tỷ thu thập ngươi." Đông Vũ Chiêm Lãng cười nói: Ngươi có thể mời được đến ngươi hoàng tỷ rồi nói sau, mà lại ta cũng vui vẻ cùng cái kia băng sơn đại mỹ nhân lại giao lưu một phen. Long nạo thiên tể mi lộn nhắn nói, nô, no. ngươi cùng hoàng tỷ gặp mặt quá. Đông vũ chiêm lãng lập tức sững sờ. đương nhiên, long nạo thiên cười nói, lúc nào, các ngươi nói cái gì, ta cũng không tin tưởng hoàng tỷ sẽ phản ứng ngươi. Coi như ngươi quấn quít chặt lấy đùa nghịch cũng không có khả năng, hậu quả của việc làm như vậy chính là ngươi trực tiếp co có quắp trên mặt đất, ít nhất nửa tháng dậy không nổi. Đông vũ chiêm lãng điệu môi nói, bản công tử giống như là sẽ đùa nghịch người sao? Tự nhiên là dùng ta mị lực đưa tới ngươi hoàng tỷ chú ý." Long Ngạo Thiên nói. "Mị lực của ngươi, vẫn là thôi đi." Đông Vũ Chiêm Lãng niết miệng, nhưng mà nhưng trong lòng thì hiểu kỳ, nhìn ra hỏa này là sẽ không nói, tìm một cơ hội hỏi một chút hoàng tỷ đi. "Khó được gặp nhau, Ngạo Thiên huynh đệ, chúng ta đến nhà ăn có một bữa cơm no đủ đi." "Bữa ăn này, nét coi như ta." Đông Vũ Chiêm Lãng sảng khoái nói. "Chiêm Lãng huynh, ngươi trưởng nào thì cũng biến thành không biết xấu hổ như vậy rồi. Cái này cơm ở căn tin đồ ăn không phải miễn phí sao?" Long Nạo Thiên cười nói. "Có thể cùng Nạo Thiên huynh đệ ngươi đi cùng một chỗ, sao lại là người bình thường?" Ha ha ha. Đồng Vũ Chiêm Lãng cười to nói, "Hoàng Thạch khu trong phòng ăn, Nô. Cái này Hoàng Thạch khu nhà ăn so với chúng ta Thiên Thạch khu nhà ăn thật đúng là kém một chút. Cương khó ăn một chút, đồ ăn cũng khó ăn một chút, hoàn cảnh cũng kém điểm." Đồng Vũ Chiêm Lãng lắc đầu liên tục. Long Nạo thiên cùng Ti Vô Sóc nghe vậy, đồng thời sửng sở, tiếp lấy khóe miệng có chút run rẩy, rất là có loại hành hung Đồng Vũ Chiêm Lãng dừng lại tâm tình. "Ách, các ngươi đừng quá dị, ta chỉ nói là nói trải nghiệm mà thôi." Đồng Vũ Chiêm Lãng ra vẻ kinh ngạc nói. "Chiêm Lãng huynh, ở chỗ này đi ăn cơm học viên cũng không ít, ngươi không muốn nằm nang đi ra?" Vẫn là khiêm tốn một chút, Long Nạo Thiên âm lượng hơi đề cao. "Ách, nói giỡn mà thôi. Nói giỡn mà thôi. Mọi người bỏ qua cho." Đông Vũ Chiêm Lãng vội vàng nói. Nói trở lại, lần trước món kia sự tình thật đúng là cảm tạ ngươi." Long Nạo Thiên cười nói. "Lần trước món kia sự tình." Đông Vũ Chiêm Lãng đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy liền rất nhanh hiểu được ý loại này nhỏ sự tình, "Tiện tay mà thôi mà thôi." Đông Vũ Chiêm Lãng cười nói. "Cũng thế, đối với ngươi mà nói đúng là nhỏ sự tình. Chiêm Lãng huynh, ngươi tại Thiên Thạch khu đợi đến rất nhàm chán sao? Vậy mà chạy tới nơi này tìm ta." Long Nạo Thiên cười nói nhiều đi, vốn định tìm cái kia Đông Nguyên Thái Tử xúi quậy, nghĩ không ra hắn vậy mà trốn tránh ta. Cái kia có đầu rút cổ bản sự thực sự tao minh, ngược lại để ta cảm thấy không thú vị. Đông Vũ chiêm lãng rêu rêu nói. Có ngươi Hoàng Tỷ tại, cái này Thiên Vũ Học Viện sợ là không có người nào dám tùy tiện trêu chọc ngươi a. Là ta cũng tránh, chí ít cũng không dám cùng ngươi chính diện tranh phong. Long Nạo Thiên cười nói. Chương 230, Thiên điệu Nhân ba bảng. Có ngươi Hoàng Tỷ tại, cái này Thiên Vũ Học Viện sợ là không có người nào dám tùy tiện trêu chọc ngươi a. Là ta cũng tránh, chí ít cũng không dám cùng ngươi chính diện tranh phong. Long Nạo Thiên cười nói. a Chẳng lẽ ta lại dám cùng ngươi chính diện tranh phong sao? Trước đó ngươi nói ta không phải là ngươi đối thủ, ta còn lòng tràn đầy khinh phục. Bất quá, hiện tại ta còn thực sự là không thể khinh phục. Thích danh chi hạ vô hư sĩ, huống chi đã có nhiều người như vậy tại ngươi giới kiếm thể nghiệm qua loại kia thản đãng đãng cảm giác, ta cũng không muốn thử một lần. Đông Vũ chiêm lãng đối với Long Nạo Thiên mang theo khinh bị cười nói: Chiêm lãng huynh, ngươi ngược lại là yên tâm. Ta cũng không dám như thế đợi ngươi, không nói trước quan hệ giữa chúng ta, chỉ là thân phận của ngươi cũng đủ để cho ta kiêng kỵ." Long Nạo Thiên cười nói: "Lời này của ngươi có thể tin sao?" những cái kia bị ngươi lột được tinh quang học viên, chưa chắc toàn đều là không có gì thân phận nhân vật ta Ta nhớ được trong đó thế nhưng là có một vị là Triều tháng đế quốc hoàng tử. Đông Vũ chiêm lãng nhíu môi nói: "Ha ha, cái gọi là người không biết không tội, ta nhưng không biết còn có chuyện như vậy sao?" Long Nạo Thiên cười nói: "Ta hiện tại chỉ là hiếu kỳ ngươi đến tột cùng có thể đi đến đâu một bước." Đông Vũ chiêm lãng nói: "Ngươi cũng tò mò sao?" Long Nạo Thiên lắc lắc, cười nói: "Đương nhiên, bất quá, qua không được bao lâu, ta liền có thể biết được." Đông Vũ chiêm lãng cười nói: "Ồ." Long Nạo Thiên hơi sững sờ. Ta từ hoàng tỷ nơi đó đạt được tin tức, thiên địa nhân ba bảng tức đem đối với thạch khu mở ra. Đông vũ chiêm lãng như có thâm ý cười nói, thiên địa nhân ba bảng. Long ngạo thiên cùng ti vô sốc nghe vậy, lập tức sương sở, không biết cái gì là thiên địa nhân ba bảng đúng không? Đông vũ chiêm lãng cười nói, thiên vũ học viện cho tới nay đều có ba cái cường giả bảng, theo thứ tự là thiên bảng, địa bảng người, bảng, người bảng, mỗi cái bảng 100 cái bài danh. Người bảng là mỗi cái khu vực nhỏ bảng xếp hạng, tỉ như hoàng thạch khu, thiên thạch khu đều có một cái bảng, nói cách khác chúng ta toàn bộ thạch khu có bốn người bảng, địa bảng thì là mỗi cái lớn khu vực bảng xếp hạng. Kim, Bạc, Ngọc, Thạch tứ cái khu vực mỗi cái một cái. Cuối cùng là Thiên bảng, đây mới thực sự là cường giả bảng xếp hạng. Toàn bộ Thiên Vũ Học viện chỉ có một cái Thiên bảng, cũng chính là toàn bộ Thiên Vũ Học viện tất cả học viên trước một trăm cường giả bảng xếp hạng. Đông Vũ chiêm lãng giải thích nói. A Long Nạo Thiên nhàn nhạt lên tiếng. Làm sao? Không có hứng thú sao? Đông Vũ chiêm lãng cười nói. Cái này đối ta tới nói, không có ý nghĩa gì. Long Nạo Thiên lắc đầu cười nói. Thật sao? Cái này Thiên địa nhân ba bảng, chỉ cần ngươi vào bảng, mỗi tháng đều có ban thưởng nhận lấy liên xếp như kém nhất người bản một tên sau cùng, chỉ cần ngươi có thể bảo trì cả một cái học kỳ, vậy ngươi nhập học phí trên cơ bản là kiếm về. Đồng Vũ chiêm lắng nói: Ồ, Long Nạo Thiên Long mày hơi nhíu, thầm nghĩ, xem ra đây là ta muốn bị bóc lột đầu nguồn, cái kia hạng nhất đâu? Thi vô sóc hiếu kỳ nói: Mười hạng đầu ngoại trừ có được phong phú tiền thưởng bên ngoài, còn sẽ có tốt nhất binh khí, đồ phong ngự, đan dược loại hình ban thưởng. Phần thường này là ngẫu nhiên, sẽ có tốt bao nhiêu liền nhìn vận khí cá nhân, bất quá đại đa số đều là đan dược tương đối nhiều. Đông Vũ chiêm lắng cười nói: Đan dược. Thi vô sốc không khỏi nhất miệng. Làm sao? Đối với ban thưởng đan dược không hài lòng. Đan dược này có thể là hạ phẩm cảnh giới đan, thậm chí là trung phẩm cảnh giới đan." Đồng Vũ chiêm lặng nói. "No, cảnh giới đan, bực này tầng thứ đan dược, coi như mình vô dụng, vậy cũng có thể đổi lấy không ít đồ tốt." Thi Vô Sóc trầm ngâm nói. "Trung phẩm cảnh giới đan, chỉ có thiên bảng 10 hạng đầu mới có thể đạt được. Đã thiên bảng là toàn học viện học viên thực lực xếp hạng, như vậy những cái kia vẫn giữ tại học viện tán tu học viên, tự nhiên cũng có thể tham gia. Ở trong đó cũng không khuyết thiếu huyền quân cường giả. Cho nên đối với trước mắt chúng ta mà nói, Thiên bảng mười vị trí đầu là không cần suy tính sự tình." Đồng Vũ chiêm lắng nói. "Huyền quân cường giả?" Thi vô sock nhíu mảy. "Đối với tán tu, ta cũng có châu nghe nói, nhưng lại không phải hiểu rất rõ bọn họ cùng chúng ta những học viên này khác nhau ở chỗ nào?" Long Nạo Thiên nói. "Tán tu là chỉ những cái kia vẫn chưa tới 25 tuổi, đã trải qua kim, bạc, ngọc, thạch tứ cái năm học cầu học, mà vẫn giữ tại học viện tu luyện học viên. Những học viên này tùy thời đều có thể lựa chọn tốt nghiệp. Đương nhiên, một khi đến 25 tuổi, bọn hắn liền cần phải tốt nghiệp rời đi học viện." Những này đều là tiên Vũ Học Viện quy định, bình thường tới nói, chúng ta chỉ có đến kim giai đoạn cái này năm học mới có thể biết, bởi vì đối với chúng ta những này học viên mới tới nói, ý nghĩa cũng không lớn. Đồng Vũ chiêm lắng nói, hả, thì ra là thế, những này tán tu liền là lưu lại lựa tiện nghi rồi. Long Ngạo Thiên cười nói, có thể nói như vậy, bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể tham gia thiên bảng, chúng ta những này phổ thông học viên còn có địa bảng, người bảng nhưng cạnh tranh, mặc dù ban thưởng là tương đối thiếu một chút, nhưng nếu là có thể hai bảng đều chiếm hữu thứ tự, phần thưởng kia cũng là tương đương khả quan. Nếu như thực lực ngươi đủ mạnh, thậm chí còn có thể thiên bảng chiếm được một cái thứ tự. Ba bảng đủ chiếm, phần thưởng kia có thể nghĩ. Tin tưởng lấy Ngạo Thiên huynh đệ thực lực của ngươi, không có lắm." Đông Vũ Chiêm Lãng trả lời. "Ngạo Thiên huynh đệ, hiện tại ngươi đối với cái này thiên địa nhân ba bảng có hứng thú a?" Đông Vũ Chiêm Lãng cười nói. "Đúng là có nhiều hứng thú." Long Ngạo Thiên bất đắc dĩ cười cười. "Xem ra Ngạo Thiên huynh đệ ngươi quả nhiên là vô lợi không dậy sớm." Đông Vũ Chiêm Lãng nói. "Không phải là ta vô lợi không dậy sớm, coi như ta thật không muốn tham gia cũng không được." Long Ngạo Thiên lắc đầu cười nói. Một bên Ti Vô Sóc nghe vậy, không khỏi lộ ra một tia trêu tức. Ồ, Đông Vũ Chiêm Lãng thì là lộ ra một tia hiếu kỳ. Được rồi, cũng không có gì. Chắc hẳn Phượng Tôn công chúa không phải tán tu a? Nàng chẳng phải là ba bảng đều là đệ nhất. Long Nạo thiên lắc đầu, hỏi: "Không phải?" Đông Vũ Chiêm Lãng lắc đầu. "Không phải? Chẳng lẽ học viên bên trong còn có so bất bại Phượng Tôn Đông Vũ thiên kiêu mạnh hơn tồn tại?" Ti Vô Sóc hơi kinh hãi, Long Nạo thiên cũng là sững sờ. Luân thực lực, tại cái này Thiên Vũ học viện chúng học viên bên trong trước mắt cũng không người so ra mà vừa hoàn tỉ. Nếu như hoàng tỷ tham gia thiên địa nhân ba bảng, Cái kia tất nhiên là ba bảng thứ nhất. Đông Vũ Chiêm Lãng lắc đầu. Chiêm Lãng huynh Ngươi ý tứ là Phượng Tôn Công Chúa cũng không tham gia Thiên Địa Nhân Ba bảng. Long Nạo Thiên nghi ngờ nói, không tệ. Đông Vũ Chiêm Lãng nhẹ gật đầu. Đây là vì sao? Thi vô sóc kỳ quay nói, ta cũng không biết. Đông Vũ Chiêm Lãng lại lần nữa lắc đầu. Có lẽ Phượng Tôn Công Chúa trướng mắt những cái kia ban thường đi. Chống chi cái kia ba bảng đôi thứ nhất nàng tới nói cũng không có ý nghĩa gì. Thực lực của nàng chắc hẳn tất cả mọi người tin tưởng. Như vậy dựa theo Chiêm Lãng Minh Ngươi nói tới, cái kia Thiên Địa Nhân Ba bảng là yêu cầu bao danh à? Nếu thật là hoàn toàn theo thực lực xếp hạng, vậy cũng không tồn tại Phượng Tôn công chúa không lên bảng sự tình." Long Nạo Thiên nghi ngờ nói. Nô! No. cái này ta cũng không tin tưởng, ta trước mắt biết đến cũng chỉ có nhiều như vậy, đến ba bảng mở ra lúc, tự nhiên sẽ biết. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta cũng nên cáo tử." Đồng Vũ chiêm lãng cười nói. "Cáo tử?" Long Nạo Thiên cùng Ti Vô Sóc riêng phần mình lên tiếng. Đêm, Thiên Thạch khu trong túc xá. Vừa vận công liệu song thương Long Thái phàm nằm ở trên giường chuyển chuyển nghiêng trở lại, suy nghĩ lộn xộn, Lạc Tiểu Kính, ta vậy mà bại bởi hắn, vì sao? Thực lực của hắn rõ ràng không mạnh, dù cho có được thần khí, huyền lực thâm hậu dị thường cũng bất quá như thế. Nhưng ta lại là không thắng được hắn, không thắng được cái kia vô lý năng lực khôi phục, không thắng được cái kia không chết năng lực. Trái tim của hắn rõ ràng bị ta đâm xuyên qua, vì sao còn có thể còn sống, còn có thể cấp tốc khôi phục? Đây là người đủ khả năng có năng lực sao? Là ngay cả Huyền Quân cũng không đạt tới có khả năng có năng lực sao? Ta muốn thế nào mới có thể thắng hắn? Như thế nào mới có thể phá được hắn bất tử thần? Hôm sau hết thẻ như thường, cho đến trạng vạng tối lúc. Long Nạo Thiên cùng Ti Vô Sóc chạy về hoàng Thạch khu trên đường, lại là gặp phải Tiêu Phong cùng Chiêu Nguyệt Hồng Liên. "Nô, Tiêu huynh, hồi lâu không thấy." Long Nạo Thiên nói. "Đúng vậy à, từ lần trước một trận chiến đã một năm." Tiêu Phong nói. "Bên cạnh ngươi vị này xinh đẹp cô nương là?" Long Nạo Thiên nhìn Chiêu Nguyệt Hồng Liên một chút. "Ta một vị hảo hữu, Chiêu tháng đế quốc duy nhất công chúa Chiêu Nguyệt Hồng Liên." Tiêu Phong nói. "Ồ, nguyên lai like là Hồng Liên công chúa, tại hạ Long Nạo Thiên." Long Nạo Thiên hơi sững sờ, thì cái lễ, thầm nghĩ, không phải là đồng vũ chiêm lặng nói. Tên kia thua trong tay của ta bên trong chiêu tháng đế quốc hoàng tử tìm người tìm đến chẳng tử. Thì vô sốc nghe vậy cũng là xứng sờ một chút. Long Nạo thiên công tử, coi như ngươi không nói, ta cũng biết đại danh của ngươi. Chiêu nguyệt hồng liên nhẹ gật đầu, hơi thở nói, không biết hai vị hôm nay ở chỗ này là vì sao. Nếu là vì tại hạ trước đó không cẩn thận đắc tội vị kia chiêu tháng đế quốc hoàng tử, vậy tại hạ chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Trước đó tại hạ cũng không biết thân phận của hắn. Long Nạo thiên nói, ồ, oh, ngươi nói là ta cái kia nướng ngẩn hoàng đệ sao? Yên tâm bạn công chúa còn không thèm để ý hắn những phá sự kia, ta hôm nay chỉ là buổi tiêu phong công tử đến đây mà thôi. trương nguyệt hồng liên nhếch miệng, long Nạo thiên công tử, hôm nay là ta có việc muốn tìm ngươi. tiêu phong nói, nô, no. chuyện gì mời, mời nói. long Nạo thiên nói, trong lòng thầm nghĩ, không phải là vì linh nguyện công chúa, ta muốn sẽ cùng ngươi một trận chiến. tiêu phong đột nhiên trầm giọng nói, ngay sau đó khí thế tràn ra, mạnh mẽ khí thế lại là trực tiếp bách hướng long Nạo thiên. Này khí tức, tuy là huyền vương sơ giai, nhưng nay cảm giác áp bách lại là không tại huyền vương cao giai phía dưới. thi vô sốc trong lòng hơi kinh, nô. No. Vì sao? Long Nạo Thiên ánh mắt ngưng lại, thể nội huyền lực vận khởi, cùng Tiêu Phong đè xuống khí thế chống đỡ. "Không vì sao, ta chỉ muốn cùng ngươi so tài nữa một lần. Không biết có thể." Tiêu Phong trầm giọng nói, "Tình cảnh này, ta có thể cự tuyệt sao?" Long Nạo Thiên nhạt tâm thanh cười nói. Không thể nét Tiêu Phong cũng là hờ hững nói, "Đã như vậy, vậy liền tới đi." Sảng khoái một lời, ngay sau đó một đạo hàn quang mang ra một tiếng kêu khẽ. Long Nạo Thiên bên hông giạ long kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, tiện tay sấn cái kiếm hoa, trường kiếm chỉ xéo mặt đất. "Sảng khoái." Tiêu Phong hài lòng nói nói xong, đã là trong nháy mắt phóng tới Long Nạo Thiên, một tay đã đặt tại bên hông trên chuôi đao. Lúc này, Chiêu Nguyệt Hồng liên hai con ngươi nhắm lại, liền để ta xem một chút cái này Long Nạo Thiên đến tuột cùng mạnh bao nhiêu đi. Tiêu Phong trong nháy mắt tới gần Long Nạo Thiên, bầm bầm đao quang như Nguyệt lướt đi, mang ra khánh một tiếng vang lên. Chỉ gặp Long Nạo Thiên xoay tròn thân, trong nháy mắt né qua gọt tới Hàn Mang đào quang. Ngay sau đó dạ Long kiếm hướng về phía trước một đường, lại là một kiếm chỉ hướng Tiêu Phong lực. Tiêu Phong ánh mắt ngưng lại, trường đao cường thế về chém. Bá đạo lăng lệ một đao lập tức khiến cho Long Nạo Thiên cắt kiếm né tránh. Một đao bức lui Long Nạo Thiên. Tiêu Phong một bước hướng về phía trước đuổi theo ra, trường đao liên tiếp vẩy lên. Trệ không hàn mang trực tiếp gọi hướng Long Nạo Thiên trái sau vai. Đúng vào lúc này, Long Nạo Thiên trong tay giạ Long kiếm đã là thuận thế hướng quét về phía sau lưng. Lập tức đốt một tiếng giòn minh, đao kiếm đụng vào nhau. "Tiêu huynh, một năm không thấy, đối với ta vẫn là bộ này đấu pháp sao?" Long Nạo Thiên cười nhạt một tiếng. "Liên bộ này đấu pháp đã đầy đủ." Tiêu Phong nhạt tâm thanh đáp, huyền lực vật khởi, lập tức một cô ám kình từ trên đao phát ra. "No." Phát giác được Tiêu Phong động tác, Long Nạo Thiên cấp tốc xoay người tá lực, theo một kiếm đâm về Tiêu Phong giữa ngực bụng. Đối mặt Long ngạo Thiên một kiếm này, Tiêu Phong trong tay trường đao dùng sức hướng phía dưới va chạm, đốt một tiếng vang lên, trong nháy mắt đem Long ngạo Thiên đâm tới dạ Long kiếm đánh ra. Trường đao lại là mang theo mảnh liệt kình quét ra. Lúc này, chỉ gặp Long ngạo Thiên ngửa về sau một cái, trường đao lập tức cướp mặt mà qua. Đồng thời bị đánh ra dạ Long kiếm xoay tròn. Một gọi, trong nháy mắt vẽ hướng Tiêu Phong trong cổ. Trong nháy mắt, Tiêu Phong không khỏi đồng tử hơi co lại. Vội vàng ngửa về sau một cái thủ. Chương 231, cấm thuật. Trong nháy mắt, Tiêu Phong không khỏi đồng tử hơi co lại. Vội vàng ngửa về sau một cái thủ. Xuy một tiếng vang nhỏ. Tiêu Phong trước ngực và táo trong nháy mắt bị vỡ phá. Gió. Triệu Nguyệt Hồng liên nhịn không được phát ra một tiếng hét hồn. Lúc này, Long Nạo Thiên cùng Tiêu Phong hai người thân chiến cấp tốc một lần. Một đao một kiếm cuốn dao hô kích. Đốt Minh rung động. Cuối cùng đao kiếm tướng ép, hai người đồng thời vật kỉnh, nho nhau, nhau bắn ra. Vừa định ổn thân hình, hai người đồng thời phát ra một tiếng quát nhẹ. Thể nội huyền lực thúc lên, một người cầm kiếm, một người cầm đao, cấp tốc công hướng đối phương. Lập tức, kiếm đi du long, đao đi cương phong. Trong mắt, kiếm quang đao mang lấp lóe. Một tiếng sắt thép va chạm thanh âm tiếng vọng. Hai người đã là sượt qua người, lấy lưng tương đối. Một người hoành nắm trường đao, một người cầm ngược trường kiếm. Xuy, xuy. Hai tiếng nhẹ vang lên. Long Nạo Thiên cùng Tiêu Phong trên thân hai người đồng thời thêm ra một đạo vết máu. Máu tươi chậm rãi nhuộm ra. Cái này Long Nạo Thiên quả nhiên bất phàm. Hiện tại gió trạng thái, Triêu Nguyệt Hồng Liên trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia ngưng trọng. Ngươi để cho ta. Thất vọng. Long Nạo Thiên nhả tâm thanh mở miệng. Ngô. Tiêu Phong nghe vậy, hai mắt ngưng tụ. Thật Long kiếm ảnh. Hắc. Một tiếng quát khẽ chỉ gặp Long Nạo Thiên cấp tốc vừa quay người, trong tay dạ Long kiếm uyên gian nặng trọng kiếm ảnh, thân hóa tật long chi tư thế, kinh lôi tẩu điện tránh về Tiêu Phong. Loạn đao kinh phong, cùng là một tiếng quát khẽ. Lại là Tiêu Phong cấp tốc thôi động thể nội nguyên lực, trong tay trường đao bên trên tầng hình thành tầng sức gió, trực tiếp đón lấy công tới Long Nạo Thiên. Trong chớp mắt hai người một đao một kiếm lại lần nữa giao phong. Bóng chồng chi kiếm, nô gió chi đao, liên tục giao kích. Đốt minh giòn vang không ngừng. Giao kích đao kiếm bên trong, bốn phía sức gió không ngừng tại Long Nạo Thiên trên người lưu lại một đạo lại một đường nhàn nhạt, nhạt vết thương. Nhưng mà, tuy là chiếm được phong Tiêu Phong nhưng trong lòng thì cảm thấy một tia ngưỡng trọng, chỉ là huyền tướng sơ giai, vậy mà có thể cùng giõ một chiêu này đối kháng, cái này Long Ngạo Thiên, chiêu nguyệt hồng liên không khỏi đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt. Bạn tốt, đây chính là thực lực của ngươi sao? Coi là thật để cho người ta không thể không khâm phục. Cái này Tiêu Phong cũng là hiếm có cường dạ. Ti vô sóc thần sắc chuyên chú nhìn lấy trong lúc kịch chiến Long Ngạo Thiên cùng Tiêu Phong hai người. Trong cuộc chiến, cường chiêu kịch chiến một lát, chỉ gặp Long Ngạo Thiên đột nhiên để quá một đao, nhảy lên trở ra. Trả giá đại giới chính là một đạo huyết châu chán ra, vai trái trong nháy mắt bị gọi thương. No Tiêu Phong thấy thế, lập tức trong lòng căng thẳng, nhất long soảnh ảnh, quất khẽ một tiếng, chỉ gặp một bóng người từ long ngạo thiên trên người trong nháy mắt hóa ra, cầm trong tay hàn mang chi kiếm tật nhanh vẽ hướng Tiêu Phong. Tiêu Phong thấy thế lúc này hoành nắm trường đao chặt lại, lập tức đốt một tiếng giòn minh, vững vàng đón lấy một kiếm này. Nhưng mà, vừa ngăn lại một kiếm này, Tiêu Phong trong lòng tỏa ra hư hỗn. Trong chớp mắt, chỉ gặp một đạo kiếm mang trong nháy mắt xuyên thấu trước người đạo thân ảnh kia, thẳng tước mà đến. "Gió, cẩn thận." Một bên quan chiến trường nguyệt hồng liên không khỏi hoảng sợ nói. Trong mấy mắt, một bóng người mang theo kiếm mang chợt lượn lên. Tiêu Phong động tác trong nháy mắt cứng đờ, chỉ cảm thấy bên cổ hơi lạnh. Người nào cảm giác đã phong, hiện tại không có tư cách lại trở thành ta đối thủ. Một tiếng nhặt nói, nương theo một tiếng khánh minh. Dạ Long kiếm đã về vỏ, Long Nạo Thiên một tay đeo tại sau lưng từ Tiêu Phong bên cạnh thân đi quá, cùng ti vô số dần dần rời đi. Ha. Tiêu Phong không khỏi quỳ một gối xuống tại đất, trường đao trụ, phát ra một tiếng than thở. Gió. Triêu Nguyệt Hồng liền đi vào Tiêu Phong bên cạnh, mặt lộ vẻ đau lòng. Ta. Tiêu Phong một quyền nắm chặt, trong lòng một mảnh không cam lòng. Gió, cái kia Long Nạo Thiên nói không sai. Từ khi hôm đó ngươi cùng Linh Nguyệt công chúa gặp mặt về sau, đạo của ngươi đã cùng trước kia không đồng dạng. Mặc dù ta vẫn không phải ngươi đối thủ, nhưng ta từ trên đạo của ngươi nhìn thấy chính là mê mang, mà không phải dị vãng phong mang tùy tâm. Tâm của ngươi vẫn là không bỏ xuống được. Triêu Nguyệt Hồng Liên đầu ngón tay nhẹ nhàng khoác lên Tiêu Phong một bên vai, nói khẽ: "Thật có lỗi, Hồng Liên, để cho ta một người yên lặng một chút." Tiêu Phong trầm giọng nói. "Ai?" Triêu Nguyệt Hồng Liên thở dài một cái, quay người rời đi. Mây mù phiêu miểu phong bay, kiến trúc tần mát, một núi nó chỗ, khắp nơi đi loan vẽ tòa nhà. Một trong điện, huyền bí cử trận, tối nghĩa phù văn một tạm khắc dây, mê ly thất thải quang mang liên tiếp thoáng hiện. Huyền bí cự trận bốn phía, tám tiên lão giả các ngồi ngay ngắn một phương, riêng phần mình hai tay kết ấn, thân thượng huyền lực lấy đặc thù ba động chậm rãi đưa vào trong điện huyền trận, huyền lực dọc theo khắc dây huyễn ra thất thải lý quang gấp khúc xoắn lẫn. Huyền bí cự trong trận, hai bóng người bị nồng đậm thất thải quang mang mơ hồ bộ dáng, không cách nào thấy rõ trong đó huyền diệu. Cách huyền bí cự trận cách đó không xa, La Hoắc Nhất Hành, Nghị Đủ, Khâu Đêm ba người cùng tên kia toàn thân bao phủ tại dưới hắc bảo thần bí tông chủ. Lúc này Hoắc Nhất Hành, Nghị Đủ, Khâu Đêm ba người sắc mặt tái nhợt, một bộ vừa mới hao hết khí lực bộ dáng. Tông chủ Xem ra, cấm thuật tự hồ đã thành, chỉ sợ tiếp qua không lâu, cái này cấm thuật liền có thể triệt để hoàn thành. Hoắc Nhất Hành trong giọng nói ẩn ẩn có vẻ kích động. Cái này cấm thuật quả nhiên là tốn thời gian, tốn lực, hao tổn tài. Ngụy đủ Thở phào nói, có lần này kinh nghiệm, lần sau liền dễ dàng nhiều. Lần này như thế hao thời hao lực, chủ yếu là bởi vì chúng ta kinh nghiệm không đủ tăng thêm sức viêm lần ý thức quá mạnh. Cái này cấm thuật không thể trực tiếp bôi sát ý biết, chỉ có thể giam cầm, mới thật sự là phiền phức địa phương. Mà chúng ta cuối cùng mục tiêu lại là ý thức tán dã, đến lúc đó tình huống rất khác nhau." Khâu Lâm nói. "Ngô Hoàn thành. Hắc Bảo Tông chủ đột nhiên phát ra thanh âm quái dị. Lúc này, chỉ gặp huyền bí cự trong trận mê ly thất thải quang mang trong nháy mắt tan gọn, quang mang trướng mắt chói mắt. Trong khoảnh khắc, một đạo thất thải quang trụ phóng lên tận trời. Trong nháy mắt sông phá địa cung, thẳng thông thiên cung. Mấy tiếng đều rên, tám đạo thân ảnh đồng thời từ thất thải trong cột ánh sáng bay ngược mà ra. Nối thẳng thương khung khôi lệ kỳ quan, lập tức kinh động bốn phía chim bay thú chạy, gây nên phạm vi ngàn dặm xa chú ý. "Nô, nơi nào là Tiên quyết tông?" Xích Vân Đế Quốc trong hoàng cung, kiếm tôn Niếp Sát Vân nhìn về phía thất thải quang trụ dâng lên địa phương. Nhưng mà, cái kia đạo thất thải quang trụ chỉ là chớp mắt là qua, tựa như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm. thất thải ly quang tán đi, lưu lại trong điện không còn thần bí huyền văn cự trận. trong trận hai bóng người lặng lặng nằm, theo thứ tự là xích viêm lân cùng rừng mộ. đột nhiên, chỉ gặp cái kia rừng mộ thân thể đúng là dần dần tiêu tán, cho đến biến mất hầu như không còn. hắc quát khẽ một tiếng, một đạo hắc ám khí tức từ hoắc nhất hành trong tay phát ra, trực tiếp bắn về phía xích viêm lân thân thể. cái kia hắc ám khí tức đúng là trong nháy mắt hóa nhập xích viêm lân thể nội. a hắc ám khí tức hóa nhập trong ngay mắt, chỉ gặp xích viêm lân lại là bưng bít lấy cái chán trầm rãi ngồi dậy. Hoắc Nhất Hành cả đám lập tức ngưng thần nhìn chăm chú cái kia Sích Viêm Lân. Đây là Thiên Quyết Tông, Bạch Ly Điện. Ta trở về lúc nào? Ta không phải là bị cái kia Long Nạo Thiên tiểu tử giết sao? Nô. No. ta còn chưa chết. Sích Viêm Lân lại là mở miệng tự nói, quả thật xong rồi. Hắc Bảo Tông chủ phát ra trầm thấp thanh âm khàn khàn. Hoắc Nhất Hành bọn người cũng là lộ ra sắc mặt vui mừng. Nô. No. là tông chủ, ba vị trưởng lão, chẳng lẽ là các ngươi đã cứu ta? Sích Viêm Lân dần dần lấy lại tinh thần, lúc này phát hiện Hoắc Nhất Hành cả đám. Dương Mậu, không thể không nói ngươi thật sự là mạng lớn. Hợp nhất hành đối với Sích Viêm Lân hởi hững nói: "Ta, nô, lực lượng này là?" Lúc này Sích Viêm Lân, đó là là Lương mậu nghe vậy, không khỏi sửng sở, ngay sau đó thần sắc biến đổi, lại là phát hiện thân thể của mình dị trạng, Kìm lòng không được tắt một vật kỉnh, lập tức một cỗ Sích Viêm xuất hiện tại lòng bàn tay. Lập tức, cường hãn hỏa năng đúng là để bốn phía nhiệt độ hưởng phí một tăng. Thuật tinh thuần hỏa nguyên lực, huyền đế sơ giai cảnh giới. Ta vậy mà đã đột phá? Dương Mộng lập tức sắc mặt vui mừng. Không đúng, thân thể này không phải ta. Như thế tuổi trẻ thân thể cường tráng, liền xếp như đột phá tới huyền đế cảnh giới cũng không có khả năng để cho ta thân thể phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Dương Mậu thần sắc lại biến, thân thể này là xích viêm lân. ngươi lúc đầu đã chết, ngươi có thể đột phá đến huyền đế cảnh giới, toàn do thân thể này đẩy ngươi một thanh. Hoắc Nhất Hành hơi thở nói, thân thể này là xích viêm lân. chẳng lẽ cái kia cấm thuật xong rồi? Dương Mậu kinh ngạc nói, ne không phải ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện với nhau sao? Hoắc Nhất Hành âm thanh lạnh lùng nói, đa tạ tông chủ, đa tạ ba vị trưởng lao ân cứu mạng. Dương Mậu vội vàng một mặt vui mừng đường. Dương Mậu, mới vừa nghe ngươi nói ngươi bị Long Nạo Thiên Tiểu Tử kia giết. Long nạo Thiên. không phải là để ngươi ám sát cái kia Tiểu Á Nhi? Hắc Bảo Tông chủ mở miệng nói. Long nạo Thiên. Dương Mậu nghe vậy, ngừng lại thời thần sắc biến đổi. Nô, ngươi không phải là bị Long gia trưởng lão chỗ sát sao? Hoắc Nhất Hành mấy người cũng phát hiện vấn đề. Không phải, ta là bị cái kia Long nạo Thiên chỗ giết. Dương Mậu lắc đầu nói, không có khả năng. Ta nhớ được cái kia Tiểu Á Nhi đành phải 15 tuổi, huyền sư cao gia huyền lực cảnh giới. Coi như hắn thiên phú lại như thế nào kinh người, cũng không có khả năng đưa người kết giết. Lấy thực lực của ngươi. Liền xem như cái kia Đông Vũ Đế quốc bất bại Phượng Tôn Đông Vũ Thiên Kiêu cùng người chính diện đối đầu, cũng chưa chắc có thể đưa người kết giết. Hoắc Nhất Hành lúc này cao mái nói: "Cái kia Long Nạo Thiên tiểu tử là Huyền Quân Sơ giai." Dương Mộ trầm giọng nói: "Huyền Quân Sơ giai?" Hắc Bảo Tông chủ cùng Hoắc Nhất Hành mấy người lập tức giật mình. 15 tuổi Huyền Quân Sơ giai, lại so cái kia Đông Vũ Thiên Kiêu còn sớm một năm đạp nhập Huyền Quân cảnh giới, thậm chí sớm hơn. Đây là hạng gì thiên phú?" Hoắc Nhất Hành một mặt kinh hai nói: "Dương Mộ, đem sự tình nói tính tưởng." Hắc Bảo Tông chủ trầm giọng nói: "Vâng." Dương Mộ cung kính lên tiếng: liên bắt đầu chậm rãi tự thuật. Một lát sau, có thể tại đông đảo hai mắt bên trong ẩn giấu thực lực, có thể lấy viền quân sơ giai cảnh giới một kiếm đưa người kết giết. Chẳng lẽ kẻ này đã mở ra thánh giai trí môn? Hắc Bảo tông chủ trầm giọng nói, "Thánh giai? Theo ghi chép bên trong, nhân loại chúng ta từ trước tới nay vẫn chưa từng xuất hiện qua một tên thánh giai cường giả." Hoắc Nhất hành kinh hai nói, "Chương 232, Long Dực Phong. Thánh giai? Theo ghi chép bên trong, nhân loại chúng ta từ trước tới nay vẫn chưa từng xuất hiện qua một tên thánh giai cường giả." Hoắc Nhất hành kinh hai nói, "Xem ra kẻ này không phải là trừ không thể Nếu là thật sự để hắn trưởng thành, tương lai sợ là sẽ phải trở thành chúng ta kế hoạch lớn nhất trở ngại. Hiện tại thời cơ còn chưa thành thụ, chúng ta tạm thời không thể mạo hiểm, nhưng tông chủ ngươi nhiều nhất chỉ có thể chờ đợi 10 năm. Trong vòng 10 năm, cái này Long nạo thiên tiểu tử đến tột cùng sẽ trở thành dài đến trình độ nào, thế nhưng là để cho người ta không dám tưởng tượng. Khâu đêm nói, như thế thiên tư, bà tôn thật đúng là muốn lưu hắn một mạng, nếu là hắn thật có thể bước vào thánh giai, tương lai Hắc Bảo tông chủ trầm ngâm nói, tông chủ, coi như hắn thật có thể bước vào thánh giai, đó cũng là tương đương xà sôi sự tình. Tương lai có thể hay không thay đổi cản khôn vẫn là ẩn số. Mà tông chủ ngươi phát giác đến thiên cơ, sợ là đã không xa. Nếu là tông chủ ngươi có cái gì sơ suất, đến lúc đó kiếp số tiến đến thời điểm, vô luận là đối chúng ta thiên khuyết tông vẫn là toàn bộ thương sinh đều là hủy diệt tính đả kích. Tông chủ ngươi tuyệt đối không thể bởi vì quý tài chi tâm mà mềm lòng a. Huống hồ chỉ cần chúng ta kế hoạch thành công, tông chủ ngươi cũng có thể có được bước vào thánh giai tư cách. Hoắc Nhất Hành vội vàng nói, ai có thể lưu hắn một mạng liền tận lực lưu đi. Như hắn thật không biết cơ, vậy cũng chỉ có thể xóa đi. Muốn đoán liền đoán hắn sinh không gặp thời, xuất hiện tại không nên xuất hiện địa phương. Còn còn lại có khả năng chống ngại, trực tiếp bôi giết. Chúng ta kế hoạch, không cho sơ thất. Hắc Bảo tông chủ điểm một chút. Vâng. Chỉ cần mưu đồ thật tốt, những cái kia mầm non không có nhỏ, thậm chí là những cái kia thành cây cũng không phải vấn đề nan giải gì. Phiền toái duy nhất là những cái kia đại thụ che trời. Hoắc Nhất hành nói, tông chủ, ba vị trưởng lão, mời lại cho Lâm Mậu một cơ hội. Đem cái kia Long Nạo thiên giao cho ta đối phó đi. Ta lần này nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Mậu mở miệng nói, "Hừ, giờ phút này cái kia Long Nạo tiên hẳn là tại Thiên Vũ học viện đi. Tạm thời chúng ta cũng vô pháp ra tay với hắn. trước hết để cho chúng ta tại Thiên Vũ Học Viện bố trí nhãn tuyến đem hắn hết thể nắm giữ tinh tường mới quyết định. hiện tại ngươi tới trước Sích Vân Đế quốc liên lạc những người kia vì phục sinh ngươi, ngược lại là chậm trễ không ít sự tình. ngươi lui xuống trước đi đi. Hoắc Nhất Hành hừ lạnh nói. vâng. đệ tử biết tội. đệ tử cái này liền xuống dưới đem sự tình làm thỏa đáng. Lâm Mậu liền vội vàng không người nói. chậm rãi. Hắc Bảo Tông chủ đột nhiên mở miệng nói. không biết Tông chủ còn có cái gì phân phó. Lâm Mậu cung kính nói trong cơ thể ngươi vẫn giữ lấy xích viêm lần ý thức ý thức của hắn chỉ là bị giam cầm ở tại ý thức của hắn bị ngươi triệt để thôn vệ thay thế trước đó chớ có vận dụng thân thể này bên trong vượt qua ngươi có khả năng không chế lực lượng nếu không cẩn thận lọt vào xích viêm lần phản vệ đây là cái này cấm thuật di chứng hắc bào tông chủ hơi thở nói lâm mậu nghe vậy lập tức trong lòng một bầm khó trách luôn cảm thấy thể nội có một cỗ nguy hiểm khí tức là tồn đa tạ tông chủ nhắc nhở nếu không có việc khác đệ tử liền cáo lui lâm mậu nói hắc bào tông chủ nhẹ gật đầu lâm mậu sau khi rời đi nếu không phải cái này cấm thuật điều kiện quá hà khắc chúng ta tông môn thực lực sợ là có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng lên. Hoắc Nhất Hành nói: Hoắc Lão, nghĩ không ra ngươi lại có ý tưởng này. Vậy ta chỉ có thể nói, may mắn cái này cấm thuật điều kiện hạ khắc, nếu không, đây cũng là tự diện tông môn bắt đầu. Hắc Bảo Tông Chủ hơi thở nói, nói xong liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tông Chủ, ta. Hoắc Nhất Hành nghe vậy, trong lòng không khỏi một bầm. Tinh tế tưởng tượng, đột nhiên kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hôm sau, Thiên Vũ Học Viện, lúc trạm vào tối, Nạp Lan Linh Nguyệt chúng nữ vừa trở lại Thiên Thạch Cư, liền gặp gỡ ẩu náo đoàn người. Lúc này, đoàn người bên trong chỉ gặp hai thanh thiếu niên đón lấy Nạp Lan Linh Nguyệt chủ nữ. Một người, cầm y liễu nhẹ nhàng, dáng đi tiêu căng, trên mặt đều là ngạo nghễ màu sắc. Một cái khác người, tướng mạo vách hùng, kim điêu tơ lửa, mặc dù cũng là bất phàm, cũng là bị bên cạnh người che giấu sát thái. Nô! xem ra là đến từ người có tuổi đoạn nhảm chán người khiêu chiến. Nhìn lấy nên đón hai thanh thiếu niên, Bạch Vân Mộng chân mày cau lại. Ngươi chính là ta cái kia ngạo kiều đường mỗi sao? Quả thật bất phàm. Thiếu niên mặc áo gấm nhìn chăm chú Nạp Lan Linh Nguyệt, trong hai mắt đều là kinh diễm màu sắc, khí độ như thế, sợ là không thua cái kia Đông Vũ tiên tiêu chúng ta Long ra khi nào xuất hiện nhân vật bậc này, ách, Bạch Vân Mộng không khỏi hơi sững sở, còn em Long Gia, hướng về phía Ngạo Tiều muội muội tới, cái này ngỡ ngẩn lại là nhận lầm người. Long Ngạo Tiều, kéo kẹt kéo kẹt, thật có lỗi, vị công tử này, tiểu nữ Tử Nạp Lan Linh Nguyệt, không phải ngươi Long Ngạo Tiều đường muội, ngươi nhận lầm người. Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói, nô, Nạp Lan Linh Nguyệt, Linh Nguyệt Công chúa, thiếu niên mặc áo gấm không khỏi kinh ngạc, nguyên lai like là theo như đồn Đại Linh Nguyệt Công chúa. Tiếp theo, thiếu niên mặc áo gấm ánh mắt tại Bạch Vân Mộng, Trường Minh Xí Diễm, Long Ngạo Tiều tam nữ bên trên chậm rãi đảo qua cuối cùng định tại Long Ngạo Kiều trên người, trầm nghĩ, không phải là nàng. Nghe nói cái này Long Ngạo Kiều Đường mội là cái ăn hàng, đúng như nói, cũng liền nàng phù hợp. Nhưng bộ dáng này cùng trong truyền thuyết thạch khu đệ nhất cao thủ thật sự là, càng không nói đến thay thế ta tại Long Gia vị trí. Chẳng lẽ ngươi chính là Long Ngạo Kiều Đường mội? Thiếu niên mặc áo gấm không khỏi chần chờ nhìn lấy Long Ngạo Kiều, mà bên cạnh hắn cái vị kia thanh thiếu niên thì là một mặt quái dị nhìn lấy Long Ngạo Kiều. Kéo kẹt kéo kẹt. Mấy tên con em Long Gia sen lẫn trong trong đám người yên lặng nhìn chăm chú lên, lại là không có nhúng tay ý tứ. Thiếu niên Mạc Cao gấm chờ đợi một cái lại là không thấy Long Ngạo Kiều đáp lại, xem Long Ngạo Kiều bộ dáng, tựa hồ không nhìn thẳng thiếu niên mặc áo gấm, chỉ là phối hợp ăn an, an vật. Thiếu niên mặc áo gấm nuzz mày, xem ra không phải. Phúc. Bạch Vân Ngộ nhìn không được cười khẽ một tiếng, thầm nghĩ, cái này chết nha đầu, ngay cả mình gia tộc người đều có thể như vậy không nhìn. Chẳng lẽ ngươi là Long Ngạo Kiều đường muội? Thiếu niên mặc áo gấm không khỏi nhìn về phía Bạch Vân Ngộ, đừng Long Ngạo Kiều đường muội, Long Ngạo Kiều đường muội loạn hô. Ai biết ngươi có phải hay không từ đâu chạy tới loạn nhận thân thích? Đang hỏi ngươi trước đó, ngươi có phải hay không hẳn là báo lên tên của mình? chẳng lẽ cha mẹ ngươi không có dạy ngươi cái gì là lễ phép sao? Bạch Vân ngậm nước miệng. Thiếu niên mặc áo gấm nghe vậy lại là những mày, mặt lộ vẻ không vui, thầm nghĩ, xem ra chính là nàng. Ta là Long Diệp Phong. Thiếu niên mặc áo gấm hơi thở nói, ngươi chính là cái kia Long Diệp Phong. Bạch Vân ngọng nghe vậy lông mày nhăn lại. Không tệ. Thiếu niên mặc áo gấm Long Diệp Phong ngạo nghếch nói, ngươi chính là cái kia truy cầu đồng vũ Thiên Tiêu thất bại, thẹn quá hóa giận muốn đọ võ, ngược lại bị đánh thành chó. Sau đó nói năng lô mãng, kéo lên Thiên Vũ Học Viện tất cả con em Long gia bị hung hăng đục nhã một phen Long Diệp Phong. Bạch Vân ngọng tiếp tục hỏi, trong lòng buồn cười gia hỏa này đầu góc có vấn đề sao? Vậy mà còn có mặt mũi tại con em Long gia trước mặt lộ ra kiêu căng sắc mặt. Ngươi? Long Diệp Phong lập tức giận dữ, sắc mặt tái xanh. Xem ra là ngươi, không biết ngươi chạy tới đây muốn làm chuyện gì? Không phải là lại tới tìm người giúp đỡ đối địch a? Bạch Vân Mộng tự tiếu phi tiểu nói, trên gương mặt xinh đẹp nói là không ra chế nhạo. Tốt, rất tốt. Xem ra ta một đoạn thời gian không tại Long gia, ngược lại để các ngươi những này a miêu a cậu quên ta Long Diệp Phong uy nghiêm." Long Diệp Phong cười lạnh nói, ngay sau đó một cỗ cường hãn khí tức tràn ra, lại là huyền vương cao giai. Không tệ khí thế. Nhưng, Bạch Vân Mộng khẽ miệng dương lên, Long Diệp Phong ánh mắt nhìn lại, "Ở trước mặt ta, ngươi không có uy nghiêm có thể nói." Khuôn mặt một vòng lạnh nhạt tự tin, bước liên tục hướng về phía trước bước ra, Bạch Vân Mộng một trường chỉ, một cỗ khí thế cường hãn cũng là trong nháy mắt tràn ra. Đúng là ổn ép Long Diệp Phong một đầu. Huyền Vương trung giai. Long Diệp Phong hơi sững sở, nghe đồn cái này Long Nạo Kiều không phải Huyền Vương cao giai sao? Nhưng khí thế kia đã hơn xa rất nhiều Huyền Vương đỉnh phong, thậm chí là ta. Vậy ta Long Diệp Phong hôm nay thuận tiện tốt lĩnh giáo một chút người cái này một đời mới nhân vật thủ lĩnh bản sự. Long Diệp Phong tay phải chậm rãi vung lên, bên cạnh vậy cái kia tên thanh thiếu niên lập tức hiểu ý, cấp tốc lui sang một bên. Chênh một thanh âm vang lên. Chỉ gặp Long Diệp Phong bên hông trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một kiếm chỉ hướng Bạch Vân Mộng. Khí thế càng sâu, xuất kiếm đi. Cùng một cảnh giới bên trong, ta Long Diệp Phong còn chưa từng bại qua. Long Diệp Phong hờ hững nói, Ồ, "Vậy hôm nay ngươi sẽ nên đón trận đầu thảm bại." Bạch Vân Mộng lại là bước ra một bước, đầu ngón tay bình lên, thiêm trưởng khế đạo. Trên cổ tay trắng mịn chỉ riêng Bạch vòng tay lập tức thánh quang nhấp nhlóáng, cường hãn hơn khí tức trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Quang hệ huyền thuật sư ngươi không phải dùng kiếm." Long Diệp Phong lập tức một mặt kinh ngạc, cái chán một kia mồ hôi lạnh trượt xuống, trong lòng kinh hãi, khí thế thật là mạnh. "Bản cô nương xưa nay không dùng kiếm." Bạch Vân Mộng giống như cười mà không phải cười đường. "Ngươi?" Long Diệp Phong lông mày nhảy một cái, lại là đã phát giác vấn đề, mình nhận là người. "Ngươi sợ sao? Bản cô nương cho phép ngươi nhận bại, dạng này cũng là tiết kiệm bản cô nương một phen công phu." Bạch Vân Mộng hời hờ hững nói, cho cười, hư lạnh một tiếng, Long Diệp Phong thể nội huyền lực vận khởi, bước nhanh bước ra, cấp tốc công hướng Bạch Vân Mộng. Cẩn thân thời khắc, Long Diệp Phong một kiếm gọi ra, khanh một thanh nệm vang lên. Long Diệp Phong gọt ra chi kiếm cũng là bị Bạch Vân Mộng tiện tay thi xuất huyền lực che đậy chỗ cản. Chỉ gặp một vết nứt tại cái kia huyền lực khoác lên dần dần xuất hiện. Cái gì? Long Diệp Phong lập tức một mặt kinh hãi, cái này sao có thể? Nô! No. quả nhiên vẫn là có chút bản sự, trên lực lượng ngược lại là so cái kia Long Thái phàm mạnh lên không ít. Bạch Vân Mộng nhả tâm thanh cười nói: "Hừ." Hừ lạnh một tiếng, Long Diệp Phong thể nội huyền lực thúc dục, trong tay lực đạo trong nháy mắt tăng cường. Lập tức, chỉ nghe tiếng tách tách vang lên. Ngay sau đó phanh một tiếng vỡ nhỏ. Bạch Vân Ngộng thi xuất huyền lực che đậy cũng là bị Long Diệp Phong trực tiếp một kiếm mẻ phá. Cùng một thời gian, chỉ gặp Bạch Vân Ngộng bước liên tục khẽ lùi lại, lại là nhẹ nhõm né qua Long Diệp Phong gọt qua một kiếm. Không tệ. Bạch Vân Ngộng khép cười một tiếng, đầu ngón tay có chút một khép, lập tức một quả cầu ánh sáng tụ ra. Ngay sau đó Bạch Vân Ngộng tiêm trưởng một vận kình, trong lòng bàn tay quang cầu lăng lệ tập ra. Bạch Vân Ngộng dễ như trở bàn tay phản kích, chỉ là điện quang hỏa thạch ở giữa liền đã hoàn thành. Phát giác quang cầu đánh tới, Long Diệp Phong trường kiếm trong tay vội vàng phản gọt lên ra. Phanh một thanh âm vang lên. Cương mãnh lực đạo lập tức đem quả cầu ánh sáng kia đánh nổ. Một tiếng hừ nhẹ. Trị lực trùng kích ảnh hưởng Lệnh Long Diệp Phong không khỏi rời khỏi một bước, hổ khẩu có chút run lên. Long Diệp Phong trong lòng hoảng hốt, thật mạnh uy lực. Nhưng mà, còn đến không kịp nghĩ lại, đạo thứ hai quang cầu lại lần nữa đánh tới. Lúc này Long Diệp Phong đã là không dám lấy công đối công, giơ kiếm chính là trả lại. Phanh một tiếng vang nhỏ. Long Diệp Phong vững vàng đón lấy đạo ánh sáng này cầu. Lúc này, chỉ gặp Bạch Vân Ngộng khẽ miệng dương lên, thể nội huyền lực thúc dục, tiêm trưởng tụ lực, lập tức mười mấy nói cường hãn quang cầu trước người ngưng tụ thành. Một tiếng quát nhẹ, theo Bạch Vân Ngộng tiêm trưởng đẩy, mười mấy đạo quang cầu nhất thời như giống như sa băng, lôi ra quang vĩ nhào nhào nổ vàng Long Diệp Phong. Đối mặt ngay sau đó huynh tới mười mấy đạo quan cầu, Long Diệp Phong không khỏi đồng tử hơi co lại. A! Một tiếng nhấc đến của họng quái khiếu phát ra, Long Diệp Phong chỉ tới kịp bảo vệ bộ vị yếu hại. Ầm, ầm, ầm. Liên Thanh bảo hưởng. chỉ gặp Long Diệp Phong đúng là cả người bị ném đi ra ngoài. Cùng Long Diệp Phong cùng một số tên kia thanh thiếu niên cùng vây xem một đám học viên không khỏi mỹ mắt chụp ngay. Phó một thanh âm vang lên, Long Diệp Phong đã là cả người quằn xuống đất, khơi dậy trên đất mùi mù. Ở trước mắt ta, ngươi hết thảy tự tin, hết thảy cao ngạo, hết thảy vinh quang, hết thảy cũng chỉ là một chuyện cười. Bạch Vân ngậm ngời hởn hờ nói, Ngươi là cái gì? Người. Long Diệp Phong miễn cưỡng chống lên thân thể, khó nhọc nói, bên miệng đỏ tươi dần dần chảy ra. Xích vân đế quốc Bạch gia, Bạch Vân Mộng. Bạch Vân Mộng cười nhạt một tiếng. Bạch gia? Bạch Vân Mộng. Rất tốt. Rất tốt. Ha ha ha. Khụ. Khụ. Long Diệp Phong lại là đột nhiên phát ra một tiếng thê thảm cười to, cuối cùng thụ thương thế ảnh hưởng, tiếng cười kết nhưng mà dừng, chuyển thành hai tiếng đau nhức khủ. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng chỉ gặp Long Diệp Phong gian nan bò lên, động tác lung lay sắp đổ. No. Bạch Vân Mộng thấy thế, không khỏi lông mày nhăn lại. Chương 233, ngươi còn muốn uống thuốc sao? Bạch gia. Bạch Vân Mộng. Rất tốt. Rất tốt. Ha ha ha. Khủng. Khủng. Long Diệp Phong lại là đột nhiên phát ra một tiếng thê thảm cười to, cuối cùng tụ thương thế ảnh hưởng, tiếng cười kết nhưng mà dừng, chuyển thành hai tiếng đau nhức hụ. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng chỉ gặp Long Diệp Phong gian nan bỏ lên, động tác lung lay sắp đổ. Nô. Bạch Vân Mộng thấy thế, không khỏi lông mày nhăn lại. Còn chưa đủ lấy đánh bại ta. Nói xong, chỉ gặp Long Diệp Phong lấy ra hai cái đan dược phục trong cửa bảo, chỉ là hơi vật khí thần sắc trên mặt đúng là tại trong chốc lát khôi phục, trên người huyền lực ba động cũng là càng sâu. lập tức chu vi xem học viên không khỏi một trận kinh ngạc. trong nháy mắt khôi phục rồi, hắn phục dụng là thuốc gì đây? chuyện gì xảy ra? trên người huyền lực ba động vậy mà so với vừa nãy mạnh hơn, vậy cũng không giống như là hoàn hồn đan a. liền xem như bảo phẩm hoàn hồn đan cũng chưa chắc có công hiệu này. ồ, có chút ý tứ. bạch vân ngọc lông mày hơi nhíu, đầu ngón tay hơi động tác, lập tức một đạo lăng lệ quang cầu đánh út về phía rồng diệt phong. lúc này chỉ gặp rồng diệt phong trường kiếm trong tay tụ lực vung lên lại là nhẹ nhõm đem đánh tới quang cầu chém chết phong thần dược tôn luyện chế thần dược tuyệt địa phùng sinh cùng bị thần phụ thể thật sao bạch vân mộng nhã tâm thanh cười nói lời vừa nói ra chu vi xem học viên chính là một trận xôn xao một đời nhân vật truyền kỳ phong thần dược tôn được vinh dự từ xưa đến nay mạnh nhất luyện dược sư ẩn thế cường giả cái kia rồng diệt phong chỗ phục dụng đan dược là phong thần dược tôn luyện chế thần dược khó trách sẽ có công hiệu này phong thần dược tôn nhất thần bí nhân vật truyền kỳ cho tới bây giờ đều là chỉ nghe tên mà không thấy một thần chỉ sợ gặp qua nó bản tôn người mười cái ngón tay tính ra không quá được tốt kiến thức dông diệt phong hơi sững sở hơi hờ nói liền xem như thấp nhất phẩm giai tuyệt địa phùng sinh cùng quỷ thần phụ thể đó cũng là có giá trị không nhỏ hoặc là nói không phải là muốn liền có thể có dù sao hai loại đan dược cũng chỉ có phong thần dược tôn mới có thể luyện chế vì chiến thắng ta dông diệt phong công tử ngươi ngược lại là chịu hạ nạp bản bạch vân ngọng cười nói ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh dông diệt phong âm thanh lạnh lùng nói đương nhiên bất quá dựa vào ngoại lực lấy được thắng lợi cuối cùng không thể lâu dài bạch vân ngọng hơi hờ nói ngoại lực Trong tay ngươi cái kia vòng tay chỉ sợ không phải phản phẩm, không có no tăng phúc tác dụng, thực lực của ngươi chỉ sợ cũng không hiện tại mạnh như vậy. Chỉ có thể nói ngươi bảo vật so với ta tốt mà thôi, để chứng minh giữa chúng ta thực lực, tiêu tốn một hai cái thần dược lại như thế nào?" Dòng Diệp Phong hờ hững nói. "A, xem ra ngươi nhãn lực cũng không kém." Bạch Vân Ngậm cười nói. "Hừ, quyết thắng thua đi." Hừ lạnh một tiếng, dòng Diệp Phong một bước phóng ra, cầm kiếm trực tiếp công hướng Bạch Vân Ngậm. Tốc độ đúng là so trước đó nhanh lên mấy phần. Bạch Vân Mộng đầu ngón tay vung lên, lập tức một quả cầu ánh sáng đánh út về phía rồng diệt phong. Lúc này vẫn là bị rồng diệt phong nhẹ nhõm đánh tan. Một tiếng quát nhẹ, Bạch Vân Mộng hơi tụ lực, lại là mười mấy đạo quang cầu liên tiếp đánh ra. Thật long kiếm ảnh. Một tiếng quát khẽ, rồng diệt phong không dám kinh thượng, thể nội nguyên lực thúc rụ, tốc độ lại tăng, trường kiếm trong tay lôi ra kiếm ảnh, lấy nội long chi thế trực tiếp đánh phá đánh tới mười mấy đạo quang cầu. Ngay sau đó tiếp tục cực tốc công hướng Bạch Vận nộ. Một chiêu này đối với ta vô hiệu. Bạch Vận ngậm kẹp miệng khai biết. Rồng diệt phong hai mắt nhắm lại, âm thầm cảnh giác. Thánh quan thuẫn. Một tiếng khẽ đều. Tại dông diệt phong cận thân thời khắc, một đạo cổ pháp dày đặc to lớn quang thuẫn trong nháy mắt xuất hiện tại bạch vân mộng trước người, to lớn quang thuẫn tàn mát ra trang nghiêm cường han khí tức. Trải rộng chú văn to lớn quang thuẫn lại là đem bạch vân mộng trước người triệt để giữ vững. Tại thánh quang thuẫn xuất hiện trong nháy mắt, sớm có chu cảnh giác dông diệt phong bộ pháp lập tức ngừng. Cái kia thánh quang thuẫn tràn ra cường han khí tức, để dông diệt phong trong lòng hãi nhiên, trong nháy mắt liền đánh giá ra mình không cách nào đem chính diện đánh tan. Chỉ gặp dông diệt phong một bước, lại là ý đồ vòng qua to lớn thánh quang thuẫn. Hóa, đi. Theo bạch vân ngọng một tiếng quát nhẹ. Cự đại thánh quang tuấn trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo khí tức dọa người chói mắt quan cầu. Toàn bộ hướng rồng diệp phong đánh tới. Cái gì? Rồng diệp phong lập tức hoảng hốt. vội vàng một bên thân, giơ kiếm ngăn cản. Lập tức quanh lên thanh liền vang. Một bóng người bay ngược mà ra. Dù cho rồng diệp phong né qua bộ phận quan cầu, vẫn là nan địch nói uy. Một thanh đỏ tươi từ trong miệng phun ra. Miễn cưỡng ngươi có thể đứng ổn thân hình. Ở trước mặt ta, ngươi không tồn tại thủ thắng khả năng, nhận thua đi. Bạch Vân mộng chắp hai tay sau lưng, hờ nói, không có khả năng. Rồng diệp phong cắn răng một cái, lần nữa lấy ra một khỏa đan dược phục trong cửa vào, thương thế trên người cấp tốc hồi phục. Ồ, dạng này có ý nghĩa sao? Không biết trên người ngươi còn có nhiều đan dược có thể lãng phí. Bạch Vân Ngộng lông mày trao lên. Lúc này, Rồng Diệp Phong lại là không nói một lời, thể nội nguyên lực kịch liệt thúc lên, đi bộ đường vòng cung hướng Bạch Vân Ngộng công tới. A, cải biến đấu pháp sao? Bạch Vân Ngộng nhẹ nhàng cười một tiếng, tiện tay chính là một đạo lăng lệ quang cầu đánh út về phía Rồng Diệp Phong. Cũng là bị Rồng Diệp Phong trực tiếp chém chết, không có cách nào trở ngại hắn hành động. Bạch Vân Ngộng thần sắc lạnh nhạt, quang cầu liên tiếp quanh ra. Đồng thời cũng theo dòng diệp phong con đường tiến tới không ngừng điều chỉnh mình chính diện phương hướng. Tại dòng diệp phong lúc sắp đến gần bên người mình lúc, Bạch Vân Mộng hơi tụ lực, chính là mười mấy đạo quang cầu đồng thời anh ra. Trong nháy mắt bước lui dòng diệp phong. Nhưng mà, dòng diệp phong vừa đón lấy cái này mười mấy đạo quang cầu, thân ảnh lại cử động, tiếp tục hướng Bạch Vân Mộng con đi. Gặp dòng diệp phong lần nữa công tới, Bạch Vân Mộng lại là giống vừa rồi như thế ứng phó, như thế liên tiếp mấy lần sau. Liên loại trình độ này, muốn năm nào tháng nào mới có thể vây quanh đằng sau ta hoặc là bên cạnh thân. Ta đã không có kiên nhẫn, nhàn nhạt một tiếng. Chỉ gặp Bạch Vân Ngộng đầu ngón tay vận kính phía bên phải khẽ múa, mười mấy đạo quang cầu trong nháy mắt bên phải bên cạnh ngừng ra, lảng lảng trôi nổi tại không trung. Đầu ngón tay lại hướng trái khẽ múa, lập tức lại là mười mấy đạo quang cầu tĩnh phù ở bên trái. Nô! Dũng Diệp Phong thấy thế trong lòng không khỏi một bầm, động tác trong nháy mắt ngừng. Tiếp theo, Bạch Vân Ngộng hai tay hướng hai bên một trường, cường hãn khí kình tự thân thượng tán ra. Trước người sau người đúng là đồng thời cấp tốc xuất hiện mấy chục đạo quang cầu. Chỉ là một lát thời gian, Bạch Vân Ngộng quanh thân phạm vi đã là đắp lên trăm đạo quang cầu vây quanh. Khí thế cái người, thật mạnh cái này chết nha đầu quang hệ huyền thuật đúng là như thế ca minh, trương minh xí diễm sợ hai thản nói, xem ra vân ngọc muội muội đối với quang hệ huyền thuật lực không chế lại tăng lên, nạp lan linh nguyệt bình tinh nói, chu vi xem học viên đã là rối loạn vui mừng, cái này, dông Diệp phong trong lòng không khỏi kinh hãi, loại trình độ này hẳn là chỉ có huyền đế cảnh giới mới có thể làm đến đi, đều xấu, bạch vân ngọc nhà tâm thanh cười một tiếng, đầu ngón tay hướng dông Diệp phong một chỉ, trong khoảnh khắc cái kia trên trăm đạo quang cầu nhất thời như bắn liên thành, một cái tiếp theo một cái liên tục nổ vang dông diệt phong, dông diệt phong trong lòng không khỏi xiết chặt, đồng tử co rụt lại. Trường kiếm trong tay cấp tốc động tác, liên tục ngăn cản anh tới quan cầu. Vừa mới bắt đầu còn có thể đo lấy, về sau cũng chỉ có thể nỗ lực ngăn cản. Đến cuối cùng, đã là bị trực tiếp đánh cho liên tiếp lui về phía sau. ầm, ầm, ầm. Ngay cả tiếng vang bên trong, Dòng Diệp Phong bên miệng máu tươi chảy ra. Đợi quang cầu thế công đã xong lúc, Dòng Diệp Phong trên người đã tràn đầy vết thương. Một thân chật vật, Người còn muốn uống thuốc sao? Bạch Vân ngậm mỉm cười nói. A, Dòng Diệp Phong không khỏi phát ra một thân đau nhức âm, thân thể đã là lung lay sắp đổ. Không có khả năng, không có khả năng ngoại trừ Đông Vũ Thiên Tiêu, ai cũng không có khả năng chân chính thắng được ta. Dòng Diệt Phong hai mắt tơ máu hiển hiện, giống như điên cuồng, lần nữa lấy ra một khóa đan dược phục trong cửa vào. A, đan dược vào miệng. Dòng Diệt Phong tiếp lấy nửa mặt lên trời thở dài, thể nội huyền lực lần nữa kịch liệt thôi động. A, Chấp mê bất ngộ a, lần này liền để ngươi triệt để tuyệt vọng đi. Bạch Vân mộng cười cười, tiếp lấy phát ra một tiếng quát nhẹ, thân thượng huyền lực ba động lập tức cuồn cuộn. nhưng mà, nhưng vào lúc này, a, giống to một tiếng, một cú giật mình nhân khí tức trong nháy mắt từ Dòng Diệt Phong trên người kích động ra to lớn khí kình lập tức hướng bốn phía gây ra một trận kinh phong, kinh phong cao đến bốn phía không ít học viên che mắt lùi bước, lập tức kích thích bốn phía một tràng tốt lên. Huyền quân cảnh giới, vậy mà đột phá, cảm thụ được lúc này đè xuống cường hãn khí tức, Bạch Vân Mộng không khỏi lông mày nhăn lại. Nô, Huyền quân cảnh giới, Nạp Lan Linh Nguyệt than nhẹ nói, gia hỏa này vậy mà liền dạng này đột phá Huyền quân cảnh giới rồi, hắn bao lớn nhiên kỷ, Trường Minh Sĩ Diễm Kinh ngạc nói, Bạch Vận Mộng cô đương, hiện tại ngươi còn có thể để cho ta tuyệt vọng sao? Dòng Diệc Phong hơi hờ nói, lúc này khí thế đã là bá đạo cường ngạo. Đã ngươi đã là huyền quân cảnh giới, bản cô nương tự nhiên nhận bại, tự chuốc nhục nhã cũng không phải bản cô nương do cách. Bạch Vân Mộng cười nhạt một tiếng. Thật sao? Nhưng đối với chiến đấu, ta rồng diệt phong từ trước đến nay ưa thích đến nơi lên trốn. Đón lấy ta một kiếm này thử một chút." Rồng diệt Phong âm thanh lạnh lùng nói, lạnh thấu xương ánh mắt bên trong lại là ẩn ẩn lộ ra một tia không cam lòng cùng phẫn nộ. Nói xong, đã làm một đạo giật mình nhân kiếm khí tụ lực quanh ra. Vừa đột phá dư uy, tăng thêm mang theo giận xuất thủ, kiếm khí bên trong càng tràn ngập cuồng loạn khí thế. "Ngươi, Thánh quan thuần?" Bạch Vân Mộng lập tức một trận kinh sợ. Tại cái kia đạo giật mình nhân kiếm khí tức đến từ lúc, dây đặc thánh quang thuần trong nháy mắt bị Bạch Vân Ngộng tiêu xuất. Lập tức vang một tiếng vang thật lớn. Tiêu đau một tiếng. Thánh quang thuần cùng cái kia giật mình nhân kiếm khí nhao nhao tri tiêu. Một tia đỏ thấm từ Bạch Vân Ngộng bên môi tràn ra. Ồ. Vậy ngươi còn có thể đón lấy kiếm thứ hai sao? Gặp Bạch Vân Ngộng đón lấy mình tụ lực phát ra kiếm khí, dòng diệt phong đầu tiên là sức sở. Nét tiếp lấy trong mắt tức giận càng sâu, một tụ lực, lại là một đạo kiếm khí chuẩn bị bắn ra. Nhưng vào lúc này, hai cố khác biệt khí tức lăng không mà thấy. Chỉ gặp một đạo thánh quang thân ảnh cấp tốc phóng tới Bạch Vân Ngộng. Một đạo lưu quang như bạo phong tuyết cực tốc đánh phía dòng Diệp Phong. Lúc này chính là dòng Diệp Phong đạo thứ 2 kiếm khí hướng Bạch Vân Mộng oanh ra thời điểm. Đột nhiên xuất hiện nguy hiểm khí tức, không khỏi làm dòng Diệp Phong thân thể trong nháy mắt kéo căng, lông mao dựng đứng. Trong lòng tuy là không khỏi kinh hãi, lại là may may không kịp phản ứng. Bởi vậy lúc mình vừa hoàn thành đạo thứ 2 kiếm khí oanh ra động tác, khóe mắt liền gặp một đạo phệ nhân bạo phong tuyết thẳng oanh mà đến. Thử vong ám ảnh trong nháy mắt ba phủ, vang một tiếng vang thật lớn. Tiêu đau một tiếng. Chỉ gặp một đạo kiên định mà bình tĩnh thân ảnh vững vàng canh giữ ở Bạch Vân Mộng trước người, chính là Nạp Lan Linh Nguyệt. Lúc này, Nạp Lan Linh Nguyệt bên môi một vệt đỏ tươi chậm rãi tràn ra, một tay hoành nắm hóa thành to lớn kiếm ánh sáng thánh huy bạc. Kiếm. Tay kia vững vàng chống đỡ tại rộng lượng trên thân kiếm. Mặc dù đã bị thương, nhưng yên tĩnh trong hai con ngươi lại là nhìn không ra một tia ba động. Mà trong diệt Phong bên này, chỉ gặp một đạo hồn nhiên thân ảnh tại dòng diệt Phong trước người làm ra trường kiếm trở vào bao kết thúc công việc động tác, bốn chu hàn ẩn có bông tuyết chậm rãi bay xuống huyết thượng, cái kia hồn nhân thân ảnh chính là Long Nạo Kiều. Tại một đám vây xem học viên trong mắt, tựa hồ tại một bộ bạo phong tuyết tứ ngược hình ảnh đáng sợ lóe lên trong đáy mắt, Long Nạo Kiều cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại Diệp Phong trước người rất đột nhiên làm ra trưởng kiếm trở vào bao kết thúc công việc động tác, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì sự tình. Lúc này, rồng diệt phong vẫn duy trì kiếm khí vênh ra động tác. Trưởng kiếm trở vào bao, long ngạo kiểu một đôi như nước trong veo tròn mắt thiên chân vô tà chớp chớp, tú khí mũi ngọc tinh xảo đáng yêu cao lại, một khỏa kéo kẹt quả đưa vào trong cái miệng nhỏ nhắn, trở lại hướng tại chỗ đi trở về, kéo kẹt kéo kẹt. Phúc Phúc Phúc Đột nhiên mấy chủ gầm thanh nhẹ vang lên. Nương theo lấy kêu đau một tiếng. Chỉ gặp rồng diệp phong quần áo trên người bữa nay lúc tuân ra mấy chục đạo lỗ hổng. Chương 234, 32 kiếm mấy chủ cơm thanh nhẹ vang lên, nương theo lấy kêu đau một tiếng, chỉ gặp rồng diệt phong quần áo trên người bữa nay lúc tuân ra mấy chục đạo lỗ hổng, nhưng mà chỉ là quần áo đổ vứt đi, lại là không thấy vết thương. Lúc này, rồng diệt phong thần sắc vẻ vải, chậm rãi thu hồi trường kiếm trong tay, một mặt dọa người nhìn lấy dần dần đi xa long nạo kiểu. Huyền vương cao dai, ngự long kiếm kỹ, long thiểm, ngươi là long nạo kiểu đường muội. Trầm tính một lát sau, rồng diệt phong một mặt kinh nghi nói giọng khàn khàn, tiếp lấy lấy ra một cái đan dược phục trong cửa vào, kéo kẹt kéo kẹt. Bạch vân ngọng bên này, linh mười tỷ, kỳ thật ngươi không cần giúp ta cản một kiếm này. Ta còn có mịch chỉ riêng bạch vòng tay lực lượng không độc dùng. Bạch Vân Mộng đau lòng nói, đồng thời một đạo chỉ rũ quang cầu hướng trước người Nạp Lan Linh Nguyệt thi xuất. "Việc rất nhỏ, mịch chỉ riêng bạch vòng tay sức mạnh thủ hộ, ba tháng chỉ có thể sử dụng một lần, Vân Mộng muội muội ngươi không phải gặp được nguy hiểm gì, cũng không cần phải lãng phí." Nạp Lan Linh Nguyệt một mặt bình tĩnh lắc đầu. "Linh Nguyệt tỷ ngươi đối với ta thật tốt, xem ra việc này ngạo tiểu muội muội đã giúp ta giải quyết, chúng ta rời đi đi." Bạch Vân Mộng nhìn một chút dòng diệp phong tình huống một chút, nói khẽ. "Ừm." Nạp Lan Linh Nguyệt khẽ lên tiếng, liền thu hồi Thánh Huy Bạc. "Kiệt" Tại nạp Lan Linh Nguyệt chúng Nữ lúc rời đi, Dòng Diệp Phong cũng không có trở ngại cản, chỉ là nhìn chằm chằm Long ngạo Kiều, tựa hồ bốn phía hết thảy đã mất quan quan trọng. Tại nạp Lan Linh Nguyệt chúng Nữ sau khi rời đi, Dòng Diệp Phong cùng cùng đi tên kia người mặc kim điều tơ lụa thanh thiếu niên cũng tiếp lấy rời đi, chỉ để lại một đám rơi vào trong sương mù vây xem học viên. Vừa rồi ngạo Kiều tiểu muội muội một chiêu kia là Long Thiểm, tốc độ thật nhanh, vậy mà nhanh đến ta hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Trường Minh Sĩ Diễm Kinh ngạc nói, đúng là Long Thiểm, loại kia tốc độ không phải chúng ta hiện tại loại cảnh giới này có thể thấy rõ. Bạch Vân ngậm gật đầu nói, Long Thiểm không phải vừa ra. Hẳn là không cách nào khống chế sát chiêu sao? Làm sao ta nhìn cái kia dòng diệp phong tựa hồ hoàn toàn không kịp ngăn cản, lại chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ? Trường Minh sĩ Diễm kỳ quay nói, vậy cũng muốn nhìn là ai dùng long thiểm? Không phải là cái gì người dùng long thiểm đều có thể cùng ngạo kiểu muội muội đánh đồng? Lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, tỷ tỷ ta quả nhiên không có hưởng phí thương ngươi. Bạch Vân mộng đuốt nuốt long ngạo kiểu cái đầu nhỏ, cười nói, kéo kẹt kéo kẹt. Cũng thế, cái này thiên vũ học viện ngoại trừ cái kia đông vũ thiên tiêu, cũng thật không có ai có thể cùng ngạo kiều tiểu muội muội so sánh. Bất quá, cái kia dòng diệp phong giống như cũng không bị thương tích gì làm sao lại dạng này đột nhiên bình tĩnh lại? Có thể cùng lúc trước hắn biểu hiện tương phản quá lớn, mà lại về sau sắc mặt của hắn giống như có điểm gì la lạ, chẳng lẽ hắn không có nắm chắc thắng được nạo tiểu tiểu muội muội sao? Hắn hiện tại thế nhưng là huyền quân cảnh giới. Trường Minh Sĩ Diễm nói, ai biết hắn đây? Chính diện giao phong, nạo tiểu muội muội còn không thắng được một tên huyền quân cường giả, nếu là đánh lén, hoặc là cùng biểu ca liên thủ ngược lại là có thể. Bạch Vân Mộng nhún vai một cái nói, đánh lén, vừa rồi xác thực. Trường Minh Sĩ Diễm chân mày cau lại, hoặc là cùng biểu ca liên thủ là có ý gì? Ngươi nói biểu ca là cái kia long não thiên sao? Trường Minh Sĩ Diễm sướng sở, ta nói biểu ca ngoại trừ tên kia còn ai vào đây? Bạch Vân Ngộn nhếch miệng, hắn có mạnh như vậy? Trường Minh Sĩ Diễm kinh ngạc nói, vẫn tốt chứ, biểu ca hắn thực lực bản thân mặc dù thua xa ngạo kiểu muội muội, nhưng bởi vì hai người bọn họ luyện được kiếm kỹ giống nhau, lại kiếm kỹ trình độ cùng là đỉnh tiêm, tăng thêm giữa hai người thâm hậu ăn ý liên thủ lại là có thể phát huy ra viễn siêu người khác tưởng tượng thực lực. Bạch Vân Ngộn nói, có đúng không? Thật đúng là rất khó tưởng tượng. Trường Minh Sĩ Diễm không khỏi tự lẩm bẩm. Một bên khác, Diệp Phong Minh đệ vừa mới xảy ra chuyện gì sự tình? Tiểu nha đầu kia làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại trước người ngươi?" Người mặc kim điêu tơ lửa thanh thiếu niên nghi ngờ nói. Dòng Diệp Phong lại là trầm mặc tiến lên, cũng không đáp lại. "Diệp Phong huynh đệ, thần sắc ngươi không thích hợp, hẳn là thân thể xảy ra vấn đề." Người mặc kim điêu tơ lửa thanh thiếu niên cao mày nói, "Ta thể nội kinh mạch có 32 chỗ bị hao tổn." dòng Diệp Phong nói giọng khàn khàn. "Cái gì? Kinh mạch bị hao tổn? Diệp Phong huynh đệ ngươi bây giờ vừa đột phá, liền kinh mạch bị hao tổn, nếu là không tranh thủ thời gian xử lý tốt, sợ là sẽ phải ảnh hưởng sau này tu vi." Người mặc kim điêu tơ lửa thanh thiếu niên lập tức hoảng hốt nói: "Trong cơ thể ta hiện tại không thể vận hành nguyên lực, một khi vận hành nguyên lực, vài phút có khả năng kinh mạch đứt gãy." Dòng Diệp Phong lần nữa khàn giọng trả lời, càng như thế nghiêm trọng: "Cái kia để cho ta giúp ngươi đi, mặc dù ta hiện tại cảnh giới cùng ngươi trên lệch quá lớn, nhưng nhiều hiệu quả có lẽ vẫn là có." Người mặc kim điêu tơ lửa thanh thiếu niên một mặt ngưng trọng nói: "Không thể, ta hiện tại là kinh mạch không thể vận hành nguyên lực, vô luận là mình vẫn là ngoại lực, chỉ có dựa vào thuốc chữa thương, hoặc là chỉ dụ huyền thuật. Ta đã ăn vào phong thần dược tôn luyện chế thần dược tuyệt địa phùng sinh, chỉ cần chờ dược lực tan ra." Kinh mạch liền có thể tự động chữa trị. Nếu là có thể vận hành huyền lực, ta đã sớm đem dược lực tan ra. Dông Diệp Phong nói dọn khàn khàn. Như thế thuận tiện, ngươi như thế nào đột nhiên kinh mạch bị hao tổn? Chẳng lẽ là vừa rồi trong chiến đấu lâm thời đột phá, xuất hiện vấn đề? Người mặc kim điêu tơ lụa thanh thiếu niên sắc mặt hơi chậm. Không phải, ta kinh mạch là bị cái kia long não tiểu đường muội gây thương tích. Dông Diệp Phong lắc đầu, nói dọn khàn khàn. Cái gì? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ liền là tại vừa rồi chúng ta đều còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt đó? Cái kia muốn hạng gì tốc độ mới có thể làm đến? Người mặc kim điêu tơ lửa thanh thiếu niên một mặt kinh hai nói: "Không tệ, cái kia long nạo kiểu đường muội tại trong chớp mắt ra 32 kiếm, đã thương ta 32 chỗ kinh mạch. Vừa đúng 32 kiếm, để cho ta không cách nào lại xuất thủ. Đây là cảnh cáo, cũng là đối ta xem thường." Dòng Diệp Phong nói giọng khàn khàn: "Cái này sao có thể? Huyền Vương cao giai cảnh giới sao có thể có thể sẽ có được tốc độ như thế? Loại tốc độ này đã siêu vượt huyền quân cảnh giới. Huyền quân cùng Huyền Vương ở giữa thực lực hồng câu cũng không phải thiên phú liền có thể bù đắp. Một khi vượt vượt, liền đã là huyền quân cảnh giới." nếu như nàng thật tùng có loại này tốc độ, cái kia tất nhiên đã không phải là huyền vương cao gia cảnh giới, người mặc kim điêu tơ lụa thanh thiếu niên không thể tin nói, nàng bản thân tốc độ tự nhiên không có khả năng đạt tới loại trình độ này, mà nàng có thể phát huy ra loại tốc độ này, là bởi vì nàng vừa rồi sử dụng chúng ta long gia ngự long kiếm ký tuyệt ký. long thiểm, giống diệp phong nói giọng khẳng khàn. long thiểm, chiêu kia không cách nào khống chế sát chiêu, chiêu kia, không phải là sinh tử quyết đấu cấm dùng chiêu thức, nếu như là chiêu kia, cái tiêu nàng làm sao có thể chỉ là đả thương ngươi tháng ba năm một hai đạo kinh mạch, hơn nữa còn là tinh vi khống chế tốt tương thế người mặc kim điêu tơ lụa thanh thiếu niên kinh hãi nói, cái này ta không biết nên như thế nào cùng ngươi giải thích. Như thường lệ lý tới nói, chúng ta con em Long gia chưa tới Huyền quân cảnh giới, là sẽ không đi nếm thử tập luyện một chiêu này. Dòng Diệp Phong nói rộng khàn khàn, cái này ta đã từng cũng có châu nghe nói. người mặc kim điêu tơ lụa thanh thiếu niên nói, ta có thể cho ngươi giải đáp chỉ có bốn chữ. Dòng Diệp Phong nói, cái nào bốn chữ? người mặc kim điêu tơ lụa thanh thiếu niên sững sờ, Đông, võ, tháng, tiêu. Dòng Diệp Phong gật từng chữ một, Đông Vũ Thiên Tiêu sát thực, cũng chỉ có có được sánh vai Đông Vũ Thiên Tiêu Thiên Phú mới có thể làm đến như thế đi. Nhưng liền xem như cái kia bất bại Phượng Tôn Đông Vũ Thiên Tiêu cũng làm không được lấy Huyền Vương Cao Dài Cảnh Giới chiến thắng Huyền Quân Sơ Dài Cảnh Giới à? Người mặc Kim Điêu Tơ Lụa thanh thiếu niên trầm giọng nói. đương nhiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng Long Nạo Tiêu Đường Mội thật có thể đã thắng được hiện tại ta sao? Dòng Diệp Phong nữ khí lạnh lùng. Ê! người mặc Kim Điêu Tơ Lụa thanh thiếu niên lại là sức sờ. Nếu không phải ta vừa đột phá Huyền Quân Cảnh Giới, Cảnh Giới còn chưa vững chắc, lại thêm nàng đánh lén nắm bắt thời cơ xảo diệu, làm sao có thể làm cho ta nơi này? Dòng Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Nô. No. cũng thế." Người mặc kim điêu tơ lửa thanh thiếu niên hơi suy tư, liền lộ ra vẻ mặt thoải mái. "Đã như vậy, loại kia Diệp Phong huynh đệ ngươi khôi phục trạng thái, chúng ta lại đến lấy lại danh dự đi." Người mặc kim điêu tơ lửa thanh thiếu niên nói tiếp. "Hử? Còn tìm cái gì chẳng tự? Ta hiện tại đã là huyền quân cảnh giới, chẳng lẽ còn muốn đi khiêu chiến huyền vương cao giai cảnh giới long nạo kiều đường mỗi hoặc là huyền vương trung giai cảnh giới bạch vân mộng cô nữ sao? Ta rồng Diệp Phong gánh không nổi người này." Dồng Diệp Phong hừ lạnh nói, chỉ là thanh âm khàn khàn, hơi có vẻ quái dị. "Cũng thế." chỉ là mấy vị kia cô nương thực lực thực sự để cho người ta kinh diễm cũng không phải bình thường cái gọi là thiên tài có khả năng so anet người mặc kim điều tơ lụa thanh thiếu niên cảm thán nói ngay tại hai người trò chuyện ngắt miệng phía trước xuất hiện một người lại là long thái phàm nô rồng diệp phong còn có long thái phàm nhìn thấy rồng diệp phong hai người đầu tiên là sức sở tiếp lấy hai mắt nhắm lại nhìn lấy cái kia người mặc kim điều tơ lụa thanh thiếu niên mà rồng diệp phong cùng cái kia người mặc kim điều tơ lụa thanh thiếu niên lại là không nhìn thẳng long thái phàm vẫn tự mình trò chuyện thằng đến long thái phàm ngăn ở trước người hai người mới thoáng cao mày nhìn về phía long thái phàm Dông Diệt Phong đường đệ, hồi lâu không thấy. Còn có vị này nhiều tiền sinh, hiện tại hẳn là sưng ngươi làm học trưởng a? Long Thái Phạm nhạt Tâm Thanh cười nói. Hả, nguyên lai là chúng ta Long gia tử đệ. Dông Diệt Phong nhàn nhạt lên tiếng. Mà cái kia người mặc kim điêu tơ lửa thanh thiếu niên lại là cao mày, trên mặt nghi hoặc nhìn Long Thái Phạm, chỉ cảm thấy tựa hồ tại nơi nào thấy qua Long Thái Phạm, nhất thời lại là nghĩ không ra. Làm chúng ta Long gia đã từng đệ nhất thiên tài, quả nhiên là không biết được ta loại này không trải qua ngôn truyền tiểu nhân vật đi. Gặp phản ứng của hai người, Long Thái Phạm cười nói. Nô. No. Dông Diệt Phong nghe vậy lại là hai mắt nhắm lại chỉ cảm thấy Long Thái Phạm Chi Ngôn rất là chói tai. Mong rằng đối với tại nhiều tiền sinh học trưởng tới nói, ta cái này 2 năm trước tại Thiên Vũ Học Viện trước cửa bị ngươi lợi hại hung ác nhục nhã phế vật cũng là khó mà nhớ ở trong lòng a. Long Thái Phạm tiếp lấy đối với cái kia người mặc kim điều tơ lụa thanh thiếu niên nói, 2 năm trước, nô, no, nha, ta nhớ lại, nguyên lai là người a, nghĩ không ra ngươi vậy mà còn có cơ hội tiến vào Thiên Vũ Học Viện, được xưng nhiều tiền sinh thanh thiếu niên như mày nghĩ nghĩ, đột nhiên tỉnh nỗ nói, ta còn có thể tiến vào cái này Thiên Vũ Học Viện ngược lại là muốn cảm tạ nhiều tiền sinh học trưởng ngươi năm đó dạy bảo. Long Thái Phạm nhạt Tâm Thanh cười nói. Ồ, ngươi dự định như thế nào cảm tạ? Nhiều tiền sinh mang theo một tia khinh miệt nhìn về phía Long Thái Phạm. Chương 235, mỹ nhân làm bạn. Ồ, ngươi dự định như thế nào cảm tạ? Nhiều tiền sinh mang theo một tia khinh miệt nhìn về phía Long Thái Phạm. Lúc ấy ngươi như thế nào dạy bảo ta? Hôm nay ta đương nhiên là như thế nào báo đáp. Cười nhạt một tiếng, trên một tiếng ông vang. Long Thái Phạm đã là trường kiếm ra khỏi vỏ, tùy ý nắm. Nô. Nhìn thấy Long Thái Phạm động tác, nhiều tiền sinh hai mắt giấu lại, trong lòng tối bẩm, không đơn giản. Ngươi không khỏi quá làm tần a. Dòng Diệp Phong đột nhiên mở miệng nói, làm càn. Sao là làm càn nói chuyện? Hẳn là Dòng Diệp Phong đường đệ ngươi chuẩn bị trợ ngoại nhân tới đối phó tộc nhân của mình. Chẳng lẽ chúng ta Long gia đã từng đệ nhất thiên tài liền như vậy tính tình sao? Khó trách sẽ để cho chúng ta Long gia tại cái này Thiên Vũ Học Viện mặt mũi mất hết. Long Thái Phạm nhàn nhạt nhìn lấy Dòng Diệp Phong, ngươi. Dòng Diệp Phong sầm mặt lại. Thời gian 2 năm, ngươi ngược lại để ta thay đổi cách nhìn. Nhưng ngươi cho rằng vẻn vẹn thời gian hai năm, ngươi liền thật có thể có được khiêu chiến ta tư cách sao? Nhiều tiên sinh mở miệng, thời hờ nói có hay không tư cách, xưa nay không là dùng miệng nói. Long Thái Phạm ánh mắt ngưng tụ, Huyền Vương Trung giai khí tức trong nháy mắt tràn ra. Huyền Vương Trung giai? Nhiều tiền sinh thần sắc giật mình, vẹn vẹn thời gian 2 năm, hắn vậy mà đã đạt tới Huyền Vương Trung giai cảnh giới. Đúng vậy a, Huyền Vương Trung giai mà thôi, không đủ nhất sái. Nhớ kỹ nhiều tiền sinh học trưởng ngươi năm đó nhập học lúc là Huyền Vương sơ giai cảnh giới, không biết bây giờ lại là cái gì đâu. Long Thái Phạm cười nói, Diệp Phong huynh đệ, ngươi tạm trước tiên ở một bên quan sát đi. Nhiều tiền sinh nhìn chăm chú Long Thái Phạm, đối với bên cạnh rồng Diệp Phong nói. Trên tay trước nhận phát ra một trận năng lượng ba độ lập tức một thanh đại đao xuất hiện tại nhiều tiền người mới vào nghề bên trong một cỗ khí kình lập tức tự thân thượng tán ra ồ huyền vương trung gia này khí tức xem ra là sắp đột phá đến huyền vương cao giai không hổ là nhiều tiền sinh học trưởng không tầm thường không tầm thường long thái phảng trên mặt lộ ra một tia chế nhạo hư hư lạnh một tiếng nhiều tiền sinh vung lên đại đao liền trực tiếp công hướng long thái phảng một trận chiến này chờ mong đã lâu long thái phảng khẽ miệng dương lên tại nhiều tiền sinh cận thân thời điểm chỉ gặp long thái phảng hơi một bên thân nửa người trên hướng về sau một nghiêng lập tức để cùng nhanh bổ tới đại đao sượt qua người, trường kiếm trong tay tiện tay một gọn, thẳng đến yếu hại nhiều tiền sinh yếu hại. trong chốc nhốn này, dòng diệt phong hai mắt không khỏi tinh quang lóe lên, mà nhiều tiền sinh thì là trong lòng hãi nhiên, vội vàng hướng về sau vừa lui, Xuy một thanh âm vang lên, lập tức một khối vải rách phiêu khởi. lúc này, chỉ gặp long thái phàm xoay tròn thân, huy sái tự nhiên động tác, kiếm thứ hai đã tiếp theo gõ ra. cái gì? nhiều tiền sinh lại là giật mình, lúc này liền là hoành đao chặn lại, khánh một thanh âm vang lên, long thái phàm gọt ra trường kiếm tại nhiều tiền sinh trên đại đao vạch một cái mà qua ngay sau đó giải kiếm nhất cuốn đâm một cái, Long Thái Phạm lại là khói kiếm liên kích, động tác nước chảy mây trôi, đúng là để nhiều tiền sinh không có chút nào phản kích chỗ trống. Hai năm trước, ta bị ngươi nhẹ nhõm đánh bại, hôm nay lại là muốn lịch sử viết lại. Long Thái Phạm trường kiếm liên tiếp công ra, lại nhặt nói, cung vọng. Một tiếng gầm thét, nhiều tiền sinh thể nội huyền lực trong nháy mắt kịch liệt phun trào. Ngàn con chém, trong nháy mắt ở giữa, nhiều tiền người mới vào nghệ bên trong đại đao chụp lên tầng một cụ động đao khí, tốc độ phản ứng tăng cường mấy phần, một cái tuyệt cường chém ngang tức đem thi xuất. Phế chiêu. Một tiếng bình thường. Tại nhiều tiền sinh đại đao chém ra trong nấy mắt, chỉ gặp Long Thái Phạm nghiêng thân thể hướng về nhiều tiền sinh đỉnh đầu bay lên không vật lên. Nhiều tiền sinh lập tức hai mắt mở to, cường lực chém ngang đã là phát ra, tiêu đau một tiếng. Nhiều tiền sinh chỉ cảm thấy trên vai trái một trận nhói nhói truyền đến, ngay sau đó một đạo máu tươi tràn ra. Nhiều tiền sinh đã cảm giác khó mà nắm chặt trong tay đại đao. Lúc đầu lấy thực lực của ngươi, là không có tư cách để cho ta tới khiêu chiến ngươi. Bất quá, rất may mắn, ngươi tại hai năm trước thắng được cơ hội này. Bình thản thanh âm tại nhiều tiền ruột sau vang lên, chỉ gặp Long Thái Phạm lấy một phương vài gấm chầm rãi xóa đi trên thân kiếm vết máu ngươi chưa có quá cuồng vọng. Nhiều tiền sinh trên mặt khó xử nói. ngươi là Long Thái Phàm. một bên Rồng Diệt Phong đột nhiên mở miệng nói. Long Thái Phàm. Nhiều tiền sinh nghe vậy, không khỏi hơi sững sờ. thật sự là vinh hạnh. nghĩ không ra cao cao tại thượng Rồng Diệt Phong đường đệ sẽ biết tên của ta. Long Thái Phàm cười nói. chúng ta Long gia một năm trước thi đấu trong Tộc Quán Quân Long Thái Phàm, tự nhiên có tư cách để cho ta biết được. chỉ là không nghĩ tới lại là ngươi. nghe nói ngươi cũng siêu vượt ta. hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Rồng Diệt Phong hơi hồ nói. thật sao? bất quá nghe Rồng Diệt Phong đường đệ ngữ khí của ngươi, tựa hồ rất xem thường. Chẳng lẽ cũng muốn đánh với ta một trận sao?" Long Thái Phạm nói, cho cười, "Mặc dù ngươi thắng được ta, nhưng lấy thực lực ngươi bây giờ, cho Diệp Phong huynh đệ sách giày cũng không xứng Nhiều Tiên Sinh trở lại khinh thường nói, "Ồ, sách giày cũng không xứng Long Thái Phạm hai mắt nhíu lại, tại dòng Diệp Phong hơi có vẻ chật vật trên thân vừa đi vừa về giỏ xép. "Đột phá tới Huyền Quân cảnh giới sao? Thật lâu." Long Thái Phạm hờ hững nói, hào nhãn lực." Dòng Diệp Phong cười nhạt một tiếng, "Loại kia ta đến Huyền Quân cảnh giới về sau, lại đến nhất quyết thư hùng đi." Long Thái Phạm hờ hững nói, "Tùy thời xin nghe." Xem ra tự tin của ngươi là bởi vì ngươi cũng nhìn một bộ khác ngự long kiếm khí." Rồng Diệp Phong nói. "Ồ, hẳn là rồng diệp phong đường đệ ngươi cũng nhìn qua." Long thái Phạm lông mày nhíu lại. "Thực sự thật có lỗi, ta không có cái này kỳ ngộ." Rồng Diệp Phong cười nói. "Cái kia rồng diệp phong đường đệ ngươi cớ gì nói ra lời ấy?" Long thái Phạm nói. "Mặc dù ngươi vừa tài sở thi triển hoàn toàn chính xác thực là ngự long kiếm khí, nhưng lại so với chúng ta bình thường sử dụng ngự long kiếm khí càng tinh diệu hơn cao siêu hơn. Ngoại trừ là một bộ khác ngự long kiếm khí, không làm hắn nghĩ." Rồng Diệp Phong hờ hững nói. "Không tệ." ta xác thực nhìn một bộ khắc ngự long kiếm kỹ, nhưng long nạo kiều đường nguội cùng long nạo thiên đường đệ lại là chưa có xem. Long thái phạm nhà tâm thanh cười nói, nô, no. lời này của ngươi là có ý gì? Rồng diệt phong lập tức sắc mặt biến hóa, xem các ngươi đi tới phương hướng, muốn đến là mới từ thiên thạch khu rời đi a, lại nhìn ngươi cái này bộ dáng chật vật, tại thiên thạch trong vùng có thể làm cho một tên huyền quân cường giả hình tượng chật vật, ngoại trừ long nạo kiều đường nguội không làm hắn nghĩ. Rồng diệt phong đường đệ, ngươi không phải là thua ở long não kiều đường nguội trong tay a? Long thái phạm cười cười, lại là âm thầm quan sát đến rồng diệt phong biểu lộ, cho cười muốn lấy huyền vương cảnh giới chiến thắng huyền quân cảnh giới, ngươi không khỏi suy nghĩ nhiều quá đi. xem ra ngươi là cùng long nạo tiểu đường muội giao thủ qua rồi. rồng Diệp phong nhìn chăm chú long thái phàm. không, ta hiện tại không dám cùng nàng giao thủ, kiến càng lây cây, không có ý nghĩa. ta chỉ cùng long nạo tiên đường đệ giao thủ qua. long thái phàm nghe vậy, lập tức trong lòng lông lỏng. quả nhiên, mặc dù long nạo tiểu đường muội thiên phú kinh người, nhưng cũng không thể vượt qua cái kia đạo không có khả năng vượt qua hường câu. long nạo tiên đường đệ. thử. mười tuổi huyền tướng sơ giai mà thôi, không lọt nổi mắt danh của ta. hôm nay liền đến này là ngừng đi sau này còn gặp lại. Dòng Diệp Phong nhàn nhạt lên tiếng, liền cùng nhiều tiền xin quay người rời đi. Có đúng không? Không lọt nổi mắt xanh của ngươi sao? Long Thái Phạm tự nói một tiếng, cũng là quay người rời đi. Thiên Ngân khu một trong rừng cây. Ồ, ngươi gặp phải Thái Tử rồi. Chỉ gặp Nạp Lan Khế Ngân đối với trước người lạc Thiếu Kình mỉm cười nói. Không tệ, cái kia Thái Tử tại ta cùng Long Thái Phạm quyết đấu lúc, đột nhiên nhúng tay. Lạc Thiếu Kình tao mày nói. Thái Tử nhúng tay lý do. Nạp Lan Khế Ngân do hỏi. Bởi vì cái kia Long Thái Phạm thua trong tay của ta bên trong. Lạc Thiếu Kình im thanh lạnh lùng nói. Bình thường. Thái tử hắn từ trước đến nay cùng con em Long gia giao hảo, nhất là xuất sắc con em Long gia, về phần những người còn lại, thái tử bình thường đều sẽ không coi vào đâu." Nạp Lan Khế Ngân cười nói, "Có đúng không?" Lạc Tiếu Kình hai mắt nhắm lại, "Lạc Tiếu Kình huynh đệ, ta biết ngươi cũng là phi phàm người, so với rất nhiều Long gia cái gọi là ưu tú tử đệ càng là từng có cái này mà không bằng, nhưng ta đề nghị ngươi trước mắt vẫn là không nên đi treo chọc Long gia người, thái tử sẽ không bởi vì ngươi triển lộ ra bất phàm mà đưa ngươi cùng những cái kia con em Long gia bình đẳng đối đãi. Ở trong đó lý do, ta tạm thời cũng vô pháp vì ngươi từng cái đạt thành." Ta có thể giúp ngươi, liền lạc để ngươi cùng những cái kia con em Long gia ra nước giếng không phạm nước sông. Dù sao trước mắt ta chỉ là một tên hoàng tử, không so được thái tử." Nạp Lan Khế Ngân nói. "Đa tạ tứ hoàng tử. Ngươi có thể giúp ta Lạc Thiếu Kình đến tận đây, Lạc Thiếu Kình đã vô cùng cảm kích. Tuyệt sẽ không để tứ hoàng tử ngươi quá khó xử." Lạc Thiếu Kình trầm giọng nói. "Thái tử hắn người này cao ngạo tự phụ, bình thường ngươi không đi treo chọc hắn, hắn cũng sẽ không để ý tới ngươi. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, huống chi ngươi đã đổi phục ta, thái tử hắn nhiều cũng sẽ cho ta điểm thể diện." Nạp Lan Khế Ngân cười nói. "Ừm, đã như vậy Vậy ta cũng không có việc gì, liền tạm cáo từ trước." Lạc Thiếu Kình nhẹ gật đầu. "Mời." Nạp Lan Khế Ngân gật đầu đáp. Lạc Thiếu Kình sau khi rời đi, Giang Hỏa này tựa hồ có đầu nhập vào thái tử ý tứ. Giang Dương nói, Yên tâm, hắn không biết." Nạp Lan Khế Ngân hời hờ hững nói, "Ồ, vì sao?" Giang Dương nói, "Người này cao ngạo, trên cường hào thắng, lòng tự trọng cực mạnh. Đã thái tử để hắn trước mặt mọi người khó chịu, hắn tự nhiên trong lòng còn có khúc mắc, đầu nhập vào thái tử khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hắn hôm nay đến đây hỏi thăm, nét chỉ là muốn nhìn xem ta tại Xích Vân Đế Quốc phất lực." cung ta đối với thái tử, đối với hắn, đối với con em Long gia thái độ." Nạp Lan khế ngân cười nói, "Thì ra là thế." Giang Dương nói, "Mấy ngày về sau, Thiên Huyền Tàng thư các." Biểu Ca, "Gần đây thời gian nhưng trôi qua tiêu sái." Bạch Vân mộng cười nhẹ nhàng nói, "Còn có thể, gần nhất không có những cái kia đáng ghét con rồi quấy rầy. Tăng thêm có biểu muội như ngươi loại này tuyệt sắc mỹ nhân làm bạn, rất là hài lòng." Long Nạo Thiên đứng tại trước kệ sách lật xem sách vở, thuận miệng cười nói, "A, Biểu Ca lời này của ngươi ngược lại là nói ta vui vẻ." đã biểu ca ngươi như thế hưởng chịu có ta loại này tuyệt sắc mỹ nhân làm bạn làm sao không cùng chúng ta cùng một chỗ đang đọc khu vực đọc sách lại là cả ngày nhảm chán đứng tại những sách này đỡ trước bạch vân ngọng cười nói đó là bởi vì cùng các ngươi ngồi cùng một chỗ ta liền không cách nào chuyên tâm xem sách long não thiên lật ra nhất hiệt thư mở miệng nói thật sao vậy ta đứng ở chỗ này chẳng phải là cũng sẽ để biểu ca ngươi phân tâm rồi nhìn ngươi thế nào giống như tuyệt không chịu ảnh hưởng bạch vân ngọng nhìn lấy long não thiên động tác bỉm cười nói chẳng lẽ biểu mọi ngươi không có nghe được lòng ta tại băng băng trực ngày sao có muốn hay không ta để ngươi tới gần chút nữa nghe một chút. Long Nạo Thiên trả lời, chẳng lẽ tâm của ngươi bình thường không đều là dạng này này sao? Bạch Vân Ngộ nhếch miệng, đúng vậy a, mỗi lần gặp được biểu muội ngươi đều là dạng này này. Long Nạo Thiên cười nói, không có gặp được ta cũng là dạng này này đi. Bạch Vân Ngộ nhếch miệng, nô, biểu muội ngươi tới gần ngực ta nghe một chút liền biết có hay không có cái gì khác biệt. Long Nạo Thiên trầm ngâm một hồi nói, phi, ít đến. Bạch Vân Ngộ lúc này gắt một cái, biểu ca, hôm nay ta có một chuyện tốt phải nói cho ngươi. Bạch Vân Ngộ nói tiếp, ồ, nói nghe một chút. Long Nạo Thiên hơi ngẩng đầu. Chương 236, Kế thứ nhất. Ồ, nói nghe một chút. Long Nạo Thiên hơi ngẩng đầu. Biểu Ca, ngươi kiếm tiền thời điểm đến. Bạch Vân Mộng cười hì hì nói. Nô. Là biểu muội ngươi bóc lột ta thời điểm đến đi. Long Nạo Thiên hơi thở nói. Xách! Biểu Ca lời này của ngươi nói như thế nào? Xem ra biểu Ca ngươi tựa hồ đã đoán được cái gì. Bạch Vân Mộng không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn biểu lộ. Ngươi là muốn nói chúng ta thạch khu thiên địa nhân ba bảng tức sắp mở bắt đầu thật sao? Long Nạo Thiên nói. Ha. Biểu Ca ngươi vậy mà biết rồi. Bạch Vân Mộng hơi kinh ngạc nói: Ngươi biểu ca ta thần cơ diệu toán, có cái gì không biết? Long Nạo Thiên nói: Hừ, ít tại cái này giả thần giả quỷ, ta nhìn tám chín phần mười là đại y tỷ tỷ nói cho ngươi. Bạch Vân Mộng nói: Cấp. Đại y tỷ tỷ. Được rồi, biểu mọi ngươi vẫn là nói một chút tính toán của ngươi a? Long Nạo Thiên lắc đầu nói: Đã biểu ca ngươi cũng đem nói đến nước này, vậy liền đoán xem tính toán của ta đi. Bạch Vân Mộng cười nói: Nô. Biểu mọi ngươi là chuẩn bị giúp ta tại thiên địa nhân ba bảng lấy được tiên hay lần? Long Nạo Thiên nói: Đoán đúng một nửa, ta chuẩn bị để linh nguy tỷ. Nạo Kiệu mội mội cùng ta ba người đều từ bỏ địa bảng vị thứ nhất. Còn Thiên bảng có thể đi đến cầm liền nhìn biểu ca chính ngươi. Dù sao tham gia Thiên bảng không chỉ là kim, bạc, ngọc, thạch tứ khu học viên đơn giản như vậy. Có thể nói, kim, bạc, ngọc, thạch tứ khu có thể đi vào Thiên bảng học viên cũng không nhiều. Nơi đó cơ hội là tán tu học viên sân nhà, kém nhất cũng là huyền vương, cao giai thực lực, huyền vương đỉnh phong không tại số ít, có thể đi vào Thiên bảng mấy chục người đứng đầu tất cả đều là huyền quân cường giả, cho nên chúng ta cũng không cần suy nghĩ. Bạch Vân Mộc nói có thể đi vào Thiên bảng liền là một phần minh hạnh đặc biệt a. Long Nạo Thiên cười nói. Đương nhiên Bạch Vân mộng nhẹ gật đầu, không nói trước thiên bảng, địa bảng vẫn là tại chúng ta có thể khống chế phạm vi bên trong, dù sao đây chẳng qua là một cái khu vực bán xếp hạng, mà người bảng thứ nhất, tin tưởng biểu ca ngươi là tuyệt đối không thành vấn đề. Còn địa bảng, chỉ cần ta cùng Linh Mật tỷ, ngạo kia mọi mọi không cùng biểu ca ngươi tranh đoạt vị thứ nhất. Như vậy biểu ca ngươi chân chính đối thủ khả năng cũng chỉ còn lại có cái kia Lạc thiếu kình, các ngươi long gia long thái phạm, cùng xí diễm cái kia nha đầu chết tiệt kia. Bạch Vân mộng nói tiếp, Trướng Minh sĩ giẫm cô nương ngược lại là tương đối dễ dàng ứng phó điểm. Dù sao đã biết nàng là luyện độc sư, Luyện độc sư ở chính diện đối chiến bên trong bại lộ thân phận lại là một cái thế yếu, mà lạc thiếu kình cùng Long Thái Phạm Đường Ca lại là tương đương khó giải quyết, nhất là Long Thái Phạm Đường Ca. Long Nạo Thiên nói, lạc thiếu kình không phải hẳn là so cái kia Long Thái Phạm càng khiến người ta khó giải quyết sao? Long Thái Phạm cũng không phải lạc thiếu kình đối thủ, dù sao lạc thiếu kình có thần khí nơi tay. Bạch Vân Mộng nghi ngờ nói, thần khí? Đối với những người khác tới nói, hoặc hứa lạc thiếu kình sát thực không tốt ứng phó, nhưng chúng ta thế nhưng là biết được điểm của hắn. Nếu là Long Thái Phạm Đường Ca cũng biết lạc thiếu kình được điểm, tất nhiên là không bị thua với hắn. Long Nạo Thiên nói. No, chúng ta biết cái kia là Lạc thiếu kình nhược điểm xác thực không sai, nhưng biểu ca ngươi tựa hồ không có cái gì cường lực chiêu thức có thể kích thoát Lạc thiếu kình thần khí à? Bạch Vân Mộng cao mày nói. "Cường lực chiêu thức? Loại này Dã Man Vương thức cũng liền biểu mọi người dựa thích dùng. Muốn để Lạc thiếu kình thần khí rời khỏi người, phương pháp cũng không chỉ một loại." Long Nạo thiên Thu về tay trung thứ bản, quay người đối với Bạch Vân Mộng cười nói. "Biểu ca, ngươi ngứa ra đúng không?" Bạch Vân Mộng ngoài cười nhưng trong không cười. "Hách, nói một chút cười mà thôi, biểu mọi người như thế ôn nhu quan tâm, tất nhiên là sẽ không dã man. Tối đa cũng liền hành sự tương đối thẳng tiếp." không thích quanh co lòng vòng chỉ có thể nói là thẳng thắn Long Nạo Thiên vội vàng nói hừ coi như là thiếu kình ngươi có pháp tử ứng thanh toán cái kia Long Thái phản đầu. Bạch Vân Mộng nói cái này ngược lại là phiền phức Long Nạo Thiên nói không bằng biểu muội ngươi nói trước đi nói cái này thiên địa nhân ba bảng có cái gì quy tắc à có lẽ có thể có pháp tử ứng giao Long Nạo Thiên nói ơ biểu ca ngươi không phải thần cơ diệu toán sao làm sao ngay cả thiên địa nhân ba bảng quy tắc còn không biết Bạch Vân Ngộ chế nhạo nói lại như thế nào thần cơ diệu toán cũng không thể cùng biểu muội ngươi đánh đồng a không phải sao Long lão Thiên nói, "Cái đó là." Bạch Vân Mộng lúc này hài lòng nhẹ gật đầu. "Cái này thiên địa nhân ba bảng quy củ rất đơn giản. Đối với khóa mới học viên, địa bảng, người bảng lần thứ nhất mở ra lúc là dựa theo báo danh tuần tự đến bài xuất trước mắt bảng danh sách. Làm bài xuất 100 người đứng đầu về sau, sau này học viên chỉ có thể lấy khiêu chiến trong bảng học viên phương thức tiến vào bảng danh sách bên trong. Khiêu chiến đắc thắng người có thể trực tiếp thay thế bị người khiêu chiến bài danh, cũng chính là bài danh trao đổi. Nếu như khiêu chiến đắc thắng người là không vào bảng học viên, như vậy thất bại bị người khiêu chiến sẽ trực tiếp ngã ra bảng danh sách." Bạch Vân Mộng nói, cũng chính là xếp số một tên cũng có khả năng trực tiếp ngã ra bảng danh sách." Long Nạo Thiên cao mày nói, "Dĩ nhiên không phải, nếu như là dạng này, chẳng phải là lộn xộn. Dựa theo quy củ, mỗi một tên người khiêu chiến chỉ có thể vượt qua 33 cái bài danh tiến hành khiêu chiến, cũng chính là không lên bảng người, lần thứ nhất nhiều nhất chỉ có thể khiêu chiến thứ 67 tên lên bảng học viên, cho nên hạng nhất nhiều nhất chỉ có thể trực tiếp ngã xuống thứ 35 tên." Bạch Vân Ngọc lắc đầu nói, "Ồ, cái kia còn có cái gì quy củ?" Long Nạo Thiên nhíu nhíu mày, Trên bảng danh sách mỗi một vị học viên, mỗi 10 ngày chỉ có một lần bị khiêu chiến cơ hội, cái này 10 ngày thì làm bị người khiêu chiến tu dưỡng chữa thương giảm sóc thời gian. Mà người khiêu chiến là không có cái này 10 ngày thời gian, cho nên, vô luận người khiêu chiến là thất bại hoặc là thắng lợi, tự thân vẫn là tồn tại một lần trực tiếp bị những người khác khiêu chiến cơ hội. Đây là một cái phi thường vi diệu địa phương. Bạch Vân mộng như có thâm ý nói, "No." Như thế nói đến, nếu là thực lực tương cận hai người tranh bảng tên, chẳng phải là rất có thể sẽ khiến người khác ngồi thum ngư ông thủ lợi." Long Nạo Tiên nói. "Không tệ." Cho nên nếu như không có thực lực mang tính áp đảo, cái này bảng tên cũng không phải tốt như vậy tranh. cái này muốn nhìn mình như thế nào quyền hành. Bạch Vân Ngộng cười nói, vậy ta muốn lấy được địa bảng đệ nhất độ khó thật đúng là khá cao. A Hiện tại duy nhất có thể lấy tranh thủ ưu thế, liền là sớm một chút báo danh nhập bảng A. Long Nạo Thiên nói, không phải, biểu ca ngươi tại báo danh nơi này là không có ưu thế. Bởi vì muốn đi vào địa bảng, biểu ca ngươi trước hết tại các ngươi Hoàng Thạch Khu bảng đỉnh báo danh vào người bảng, sau đó mới có tư cách đến Thạch Khu địa bảng đỉnh báo danh, mà cái này địa bảng đỉnh lại là thiết lập tại chúng ta Thiên Thạch Khu. Bạch Vận Ngộn lắc đầu nói, cái này thật đúng là khá khó khăn a. Long Nạo Thiên lắc đầu nói, nếu là biểu mũi các ngươi trước giúp ta lấy được hạng nhất, sau đó ta lại khiêu chiến các ngươi, các ngươi nhận bại, dạng này có thể. Long Nạo Thiên nói tiếp, cái này đương nhiên không được, loại này hành vi nhưng là sẽ bị xem như khiêu khích thiên địa nhân ba bảng uy nghiêm, sẽ bị học viện trực tiếp xoát thiết bảng đơn bên ngoài, liền xem như giả tỷ thí, lần thứ nhất, lần thứ hai có lẽ còn có thể có hiệu quả, nhưng nhiều khẳng định sẽ bị phát hiện, những cái kia làm trọng tài đạo sư cùng học viên cũng không phải nốc, chúng ta tối đa cũng cũng chỉ có thể không đi cướp hạng nhất mà thôi. Bạch Vân Ngộ lắc đầu nói, như thế. Cái tiêu ngược lại là phiền phức, xem ra chỉ có thể chờ đợi khai bảng về sau, nhìn xem tình huống mới quyết định." Long Nạo Thiên nói, "Cũng chỉ có thể như thế. Ngươi biểu muội ta đối với ngươi yêu cầu cũng không cao. Thiên bảng, biểu ca ngươi nhất định phải lên bảng, mặc kệ là sắp xếp nhiều danh đồ có thể. Mà ngươi bảng, địa bảng, biểu ca ngươi nhất định phải cho ta cầm tới hấp nhất, mặc kệ ngươi dùng cái biện pháp gì." Bạch Vân Mộng nói. "Hách, biểu muội ngươi dạng này gọi yêu cầu không cao. Đây không phải rõ ràng ép buộc sao?" Long Nạo Thiên lập tức sắc mặt tối sầm. "Hừ, cái này ta cũng mặc kệ." Bạch Vân Mộng tiểu man đạo một cái khác trước kệ sách làm sao có rảnh tại cái này nhìn luyện dược sư xếp vợ trường minh sĩ diễm hơi thở nói luyện dược sư cùng luyện độc sư vốn là có rất nhiều tương thông địa phương nhìn xem cũng không sao thi vô sóc nói thật sao giáo ta cho ngươi luyện độc chi pháp ngươi đã hoàn toàn nắm giữ trường minh sĩ diễm nhíu mày đương nhiên còn không có thi vô sóc đáp nghe ngươi ngữ khí tựa hồ không quá để ở trong lòng trường minh sĩ diễm nói đương nhiên từ khi hôm đó kiến thức đến ngươi chiêu tiêu minh xả nhập động ta còn có thể đối với ngươi dạy cho ta luyện độc chi pháp có bao nhiêu ít hư tâm thi vô sắc nhíu môi nói A, chết hôn đàn, làm người cũng không thể như thế lòng tham. Đây chính là lao nương trước mắt một chiêu mạnh nhất, sao có thể có thể như vậy mà đơn giản dạy cho ngươi? Huống chi, coi như dạy cho ngươi, ngươi cũng nắm giữ không được. Trường Minh Sĩ Diễm biểu môi nói. Thật sao? Không ngại nói cho ta biết thử một chút. Thi vô sóc mỉm cười nói. Thử. Ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm, chờ ngươi có thể xuất ra đồng giá trao đổi vật lại cho ta nói đi. Trường Minh Sĩ Diễm nói. Thưa ta, ta hiện tại ngược lại là không có. Thi vô sóc lắc đầu nói. Không, vậy ngươi còn có cái gì dễ nói a? Trường Minh Xí Diễm dịu môi nói, đúng rồi, lần trước cùng lạc thiếu kình lúc giao thủ, ngươi rơi tại hắn trên mắt chính là cái gì? Vì sao hiệu quả tốt như vậy? Ta nhiều như vậy độc dùng tới, cơ hồ đối với hắn không tạo được một tia tổn thương. Trường Minh Xí Diễm hiếu kỳ nói, ồ, ngươi muốn biết? Thi vô sóc như có thâm ý nhìn lấy Trường Minh Xí Diễm. Hừ, ngươi cũng đừng ý nghĩ hao huyền. Gặp Thi vô sóc ánh mắt, Trường Minh Xí Diễm lúc này tức giận nói, không nỗ lực chút gì, vậy ngươi còn muốn biết? Thi vô sóc chế nhạo nói, vậy ngươi muốn cái gì sao? Không bằng dạng này được chứ? đột nhiên chỉ nghe một tiếng mềm mại đáng yêu thanh âm truyền đến ra trường minh sĩ diễm đúng là yêu mỹ ôm ti vô số cánh tay một bộ sạc sỡ quyến rũ bộ dáng đồng thời một trận mùi thơm ngát chẳng ngập t cảm thụ được trên cánh tay truyền đến truyền miên mềm mượt cùng hô trong cửa vào mùi thơm ngát ti vô sốp trong bụng lập tức tà hỏa loạn bốc lên trong lòng thầm hô yêu tinh sĩ diễm đừng đua lửa cẩn thận ta cầm giữ không được đưa ngươi liền địa chính pháp ti vô sốp vội vàng đưa tay quất ra trường minh sĩ diễm ôm ấp thanh âm khàn khàn nói ha ha ha ngươi có thể thử một chút lão nương nhất định sẽ hung hăng giúp ngươi tiêu hỏa trường minh sĩ diễm quyến rũ cười một tiếng. Yêu tinh, như đây không phải Thiên Huyền Tàng thư cát, bản thiếu gia hôm nay liền để ngươi nếm thử lợi hại. Thi vô sóc khỏe miệng có chút co lại, ừ, hừ hừ. Trương Minh Xí diễm lần nữa phát ra mê người thanh âm nẹt tính bản thiếu gia sợ ngươi rồi, đừng đùa. Thi vô sóc vội vàng thẩm vận huyền lực đè xuống trong bụng tà hỏa. Xem ra lão nương một lần nữa cải tiến mê hồn hương hiệu quả không tệ. Trương Minh Xí diễm nở nụ cười xinh đẹp, hừ, tính cái gì mê hồn hương, nói rõ là thôi tình hương, đừng dùng linh tinh cái đồ chơi này, cẩn thận đùa với lửa. Thi vô số gầm thanh lạnh lùng nói, nha. Ngươi đây coi như là quan tâm ta sao? Trường Minh Xí Diễm cười nói. Chỉ là cảnh cáo ngươi một chút. Ngươi bây giờ là ta trên danh nghĩa nữ nhân, để ngươi chú ý chú ý hình tượng. Thi vô sóc dịu môi nói. Yên tâm đi, ta loại này mê hồn hương đối với ngươi sử dụng được chứ? Trường Minh Xí Diễm cười nói. Nô, no, cái này đương nhiên được. Lúc nào chúng ta tìm không ai địa phương, để ngươi cứ việc dùng cái đủ. Thi vô sóc hung ác tiếng nói. Ha ha ha. Vậy thì tốt quá. Trường Minh Xí Diễm che miệng cười một tiếng. Ngươi vẫn là nói cho ta biết trước. Ngươi lần trước đối với lạc thiếu kình sử dụng là vật gì đi? Trường Minh Xí Diễm nói tiếp. Đó là cảm quan vấn." Thị Vô Sâm nói, "Cảm quan vấn. Trợ giúp bệnh quáng gà trứng người tại ban đêm có thể bình thường thấy vật dự vật." Trưởng Minh sĩ diễm lập tức sửng sở. "Không tệ." Thị Vô Sóc mỉm cười nói, "Khá lắm. Cái này đều bị ngươi nghĩ ra. Xem ra ngươi nhìn những này luyện dược sư sách vở cũng không phải xem không. Người bình thường tại ban ngày dùng tới cái này cảm quan vấn sẽ cảm thấy cường đại quang thứ mắt, không thể thấy vật. Mà cảm quan vấn hết lần này tới lần khác cũng không phải độc vật, lại có thể trong chiến đấu đưa đến độc vật hiệu quả. Ngươi cái tên này quả nhiên có tiềm chất." Trưởng Minh Sí giẫm sợ hai lần nói, quá khen, Thi vô sóc cười nói, mau nói, ngươi còn có cái gì phải chia? Trường Minh xí diễm nói, xí diễm, ngươi không nên quá tham lam. Thi vô sóc lập tức sắc mặt hơi đen. chương 237, trăm thư nhà, nhật bảng. ngày nào buổi trưa, Long Nạo Thiên từ Thiên Vũ Học Viện một tên tín sứ trong tay thu đến một phong thư, phụ thân viết tại nhà của ta sách, nô. Long Nạo Thiên nhìn một chút phong thư, nhắm mắt trầm ngâm một hồi, liền quay người trở lại trong túc xá, trở lại ký túc xá trong phòng, Long Nạo Thiên hơi bình phục nỗi lòng, liền đem giấy viết thư tự tin phong bên trong lấy ra, uống, bảo vệ tốt não tiểu tiểu muội. Quả nhiên vô sự, xem ra tộc quy cũng không phải như vậy nghiêm. Bất quá nhìn phụ thân ngữ khí, sau khi trở về, ta cũng tránh không được một phen trách phạt. Xem hết trong thư nội dung, Long Nạo Thiên thở phào nói, Thiên Huyền Khu một chỗ, chiếu cố Tốt Cựu Hoàng Nội Nạp Lan Long Nguyệt. Cựu Hoàng Nội Nạp Lan Long Nguyệt, Long Gia Long Nạo Tiêu, gần nhất nghe Phong phanh Thạch Khu đệ nhất nhân, Sích Vân Đế Quốc Thái Tử Nạp Lan Thiên đủ tiện tay cầm trong tay phong thư phá vỡ thành bụi phấn. Ngọc Khu một chỗ, chiếu cố Tốt Cựu Hoàng Nội. Xem ra phụ hoàng đối với cái này Long Nạo Tiêu rất là yêu thích ta, cũng thế, thuộc về chúng ta Sích Vân Đế Quốc bất bại phu tôn. Phụ hoàng như thế nào bất là long, liền xem như ta, có thể cũng sẽ không thả như thế trợ lực. Nạp Lan khế ngân lẩm bẩm, thạch trong vùng, chiếu khán tốt long nạo kiều đường muội, nô, long thái phàm trầm rãi thu khởi tuyết phong, khác biệt thời gian, khác biệt địa điểm, con em long gia cùng hoàng thất dòng dõi riêng phần mình thu đến tương tự thư. Ngàn dãm bên ngoài, quần phong gấp khúc, một trên đỉnh một tấm bia, trên tấm bia tam tự, vạn tuyết phong, vạn tuyết phong, lanh phong gào thét, lúc này trên đỉnh có người, một lão giả nhất trung năm nam tử, lão giả sắp mà tông trầm, một thân hôi bảo, trong mắt lạnh quang âm giấu giống như như rắn độc làm cho lòng người thấy sợ hãi, lão giả này lại là thiên khuyết tông hoắc nhất hành. cái kia nam tử trung niên khí vũ hiên ngang, trong hai mắt một mảnh ôn hòa, đối mặt hoắc nhất hành cũng là một mặt lạnh nhạt, một bộ bạch gấm theo trên đỉnh hàn phong tạo nên một mảnh thoải mái. Phương tự toàn, lão phu muốn chi vật, các ngươi di tuyển tông nhưng vơ vét đến. hoắc nhất hành hời hợt nói, hoắc lão, vì lấy vật này, chúng ta di tuyển tông có thể nói là biến đổi bất ngờ. chúng ta mượn nhờ bắc dương đế quốc chi thủ hướng xích vân đế quốc giao dịch, đã là phí hết một phen công phu. nghĩ không ra trên đường còn phát sinh ngoài ý muốn, còn chưa tới bắc dương đế quốc, vật kia đã bị người cướp đi. Không biết là ai tiết lộ tin tức, đưa tới tập nhân. Được xương phượng tự toàn nam tử trung niên mở miệng cười nói, hai mắt bình thản nhìn lấy hoắc nhất hành. Bị cướp đi rồi, chẳng lẽ các ngươi di tuyển tông không thể lấy được vật kia sao? Vậy chúng ta giao dịch coi như không dễ làm. Hoắc nhất hành âm trầm trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này vật chưa tới, chúng ta di tuyển tông như thế nào lại phái phượng tự toàn tới chỗ này? Nhìn lấy hoắc nhất hành biểu lộ, phượng tự toàn nhà tâm thanh cười nói. Ồ, vậy là tốt rồi. Hoắc nhất hành nhẹ gật đầu. Đây là xích vân đế quốc lần thứ hai đưa ra, may mắn không bị cái kia tập nhân thừa lúc. Phượng tự toàn bàn tay lật ra, chỉ gặp trên lòng bàn tay đột nhiên nhiều một cái vòng tròn bình, cái kia bình còn chưa đủ phượng tự toàn lớn cỡ bàn tay. Trong bình chứa đầy tươi hồng dịch thể, lại là huyết dịch, trong bình huyết dịch ẩn ẩn có một kia bóng ánh thấu, từng đợt không hiểu yếu ớt năng lượng ba động không ngừng tràn ra. Rất tốt. Chỉ gặp Hoắc Nhất Hành vung tay lên, phượng tự toàn trong tay tròn bình lập tức bị lấy đi. Các ngươi muốn mục tiêu tại Bắc Côn sơn mạch, kỹ càng ẩn hiện điểm không chừng, thực lực vi tuân giai, không phải bình thường nhân loại viễn tôn có thể địch. Lão phu muốn nói cứ như vậy nhiều, cáo tử. Vừa dứt lời, Hoắc Nhất Hành hóa thành một đạo khói đen biến mất tại nguyên chỗ. Bắc côn sân mạch. Tôn giai. Phượng tự toàn lập tức lông mày cao chặt. Các người Thiên Khuyết Tông ngược lại là hiểu được làm giao dịch. Một đoạt một đuổi, lấy một tin tức thu hoạch gấp đôi lợi ích, thủ đoạn thật sự là cao minh. Phượng tự toàn nhìn lấy hoạch nhất hành biến mất phương hướng hờ hững nói: "Tin tức đã tới tay, mặc dù mục tiêu thực lực tương đương khó giải quyết, nhưng cuối cùng là cái tương đối có thể được mục tiêu." Hiện tại hẳn là thúc gấp tông môn tử đệ mau chóng tìm về Dạ Long kiếm. Nói xong, Phượng tự toàn cũng biến mất tại Vạn Tức Phong. Thiên Vội thành bên trong, Thiên Vũ ngoài cửa học viện, đón lên bảo người tới, áo bào đỏ bộ mặt con người thâm tầng áo bào đỏ bên trong làm cho người không cách nào nhìn ra tướng mạo. Thiên Vũ Học Viện thật là khiến người hoài niệm địa phương. Năm đó ta điên cuồng theo đuổi người, ngươi có khỏe không? Nghĩ không ra ngươi là Thiên Khuyết Tông Nhạc Tuấn, vừa lúc ta hiện tại cũng tại Thiên Khuyết Tông, xem ra giữa chúng ta thật đúng là có duyên. Áo bào đỏ người lẩm bẩm. Đúng rồi, chỉ cứ trong lòng ngươi người kia bây giờ đang Long ra, làm lấy Long ra chó săn. Long ra. chúng ta Tông môn muốn đối phó mục tiêu một trong, các ngươi nếu là gặp nhau, chắc hẳn sẽ rất có ý tứ chứ. Áo bào đỏ người phát ra một tiếng trêu tức. Không lâu sau đó, Thiên Vũ Học Viện thạch khu Thiên Địa Nhân ba bảng chính thức mở ra. Người bảng, khu vực nhỏ xếp hạng, hoàng thạch trong vùng, người bảng mở ra ngày đầu tiên, bảng danh sách đỉnh chính là biển người chen chúc, 100 người đứng đầu cấp tốc xuất hiện. Tiếp lấy chính là không vào bảng học viên điên cuồng khiêu chiến, tranh danh lần. Nhất là 67 tên về sau bài danh, thay đổi càng kịch liệt. Bởi vì tranh đấu kịch liệt, bảng xếp hạng không ngừng biến hóa, đến mức chỉ có bị khiêu chiến quá một lần mà vẫn giữ tại trong bảng người, mới có rảnh tiến về thiên thạch khu địa bảng đỉnh báo danh. Loại tình huống này liên tiếp tiếp tục 10 mấy ngày, thiên thạch khu, địa thạch khu, huyền thạch khu ba cái tiểu khu vực cũng là cùng loại chỉ là bởi vì học viên số lượng vấn đề mà trình độ kịch liệt tương đối giảm dần mà thôi. Khai bảng hơn 20 ngày sau. Biểu ca, hiện tại địa bảng, người bảng xếp hạng cơ bản đã ổn định, không người nào dám lại dễ dàng khởi xướng khiêu chiến. Là chúng ta nhập bảng thời điểm. Lại trễ, tháng thứ nhất ban thưởng liền không có. Hiện tại chúng ta Thiên Thạch khu người bảng xếp số 1 chính là Lạc Thiếu Kình, mà chúng ta toàn bộ Thạch khu địa bảng xếp số 1 cũng là Lạc Thiếu Kình. Bạch Vân ngậm cười nói, Lạc Thiếu Kình sao? Xem ra còn chưa tìm được ứng đối chi pháp lúc, Long Thái Phạm Đường ca hiện tại vẫn không còn dám khiêu chiến hắn. Long Nạo Thiên nói, hiện tại thật đúng là không có người nào dám khiêu chiến lạc thiếu kình, bởi vì người khiêu chiến hắn không có chỗ nào mà không phải là bị đánh đến trọng thương không dậy nổi. Như ở thời điểm này lại bị trọng thương, coi như sẽ bị xếp tại về sau người đánh xuống. Như vậy tháng này nguyên bản ban thưởng liền muốn bị thay thế. tăng thêm chúng ta mấy người còn chưa xuất hiện tại bảng danh sách bên trong, bọn hắn hiện tại càng là không dám động đẩu. Bạch Vân Ngộ cười nói, nô. No. vậy hôm nay ta trước cầm xuống chúng ta Hoàng Thạch khu người bảng, địa bảng trước hết nhìn biểu mũi các ngươi. ta ngày mai lại đi khiêu chiến. Long Nạo Thiên cười nói, Minh Bạch. Bạch Vân Ngộ hiểu ý cười một tiếng. Buổi chiều, Thiên Thạch Khu, Hoàng Thạch Khu hai cái khu vực nhỏ người bảng lần nữa phát sinh biến động lớn. Long Nạo Thiên cùng Nạp Lan Linh Nguyệt mấy người trực tiếp lấy Tam Liên Khiêu Chiến Tư Thái Cường thế nhập bảng trước vị, bởi vì biết mấy người thực lực, hai cái khu vực nhỏ bị Khiêu Chiến đến học viên đều trực tiếp nhận bại lấy thực lực, lại lựa chọn một lần nữa Khiêu Chiến còn lại học viên, bởi vậy gây nên người bảng liên tiếp biến động. Ngay sau đó chính là toàn bộ Thạch Khu địa bảng xếp hạng biến hóa, Nạp Lan Linh Nguyệt, Bạch Vân Động, Long Nạo Tiều, Trường Minh Xí Diễm, Tiêu vô sốc mấy người nhảy vào địa bảng. Song lần này lại là xuất hiện để cho người ta không hiểu địa phương. Bởi vì Nạp Lan Linh Nguyệt tứ nữ gia nhập, Thiên Thạch khu người bảng lúc này, trước vị xếp hạng theo thứ tự là Long Nạo Kiều, Nạp Lan Linh Nguyệt, Bạch Vân Ngộng, Lạc Thiếu Kình, Long Thái Phàm, Trường Minh Sĩ Diễm. Mà lúc này địa bảng trước 4 xếp hạng lại là Lạc Thiếu Kình thứ nhất, ngay sau đó chính là Long Nạo Kiều, Nạp Lan Linh Nguyệt, Bạch Vân Ngộng. Tại Thiên Thạch khu người bảng lúc, Lạc Thiếu Kình đối mặt Long Nạo Kiều khiêu chiến đã là trực tiếp nhận bại. Vậy mà lúc này tại địa bảng, Long Nạo Kiều tam nữ lại là không một người khiêu chiến Lạc Thiếu Kình, lập tức gây nên một đám học viên không hiểu cùng nghi vấn. "Nô, no. cái kia tam nương nhóm đến tụt cùng là có ý gì?" Vốn đã chuẩn bị sẵn sàng mình địa bảng thứ nhất vị trí cũng bị thay thế lạc thiếu kình không khỏi lông mày cao chặt. Long ngạo thiên đường đệ không vào địa bảng. Long thái phàm nhíu mày. Kỳ quái, đã ngạo kiều đường muội các nàng đều xuất hiện, cái kia ngạo thiên đường ca đâu. Xếp tại địa bảng vị thứ 9 long đặc một mặt không hiểu. Hôm sau, bạn lần nữa dần dần ổn xuống thạch khu địa bảng lần nữa phát sinh biến hóa, lại là long ngạo thiên nhập địa bảng. Đi qua hôm qua một phen tranh đoạt, trên địa bảng học viên thực lực đều có chỗ tiêu hao, không kịp trạng thái tốt nhất, long ngạo thiên đâm liền mấy người, đều là nhẹ nhõm chiến thắng. Giờ phút này Long Ngạo Thiên khiêu chiến là một vị xếp tại địa bảng người thứ 22 học viên, mà xếp tại địa bảng thứ 23 cùng thứ 35 vị ở giữa học viên đều đã tại hôm qua trước đó bị khiêu chiến quá một lần. Lúc này, quyết đấu chi địa bốn phía sớm đã tụ mãn vây xem học viên. Long Ngạo Thiên đường đệ, Người rốt cục cũng xuất thủ. Nhìn lấy địa bảng ngoài đỉnh, quyết đấu chi địa bên trên Long Ngạo Thiên, Long thái phàm trầm giọng nói, thần phong giật. Nét đây chính là Lạc thiếu kình trước mắt có thể đứng ở địa bảng vị thứ nhất nguyên nhân sao? Thương Thanh Lam như có điều suy nghĩ nói, Long Ngạo Thiên, quả nhiên ngươi chung quy là xuất hiện. Vậy mà ngươi chiếm hoàng thạch khu người bảng thứ nhất Ta liền biết ngươi nhất định sẽ xuất hiện tại địa bảng. May mắn ta trước đó cố ý để cho người ta khiêu chiến một lần, không phải ta cái này vất vả tính kế tới thứ 35 sợ là khó giữ được. Hiện tại liền để ta nhìn ngươi có thể đi đến bao xa đi. Ta hiện tại đã bị khiêu chiến quá một lần, thế nhưng là chân trần không sợ mang giày. Ngươi cần phải cẩn thận. Sử trích nghiêm thật thà trên mặt lộ ra một tia tự đắc, cuối cùng lại là hai mắt nhắm lại. Bạch Vân ngậm một mặt xem kịch vui biểu lộ cùng nạp Lan linh nguyệt chúng nữ đứng ở một bên quan sát. Tiên kia thật có thể thắng được Lạc Thiếu Kình. Trương Minh Sí diễm hiếu kỳ nói. Biểu ca nói có thể, tự nhiên có thể. Bạch Vân ngọng cười nói, Linh Nguyệt Công chúa, ngươi cũng là nhìn như vậy. Trường Minh Sĩ Diễm nói, đã Long Nạo Thiên Công tử có nắm chắc, vậy liền thật sự có nắm chắc, ta không nghi ngờ. Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ giọng đáp, ồ, hắn vì sao có thể để các ngươi như thế tin tưởng? Trường Minh Sĩ Diễm nghi ngờ nói, bởi vì hắn là Ta Long Nạo Thiên biểu ca. Bạch Vân ngọng cười nói, lúc này quyết đấu Chi địa thượng Long Nạo Thiên, sớm đã nghe qua uy danh của ngươi, hôm nay ta đỗ tử một liền muốn xác minh một phen. Một thân mặc phồn văn tử hấp găm thiếu niên đứng tại Long Nạo Thiên đối diện hơi hờ nói, thiếu niên này tùy ý nắm một thanh trường thương, mời đỗ Minh chỉ giáo. Long Nạo Thiên nho nhã cười một tiếng, một bộ thư sinh công tử bộ dáng, người bộ dáng này cùng nghe đồn thế nhưng là trên lệnh rất xa, liền không biết thực lực là không cùng nghe đồn gần. Hắc, một tiếng quát khẽ, người mặc phồn văn tử hắc gấm thiếu niên đỗ tử một nhấc lên trường đường, một cú mạnh mẽ khí tức tự thân bên trên kích động ra, bước chân hướng về phía trước một bước, lập tức chính là hối hạ phóng tới Long Nạo Thiên. Chương 238, phong độ nhẹ nhàng, người bộ dáng này cùng nghe đồn thế nhưng là trên lệnh rất xa, liền không biết thực lực là không cùng nghe đồn Hắc, một tiếng quát khẽ. Đỗ Tử Mục nhấc lên trường thương, một cú mạnh mẽ khí tức tự thân bên trên kích động ra, chính là huyền vương sơ giai cảnh giới. Bước chân hướng về phía trước một bước, lập tức chính là hối hạ phóng tới Long Nạo Thiên. Thấy, nghe thấy, thường thường đều không phải là chân thực. Long Nạo Thiên cười nhạt một tiếng, bên hông dạ long kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Phong mang hơi đường. Một cự thân, Đỗ Tử Mục một, một cước hãm địa, phanh một thanh âm vang lên, lập tức cắt đuổi kích thích. Trường thương trong tay quán kình bắn vọt mà ra. Tại Đỗ Tử Mục trường thương đâm ra trong nháy mắt, chỉ gặp Long Nạo Thiên thần sắc lạnh nhạt, một tay đánh vác, một tay nhẹ nắm dạ long kiếm. Theo thương tình đãn xuất trong náy mắt, bước chân vạch một cái, thân eo nhẹ về, đã là vi diệu lui bước né qua một kích. Lập tức thương kình sinh phong, sức gió chấn động, tạo nên long ngạo thiên nhẹ nhàng tay áo, tạo nên phiêu giật tuấn phát. Lại là đặng không động được long ngạo thiên trên mặt lạnh nhạt nho nhã. Lúc này, bị long ngạo thiên nhẹ nhõm né qua bắn vọt một kích đỗ tử mục trong lòng không khỏi hơi trầm xuống. Hai tóc mai tuấn phát theo mũi thương xé gió bay là tả ở giữa, long ngạo thiên tay khẽ động, trong tay dạ long kiếm lập tức lượn vòng vợi ánh sáng, hàn mang lấp loé, kiếm quang xoáy gọt đỗ tử mục. Hàn quang lấp mắt, đỗ tử mục hai mắt hơi lộ ra kinh hãi, hai chân trầm ổn bên hông phát lực, cánh tay một kéo căng, ba vị đồng thời vận kình, một mạch mà thành, tức thời chính là lui bước xoay tròn thân, trường thương tròn quét mà ra, tại đỗ tử mục trường thương quét ra thời điểm, chỉ gặp long nạo thiên lượn vòng dạ long kiếm vừa thu lại, đã là khinh thân nhanh nhẹn tránh lui, dạ long kiếm lại lần nữa trong tay lượn vòng, kiếm mang thời gian lập loè, long nạo thiên một vận kình, lượn vòng dạ long kiếm đúng là theo long nạo thiên một tay vung ra, cực tốc lượn vòng dạ long kiếm vạch ra vận luật tiếng sè rõ, lượn vòng gọn hướng đỗ tử mục, đỗ tử mục ngó mày, trường thương cấp tốc quét ngang, muốn ngăn lại đánh tới lượn vòng lấy kiếm, nhưng mà Tại Đỗ Tử Mục động tác một khắc này, Long Nạo Thiên cũng là trong nháy mắt động tác. Vẫn như cũng là một tay gánh vác, thần sắc lạnh nhạt tú nhã, mà đổi thành một tay theo nhẹ nhàng bước chân hướng về phía trước với tới. Làm Đỗ Tử Mục ngăn lại xoáy kích mà đến dạ long kiếm lúc, Long Nạo Thiên đã là ngay sau đó đi vào Đỗ Tử Mục trước người, hướng về phía trước giơ ra tay vừa vận tại Đỗ Tử Mục ánh mắt kinh hãi bên trong nắm chặt dạ long kiếm chô kiếm. Trong chớp mắt, gió lạnh sẽ qua. Đỗ Tử Mục chỉ cảm thấy bên cổ hơi lạnh, một sợi tóc đen nhẹ rơi vào miệng. Đỗ Tử Mục lập tức ngu ngơ tại chỗ, Long Nạo Thiên tùy ý nắm dạ long kiếm lạnh nhạt đứng tại Đỗ Tử Mục sau lưng. Biểu ca khi dễ nhỏ yếu đuối quả nhiên là phong độ nhẹ nhàng để cho người ta mê muội." Bạch Vân Mộng chế nhạo nói, "Đúng vậy a, gia hỏa này kiếm kỹ ngược lại là đùa bỡn tuấn thiếu. Uy, ngươi cái này chết quỷ lúc nào cũng có thể như thế để cho người ta mê muội a." Trương Minh Sí Diễm lẩm bẩm nói, cuối cùng lại là xinh đẹp mắt trừng mắt về phía bên cạnh Ti Vô Sóc. Ách, kiếm này kỹ ta nhưng tập không tới." Ti Vô Sóc lập tức sắc mặt có chút xấu hổ. "Dừng a, không còn dùng được." Trương Minh Sĩ Diễm giếm miệng, "Ta cũng không phải tập kiếm, mà lại ta trưởng pháp đang khi dễ so ta yếu người lúc, cũng có thể phong độ nhẹ nhàng." Ti Vô Sóc nghe vậy, lập tức thầm nói, Quyết đấu chi địa bên trong, ngươi thật sự là quá yếu. Long Nạo Thiên trầm rãi xoay người. Đỗ Tử Mục nghe vậy, thân thể hơi cương, sắc mặt khó chịu xoay người. Ngươi thắng. Đỗ Tử Mục chật vật mở miệng. Ngươi thật sự là yếu để cho người ta vô cùng thê thảm. Tại Đỗ Tử Mục cơ cuối còn chưa thu chi lúc, Long Nạo Thiên mở miệng lần nữa, trên mặt vẫn như cũng là lạnh nhạt nho nhã. Nhưng mà nói ra, lại là để mọi người tại đây nĩ mày. Ngươi. Đỗ Tử Mục ngừng lại thời thần sắc tái nhợt, nhìn lấy Long Nạo Thiên lúc này biểu lộ, Đỗ Tử Mục nắm chặt trường thương tay bởi vì dùng sức quá mạnh, lại là có chút trắng bệnh ta mà nói để ngươi trong lòng không cam lòng sao? Không cam lòng sao? vậy ta cho ngươi thêm một cơ hội, dùng ra ngươi mạnh nhất một chiều, chứng minh giá trị của ngươi đi. Long Nạo Thiên cười nhạt một tiếng, chuyện này là thật. Đỗ Tử Mục lập tức hai mắt nhắm lại. Long Nạo Thiên chỉ là lộ ra nụ cười thản nhiên, cũng không đáp lại. rất tốt, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Đỗ Tử Mục trầm giọng nói. biểu ca lại tại làm cái gì? Bạch Vân Mộng không khỏi chân mày cau lại. gia hỏa này không phải là đắc ý vong hình đi? Trường Minh Sí Diêm nói, ta nhìn không giống. Thi vô sắc nói, lúc này chỉ gặp Đỗ Tử Mục một đâm trung bình tấn hai tay nắm chắc trường đường, thân thượng huyền lực ba động kịch liệt phu trào, địa vương quỷ ảnh ngàn sắc. một tiếng gầm thét, đỗ tử mục thể nội huyền lực thúc giục cực hạn, một đạo huyết hồng hư ảnh tại đỗ tử mục trên người vứt ra. nhất thời như quỷ thần phụ thể. nô, thật long kiếm ảnh. một tiếng quát nhẹ, cảm thụ được đỗ tử mục lúc này tràn ra năng lượng ba động, long não thiên trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, lúc này thôi động thể nội huyền lực, lập tức tay trung tầng tầng kiếm ảnh vứt ra, làm đỗ tử mục lại cử động thời điểm, đã là bạo tẩu thái độ, quỷ thần cùng thái, trong nháy mắt đi vào long não thiên trước người, thương thế như mưa giông gió giật vang ra. Long Nạo Thiên ánh mắt ngưng tụ, kiếm lên, ảnh tùy, thân động, lập tức, đinh. đinh, đinh, đinh, liên tiếp giày đạp tiếng nổ đùng đùng vang lên. Long Nạo Thiên không dám cấp kỳ phong mang, nhanh chóng thối lui liên tục ngăn cản, Thương kiếm giày đạp giao kích, cuối cùng, suy một tiếng, lục thể bị xuyên thấu thanh âm vang lên, đều đau một tiếng, một đạo đỏ tươi tràn ra, Long Nạo Thiên ngực phải đúng là bị một thương xuyên qua. Long Nạo Thiên cùng Đỗ Tử một hai người động tác trong nháy mắt định cách, biểu ca, một tiếng kinh hô, Bạch Vân ngậm một mặt hết hồn màu sắc nhìn lấy Long Nạo Thiên. Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh ánh mắt có chút ba động, lại là lộ ra một tia không hiểu. Gia hỏa này chơi xảy ra chuyện rồi. Trương Minh Xí Diễm lông mày vậy một cái. Cái này, thi vô sốc điếm mày. Nô, cơ hội. Sử Trích nghiễm trong mắt tinh quang nói lên, trong nháy mắt quay người biến mất tại trong đám người. Thần Phong giật, ngươi cũng biết phạm phải loại này hạ đẳng sai lầm sao? Thương Thanh Lam hai mắt nhắm lại. Không nên. Long ngạo Thiên Đường đệ ngươi không thể lại như thế đại ý sai lầm. Long Thái Phạm ngứa mày. Lúc này có không ít học viên tranh nhau chen lấn biến mất tại vây xem trong đám người. Quyết đấu chi địa bên trong, Long Nạo Thiên ngực phải bị Đỗ Tử Mục một, một thương xuyên qua, mà trong tay Dạ Long kiếm lại là chống đỡ tại Đỗ Tử Mục cổ họng ở giữa. "Đây chính là ngươi khinh thường ta đại giới." Đỗ Tử Mục trầm giọng nói. "Nhưng, ngươi trung quy là bạn." Long Nạo Thiên hời hợt nói. "Lấy ngươi bây giờ tình huống, tin tưởng một hồi rất nhanh sẽ có người đưa ngươi bảng lần quét xuống." Đỗ Tử Mục cười lạnh nói. "Đó là của ta sự tình." Long Nạo Thiên hời hợt nói, nói xong liền thu hồi Dạ Long kiếm, chấm giải thoát ly xuyên qua mình ngực phải trường thương. Mà Đỗ Tử Mục cũng rất phối hợp đem trường thương thu hồi. "Vậy ta chờ đợi tiếp xuống cho hay." Đỗ Tử Mục lãnh đạm nói, nói xong liền quay người đi vào vây xem đoàn người. Đỗ Tử Mục vừa rời đi quyết đấu chi địa, liền gặp một học trưởng từ địa bảng trong đình đi ra, đi vào quyết đấu chi địa bên bờ. Địa bảng. Thứ 35 tên sử trích nghiễm khiêu chiến tên thứ 22 Long Nạo Thiên. Cái kia học trưởng cao giọng nói, vừa dứt lời, liền gặp sử trích nghiễm một mặt thật thà đi vào quyết đấu chi địa. Nô. cái này một mặt thật thà ra hỏa động tác ngược lại là nhanh. Thương Thanh Lam nhàn nhạt nhìn lấy đột nhiên xuất hiện sử trích nghiễm, là hắn. Long Thái Phàm khẽ nhíu mày nhìn lấy sử trích nghiễm. Đúng là cái này âm hiểm tiểu nhân. Bạch Vân Ngột một mặt chán ghét nhìn lấy sự trí nghiêm. "Ách, âm hiểm tiểu nhân." Nhìn hắn bộ dáng ngược lại không giống. Trường Minh Sí Diễm hơi sướng sở. "Dễ dàng như vậy bị ngươi nhìn ra, liền không gọi âm hiểm tiểu nhân." Bạch Vân Ngột niết miệng. "Sí Diễm ngươi vẫn là quá đơn thuần, không phải ai cũng giống như ta như vậy trước sau như một." Thi Vô Sóc nói. "Trước sau như một sao?" Trường Minh Sí Diễm hờ hững nói. "Phốc." Bạch Vân Ngột lập tức nhịn không được cười ra tiếng. "Khục. Diễm, lời này của ngươi quá đau đớn tâm ta." Thi Vô Sóc gương mặt khó xử. Lúc này, trong đám người không ít học viên một mặt hối hận nhìn lấy sự trích nghiễm, lại là trước đó những cái kia đổi tại sự trích nghiễm về sau rời đi những học viên kia. Long Nạo Thiên công tử, chúng ta lại gặp mặt. Sự trích nghiễm một mặt thật thà cười nói: "A, nghĩ không ra kiếm tiện nghi lại là ngươi." Long Nạo Thiên lộ ra nụ cười thản nhiên, trong lúc vui vẻ cất giấu một tia treo tức. "Nô, nghĩ không ra, sắp thực Nghĩ không ra." Sự trích nghiễm cười nói, nhưng trong lòng thì ẩn ẩn dâng lên một tia dự cảm không tốt. Vị này học trưởng, hắn lẽ thường nói, ta có phải hay không hẳn là có một đoạn ngắn tu dưỡng thời gian. Chỉ ít xử lý vết thương thời gian hẳn là có đi. Long Nạo Thiên đối với cái kia tuyên bố quyết đấu học trưởng mỉm cười nói: "Đương nhiên." Cái kia học trưởng nhẹ gật đầu. "Đa tạ." Long Nạo Thiên nói. Sử Trích nghiêm lập tức nhướng mày. "Thần yêu biểu muội, đến ngươi biểu diễn thời điểm." Long Nạo Thiên nở nụ cười hướng đi Bạch Vân Mộng, tựa hồ không chút nào đem vết thương trên người để ở trong lòng. "Hừ." Giọng hòa này, Bạch Vân Mộng hừ khẽ một tiếng, ngẹt Long Nạo Thiên công tử thương thế không nghiêm trọng lắm, hắn mới là nhường chiêu. Nạp Lan Linh Nguyệt nói khẽ: "Ê." Bạch Vân Mộng lập tức sửng sở. "Ngươi cái tên này" mới là cố ý mê người khiêu chiến người đi. Tại Long Nạo Thiên đi vào trước người lúc, Bạch Vân Mộng tức giận nói: Thông Minh, Long Nạo Thiên ghen. Bạch Vân Mộng lúc này trợn trắng mắt, tiếp lấy thể nội huyền lực vọt khởi, một đạo nhu hòa tình khiết chỉ rũ quang cầu trong tay ngưng ra, tiếp lấy liền ấn về phía Long Nạo Thiên vết thương. Chỉ gặp Long Nạo Thiên trên người cái kia vết thương tại quang cầu chỉ rũ hạ cấp tốc khôi phục. Nhìn lấy Long Nạo Thiên tình huống, sự trích nhiễm lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, đáng chết, bị chơi xỏ. Trong đám người Thương Thanh Lam khoe miệng có chút dơ lên, quả nhiên, mà trước đó Đỗ Tử Văn lúc này lại là lông mày cau chặt. Một lát sau. Long Nạo Thiên lần nữa đi vào quyết đấu chi địa. Sử Trích nghiêm Minh, chúng ta có thể bắt đầu. Long Nạo Thiên tiện tay sắn cái kiếm hoa, cười nói. Lại là mảy may nhìn không ra vừa rồi nhận qua thương. Ngươi tính kế ta. Sử Trích nghiêm sắc mặt tái xanh nói. Ồ, Sử Trích nghiêm Minh, lời này của ngươi không khỏi quá để cao mình đi. Ta cũng không từng nghĩ tới ngươi lại đột nhiên chạy tới khiêu chiến ta, mà lại động tác vẫn là như thế nhanh chóng. Ngươi phải biết coi như ngươi không đến, tự sẽ có những người khác tới. Nói ta tính kế ngươi, ngươi là quá để ý mình. Long Nạo Thiên cười nói. Ngươi, ta nhượng bại. Sử Trích Nghiễm tức giận đột nhiên đè xuống, hờ hững nói: "A, ngươi ngược lại là biết tiến thối. Long Nạo Thiên cười giản dỡ, "Nhận bại vô hiệu." Tuyên bố quyết đấu học trưởng đột nhiên hờ hững nói: "Sử Trích Nghiễm nghe vậy, lập tức sững sờ. Thiên Điệu Nhân Ba bảng quy cụ, người khiêu chiến không được chưa chiến mà nhận bại. Vị này học đệ, chẳng lẽ ngươi muốn hơn quy hay sao?" Học trưởng nói tiếp: "Chương 239: Xuất kiếm thời điểm. Thiên Điệu Nhân Ba bảng quy cụ, người khiêu chiến không được chưa chiến mà nhận bại, không được tiêu cực ứng chiến. Vị này học đệ, chẳng lẽ ngươi muốn hơn quy hay sao?" Học trưởng hờ nói: "Cái này Sử Trích Niệm ngứa mày. Ồ, oh. Sử Trích Niệm Minh, xem ra ngươi hôm nay vận khí không tốt lắm ba. Long Nạo Thiên cười nói. Long Nạo Thiên công tử, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Sử Trích Niệm trầm giọng nói. Như thế nào? Ta trước mắt chỉ yêu cầu một khối mười ngày kỳ hạn miễn chiến kim bài, về phần còn lại cũng không trọng yếu. Long Nạo Thiên lắc đầu cười cười. Sử Trích Niệm Minh, ngươi cũng không cần lo lắng. Hiện tại thời gian còn nhiều, trước tiên ở cái này đứng một lúc. Hóng gió, nhìn xem phong cảnh. Long Nạo Thiên nói tiếp. Long Nạo Thiên công tử ngươi đây là ý gì? Sử Trích Niệm ngứa mảy. Học trưởng ta muốn phát một cái khiêu chiến, long nạo thiên lại là chưa để ý tới sự trách nhiệm, chuyển hướng cái kia học trưởng nói, nô, no. hiện tại học trường hơi sưng sờ, ở đây mọi người vây xem nhau nhau lộ ra một kia kinh ngạc, đúng vậy, ngay tại lúc này, ta muốn khiêu chiến địa bảng hạng nhất, chỉ cần người tới, ta liền có thể tùy thời kết thúc của quyết đấu này, long nạo thiên cười nói, long nạo thiên lời nói ứng vừa dứt, chính là một trận xôn xao, long nạo thiên lấy huyền tướng sơ giai cường thế nhập địa bảng, đã là kinh ngạc đám người, lúc này long nạo thiên trực tiếp kiếm chỉ thứ nhất, lập tức hù dọa ngàn tầng gợn sóng nhớ tới Long Nạo Thiên cùng Nạp Lan Linh nguyện chúng nữ quan hệ rất nhiều học viên trong mơ hồ đã đoán được lạc thiếu kình có thể chiếm được địa bảng đệ nhất nguyên nhân mặc dù đã đoán được chân tướng nhưng mọi người trong lòng vẫn là khó có thể tin ngươi mục tiêu lại là địa bảng đệ nhất ngươi thắng được cái kia lạc thiếu kình sao chẳng lẽ ngươi phá được cái kia bất tử chi thần Long Thái Phàm một mặt kinh ngạc nhìn lấy quyết đấu chi địa bên trong Long Nạo Thiên quả nhiên Thần Phong giật ngươi sớm đã tại mưu tính địa bảng đệ nhất mặc dù lạc thiếu kình cùng Lâm Tích Thắng Nạp Lan Linh Nguyệt công chúa Tần Mạch Mạch tiểu cô nương bốn người cùng một chỗ được vinh dự thạch khu không thể chiến thắng tứ đại thiên mệnh nhưng đối với tinh tường lạc thiếu kình trôi này thần khí tần phong giật ngươi tới nói xác thực không phải là không có khả năng chiến thắng đã ngươi dám khiêu chiến hắn xem ra ngươi là có nắm chắc tư thắng thương thanh lam hời hời nói hắn thật đúng là muốn khiêu chiến cái kia lạc thiếu kình a trương minh sĩ diễm có chút kinh ngạc đương nhiên không phải ta cùng linh nguy tỷ ngạo kiêu muội muội nhường ra địa bảng đầu tiên là vì cái gì bạch vân ngọng nhĩ môi nói nhưng hắn muốn thế nào thắng cái kia lạc thiếu kình trương minh sĩ diễm cao mày nói ngươi liền đợi đến xem kỳ tốt bạch vân ngọng nói lúc này quyết đấu chi địa bên trong Sử Trích Nghiễm một mặt tái nhợt nhìn lấy Long Nạo Thiên, trong lòng căm hận, đáng giận, dám làm nhục ta như vậy. "Tốt, Long Nạo Thiên học đệ, khiêu chiến của ngươi có hiệu lực. Ta hiện tại cũng là người ta đi tìm Lạc thiếu kình đến đây ứng chiến." Cái kia học trưởng nhìn Sử Trích Nghiễm một chút, hơi suy tư liền gật đầu. "Đa tạ, vậy ta liền ở chỗ này chờ." Long Nạo Thiên nói, nói xong, một đạo hàn quang lóe loé, tiếp lấy khánh một tiếng vang lên, Dạ Long kiếm đã vào vỏ. Long Nạo Thiên lại là trực tiếp nhắm mắt chờ. "Long Nạo Thiên công tử ngươi đây là ý gì?" Sử Trích Nghiễm trầm giọng nói, Thời cơ chưa tới, Sử Trích Nghiễm huynh ngươi liền ở chỗ này an tĩnh trở đi." Long Nạo Thiên cười nói, "Ngươi, chớ có khinh người quá đáng." Sử Trích Nghiễm lập tức giận dữ, trên lưng đại đao trong nháy mắt gỡ xuống, liền muốn phát khởi thế công. "Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng một hồi còn có thể thể diện rút lui. Ngươi cũng là người thông minh, chớ có bởi vì nhất thời kích động, làm ra để cho mình hối hận không kịp sự tình. Tin tưởng ngươi hẳn phải biết năng lực của ta." Long Nạo Thiên cười nhạt một tiếng, "Ngươi." Sử Trích Nghiễm một tay nắm đấm nắm chặt, thần sắc không ngừng biến ảo. "Hừ." Tức giận hừ một tiếng, Sử Trích Nghiễm lại là mắt nhắm lại, Dứt khoát trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, thiên thạch nhất hảo ký túc xá chỗ, từng đợt huyền lực ba động tôn ra, ký túc xá một trong phòng, cửa phòng đóng chặt, chỉ gặp lạc thiếu kình ngồi xếp bằng trên đất, hai mắt nhắm nghiền, một trưởng tâm ngăn chặn một cái khác trưởng lưng đặt đan điện, ngón cái đụng vào nhau, một cỗ huyền lực ba động không ngừng từ lạc thiếu kình thể nội tôn ra, mồ hôi nóng nớt đấm lạc thiếu kình quanh thân. đột nhiên, a, lạc thiếu kình hai mắt vừa mở, phát giống to một tiếng, một cô man liệt hơn huyền lực ba động hướng bốn phía tuôn ra, tiếp lấy hết thảy trở về bình tĩnh, to khỏe tiếng thở dốc vang lên, hà, hà, đáng giận. Lạc Thiếu Kình liên tục thở dốc, cuối cùng phát ra một tiếng không cam lòng gầm nhẹ. Đến bây giờ vẫn là không có đầu mối, muốn hay không ăn vào viên này hạ phẩm cảnh giới đan thử một chút. Lạc Thiếu Kình từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, thần sắc do dự. Xin hỏi Lạc Thiếu Kình học đệ tại hay không? Xin hỏi Lạc Thiếu Kình học đệ tại hay không? Đột nhiên một thanh âm ậm ậm tự đứng ngoài bên cạnh truyền vào, hô xong một tiếng về sau lại một tiếng, tựa hồ đã hô hồi lâu. Nô, là ai tìm ta? Lạc Thiếu Kình ngước mày, thu hồi bình sứ nhỏ, lập tức đứng dậy, khai môn ra ngoài. Lúc này địa bảng ngoài đỉnh Long Nạo Thiên một mặt lạnh nhạt đứng tại quyết đấu chi địa thượng đằng đợi lạc thiếu kình đến mà tại Long Nạo Thiên phía trước cách đó không xa là cái kia như cũ ngồi xếp bằng trên đất xử trách nhiệm thời gian dần dần đi qua vây xem học viên cũng dần dần lộ ra một kia không kiên nhẫn tới Long Nạo Thiên đột nhiên mở hai mắt ra khẽ miệng dưng lên nơi xa chỉ gặp một đạo tiêu sát thân ảnh chậm rãi mà đến chính là lạc thiếu kình sắc mặt tâm trầm bước chân chìm tỉnh đều biểu thị công khai lấy lạc thiếu kình tức giận trong lòng tại nhìn thấy Long Nạo Thiên thân ảnh lúc lạc thiếu kình trong lòng lạnh nhạt nói tốt người cái Long Nạo Thiên Ta không tìm ngươi xuôi quẩy, ngươi ngược lại là tìm tới cửa. Cái kia tam đương nhóm không cùng ta tranh địa bảng thứ nhất, chính là vì để ngươi tốt đoạt được cái này vị trí sao? Là ai đưa cho ngươi tự tin, để ngươi dám tham dò cái này địa bảng đệ nhất? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Huyền Tướng Sơ coi ngươi đã có được đánh bại ta Lạc Thiếu Kình năng lực sao? Hắc. Đã cái kia Lạc Thiếu Kình tới, vậy cái này cuộc tỉ thí có phải hay không hẳn là kết thúc? Sự trích nghiễm lúc này từ dưới đất vọt lên. Lúc này, Lạc Thiếu Kình đã đi tới quyết đấu chi địa bên bờ chỗ. No. Nhìn lấy trước mặt chẳng cảnh, Lạc Thiếu Kình hai mắt nhắm lại, trong lòng dâng lên một tia không hiểu. Sắp thực nên kết thúc, mời ban thượng triều đi. Nhớ kỹ, ta xuất kiếm thời điểm, chính là ngươi uống thất bại khác. Long Nạo Thiên nhìn một chút Lạc Thiếu Kình một chút, đối với Sử trích nghiễm cười nhạt nói: "Nghe vậy?" Sử trích nghiễm khẽ nhướn mày, lại là muốn không rõ Long Nạo Thiên chi ý, liền nhấc lên đại khảm đao trực tiếp công hướng Long Nạo Thiên. Đối mặt Sử trích nghiễm thế công, chỉ gặp Long Nạo Thiên thoải mái một bên thân, nhẹ nhõm né qua một đao. Ngay sau đó hơi ngửa người, tùy ý rời khỏi một bước, lại là né qua một đao. Lại là nghiêng người nhảy lên, lại là xuất hiện ở sự trích nghiễm sau lưng. Khảm đao một lần, sự trích nghiễm lại lần nữa công hướng Long Nạo Thiên. Đao thế càng lộ vẻ hung mãnh, nhưng mà, đao quang tứ ngược ở giữa, Long Nạo Thiên lại là như lá rụng theo gió, nhưng phong lại cuồng, mạnh nữa, vẫn là theo gió bay múa. Cường công một lát, gầm lên giận dữ phát ra. Mánh liệt huyền lực ba động từ sử trích nghiễm trên người tuôn ra, lại là cực chiều sắp xuất hiện. Kết thúc. Một tiếng quát nhẹ, kiếm minh khánh vang, Long Nạo Thiên bên hông dạ Long kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Hàng quang chiếu ra, đêm long hồi xuáy, bước chân đạp gió. Long Nạo Thiên trong nháy mắt đi vào sử trích nghiễm trước người, Dạ Long kiếm gián sử trích nghiễm trong tay đại khảm đao thẳng tước mà rơi. Sử trích nghiễm mắt lộ kinh hãi, Vội vàng rút lui chiều tránh lui. Nhưng mà, Long Nạo Thiên trong tay Dạ Long kiếm lại là dính đao đối sát. Cuối cùng, đêm long nhất đâm. Vẩy một cái, lập tức một đạo huyết châu vẩy ra. Một thanh khảm đao lượn vòng không trung. Cuối cùng bang âm thanh rơi xuống đất. Tại thời khắc này, một bên quan sát Lạc Thiếu Kình trong lòng không khỏi không hiểu dù lên. Người có thể rời đi." Long Nạo Thiên nhạt nói một tiếng, Dạ Long kiếm kéo lên kiếm hoa, khánh âm thanh vào vỏ. Lúc này, chỉ gặp Sử Trích Nghiễm tay trái máu tươi chảy đầm đìa, cũng là bị Long Nạo Thiên một kiếm đâm bị thương. Trầm mặc nhìn Long Nạo Thiên một chút, Sử Trích Nghiễm nhặt lên đại khảm đao rời khỏi quyết đấu chi địa. Lạc Hinh, đến ngươi. Long Nạo Thiên quay người đối với Lạc Thiếu Kình mỉm cười nói. Lạc Thiếu Kình nghe vậy, lại là lạnh lùng nhìn lấy Long Nạo Thiên, không trả lời, mà trực tiếp đi vào quyết đấu chi địa. Ta thừa nhận thực lực của ngươi xác thực cao minh, nhưng ngươi cho rằng ngươi thật thắng được ta sao? Lạc Thiếu Kình hai mắt nhắm lại, vẫn như cũ là câu nói kia. Ta xuất kiếm thời điểm, chính là ngươi uống thất bại khác. Long Nạo Thiên thân hơi nghiêng, hơi hơi nói. Bốn phía một mảnh trầm tĩnh, vây xem chúng học viên, không người dám tin Long Nạo Thiên có thể đã thắng được Lạc Thiếu Kình, cũng không người dám tin tưởng Long Nạo Thiên nhất định không thắng nổi Lạc Thiếu Kình gia hỏa này từ đâu tới tự tin hắn đến tận cùng muốn thế nào thắng cái kia lạc thiếu kình trương minh xí diễm cao mày nói ta cũng không biết dù sao biểu ca hắn có thể thắng chính là bạch vân mộng hơi chần chừ nói vậy liền xem một chút đi trương minh xí diễm nói long nạo thiên đường đệ ngươi đến tận cùng muốn thế nào thắng cái kia lạc thiếu kình ta mười phần chờ mong long thái phạm trầm giọng nói giờ phút này lạc thiếu kình thần sắc biến ảo. trong lòng hơi kinh gia hỏa này ở đâu ra tự tin chẳng lẽ hắn biết nhược điểm của ta nô trước đó kích sát hả gió Thế Nhưng là hắn cùng Bạch Vân mộng những người kia đến Lưu Phong học viện tìm viện trưởng giúp đỡ, xem ra hắn nhất định là biết nhược điểm của ta, bằng không hắn sao dám tới khiêu chiến? Bất quá, coi như ngươi biết nhược điểm của ta lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ cùng vừa rồi tên Tiêu Huyền Vương sơ giai không nên việc? Hừ, không khỏi quá coi thường ta Lạc Thiếu Kình. Thật sao? Vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi có hay không cơ hội xuất kiếm. Khát máu giơ tay, một tiếng quát khẽ, Lạc Thiếu Kình lúc này gọi ra Khát Máu Tà Nhân. Thân thượng huyền lực ba động trong nháy mắt phùng trào. Cơ hội trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong lại là đối Long Nạo Thiên không dám có chút khinh thường. "No." Long Nạo Thiên trong lòng tối bẩm, chậm rãi đem bên hông hạ long kiếm ngay cả kiếm mang vỏ lấy xuống, nắm chặt. "Thiếp chiêu đi." Lạc Thiếu Kình nhanh chân bước ra, nét một bước một cái dấu chân, khí thế mãnh liệt, trong khoảnh khắc đi vào Long Nạo Thiên trước người, khát máu gió tanh dơ lên, như ngàn thước như thác nước trực tiếp chém xuống. Gặp Lạc Thiếu Kình thế tới, Long Nạo Thiên bên cạnh giợi một bước, lại là khó khăn lắm tránh đi. Ngay sau đó Lạc Thiếu Kình chính là một lưỡi đao liên tiếp quát tới. Long Nạo Thiên vỏ kiếm quanh ngang, nhẹ nhàng chặn lại, bước chân đã là thuận thế mượn lực nhanh chóng tối lui. "Hừ!" hư lệnh một tiếng lạc thiếu kình quay người lại trong tay khát máu gió tanh cường thế đâm ra long nạo thiên một bên thân vỏ kiếm một cách lệ ra trong nháy mắt hóa đi lạc thiếu kình cái này một lưỡi đao. ngay sau đó xoay người bên cạnh tránh dự đoán nhe qua lạc thiếu kình tiếp xuống thế công trong lúc nhất thời lạc thiếu kình thế công liên tục long nạo thiên liên tục cản tránh đây là chiến đấu kỹ xảo cùng chiến cuộc trực giác tuyệt đối áp chế nếu là cái kia lạc thiếu kình kiếm kỹ hơi điểm tao minh long nạo thiên công tử lại là khó mà tới giằng co nhìn lấy trong cuộc chiến long nạo thiên nạp lan linh nguyệt bình tinh nói có thể cùng giằng co là một chuyện. Muốn thăng cái kia Lạc Thiếu Kình nhưng lại là một chuyện khác. Hắn nhưng là gần như có được bất tử chi thân, tới rằng có đến càng lâu càng là bất lợi. Trường Minh Sí diệm nói, chỉ cần có thể giằng co, tin tưởng biểu ca nhất định sẽ có biện pháp thủ thắng. Bạch Vân Mộc nói, lúc này, Long Nạo Thiên bước chân đang rời, vỏ kiếm xào cản, nhất thời, lại là để Lạc Thiếu Kình không làm gì được. Hừ, thật sự cho rằng ta Lạc Thiếu Kình bắt ngươi không có cách nào sao? Huyết Chi tán phong nhận, thử lệnh một tiếng. Lạc Thiếu Kình trong tay khát máu gió tanh nghiêng nắm chỉ thiên. Huyết nhận nửa nay lúc hồng mang chớp liên tiếp, mấy chục đạo huyết sắc phong nhận trong nháy mắt hình thành. Cuối cùng theo Lạc Thiếu Kình một tiếng gầm thét, khát máu tanh phong tràn rơi. Mấy trục đạo huyết sắc phong nhận lập tức như lưới lớn tùy theo trục vào Long Nạo Tiên. Hắc. Một tiếng quát nhẹ, Long Nạo Tiên thể nội huyền lực hơi đề nghị, vỏ kiếm hướng về phía trước nhẹ nắm, bước chân theo vánh tới huyết sắc phong nhận lưới lớn vội vã trở ra. Chương 240, nhược điểm. Hắc. Một tiếng quát nhẹ, Long Nạo Tiên thể nội huyền lực hơi đề nghị, vỏ kiếm hướng về phía trước nhẹ nắm, bước chân theo vánh tới huyết sắc phong nhận lưới lớn vội vã chờ ra. Huyết sắc phong nhận lưới lớn cận thân thời điểm, vỏ kiếm múa, liên tục hóa tiêu tập thân phong nhận. Xuy, xuy, xuy mấy tiếng vang, mấy đạo huyết châu tràn ra, ngay sau đó vẩy ra huyết châu bị Lạc Thiếu Kình trong tay khát máu gió tanh hấp thu. Lại là Long Nạo Tiên chỉ có thể bảo vệ bộ vị yếu hại, trên người vẫn là bị kích thương vài chỗ. Ồ, gặp Long Nạo Tiên đón lấy mình một chiêu này, Lạc Thiếu Kình hơi sững sờ. Vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể mấy lần bao nhiêu lần. Huyết chi tán phong nhận, Dứt tiếng, Lạc Thiếu Kình lần nữa giơ lên khát máu gió tanh, huyết sắc phong nhận lưỡi lớn lần nữa văng ra. Đối mặt lần nữa văng tới huyết sát phong nhận lưỡi lớn, Long Nạo Tiên thể nội huyền lực nhắc lại, bước chân phóng ra, lại là không còn lùi lại mà là lấy nguyên góc độ đón lấy cái kia huyết sắc phong nhận lưới lớn, vỏ kiếm đánh ra, lại là mấy đạo huyết châu về ra. Long Nạo Thiên đúng là trực kích xuyên thấu huyết sắc phong nhận lưới lớn. Vết thương trên người so với lần trước lại là nhẹ đi nhiều. Nô. Lạc Thiếu Kình trong lòng một bẩm, điều đó không có khả năng. Lúc này, chỉ gặp Long Nạo Thiên chậm rãi đi hướng Lạc Thiếu Kình, trên người mặc dù lộ ra chật vật, nhưng mà mỗi lạnh nhạt tiếp cận một bước, đều để Lạc Thiếu Kình trong nội tâm bên trong áp lực dần dần tăng. Gia hỏa này là thế nào làm được? Trương Minh Sí giễu kinh ngạt nói, Cái kia lạc thiếu kình công tử thi triển huyết chi tán phong nhận uy lực tuy cường hãn nhưng là dùng tuyệt đối thuộc tính lực lượng trực tiếp diễn hóa mà đến tồn tại rõ ràng thiếu hụt. Đối với long nạo thiên công tử loại này kỹ xảo đạt tới đỉnh phong tầng thứ đối thủ ngược lại không tạo nên tác dụng quá lớn. Nạp Lan Linh Nguyệt Bình Tinh nói: Không tệ, hảo huy hắn cũng không phải lấy man lực liền có thể đánh bại. Thi vô sắc gật đầu nói: Hừ, thì tính sao? Cái kia lạc thiếu kình chân chính đáng sợ địa phương lại không tại ma lực mà là tại cái kia cuồn cuộn không dứt huyền lực cùng không hợp lý năng lực khôi phục chỉ là hai điểm này liền đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu như chỉ là ma lực cái kia lạc thiếu kình cũng đừng trông cậy vào có thể thắng được ta. ta hiện tại ngược lại là tốt kỳ long não thiên tên kia muốn thế nào phá vỡ lạc thiếu kình cái kia người phi thường năng lực. trương minh sĩ diễm không phục hừ một tiếng. ta cũng hết sức tò mò. thi vô sắc nói, quyết đấu chi địa bên trong, ta không thể không thừa nhận ngươi là trừ long não kiểu bên ngoài vị thứ hai chân chính để cho ta nội tâm cảm thấy sợ hãi tồn tại. các ngươi không hổ là hai huynh nguyệt. nhưng chỉ dựa vào như thế, ngươi cũng đừng hòng thắng được ta. bởi vì ngươi hao tổn bất quá ta. lạc thiếu kình trầm giọng nói, huyết chi tán phong nhận, lại là một tiếng quát khẽ. Lạc Thiếu Kình trong tay khát máu gió tanh lần nữa dơ lên. Nhưng vào lúc này, Thật Long kiếm ảnh, Long Nạo Thiên ánh mắt ngưng tụ. Một tiếng quát nhẹ, kiếm trong tay vỏ mang ra trùng điểm với ảnh, hối hạ phóng tới Lạc Thiếu Kình. Mãnh liệt khí lưu toán loạn, huyết sắc phong nhận lưới lớn theo Lạc Thiếu Kình trong tay khát máu gió tanh lanh ra, trực tiếp chụp vào cấp tốc tiếp cận Lạc Thiếu Kình Long Nạo Thiên. Trong chớp mắt, chỉ gặp Long Nạo Thiên trực tiếp đem huyết sắc phong nhận lưới lớn đánh tan một đạo lỗ hổng, xuyên qua. Trên người mang ra càng nhiều vết thương, nhưng mà tốc độ lại là không giảm chút nào phóng tới Lạc Thiếu Kình. Lạc Thiếu Kình không khỏi đồng tử co dù lại, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm không tốt. trong khoảnh khắc, Long Nạo Thiên đã đi tới lạc Thiếu Kình trước người, kiếm trong tay vội liên tục sáu kích mà ra, mỗi một kích mục tiêu đều là lạc Thiếu Kình chỗ cổ tay. Phúc, phúc, phúc. Liên Thanh nhẹ văng lên. Lạc Thiếu Kình chỉ cảm thấy chỗ cổ tay cảm giác đau đớn cùng tê liệt cảm giác không ngừng truyền đến, nắm chặt khát máu gió tanh lực đạo ẩn ẩn có sốt cảm giác. lập tức trong lòng hoảng hốt. ngay tại lạc Thiếu Kình thu tay lại thời điểm, chỉ gặp Long Nạo Thiên một cước vung lên, lập tức lạc Thiếu Kình trong tay tả nhận tuột tay bay về phía không trung. cùng một thời gian, khánh một tiếng vui giải một đạo hàn mang lói ra, long nạo thiên đã là dạ long kiếm ra khỏi vỏ khoác lên lạc thiếu kình cổ ở giữa, trong lúc nhất thời, lạc thiếu kình không khỏi hai mắt ngốc trệ, nhưng mà chỉ là một lát thời gian, chỉ gặp lạc thiếu kình tay khẽ đấy, tức đem rơi đến mặt đất hất máu gió tanh trong nháy mắt bị lạc thiếu kình triệu hồi trong tay, ngay sau đó lạc thiếu kình hai mắt hàn quang lói lên, liền muốn lại cử động làm, nhưng vào lúc này, long nạo thiên cổ tay một vật kình, Dạ long kiếm xẹt qua một đạo lanh quang, mang ra một đạo huyết châu, lại là trong nháy mắt vạch phá lạc thiếu kình cổ họng, ê, lạc thiếu kình hơi chậm lại. Cổ họng ở giữa truyền đến cảm giác đau lóe lên một cái rồi biến mất, lại là vết thương trong nháy mắt khép lại. Trong tay khát máu gió tanh lúc này vung lên. Ta nói qua, ta xuất kiếm thời điểm, chính là ngươi uống thất bại khác. Tin tưởng ngươi cũng không muốn tự thân nhược điểm mọi người đều biết, một kiếm này chỉ là cảnh cáo. Ngươi còn muốn cùng ta tranh địa bảng thứ nhất sao? Long Nạo Thiên Nhạt Tâm thanh nói nhỏ, thanh âm chỉ có hai người có thể nghe thấy. Tiếp lấy Long Nạo Thiên quay người lại, kiếm hoa một sắn, đã là đêm long quy vỏ. Nghe vậy, Lạc Tiếu Kình lập tức động tác cứng đờ. Ngươi có thể bảo đảm không có những người khác biết. Lạc Tiếu Kình nói dọn thản hẳn. Chỉ cần ngươi không cùng chúng ta xung đột, ta có thể bảo đảm bên cạnh ta người sẽ không nói lung tung. Còn Thương Thanh Lam bọn hắn Thiên Phạm Dũng binh đoàn, ta không thể cam đoan." Long Nạo Thiên nói. "Thương Thanh Lam, Thiên Phạm Dũng binh đoàn." Lạc Thiếu Kình khẽ nhíu mày. "Tốt, ta nhận bại." Hơi suy tư, Lạc Thiếu Kình trầm giọng nói. Tại Lạc Thiếu Kình nhận bại cùng một đám học viên không hiểu bên trong, Thạch Khu địa bảng thứ nhất đã đổi cho Long Nạo Thiên. Lạc Thiếu Kình rời đi thời điểm, một thiếu nữ cũng theo sát mà đi. Lại là trước đó cùng Lạc Thiếu Kình cùng một số phạm vật hiến. "Thiếu Kình ca, ngươi vừa rồi tại sao phải nhận bại a?" cái kia tiểu bạch kiểm hẳn là đánh không thắng ngươi mới đúng. phạm phát thiên thấp giọng hỏi. ta muốn nhận bại liền nhận bại, yêu cầu lý do sao? lạc thiếu kình em thanh lạnh lùng nói. ách thiếu kình ca, ngươi nhận thất bại trước. cái kia tiểu bạch kiểm tựa hồ muốn nói với ngươi thứ gì? chẳng lẽ hắn uy hiếp ngươi rồi? những này người long ra liền là đáng giận. phạm phát thiên lần nữa mở miệng nói. ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? yêu cầu ngươi nhiều chuyện sao? lạc thiếu kình lập tức hai mắt nhíu lại. thiếu kình ca, ta, ta chỉ là quan tâm ngươi. phạm phát thiên ngập ngừng nói. ta muốn trở về nếm thử đột phá. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không cần tới quấy rầy ta." Lạc Thiếu Kình hơi dừng một chút, hờ hững nói, "Đột phá, huyền quân cảnh giới." Phạm Phát tiến lập tức hai con người sáng lên. Đêm, Thiên Thạch khu một trong rừng cây, từng tiếng không cam lòng tiếng giống giận dữ cùng tạp nhạp sức gió âm thanh truyền ra. "Vì sao? Vì sao? Vì sao?" Chỉ gặp một bóng người cơ loé thâm thẳm hồng quang tà nhận tùy tiện phá hư bốn phía cây rừng. Người kia lại là Lạc Thiếu Kình. Dựa vào cái gì có được thần khí ta lại là không thắng được một tên huyền tướng sơ giai? "A! A! A!" Giống như điên cuồng thanh âm không ngừng tiếng vọng trong rừng thật lâu, chỉ gặp lạc thiếu kình đột nhiên thu hồi tà nhận quỷ nằm sấp tại trên mặt đất. a, a, a a a, lạc thiếu kình đột nhiên nắm chặt nắm đấm điên cuồng đánh phía mặt đất. một quyền lại một quyền, Khẩn thiết đều là không giữ lại chút nào toàn lực quanh ra, không có thần khí năng lực hồi phục, lạc thiếu kình song quyền dần dần tổn hại, máu tươi nhiễm ra, không để ý tới trên tay thương thế, vẫn như cũng là một quyền lại một quyền địa địa. trên tay truyền đến trận trận đau đớn để lạc thiếu kình trong lòng càng thêm rõ ràng, rõ ràng một thứ gì đó. hồi lâu, lạc thiếu kình chậm rãi đứng người lên, hai tay máu me đầm đìa, một giọt máu lại một giọt máu rơi xuống. Vẫn như cũ không để ý tới trên tay thương thế, Lạc Thiếu Kình từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, quay người hướng tốc xá phương hướng bước đi, tựa hồ đã làm ra quyết định. Hôm sau, thạch khu địa bảng đỉnh, lần nữa nên đón náo nhiệt. Ừ, cái này chết quỷ ngược lại là sẽ kiếm tiền nghi. Đến lúc này mới ra tay. Trương Minh Sí Diễm nhìn lấy quyết đấu chi địa ti vô sóc, miệng môi nói, "Lúc này, ti vô sóc lại là dị thường tiêu sái đánh bại một tên đối thủ." Ha ha, ti vô sóc công tử thực lực cũng là cao minh a, mỗi trận quyết đấu xuống tới cũng là phong độ nhẹ nhàng, cũng không thể so với biểu ca kém bao nhiêu. "Biểu ca, ngươi nói có đúng hay không?" Bạch Vân Mộng cười nói, ách, là, là, biểu muội nói rất đúng. Long Nạo Thiên hơi sững sờ, lúc này đáp, hừ, ít tại cái này nói dễ nghe, hắn sợ là không thắng được ngươi biểu ca một nửa thực lực. Hết biết cho láo nương mất mặt. Trương Minh Xí diễn phủi Long Nạo Thiên một chút, đối với Bạch Vân Mộng nói ne xí diễn cô nương, lời không thể nói như vậy. Hảo Hưu hắn bản lãnh chân chính không ở chỗ chiến đấu, hắn bản lãnh chân chính thế nhưng là đủ để cho tại hạ bội phục. Long Nạo Thiên cười nói, bản lãnh chân chính cái quỷ a, luyện độc sư nếu là chiến đấu không được, có cái cái dám dùng a chúng chi hắn luyện độc bản sự thế nhưng là so ra kém lắm nương. trường minh sĩ diễm biểu môi nói a là ngươi không đủ giải hảo hữu quá coi thường bà tốt long nạo thiên cười nói có đúng không trường minh sĩ diễm xem thường đường long nạo thiên nghe vậy chỉ là cười cười không còn đáp lại lúc này quyết đấu chi địa bên trong học trưởng còn có nào thứ tự ta có thể khiêu chiến ti vô sóc đối với phụ trách thạch khu địa bảng bài danh học chử nói nô no. hiện tại chỉ còn lại có xếp thứ 6 tên trường minh sĩ diễm học muội có thể khiêu chiến còn lại bài danh đều đã tại gần đây bên trong bị khiêu chiến quá một lần Cái kia học trưởng hơi suy tư một hồi, mở miệng nói: "Ách, Xí Diễm." Ti Vô Sóc lập tức sững sờ, tiếp lấy liền nhìn về phía trường Minh Xí Diễm. Trường Minh Xí Diễm lại là lông mày vẩy một cái, mang theo khiêu khích nhìn về phía Ti Vô Sóc. Ti Vô Sóc thấy thế lại là cười cười: "Tốt, đã không người có thể khiêu chiến, ta cũng không thể ở chỗ này 27 tên a. Ta liền khiêu chiến cái này hạng lão?" Ti Vô Sóc cười nói: "Ừm, khiêu chiến có hiệu lực." Học trưởng gật đầu nói: "Hử, ngươi là gan không nhỏ a, dám khiêu chiến lão nương." Trưởng Minh Xí Diễm hai con người nhắm lại Thật yêu Xí Diễm, chúng ta còn không có xâm nhập hiệu qua. Ta muốn thừa dịp cơ hội lần này, chúng ta có thể hảo hảo hiểu nhau." Ti Vô Sock cười nói, "Muốn hiểu nhau thật sao? Có thể." Lao nương liền cho người cơ hội này. Trương Minh Xí Diễm ngữ khí không thiện đạo, "Vậy thì tới đi." Ti Vô Sock bật cười lớn, lúc này làm ra một cái dấu tay xin mời. Chương 241, nhiều nữ nhân, không tốt ngôi. "Vậy thì tới đi." Ti Vô Sock bật cười lớn, lúc này làm ra một cái dấu tay xin mời. "Hử? Thành toàn ngươi?" Trương Minh Xí Diễm hừ lạnh một tiếng, lúc này nhảy vào quyết đấu chi địa bên trong đề khí một tiếng khét đều, trường minh sĩ diễm trong nháy mắt tế ra bao đỏ huyền sắc, huyền kính cướp động không trung khí lưu, gió khiêu vũ động mềm mại mái tóc. một cỗ nhiệt khí dâng lên, chỉ gặp một đoàn liệt diễm tại trường minh sĩ diễm trước người hình thành, cái tia diễm sắc lại là dị thường đỏ tươi, liệt diễm một hình thành liền hướng Ti vô sóc thẳng anh mà ra. đối mặt trực tiếp anh tới đoàn kia liệt diễm, chỉ gặp Ti vô sóc mỉm cười, mang lên thiết xa bao tay song trưởng một vật kình, song trưởng lập tức chụp lên tầng một ngọn lửa nhàn nhạt, nhạt. song trưởng một trước một sau trực tiếp đón lấy trường minh sĩ diễm anh tới liệt diễm, phanh một thanh âm vang lên, trường minh sĩ diễm anh ra liệt diễm trực tiếp sụp đổ. Thật yêu sĩ diễm, ngươi những này kỹ xảo dùng tại trên người của ta nhất định là thuần phí. Bởi vì, ta là ngươi tuyệt đối thiên địch a." Ti Vô Sóc cười nói. "Cho cười." Trường Minh Sí Diễm thần sắc mặc dù kinh, nhưng mà động tác lại là không chút nào lãnh đạm, trong nháy mắt ngưng ra mấy đạo hỏa cầu đánh út về phía Ti Vô Sóc. "A." Ti Vô Sóc cười nhạt một tiếng, thân thể cũng là trong nháy mắt động tác, song trưởng nạp thế, vọt thẳng hướng trường Minh Sí Diễm. Đối ban tới mấy đạo hỏa cầu, Sáo Kình vật hởi, trực tiếp một trường một đạo đánh tan. Trong khoảnh khắc liền tới đến Trưởng Minh Sí Diễm trước người. Một trường hướng Trưởng Minh Sí Diễm trước ngực bay đi. "Ngươi Trường Minh Sĩ Diễm lập tức hoa dung thất sắc, eo nhỏ nhăn luôn éo, vội vàng để qua Ti vô sóc một trường. Long bàn tay huyền trên sách một đạo hỏa cầu cấp tốc hình thành, trực tiếp đánh ra Ti vô sóc đánh tới một cái khắc trường. Hỏa cầu tản ra, chính là một cố dị hương tràn ra. Nhưng mà Ti vô sóc lại là không bị ảnh hưởng chút nào. Lúc này Ti vô sóc trường vừa thu lại, hướng phía dưới vỗ. lại là trực tiếp chụp về phía Trường Minh Sĩ Diễm phân bụng. Trường Minh Sĩ Diễm thấy thế, lúc này vội vàng vừa lui, khó khăn lắm né qua Ti vô sốc một trường này. Nhưng mà một trường vừa qua khỏi, một cái khác trường đã là tiếp theo cung tới lại là trưởng thế liên miên bất tuyệt vừa đối mặt trường minh xí diễm đã là bị ti vô sóc đẩy vào hạ phong gia hỏa này vậy mà không sợ chút nào xí diễm bất công chẳng lẽ hắn luyện độc thuật so xí diễm lợi hại hơn bạch vân mộng kinh ngạc nói bạn tốt hắn luyện độc thuật tất nhiên là so ra kém xí diễm cô đương nhưng hắn giải độc thuật lại là khá cao minh long nạo thiên cười nói cái này chẳng lẽ còn có thiên về giải độc thuật luyện độc sư bạch vân mộng lập tức sững sờ có lẽ long nạo thiên cười cười cái này ti vô sóc công tử huyền lược ba động tốc độ lực lượng đều cùng thực lực bản thân không hợp Không phải kỹ xảo đã thành, cũng không phải đối với thiên địa chi lực lĩnh ngộ. Nạp Lan Linh nguyệt mở miệng nói, nô, no. hắn loại tình huống này ngược lại để ta nhớ tới trước đó Long Diệp Phong, hẳn là hắn cũng có được phong thần dược tôn luyện chế thần dược, quỷ thần phụ thể. Bạch Vân Ngộ lông mày nhăn lại, ồ, oh. phong thần dược tôn, Long Nạo Thiên lộ ra một tia kinh ngạc, biểu ca ngươi không phải không biết phong thần dược tôn a, hắn nhưng là một vị nhân vật truyền kỳ a từ trước tới nay một vị duy nhất tôn gia luyện dược sư, hắn nhưng là bị luyện dược sư giới tôn xưng là tinh thần tồn tại a, bất quá hồi lâu chưa nghe qua có quan hệ dược tôn tiền bối tin tức. Không biết có phải hay không lại chạy đi đâu luyện chế tân dược. Bạch Vân mộng nói. Như thế à? Long Nạo Thiên Như có thâm ý nhìn lấy, đang quyết đấu chi địa bên trong khi dễ trưởng Minh Sĩ Diễm ti vô sốc. Lúc này, quyết đấu chi địa bên trong, tại ti vô sốc thế công dưới, trưởng Minh Sĩ Diễm đã là bị ép đến đổ mồ hôi lâm ly. Đột nhiên, a, một tiếng duyên dáng gọi to, trưởng Minh Sĩ Diễm chỉ cảm thấy gót chân bị trộn lẫn một chút, lập tức toàn bộ thân thể mềm mại té ngửa về phía sau mà đi. Nhưng mà, vào thời khắc này, trưởng Minh Sĩ Diễm chỉ cảm thấy trước người tối sầm lại, Elton đã là bị hữu lực hữu tay vững vàng ôm. Bốn phía lập tức truyền đến một trận reo hò treo chọc cầm thanh, đương nhiên, phần lớn là nam học viên. Như thế nào? Ta thân yêu xí sì diễm cô nương nhưng hài lòng tại hạ biểu hiện hay không? Ti Vô Sóc vững vàng ôm trường minh xí sì diễm eo thon, một mặt ngoạn vị cười nói: "Ngươi, hèn hạ, không dám cùng ta so độc thuật, liền sẽ dùng chút công phu mẹo bà chân, có gì tại ba?" Trường Minh xí sì diễm lập tức xấu hổ nói: "Nếu như so độc thuật coi như phân không ra thắng bại." Lúc này, đương nhiên là so với chúng ta luyện độc sư những cái kia không coi là gì công phu mẹo bà chân. Ti Vô Sóc điều thủ nói: "Ngươi lãnh giám?" lão nương minh xả nhập mộng ngươi so sánh được, còn không cho lão nương buông tay, ngươi chuẩn bị ôm đến lúc nào? trường minh sĩ diễm lúc này tức giận hừ nói, tại hạ đương nhiên không dám cùng sĩ diễm cô nương minh xả nhập mộng so sánh, vấn đề là, sĩ diễm cô nương ngươi cam lòng dùng chiêu kia đối phó ta sao? băng vào chúng ta quan hệ trong đó, để cho ta nhiều ôm một hồi lại có làm sao? thi vô sóc cười nói, trên tay lại là không an phận động tác, cho cười, lão nương sẽ bỏ không được, ngươi cho lão nương đi chết đi. trường minh sĩ diễm một nổi giận, lập tức một đạo diễm cầu ngưng già, trực tiếp đánh phía thi vô sốp tim. lập tức, phanh một thanh âm vang lên. À, một tiếng du thảm, ti vô sốc đúng là cả người bị vanh lật tại đất, co quắp tại trên mặt đất treo ngực run rẩy. bốn phía lập tức kiến tĩnh. nô, long nạo thiên thấy thế, không khỏi nhướng mày. cái này xảy ra chuyện rồi. bạch vân Mộng kinh ngạc nói. vô sự. long nạo thiên lắc đầu. ách. bạch vân Mộng nghe vậy, lập tức sững sờ. thắng bại đã phân, trường minh sĩ diễm thắng. cái kia học trưởng nhìn lấy co quắp tại trên mặt đất ti vô sốc cao mày nói. chết. ma quỷ. người không sao chứ? ta không biết người sẽ tránh không khỏi. Trường Minh Sí Diễm đầu tiên là ngây người một lúc, tiếp lấy chính là khuôn mặt kinh hoàng phóng tới Ti Vô Sóc, giỗi ra hai tay liền muốn đem Ti Vô Sóc đỡ dậy. "Sí Diễm, a ngươi xuất thủ cũng quá hung ác." Ti Vô Sóc chăm chú nắm lấy trường Minh Sí Diễm ngọc thủ, thống khổ nói, "Không sao, Thật xin lỗi, Thật xin lỗi, ta không biết có thể như vậy." "Vân Ngọc, Vân Ngọc, mau tới hỗ trợ trị liệu Không Sóc." Trường Minh Sí Diễm tràn đầy giọng nghẹn ngào, thất kinh hô, "Không, không, không cần, chỉ cần ngươi hôn ta một chút, ta liền tốt." Ti vô sóc lại lần nữa nắm chặt trường minh sĩ diễm mềm mại không xương ngọc thủ đau nhức lắm nói. Ách, trường minh sĩ diễm không khỏi sững sờ. Tinh tế nhìn ti vô sóc tình huống một chút, lông mày lập tức nhếch lại. Tiếp lấy chính là khuôn mặt giận dữ. Ngươi muốn chết? Trường minh sĩ diễm từ trong kẽ răng tung ra một câu, cấp tốc đem ngọc thủ từ ti vô sóc trong tay quất ra, một đạo nộ diễm trong nháy mắt ngư ra. Lúc này chỉ gặp ti vô sóc vụt một tiếng từ dưới đất ngẩng lên, trong nháy mắt hướng nơi xa chạy đi. A quên trở về thu y phục. Ti vô sốc xa xa để lại một câu nói. Đáng giận, hỗn đản có bản lĩnh người khác chạy, trường minh xí diễm giận dữ nói, Ra hỏa này khó trách sẽ cùng biểu ca ngươi trở thành hảo hữu, quả nhiên là vật hợp theo loài. bạch vân mộng quẹt miệng có chút co lại, ách, biểu muội, lời này của ngươi coi như nói đến không đúng, ta đối với ngươi luôn luôn thế nhưng là thẳng thắn mà đối đãi, tuyệt không lừa gạt. long nạo thiên nói, hừ, ngươi dám lừa gạt sao? bạch vân mộng lông mày vẩy một cái, một quả cầu ánh sáng ẩn ẩn tại đầu ngón tay bên trong ngư ra, không dám, không dám. long nạo thiên vội vàng nói, tốt, ngày mai chúng ta nên đi thiên huỳnh cung. Bạch Vân Mộng nói muốn tìm chiến thiên bằng sao, Long Nạo Thiên nói, ngươi cứ nói đi, ngươi cũng đừng cho ta một tên sau cùng đều lấy không được a. Bạch Vân Mộng nhàn nhạt nhìn Long Nạo Thiên một chút, vì biểu muội ngươi, ngươi biểu ca ta tự nhiên hết sức nỗ lực. Long Nạo Thiên nói, hoàng hôn thời khắc, hoàng thạch khu một chỗ, không biết Long Thái Phạm đường ca đến đây có chuyện gì quan trọng. Long Nạo Thiên cười nói, Long Nạo Thiên đường đệ, lúc đầu ta còn dự định tại địa bảng bên trong đánh với ngươi một trận, nghĩ không ra ngươi lại là phong con đường này. Long Thái Phạm nói, đường này đương nhiên muốn phong địa bảng bên trong ta thế nhưng là không muốn nhất Long Thái Phạm đường ca ngươi tới khiêu chiến ta. Long Nạo Thiên cười nói, nô. No. vì sao? Long Thái Phạm nhướng mày. bởi vì ta không thể đem vị thứ nhất đường ra. Long Nạo Thiên nói, chẳng lẽ Long Nạo Thiên đường đệ ngươi như thế quan tâm cái này cái gọi là thứ tự sao? Long Thái Phạm nói, ồ, oh. cái kia Long Thái Phạm đường ca ngươi thì sao? Long Nạo Thiên cười nói, ta chỉ muốn khiêu chiến bằng vào ta thực lực có thể khiêu chiến được, đáng giá ta khiêu chiến người. cùng thứ tự không quan hệ. Long Thái Phạm nói, cũng chính là Long Thái Phạm đường ca ngươi quan tâm là thực lực chân thật thứ tự mà khinh thường tại sử dụng nhỏ thủ đoạn sao? Long Nạo Thiên nói, nô, no. ngươi có thể cho rằng như thế? Long Thái Phẩm nói, cái kia Long Nạo Thiên đường đệ ngươi như thế truy cầu địa bảng đệ nhất lý do là cái gì? Ta không tin ngươi là vì những cái kia ban thưởng. Long Thái Phẩm nói, a, ta hoàn toàn là vì những cái kia ban thưởng. Long Nạo Thiên cười nói, cái này không giống ngươi. Long Thái Phẩm nói, không giống sao? Cũng thế, nói đúng ra là bởi vì nữ nhân nhiều, không tốt ngôi. Ta là không thể không vì những phần thưởng này mà đem hết thủ đoạn bัง vào ta Hoàng Thạch khu cuối cùng nhất hào học đường học viên thân phận thắng được địa bảng thứ nhất. Đại uy giả tỷ tỷ, à, cũng chính là chúng ta Hoàng Thạch khu chủ nhiệm đạo sư có khả năng lấy được chỗ tốt, nghe nói mười phần phong phú. Thăng thêm ta cái kia biểu muội, cho nên, tóm lại một lời khó nói hết. Long Nạo Thiên cười khổ nói, như thế sao? Đã Long Nạo Thiên đường để ngươi không muốn tại địa bảng bên trong cùng ta đối đầu, cái kia địa bảng bên ngoài đâu? Trên một tiếng ông vang, chỉ gặp Long Thái phàm một vật đỉnh, trưởng kiếm lập tức hơi ra khỏi vỏ, lộ ra một tấc phong mang. "No." Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn lấy Long Thái phàm, một lát sau, lại là lắc đầu. Làm sao? Long Thái Phạm hời hợt nói nét nếu như Long Thái Phạm đường ca ngươi muốn thắng ta, ta nhận bại chính là. Nếu như là muốn đọ sức kiếm kỹ, có thể tìm Nạo Kiểu Tiểu Muội hoặc là Linh Nguyệt công chúa. Mà lại cái này Tiên Vũ học viện cao thủ cũng không ít." Long Nạo Thiên nói. "Nhưng, trước mắt thích hợp nhất ta đối thủ lại là Long Nạo Thiên Đường đệ ngươi." Long Thái Phạm nói. "Thật sao? Đáng tiếc ngươi không thích hợp ta. Ta không tiếp chịu không có ý nghĩa với đấu." Long Nạo Thiên cười nói. "Xem thưởng kiếm kỹ của ta sao? Cũng thế, bằng vào ta trước mắt kiếm khí sắc thực xa xa không cách nào cùng Long Nạo Thiên Đường đệ ngươi so sánh." Ta hôm nay tới tìm mục đích của ngươi cũng không phải vì cùng ngươi quyết đấu." Long Thái Phàm kiếm nhất thu, hờ hững nói. "Ồ, Long Nạo Thiên lộ ra một tia hiếu kỳ, "Ta muốn biết Long Nạo Thiên đường đệ ngươi cùng Lạc Thiếu Kình trận chiến kia nội tình. Ngươi cùng Lạc Thiếu Kình nói thứ gì? Hắn tại sao lại nhượng bại? Bằng vào ta đối với Lạc Thiếu Kình hiểu rõ, ngươi cũng không tồn tại thắng hắn khả năng. Nhưng, trận chiến kia lại là để cho ta cảm thấy ngươi thật thắng hắn." Long Thái Phàm nói. "Nguyên lai là vì cái này, ta trả lời chắc chắn là không thể trả lời." Long Nạo Tiên nói. "Long Nạo Tiên đường đệ ngươi biết cái kia Lạc Thiếu Kình nội địa?" Long Thái Phạm hai mắt diễu lại. Ồ, Long Thái Phạm đường ca ngươi ngược lại là nói đến trọng điểm. Ngươi thật nghĩ như vậy biết không? Long Nạo Thiên cười nói. Cũng không biết Long Nạo Thiên đường đệ ngươi có nguyện ý hay không nói. Long Thái Phạm nói. Chỉ cần Long Thái Phạm đường ca ngươi đáp ứng ta ba cái điều kiện, nói cho ngươi lại có làm sao? Long Nạo Thiên cười nói. Cái nào ba cái điều kiện? Long Thái Phạm nhớ mày. Thứ nhất, ngươi biết đáp án về sau, không phải nói ra ngoài. Thứ hai, Thiên Địa Nhân ba trong bảng, ngươi không thể tới khiêu chiến ta. Thứ ba, ngươi không thể chủ động đi khiêu chiến lạc thiếu kình. Ba cái điều kiện kỳ hạn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 chỉ là đến đây xác nhận mà thôi, như vậy ngươi thuận nước dông thuyền ta liền không khách khí nhận. Nhược điểm của hắn liền là trong tay hắn thần khí. Long Nạo Thiên cười nói, đạt được trả lời chắc chắn, Long Thái Phẩm cũng không đáp lại, mà là hai mắt hợp lại, trực tiếp quay người rời đi. Hôm sau, Thiên Huyền Cư biểu mui tốc độ của các ngươi thật chậm, nhưng để chúng ta đợi thật lâu. Long Nạo Thiên đối với đi đầu từ xe ngựa đi rơi Bạch Vân Mộng nói, mà Long Nạo Tiều, Nạp Lan Linh Nguyệt, Trường Minh Sĩ Diễm Tam Nữ cũng theo thứ tự từ xe ngựa đi xuống. Ừ ừ, giống chúng ta những này có hàm dưỡng liệu điệu dai nhân hà có thể giống biểu ca như ngươi loại này mãn phu vội vàng sao động nghe vậy, bạch vân mộng nhẹ nhàng săn bên tai tóc xanh, dị dị nhưng khẽ hừ một tiếng. đảo đôi mắt đẹp ở giữa, mềm mại lười biếng tư thái, lại là riêng có phong tình. Không tệ, hảo hữu đây cũng là ngươi không đúng. Sao có thể đường đột mỹ nhân? Thân yêu xí diễm cô đương, ngươi nhìn ta nói có hay không có đạo lý? Ti vô sóc vội vàng lân cần hướng trường minh xí diễm đụng đi. Ngươi cái tên này, gặp ti vô sóc bộ dáng, long Nạo thiên không khỏi tức giận cười cười. Hừ, ngươi cho lão nương cút xa một chút. Trường minh xí diễm nhưng lời nói lại khí bất tiện đối với đến gần ti vô sắc nói. Ta thân yêu xí diễm cô đương a. Hôm qua ta đều đem địa bảng bài dành tặng cho ngươi. Dùng cái gì còn muốn đối đại với ta như thế? Thi vô sóc vô tội nói, phi, lao nương yêu cầu ngươi để sao? Trường Minh Sĩ Diễm lúc này khinh thường nói, không yêu cầu, không yêu cầu, đương nhiên không yêu cầu. Thi vô sóc vội vàng định thoát nói, hừ, nếu biết không yêu cầu, vậy liền cách lao nương xa một chút. Trường Minh Sĩ Diễm hừ lạnh nói, tốt, đừng tại đây náo loạn, chúng ta lúc trước hướng thiên bảng đỉnh đi. Bạch Vân Mộng sen vào cười nói, nói xong, liền cùng Long Nạo Kiều, Nạp Lan Linh Nguyệt, Trường Minh Sĩ Diễm tam nữ đi đầu hướng Thiên Huyền trong vùng núi đi. Thiên Huyền Cư. Thiên bảng đỉnh, làm long nạo thiên mấy người đi vào Thiên bảng đỉnh lúc chỉ gặp Thiên bảng ngoài đỉnh quyết đấu đài bên trên đang có hai người tại đọ sức, từ hai người trong chiến đấu tràn ra khí tức, có biết hai người đều là Huyền Vương đỉnh phong. Bốn phía có một chút về xem học viên. Thiên bảng trong đỉnh chỉ gặp một nam tử chấp hai tay sau lưng, trong đó một tay chấp nhất một bản lật ra xếp vỡ. Nam tử mái đầu bạc trắng, người mặc một bộ gấm đỏ lửa văn trường bảo, mặt hướng Thiên bảng đỉnh hậu phương, tựa hồ đối với bốn phía sự tỉnh không thèm để ý chút nào. Đạo sư, học sinh nạp Lan Linh Nguyệt cùng Thạch Khu mấy vị đồng môn đến đây chọn chiến Thiên bảng. Nạp Lan Linh Nguyệt thi lễ một cái nói khẽ, nô, no. nạp lan linh nguyện học viên. gấm đỏ trường bảo nam tử nghe vậy, phát ra một tiếng trầm âm. cái này đạo sư thực lực phi phàm, xác nhận huyền đế cảnh giới. long não thiên thấp giọng nói, ồ, oh. Thì vô sóc hơi sướng sở. lão phu nghe qua tên của ngươi, gấm đỏ trường bảo nam tử vừa quay người, hơi hơi nói, chỉ gặp cái này gấm đỏ trường bảo nam tử diện mục trong sáng tương hòa, trong mơ hồ lại có cẩn thận tỉ mỉ nói cười. một đôi bạch mi tu dài, nhìn như lão giả mà giống như trung nhân nhân. gấm đỏ trường bảo nam tử quét nạp lan linh nguyện mấy người một chút, nhất là tại long não tiểu trên người hơi dừng lại có thể làm cho đạo sư ký danh đó là học sinh vinh hạnh. nạp lan linh nguyệt đáp lễ nói. lão phu là chấp giáo thôi thiên ngọc các ngươi có thể xưng lão phu làm thôi chấp giáo. gấm đỏ trường bảo nam tử hời hợt nói. học sinh các loại chờ gặp qua thôi chấp giáo. nạp lan linh nguyệt mấy người nho nhau, nhau hành lễ nói. biểu mưuội cái gì là chấp giáo. long Nạo thiên nghi ngờ nói. chấp giáo là học viện quyền lực tại đạo sư phía trên chủ phó viện trưởng phía dưới chức vị. có quyền lợi trưởng quản học viện hết thể lớn nhỏ công việc. bạch vân ngọc nói. nói ra các ngươi học đường hảo danh hảo cùng muốn kêu chiếm vị trí gấm đỏ trường bảo nam tử thôi thiên ngọc nói. Ta tới trước đi, học sinh Hoàng Thạch khu 160 học đường Long Nạo Thiên, muốn chọn chiến tiên bảng người thứ 100." Long Nạo Thiên nói, "Ngươi chính là Thạch khu địa bảng đệ nhất nhân, huyền tướng sơ giai Long Nạo Thiên." Thôi Thiên Ngọc hơi kinh ngạc, "Chính là học sinh?" Long Nạo Thiên cười nói, "Có ý tứ. Bất quá thiên bảng 95 tiên về sau học viên đều đã bị khiêu chiến quá, ngươi chỉ có thể khiêu chiến càng trước mặt vị trí." Thôi Thiên Ngọc nói, Nô. No. Long Nạo Thiên không khỏi khẽ nhíu mày. Ngoài đình trên tấm bia đá có dán thiên bảng xếp hạng danh sách, phía trên có đánh dấu mỗi một vị lên bảng người danh hiệu cùng thực lực. Tại cái này thiên bảng bên trong, 40 người đứng đầu đều là huyền quân phía trên thực lực, còn lại tất cả đều là huyền vương điên phong chi cảnh. Thôi Thiên Ngọc đột nhiên vung tay lên, ngoài đỉnh trên tấm địa đá bảng danh sách thứ tự trong nháy mắt phát sinh biến hóa, thứ 93 tên cùng 95 tên danh tự thay đổi. Lúc này, chỉ gặp ngoài đỉnh quyết đấu đài bên trên đó sức đã có kết quả. Đã như vậy, học sinh kia liền phiêu chiến người thứ 90 đi. Long Nạo Thiên nhìn một chút quyết đấu đài bên kia tình huống, mở miệng nói: "Từng." Thôi Thiên Ngọc nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền để cho người ta đi tìm cái kia sắp xếp người thứ 90 học viên. Nhưng mà, vừa vặn, học viên kia lại tại quyết đấu đài bên cạnh. Một lát sau, Long Nạo Thiên liền cùng vị kia học viên cùng đi đến quyết đấu đài thượng chỉ gặp học viên kia dáng người cũng không cường tráng nhưng mà lại là cầm trong tay một đôi to lớn bí đỏ truy làm binh khí nhìn có chút không quá cân đối. Tại hạ Hoàng Thạch khu 160 hào học đường Long Nạo Thiên hướng học trưởng thỉnh giáo. Long Nạo Thiên một bên thân một tay nhẹ dựng chuôi kiếm hơi hơi hờ nói không dám tại hạ Thiên Huyền khu tán tu hợp viện mời học đệ ra tay đi. Cặp kia truy học viên trầm giọng nói nói xong một đôi to lớn bí đỏ truy tiện tay khẽ múa tình phong trang hắn ra động tác nhìn lại là phi thường nhẹ nhàng linh hoạt không có chút nào múa trọng khí cảm giác. Long Nạo Thiên thấy thế, hai mắt ngưng tụ. Một tiếng quát khẽ, bên hông dạ Long Kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm quang kéo ra đồng thời đã là bước nhanh phóng tới song truy học viên hợp việt. Gặp Long Nạo Thiên thế tới, hợp việt trong lòng không khỏi một bầm. Quả thật bất phàm, khó trách hắn có thể chiến thắng thiên bảng thứ 41 vị lạc thiếu kình mà lấy được thạch khu địa bảng vị thứ nhất. Thật sự là phi thường to mò hắn đến tột cùng là như thế nào chiến thắng cái kia lạc thiếu kình. Long Nạo Thiên trong khoảnh khắc tới gần hợp việt trước người, một kiếm nhẹ gọn mà ra, lập tức lưu quang vút không, kiếm vong lạnh thấu xương. Hợp việt có chút như người, một truy cản hướng gọn tới dạ Long Kiếm một cái khác truy trực tiếp đánh tới hướng Long Nạo Thiên, lập tức một cỗ lăng lệ âm thanh xé gió phát ra, động tác đúng là dị thường linh xảo. to lớn bí đỏ truy mang theo dọa người phong thanh gặp tới, Long Nạo Thiên trong lòng một bầm, kiếm thế cấp tốc nhất chuyển, lùi bước xoay người, tấm lụa kiếm quang quét ra, tại tránh đi hợp viện công kích đồng thời, đã là một kiếm quét về phía hợp viện hai chân, trực tiếp đem bước lui, nghiêng người phong bị, dạ Long kiếm nghiêng nắm, Long Nạo Thiên mắt lộ ngưng trọng màu sắc, xem ra có thể đi vào thiên bảng, không một là hời hợt hạng người, nô, no. vừa rồi cái kia phong thanh, xem ra cái này học trưởng song truy trong tay là thực tâm thể. Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói, thực tâm thể, có thể dễ dàng như thế muốn này đôi thật tâm bí đỏ truy, yêu cầu hạng gì tự lực. Nếu là bị hắn đập trúng một truy, chỉ sợ Long Nạo Thiên Tiên kia có thể trực tiếp rút lui đi. Xem ra ta cùng không sót thật đúng là không cần khiêu chiến cái này Thiên bảng. Trường Minh Sĩ Diễm Kinh ngạc nói, đã có thể thắng được xếp tại Thiên bảng thứ 41 vị lạc thiếu kình, cái này Thiên bảng người thứ 90 với hắn mà nói không khó lắm. Tôi Thiên Ngọc chẳng biết lúc nào đi vào Nạp Lan Linh Nguyệt mấy người bên cạnh, mở miệng nói, Thôi Thiên Ngọc đến đây quan sát, đưa tới không ít vây xem học viên kinh ngạc. Hắn có thể thắng được cái kia lạc thiếu kình là bởi vì hắn biết cái kia lạc thiếu kình nội điểm. Trường Minh Xí Diễm bật thốt lên, ồ, Lạc thiếu kình nội điểm. Thôi Thiên Ngọc sững sờ, ạch, thôi chấp giáo, không có gì, ta nói lung tung. Trường Minh Xí Diễm gặp Bạch Vân Mộng hướng mình mãnh liệt mấy mắt, lúc này liên tục khoát tay nói. A thôi Thiên Ngọc nhìn Bạch Vân Mộng cùng Trường Minh Xí Diễm hai nữa một chút, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, liền đem ánh mắt thả lại quyết đấu đại thượng. Lúc này quyết đấu đại thượng Long Nạo Thiên cùng hợp viện hai người nhìn chăm chú tương đối, lẫn nhau tại đối phương khí cơ bên trong tìm kiếm chỗ bằng được. Một lát sau, hất, quát khẽ một tiếng. Hợp Việt đi đầu phát ra thế công. Cục, cục, cục. Liên tiếp thanh âm vang lên. Lại là Hợp Việt hối hả chạy lúc, mỗi một bước rơi xuống đất bước ra tiếng bước chân. Thanh thế to lớn, lại như cự nham lật qua lật lại. Theo Hợp Việt tiếp cận, Long Nạo Thiên bước chân khẽ lùi lại, thân hình liên tục lui về phía sau. Hơi vừa tiếp cận, Hợp Việt chính là bí đỏ truy quét ngang mà ra. Lập tức gió mạnh gào thét. Tại Hợp Việt bí đỏ truy quét ra trong nháy mắt, Long Nạo Thiên hướng về sau một cái xoé càng, chính đi Hợp Việt công kích, đồng thời một đạo kiếm khí lập đi, ngăn chậm Hợp Việt tiến lên bộ pháp. Nhưng mà, chỉ là trong khoảnh khắc Hợp Việt lần nữa tới gần Long Nạo Thiên, một truy lại lần nữa phá phong quét ra, mà Long Nạo Thiên thì lại lấy giống nhau thủ pháp ứng phó chi. Liên tiếp mấy lần về sau, Nhất Long xong ảnh, một tiếng quắc khẽ, Long Nạo Thiên khí tức thu vào, thân hóa xong ảnh, bên cạnh kiếm vay hướng hợp Việt. Lúc này chỉ gặp hợp Việt bước chân dừng lại, một đôi bĩ đỏ truy hộ thân chặn lại, lập tức đinh đinh, hai tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lên, một đôi to lớn bí đỏ truy lại là tùy tiện ngăn lại Long Nạo Thiên xong ảnh chi chiêu. Xong ảnh tại hợp Việt sau lưng hợp lại là một, Long Nạo Thiên vừa quen người kiếm miễn ly quang đã là một kiếm liên tiếp đâm về hợp việt, mà hợp việt kịp thời vừa quay người, một truy đánh quét long ngạo thiên đâm tới một kiếm. giờ phút này, long ngạo thiên lại là kiếm thế biến đổi, dạ long kiếm lệch ra khẽ quấn, trong nháy mắt để quá hợp việt quét ra bí đỏ truy. nét một kiếm điểm hướng hợp việt nắm một cái khác chui bí đỏ truy tay. hợp việt thấy thế, lập tức trong lòng giật mình, vội vàng một bên thân, thể nội huyền lực vọt khởi, trên người cơ bắp như như sắt thép, ca lên, suy một tiếng, chỉ gặp long ngạo thiên một kiếm đâm vào hợp việt trên cánh tay phải, máu tươi tràn ra, a, một tiếng bạo hống hợp việt thể nội huyền lực kịch liệt phun trào, không nhìn trên cánh tay phải vết thương, bí đỏ truy quét ngang mà ra. trong nấy mắt, long nạo thiên trong lòng một bầm, vội vang cất kiếm nhảy lùi lại, lập tức bí đỏ truy bay sượt mà qua. Đều đau một tiếng, long nạo thiên vừa chạm đất, chính là liền lùi mấy bước, chỉ cảm thấy thể nội khí máu cuồn cuộn, một sợi đỏ tươi không khỏi từ khoẹ miệng chảy ra. lúc này quyết đấu đài bên cạnh, vị tiêu học đệ chính là long nạo thiên sao? một đạo mang theo lãnh đạm êm thay thanh âm tại nạp lan linh nguyệt mấy người bên cạnh vang lên, chỉ gặp một tên người mặc tử sam đầu chảy bách hợp bùi tóc thiếu dung lạnh lùng nữ tử đi vào thôi thiên ngọc bên cạnh nô người cũng tới thôi thiên ngọc nói học sinh tử thất hương gặp qua thôi cho giáo thử sam nữ tử có chút thi lễ một cái tử sam nữ tử tử thất hương đến không khỏi làm phụ cận vây xem học viên có chút bạo động bạch vân ngọc nghe vậy thì là thoáng sương suốt hiếu kỳ nhìn tử sam nữ tử một chút thế nào tử thất hương học viên ngươi cũng đối cái này lòng ra tiểu tử cảm thấy hứng thú thôi thiên ngọc nói nhiều gần nhất vị này long nạo thiên học đệ cùng mấy vị mới tới học đệ học mọi thế nhưng là thanh danh văn dội học sinh tất nhiên là hiếu kỳ từ thất hương gật đầu nói a nha đầu chết tiệt kia xem ra nhà các ngươi long não thiên thật đúng là diễm phúc không cạn á ngươi nhìn lại đưa tới một vị đại mỹ nhân trương minh si diễm đối với bạch vân Mộng thấp giọng chế nhạo nói ừ loạn tước lưới cây cẩn thận một hồi ngươi liền thật biến nha đầu chết tiệt kia nhìn xem cái kia thiên bảng hạng nhất kêu cái gì bạch vân Mộng lúc này không vui hừ một tiếng chương 243, tiểu tử này có chút vô sỉ a nha đầu chết tiệt kia xem ra nhà các ngươi long não thiên thật đúng là diễm phúc không cạn á ngươi nhìn lại đưa tới một vị đại mỹ nhân Trường Minh Xí Diễm đối với Bạch Vân Mộng thấp giọng chế nhạo nói: Hừ, loạn tước lưới cây, cẩn thận một hồi ngươi liền thật biến nha đầu chết tiệt kia. Nhìn xem cái kia thiên bảng hạng nhất kêu cái gì. Bạch Vân Mộng lúc này không vui hừ một tiếng. Trường Minh Xí Diễm nghe vậy trong lòng không khỏi nhảy một cái, quay đầu nhìn ra xa trên tấm bia đá thiên bảng danh sách. Vị thứ nhất, Tử Thất Hương, huyền quân bên trong. Dài. Trường Minh Xí Diễm không khỏi âm thầm tắt lưỡi, lén lén ngắm Tử Thất Hương một chút, gặp Tử Thất Hương trên gương mặt xinh đẹp cũng không dị dạng. Trường Minh Xí Diễm mới âm thầm thở phào một cái. Ai ra? Cái kia học tỷ lại là thiên bảng đệ nhất nhân. Hơn nữa còn là trên bảng một vị duy nhất huyền quân chư giai." Một bên Ti Vô Sóc hơi kinh nói, "Chỉ là, vì cái gì không phải đến xem ta đâu?" Tiếp theo, Ti Vô Sóc buồn bã nói, "Ừm." Người nói cái gì?" Trưởng Minh sĩ diễm lông mày vậy một cái. "Ách, không có gì, không có gì." Ti Vô Sóc lưng phát lạnh, liên tục khoát tay nói, "Cái này long gia tiểu tử đúng là kỳ tài ngút trời." Thôi Thiên Ngọc đối với Tử Thất Hương nói, "Chỉ tiếc huyền lực cảnh giới tiến cảnh quá mức chậm chạp, vì sao?" Tử Thất Hương có chút nhíu mày, nhìn lấy quyết đấu đài bên trên Long Nạp Tiên. "Xác thực, nếu là bất luận liền lực cảnh giới Tiểu tử này sợ là có không thua bất bại phượng tôn tiên tư đi. Thôi thiên ngọc nói, lúc này quyết đấu đại thượng long Ngạo tiên học đệ, ta thừa nhận ngươi thật vô cùng cường đại. Nhưng như chỉ là như thế, ta không tin ngươi có thể thắng được cái kia lạc thiếu kình học đệ. Quả thật, ngươi có thể bị thương ta, tự nhiên liền có thể tổn thương được cái kia lạc thiếu kình học đệ. Nhưng tại cái kia lạc thiếu kình học đệ trên người không tồn tại cái gọi là thụ thương khái niệm. Hắn trực tiếp đã nhận lấy ta toàn lực nhất kích, vẫn như cũ có thể bình yên vô sự. Không biết học đệ ngươi lại dựa vào cái gì có thể thắng được hắn. Hợp viện trầm giọng nói, cái này cùng học trưởng ngươi lại có quan hệ thế nào? chẳng lẽ biết đáp án, liền có thể cải biến học trưởng ngươi thất bại cục diện sao?" Long Nạo Thiên hờ hững nói. "Cuồng vọng. Liên tình thế trước mắt, ngươi vẫn là ở thế yếu. Bực nào nói ta thất bại?" Hợp Việt Âm Thanh lạnh lùng nói. "Ở trước mặt ta, không có ưu thế áp đảo, đó chính là thất bại." Long Nạo Thiên nhà tâm thanh cười nói. "Quả nhiên là con em Long gia. Vậy ta ngược lại muốn xem xem, ta như thế nào thất bại?" "Hừ." Hợp Việt hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa khí thế bừng bừng phóng tới Long Nạo Thiên. "Cái kia học trưởng ngươi nhìn kỹ, thật long kiếm ảnh." Một tiếng quát nhẹ đối mặt cường thế chạy tới hợp việt long não thiên thể nội huyền lực tốt dụng dạ long kiếm nguyễn ra nặng trọng kiếm ảnh tật long chi nhanh thẳng nên mà lên nguyên lai like là chiêu này nhưng lại như thế nào hợp việt ánh mắt ngưng lại bước chân dừng lại thể nội huyền lực thôi động băng sơn một kích chỉ gặp hợp việt một đôi bí đỏ truy bên trên ngưng ra màu vàng đậm khí kình cường han khí kình đúng là để y phục trên người bay phất phới tại long não thiên tức đem tới gần hợp việt thời điểm hợp việt hướng về phía trước nhảy lên một cái một đôi bí đỏ truy mang theo thiên quân chi lực thẳng quanh mà rơi khí thế đơn giản lại như thiên phong sủ đồ nhất long so ảnh một tiếng quắc khẽ, tại hợp việt vọt lên trong náy mắt, long não thiên lại là thân hóa song ảnh, trực tiếp thoát ly hợp việt khí cơ khóa chặt. hợp việt mang theo thiên quân chi lực rơi xuống đất trong náy mắt, long não thiên bên cạnh phân hai bóng người vạch một cái mà qua. một tiếng ầm vang tiếng vang, bụi mù bay lên, bụi mù tán đi, chỉ gặp hợp việt lấy nửa ngồi tư thế, một đôi bi đỏ truy niệm ở trên mặt đất, cũng không biết quyết đấu đài là làm bằng vật liệu gì sở kiến, hợp việt dọa người một cái nện gõ, vẹn vẹn trên mặt đất ném ra vài vết rách. xùi, xùi, hai tiếng nhẹ vang lên, chỉ gặp hợp việt trên hai tay đột nhiên thêm ra hai đạo dọa người vết kiếm máu tươi không ngừng chảy ra. Cầm kiếm đứng tại hợp viện sau lưng Long Nạo Thiên nhịn không được ho ra một ngụm máu tươi. Ta bại. Hợp viện cắn răng, trầm thấp lên tiếng. Tiếp lấy thu hồi song truy, tùy ý băng bó vết thương, liền đứng dậy rời đi. Cái này Long Nạo Thiên học đệ ngự Long kiếm kỹ xa xa áp đảo dị vãng ta thấy bất luận cái gì một giới con em Long ra. Tử thất hương hơi thở nói. Lúc này chỉ gặp thôi Thiên Ngọc vung tay lên trên tấm bia đá Thiên bảng danh sách lập tức cải biến. Người thứ chín danh tự đã cải thành Long Nạo Thiên tam tự. Thôi chớp giáo học sinh văn kiến lâm muốn khiêu chiến cái này Thiên bảng người thứ chín Thôi Thiên Ngọc vừa đổi xong Thiên bảng danh sách, liền gặp một tên người mặc một mặc trường bảo màu xám học viên đi vào bên cạnh mở miệng nói, Thiên bảng người thứ 100 văn ký lâm. Nguyên lai like tại Thiên bảng học trường cũng là bậc này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mặt hàng a. Trương Minh Xí Diễm khinh thường chế nhạo một tiếng, Bạch vân mộng cùng Tử Thất Hương gặp Hôi Bảo học viên đến, thì là cau lại lông mày cũng không nhiều lời, mà vốn muốn rời đi quyết đấu đài Long Nạo Thiên nhìn thấy bên này tình huống, liền dứt khoát sửa sang lại quần áo, một mặt lạnh nhạt chờ đợi. Hừ, Thiên bảng học trường thì sao? Chẳng lẽ cũng không phải là người? Bài danh phía trên một điểm, ban thưởng liền phong phú một điểm ta vì sao không tranh thủ, ta cũng không phải các ngươi loại này con em thế gia, có thể tiêu tiền như nước. Văn Kiến Lâm nhìn một chút Trường Minh Sĩ Diễm mấy người trang phục, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi. Trường Minh Sĩ Diễm hơi chậm lại, lại là không biết nên như thế nào phản bác. Thiên bảng người thứ 100 Văn Kiến Lâm chọn chiến thiên bảng người thứ chín Long Nạo Thiên. Thôi Thiên Ngọc hơi thở nói, Bình Thản Thanh âm để Thiên bảng đỉnh phụ cận tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Một lát sau, Văn Kiến Lâm liền tới đến quyết đấu đài thượng vị này Long Nạo Thiên học đệ, ngươi còn muốn hay không xử lý một chút thương thế? Văn Kiến Lâm mở miệng nói, yêu cầu sao? Long Nạo Thiên nhàn nhạt lên tiếng ngươi rất có tự tin, văn kiến lâm nói. tự tin là bởi vì đành phải thiên bảng 100 vị học trưởng ngươi không đủ để uy hiếp được ta. long nạo thiên hơi thở nói. ồ, thật sao? mặc dù ta không kịp vừa rồi cái kia hợp việt nhưng cũng là không kém được quá xa. tin tưởng lúc này đã trải qua một trận ác chiến, lại thân có bị thương long nạo thiên học đệ ngươi thực lực sợ là kém xa tít tắp vừa rồi đi. văn kiến lâm cười nói. nói nhảm nói đến càng nhiều, càng là trương hiển học trưởng ngươi nội tâm kích đạm. riêng ngày điểm học trưởng ngươi đã rơi xuống hạ phòng, lộ ra vũ khí, chuẩn bị nên đón thất bại đi. long nạo thiên cười nhạt một tiếng. Văn Kiến Lâm nghe vậy, trong lòng không khỏi run lên, chậm rãi lấy ra bên hông huyền Học trường. Học trưởng, lực chú ý. Chỉ gặp Long Ngạo Thiên chậm rãi quất ra bên hông dạ Long Kiếm. Nô. Văn Kiến Lâm hai mắt khẽ híp một cái, thể nội huyền lực chậm rãi vạt khởi. Bại ngươi, chỉ cần một chiêu. Long Ngạo Thiên một kiếm lạnh lùng chỉ hướng Văn Kiến Lâm. Nghe vậy, Văn Kiến Lâm trong lòng không khỏi một bầm, ngưng thần nhìn chăm chú lên Long Ngạo Thiên. Nô. Nghĩ không ra viện trưởng cùng phó viện trưởng cũng tới quan sát. Long Ngạo Thiên đột nhiên nhìn lấy Văn Kiến Lâm sau lưng nói. Văn Kiến Lâm hơi sững sờ, không kiềm hãm được quay đầu nhìn lại. Nhưng vào lúc này. Long Nạo Thiên một bước dùng sức bước ra, trên mặt đất lập tức kích thích một đạo khí toàn không ổn. Quay đầu không thấy Long Nạo Thiên nói tới viện trưởng cùng phó viện trưởng, Văn Kiến Lâm đã là trong lòng biết không ổn, lập tức vừa kinh vừa sợ, cấp tốc vừa quay đầu, đồng thời thể nội huyền lực cấp tốc phun trào. Vậy mà lúc này Văn Kiến Lâm quanh thân huyền lực che đậy còn chưa tới kịp hình thành, liền đã thấy một đạo lưu quang thân ảnh tại bên cạnh mình vạch một cái mà qua. Ngay sau đó, mu bàn tay một trận nhói nhói, trong tay huyền trưởng mất lực rơi xuống đất, máu tươi từ trong tay chậm rãi chảy ra. Học trưởng, tại trong quyết đấu phân thần thế nhưng là thật không tốt thói quen. Văn Kiến Lâm bên tai truyền đến Long Nạo Thiên thanh âm nhàn nhạt. nhạt. "Ngươi, hèn hạ." Văn Kiến Lâm lập tức giận dữ. "Ta có thể làm ngươi đây là đối ta khen ngợi sao?" Long Nạo Thiên cười nói. "Hừ, con em Long gia cũng bất quá như thế." Văn Kiến Lâm hừ lạnh một tiếng, nhặt lên địa thượng huyền trượng, mang theo giận mà đi. "Quyết đấu đài dưới, một chiêu kia là Long Tiệm." Tử Thất Hương trầm giọng nói. "Tiểu tử này có chút vô sỉ." Thôi Thiên Ngọc khẽ miệng có chút co lại. "Linh Mật tỷ, nghe nói biểu ca trước kia cũng dùng qua loại này." "Thủ đoạn đối phó tiêu già tiểu phong." Bạch Vân mộng không kiềm hãm được mà lẩm tiếng nói. "Ừm." Nạp Lan Linh Nguyệt trầm thấp lên tiếng, kéo kẹt kéo kẹt, ông trời của ta, nét vừa rồi còn cười nhạo vị kia học trưởng thủ đoạn ám muội, không nghĩ tới vô sỉ nhất còn tại quyết đấu này lên, thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Trường Minh Sĩ Diễm vô chán một cái nói, không hổ là hảo hữu của ta, thì vô sóc tán thanh nói, Trường Minh Sĩ Diễm cùng Bạch Vân Mộng nghe vậy, lập tức cùng nhau mắt trợn trắng, thúy chưa Hiếu, học dậy đẳng, tương ngực. đột nhiên một bên long não kiều một mặt hồn nhiên đối với Thôi Thiên Ngọc mở miệng, trong cái miệng nhỏ nhăn lầm bầm. Mơ Hồ không rõ thanh âm, nói đến nửa nửa, mới đem trong cái miệng nhỏ nhắn đồ ăn vật nuốt vào đi. "Thôi chấp giáo, học sinh thiên thạch nhất hảo học đường Long Nạo Kiều muốn tìm chiến thiên bảng thứ 67 vị." Long Nạo Kiều tiếp lấy nói một hơi, sau đó một khỏa kéo kẹt quả lần nữa đưa đến trong cái miệng nhỏ nhắn, kéo kẹt kéo kẹt. Long Nạo Kiều. Từ Thất Hương nghe vậy, không khỏi có chút ngây người nhìn về phía Long Nạo Kiều. Tiếp lấy chân mày cao lại, quả nhiên là trong truyền thuyết thèm ăn nha đầu. Người tiểu nha đầu này, khiêu chiến của ngươi có hiệu lực. Thôi Thiên Ngọc không khỏi đối với Long Nạo Kiều bất đắc dĩ lắc đầu. Nói xong, liền để cho người ta đi tìm cái kia thiên bảng thứ 67 vị học viên. Lúc này, Long Nạo Thiên đã tử quyết đấu đài bên trên xuống tới. Đến lão kiều xuất thủ sao? Long Nạo Thiên cười nói. "Ừm." Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ gật đầu. "Các ngươi nhìn ta hôm nay biểu hiện như thế nào?" Long Nạo Thiên đột nhiên một mặt tiêu sái nói. "Khó coi." Bạch Vân ngậm niết miệng. "Vô sỉ đến đột điểm." Trương Minh Sĩ Diễm Kinh thường nói. Nạp Lan Linh Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, chỉ giữ trầm mặc. Quả nhiên là chúng ta dai. Thì vô sốc mà miệng, nhưng mà lời nói còn đến không kịp nói xong. "No" Trường Minh Sĩ Diễm đã là lông mày vậy một cái. Mặc dù trong nội tâm của ta rất khen ngợi hảo hiếu tác phong của ngươi, nhưng ta vẫn là không tỏ thái độ. Ti vô sóc Trường Minh Sĩ Diễm quăng tới bất hữu thiện biểu lộ, vội vàng sửa lời nói. Chương 244, không người có thể địch. Thiên Huyền Cư, Thiên Bảng Ngoại Đình chỉ gặp Long Nạo Kiều cùng một tên tuổi trẻ thiếu nữ cùng nhau đứng tại quyết đấu đài phía trên. Quyết đấu đài phía trên, Long Nạo Kiều chính một mặt hồn nhiên nhai lấy ăn vặt, kéo kẹt kéo kẹt. Đối diện tuổi trẻ thiếu nữ thì là biểu lộ cái gì nhìn lấy Long Nạo Kiều. Một đám vây xem học viên nhìn lấy quyết đấu đài bên trên cái kia cực kỳ sắp thái chuyển kỳ nhân vật, cũng là biểu lộ khác nhau. Đây chính là trong truyền thuyết thạch khu đệ nhất nhân. Vị kia có thể làm thiên bảng thứ 41 vị có được thần khí Lạc thiếu kinh học đệ trực tiếp nhận bại Long Nạo Kiều Học ngộ. Phải biết cái kia Lạc thiếu kinh học đệ thế nhưng là tại không lâu trước lấy không thể ngăn cản chi thế trực tiếp thắng được thiên bảng thứ 41 vị, trên đường đi chưa từng từng có ai có thể chân chính tổn thương được hắn a. Mà thiên bảng 40 vị trước đó đều đã là huyền quân cường giả. Liền trước mắt ta thấy, Lạc thiếu kinh học đệ cơ hồ là huyền quân phía dưới không người nào có thể chiến thắng cường giả muốn làm bực này cường giả trực tiếp nhận bại, cái kia yêu cầu hạng gì có thể vì? quả thật là trong truyền thuyết tan hàng, bộ dáng này vẫn là rất khó mà tưởng tượng nàng có thể mạnh bao nhiêu? quyết đấu đại dưới, ngươi chính là long não thiên học đệ sao? chắc hẳn mấy vị này học đệ học mỗi chính là thạch khu mấy vị kia nhân vật phong vân đi, học tỷ tử thất hương hôm nay mộ danh đến đây bài phỏng, tử thất hương đối với long não thiên mấy người nói, học đệ gặp qua học tỷ, long não thiên mang theo nghi ngờ nhẹ gật đầu, nạp lan linh nguyệt cùng bạch vân ngọng mấy người cũng riêng phần mình đáp lễ lại, mỹ nữ này học tỷ là thiên bảng đệ nhất nhân, huyền quân trung gia siêu cấp cường giả. Ti Vô Sóc tại Long Nạo Thiên bên tai nói nhỏ, đồng thời nháy mắt ra hiệu một phen. "Ê, Long Nạo Thiên lập tức sướng sở. Vị này Ti Vô Sóc học đệ chê cười. Lấy các ngươi tư chất sớm muộn cũng có thể siêu việt học tỷ ta. Cái gọi là thiên bảng đệ nhất nhân cũng bất quá là cái hư danh. Học tỷ ta cũng chỉ là tranh cái ban thưởng mà thôi." Tử Thất Hương mỉm cười nói. "Ách, ha ha, học tỷ ngược lại là khiêm tốn. Có thể tại Thiên Vũ học viện thiên bảng chiếm được hạng nhất, há lại dễ dàng như vậy siêu việt. Hơn nữa nhìn học tỷ ngươi cũng liền chừng 20 bộ dáng, liền có thể đặt tới Huyền Quân chủ giai, bước này thiên tư càng là bất phàm a." ty vô sóc cười khàn nói, trong lòng hơi kinh, xem ra cái này học tỷ thực lực so trong tưởng tượng còn mạnh hơn, ta có thể chiếm được thiên bảng thứ nhất, đó là bởi vì bất bại phật tôn, đông vũ thiên tiêu chưa tham gia cùng thiên địa nhân ba bảng. Tử thất hương lắc đầu nói, thiên tiêu công chủ là xa xa áp đảo thiên địa nhân ba trên bảng tồn tại, cầm năng đến làm so sánh cũng không thực tế. Đối với chúng ta mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có ngạo kiều muội muội đạt tới huyền quân cảnh giới về sau mới có thể cùng mà so sánh với. Bạch vân ngậm miệng nói, ồ, ngạo kiều muội muội, liền là trên đài miệng kia thèm tiểu muội muội sao? Bạch Vân Mộng học mọi người tựa hồ đối với cái kia Đông Vũ Thiên Kiêu thực lực tương đương hiểu rõ. Tử Thất Hương nói: "Đương nhiên, ta thế nhưng là nhìn tận mắt mấy tên huyền quân cao giai cường giả liên thủ thảm bại tại Thiên Kiêu công chủ trên tay." Bạch Vân Mộng cười nói: "Mấy tên huyền quân cao giai cường giả liên thủ thảm bại tại Đông Vũ Thiên Kiêu trên tay." "Lúc nào sự tình? Ta làm sao không biết?" Tử Thất Hương nghe vậy, lập tức lông mày nhăn lại, thần sắc hơi lộ ra rung động, xem ra cái kia Đông Vũ Thiên Kiêu tại Thiên Vũ học viện triển lộ thực lực, chỉ là một góc của băng sơn. Tại chúng ta tới Thiên Vũ học viện trên đường." Bạch Vân Mộng nói: "Ngĩ không ra lại còn có loại này sự tình." Từ thất hương trầm thấp lên tiếng. Lúc này, quyết đấu đại thượng Long Nạo Kiều tiểu tiểu học muội, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhìn lấy như trước đang ăn ăn vật Long Nạo Kiều, tuổi trẻ thiếu nữ cao mày nói: "Ngươi không phải ta đối thủ, nhận thua đi." Long Nạo Kiều hồn nhiên lên tiếng, kéo kẹt kéo kẹt. "Long Nạo Kiều tiểu học muội, mặc dù trong truyền thuyết, thực lực của ngươi không người có thể định, nhưng không chiến mà nhận bại không phải ta do cách." Tuổi trẻ thiếu nữ hờ hững nói: "Cái kia, mời học tỷ ngươi ra tay đi." Long Nạo Kiều lên tiếng, cái miệng nhỏ nhắn vẫn như cũ không ngừng. Tuổi trẻ thiếu nữ nghe vậy, lông mày nhăn lại, Hơi do dự, liền thúc dục thể nội nguyên lực, một bản huyền sách tế ra. Trong nháy mắt trước người ngưng ra một quả cầu ánh sáng. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, chỉ gặp tại Long Nạo Kiểu tay nhỏ nắm nuốt một khóa kéo kẹt quả chậm rãi đưa vào cái miệng nhỏ nhắn đồng thời, tay kia đã là nhẹ nhàng vô bên hông vỏ kiếm, trong nháy mắt, mấy đạo kiếm khí đột nhiên từ kiếm vỏ bên trên kích động ra. Tiếp theo, như du long đánh út về phía tuổi trẻ thiếu nữ. Trong trước mắt, tại tuổi trẻ thiếu nữ ánh mắt kinh hãi bên trong, Long Nạo Kiểu phát ra mấy đạo kiếm khí đã là trực kích đem tuổi trẻ thiếu nữ trước người còn đến không kịp vênh ra quang cầu đánh tan. Đem quang cầu đánh tan về sau, cái kia mấy đạo kiếm khí trong nháy mắt tại tuổi trẻ thiếu nữ quanh thân gần mà qua. Xuy, xuy, xuy. Liên tiếp mấy tiếng vang, chỉ gặp tuổi trẻ thiếu nữ trên người đẹp mắt phồn gam áo bào trắng đột nhiên thêm ra mấy đạo vết nước. Bốn phía lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Cơ hồ tất cả mọi người bị trước mắt một màn rung động. Có thể dễ dàng như thế dáng ngữ kiếm khí, thậm chí ngay cả huyền lực ba động cũng không từng phát ra. Cái này quả vật hàng quả nhiên là có sánh vai Đông Vũ Thiên Kiêu Thiên Tử. Một lát sau, Tử Thất Hương nhịn không được tinh hai nói, "Như thế xe nhẹ đường quen tụ pháp, đó là thuộc về viễn tôn cảnh giới lĩnh vực." Thôi Thiên Ngọc trầm giọng nói, Đây mới thật sự là huyền quân phía dưới, không người có thể địch. Trường Minh sĩ diễm lẩm bẩm tiếng nói, "Quyết đấu đại thượng ta, ta thua." Sau một hồi lâu, tuổi trẻ thiếu nữ mới một mặt thất thần nói ra mấy chữ, "Thôi chấp giáo, ta muốn tìm chiến tiên bảng thứ 41 vị." Long Nạo Kiều xoay người, đối với Thôi Tiên ngọc nói, "Kéo kẹt kéo kẹt." Thiên Thạch khu nhất hảo trong tốc xá. Lúc này chỉ gặp Lạc thiếu Kình trong phòng một mảnh hỗn độn, bàn, ghế dựa, giường, quần áo các loại vật phẩm trên năm xẻ bảy tản mát trong phòng bốn phía, giống như đã trải qua gió lốc tứ ngược. "Thất bại, thất bại, thất bại." Lạc Thiếu Kình một mặt đờ đẫn ngồi dưới đất, miệng bên trong không ngừng thì thào tái diễn. Cách Lạc Thiếu Kình cách đó không xa, một bình sứ nhỏ phân thành mấy khối tán loạn trên mặt đất. Hồi lâu sau, Lạc Thiếu Kình học viên có ở đây không? Lạc Thiếu Kình học viên có ở đây không? Lạc Thiếu Kình học viên. Bên ngoài túc xá vang lên tiếng gọi ở mỹ nhưng mà Lạc Thiếu Kình vẫn như cũ là đờ đẫn ngồi dưới đất thì thào tái diễn. Mà bên ngoài tiếng gọi ở mỹ lại là chưa từng ngừng quá, tựa hồ có thể xác định Lạc Thiếu Kình nhất định tại trong túc xá. Qua một đoạn thời gian. Vâng, ai đang tiêu ta? Lạc Thiếu Kình dần dần lấy lại tinh thần, nhưng vẫn như cũ là thần sắp nấc trệ. Tự nói một tiếng về sau, Lạc Thiếu Kình liền đứng dậy khai môn ra ngoài. Lạc Thiếu Kình học viên, thiên bảng thứ 67 vị Long Nạo Kiều khiêu chiến ngươi, mọi ngươi lập tức tiến về thiên bảng để nghiếng chiến. Lạc Thiếu Kình vừa đi ra ký túc xá, liền gặp một tên nam tử trung niên mở miệng nói: "Thiên bảng thứ 67 vị Long Nạo Kiều khiêu chiến ta." Lạc Thiếu Kình lẩm bẩm nói: "Long Nạo Kiều, lại là nàng." Một hồi Long Nạo Thiên, một hồi Long Nạo Kiều, các ngươi Long gia hai huynh muội chớ có khinh người quá đáng. Lạc Thiếu Kình đột nhiên hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Thân thượng huyền lực ba động khoảng cách bộc phát. No Lạc Thiếu Kình học viên. Nam tử trung niên nhướng mày. "Hừ, giúp ta chuyển lời trở về, nói ta Lạc Thiếu Kình đại bại." Lạc Thiếu Kình hư lệnh một tiếng, nắm đấm nắm đến đôm đốt rung động. Lại là trực tiếp quay người về ký túc xá. Toàn bộ buổi chiều thời gian, Long Ngạo Kiều, Nạp Lan Linh Nguyệt, Bạch Vân Ngộng Tam nữ trực tiếp cầm xuống thiên bảng thứ 41 vị, thứ 42 vị, thứ 43 vị. Trưởng Minh Sí Diễm cũng thừa cơ đoạt được thiên bảng thứ 92 vị, thuận đường gỡ trách một phen không dám chọn chiến thiên bảng ti vô sốc. Long Nạo Tiên thì lại lấy vừa liên chiến hai trận, lại vào không được thiên bảng 10 vị trí đầu ban thưởng gia tăng không được quá đa số tử từ, từ chối không tiếp bạch vân mộng mánh liệt yêu cầu hắn tiếp tục khiêu chiến yêu cầu vào đêm Sích vân đế quốc huyện Nguyệt thành bên ngoài chỉ các giang binh đoàn trụ sở bên trong chỉ gặp tư đồ mậu cùng lý tiến bách tại trong lương đỉnh đối với rượu không biết đoàn trưởng nàng bây giờ đang tiên vũ học viện bên kia tình huống như thế nào lý tiến bách đặt chén rượu xuống mở miệng nói đoàn trưởng so ở đây làm đoàn trưởng tốt hơn nhiều đi có thể trở thành tiên vũ học viện đạo sư cái tiêu địa vị thế nhưng là tương đương cao thượng à tư đồ mậu một thanh nuốt một chén rượu nói yên tâm đi cái này giang binh đoàn là đoàn trưởng tự tay tạo dựng lên Nàng nói qua, cái này doanh binh đoàn chính là nàng nhà, nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ, mà lại đoàn trưởng trước khi đi cũng đã có nói sẽ tận lực từ Thiên Vũ Học Viện lôi kéo một số người mới trở về. Lý Tiến Bách cầm bầu rượu lên vì Tư Đồ Mậu cùng mình đem chén rượu rót đầy. À, muốn đến có Thiên Vũ Học Viện đạo sư làm hậu thuẫn doanh binh đoàn, cũng là coi như không tệ. Không biết đoàn trưởng nàng gần đây nhưng có truyền tin trở về. Tư Đồ Mậu cười nói, một đoạn thời gian trước ngược lại là truyền một phong thư trở về, trong thư nội dung nói nàng cùng Lâm Tích Tháng Tiểu Cô Đường, Tần Phong Dật Tiểu Hinh đệ bọn hắn gặp nhau. Hiện tại nàng chính là Tần Phong Dật Tiểu Hinh đệ chủ nhiệm đạo sư. Lý Tiến Bách nói, xem ra chúng ta là vững vàng dựng vào bạch ra cùng long ra cái này hai đầu tiến. Tư Đồ Mậu nói, có thể nói như vậy. Lý Tiến Bách gật đầu nói, đại y y đoàn trưởng nàng bao lâu mới có thể trở về? Tư Đồ Mậu chậm rãi đem chén rượu đưa đến trong miệng. Nhưng vào lúc này, hai cố cường hãn uy áp đột nhiên tự đứng ngoài bên cạnh bao trùm mà đến. Người nào? Tư Đồ Mậu thần sắc biến đổi. Huyền quân Cao Gai, Lý Tiến Bách sắc mặt kinh hãi. Di Tuyền Tông, Độc Ngao Đề, Nguyên Kiếm Uy, Mạn Mụi đến đây bái phỏng, mời đại y y đoàn trưởng ra gặp một lần chỉ nghe hai đạo lãnh đạm thanh âm đồng thời truyền vào, thanh âm bên trong lộ ra một kia không dung chống lại túc sát chi ý, tư đồ mậu cùng lý tiến bách nghe vậy, vội vàng đuổi ra chỉ các dòng binh đoàn ngoài cửa, lý tiến bách trong lòng thất kinh, di tuyển tông, danh tự nhớ kỹ lần trước cái kia bị đoàn trưởng đánh chết đăng đồ tử để cập tới, nét cái kia đăng đồ tử nói qua hắn liền là di tuyển tông đệ tử, là trong truyền thuyết những cái kia ẩn thế tông môn, già to lớn ngoài cửa. Tư đồ ngộ cùng Lý Tiễn bách hai người chỉ gặp hai sắc mặt lạnh lùng nam tử đứng ở trước cửa, một người người mặc kim tuyến đường vân tím áo tơ, một người một bộ bạch bên cạnh H E từng kia bi áp không ngừng từ trên thân hai người tràn ra, không chút nào che giấu bất thiện ý đồ đến. Không biết hai vị đến đây có chuyện gì quan trọng, chúng ta đoàn trưởng trước mắt không tại doanh binh đoàn bên trong. Tư đồ ngộ một mặt cẩn thận nói, các ngươi đoàn trưởng không tại, nàng hiện tại ở đâu? Nam tử mặc áo tím trầm giọng nói, đoàn trưởng nàng bây giờ đang Thiên Vũ học viện. Không biết hai vị đến đây có chuyện gì quan trọng? Tư đồ ngộ hỏi lần nữa, Thiên Vũ học viện, các ngươi đoàn trưởng là Thiên Vũ học viện học sinh. Nam tử mặc áo tím lông mày, không phải, đoàn trưởng nàng là Thiên Vũ Học Viện đạo sư. Tư đồ mậu nói, Thiên Vũ Học Viện đạo sư, nam tử mặc áo tím lông mày cao chặt, như thế, ngược lại là có hơi phiền toái. Các ngươi có biết, các ngươi giết sư đệ của chúng ta. Thừa ý thì nam tử Hàn tiếng nói, Tư đồ mậu trong lòng không khỏi nhảy một cái, hỏi thăm nhìn về phía Lý Tiến Bách, chúng ta xác thực từng giết qua một tên tự xưng là gì tuyển tông đệ tử người, nhưng là hắn trước hết giết chúng ta chỉ các dòng binh đoàn mấy tên thành viên trước đây, mà lại còn đối với chúng ta đoàn trưởng ý đồ bất chính, chúng ta có đầy đủ lý do sát hắn. Lý Tiến Bách trầm giọng nói. Nam tử mặc áo tím nghe vậy, lại là sầm mặt lại, hừ. Quả nhiên là thành sự không có, bại sự có dư gia hỏa. Ra đến tông môn thời điểm, đã đã cảnh cáo hắn, không cần tại bên ngoài gây chuyện thị phi. Nghĩ không ra vẫn là dẫn suất chuyện. Cũng liền sư Tôn mới có thể nghe con ngựa kia cái dám tinh lời thể son sắt cam đoan, đem sự tình giao cho hắn xử lý. Nghe ngươi y tứ, chính là không có chứng cứ, ngươi muốn như thế nào nói đều được, đúng không? Một bên nam tử áo đen đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Chương 245, Dạ Long kiếm. Nghe ngươi ý tứ, chính là không có chứng cứ, ngươi muốn như thế nào nói đều được, đúng không? một bên nam tử áo đen đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói các hạ không tin vậy ta cũng không có cách nào lý tiến bách trả lời liên quan tới sư đệ chết chúng ta có thể tạm không truy cứu đối đại chúng ta trở về tông môn xin chỉ thị sư tôn sẽ có khác kết luận mặt khác ta hy vọng vị doanh binh đoàn có thể đem sư đệ trên người trôi này dạ long kiếm về còn đó là chúng ta thiếu tông chủ nắm tiên tượng sư lượng thân định chế bội kiếm nam tử mặc áo tìm nói trôi này dạ long kiếm lý tiến bách nhíu mày như thế nào đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi chớ có vì ham món lợi nhỏ tiện nghi mà đáp tội chúng ta thiếu tông chủ các người giông binh đoàn có thể đảm nhận không dậy nổi thiếu tông chủ lửa giận nam tử Mạc Cao tìm nói cái này không phải chúng ta ham món lợi nhỏ tiện nghi chỉ là cái kia dạ long kiếm đã không còn chúng ta giông binh đoàn bên trong lý tiễn bách nói nô no. hẳn là các ngươi đem cái kia dạ long kiếm bị mất hắc y liền nam tử ngữ lộ sát ý nói trôi này dạ long kiếm bị đoàn trưởng đưa cho đệ đệ của nàng lý tiễn bách nghe vậy trong lòng không khỏi một bầm một bên tư đồ mậu cũng là âm thầm tụ lực bị các ngươi đoàn trưởng đưa cho đệ đệ của nàng rồi các ngươi đoàn trưởng đệ đệ là ai bây giờ đang chỗ này nam tử mặc áo tím nói Đoàn trưởng đệ đệ của nàng là Long gia tộc trưởng Chi Tử, Long Nạo Thiên. Lý Tiễn Bách trầm giọng nói. Long gia. Nam tử mặc áo tím trong lòng cảm giác nặng nề. Giá Long kiếm vậy mà rơi vào Long gia, này lại thật sự là phiền toái. Các ngươi đoàn trưởng cùng Long gia là quan hệ như thế nào? Nam tử áo đen nói. Không tin tưởng. Ta chỉ biết chúng ta đoàn trưởng cùng Long gia, Bạch gia cái này hai đại gia tộc quan hệ phi thường tốt. Tư đồ mẫu tiếp lời nói. Cùng Long gia, Bạch gia quan hệ phi thường tốt. Nam tử mặc áo tím lông mày sâu nhăn. Đã các ngươi đoàn trưởng không tại, Giá Long kiếm cũng không ở chỗ này chỗ. Vậy các ngươi cũng không có giá trị tồn tại. Nam tử áo đen đột nhiên cười lạnh nói, đồng thời bên hông trưởng kiếm chậm rãi cất ra. Các ngươi, đây là ý gì? Lý Tiến Bách lập tức một mặt kinh sợ, cấp tốc lấy ra phía sau trưởng phụ. Một bên Tư đồ mẫu cũng là trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng giết chúng ta di tuyển tông tử đệ, chiếm chúng ta di tuyển tông bảo vật, sự tình sẽ như vậy đơn giản đi qua sao? Nam tử mặc áo tím rêu rêu nói. Ngay tại Nam tử mặc áo tím cùng Nam tử áo đen tức đem lúc đọc thủ, chỉ nghe trên bầu trời một tiếng to do huy giải vang lên. Nô. Nam tử mặc áo tím cùng Nam tử áo đen không khỏi hơi sững sờ, ngao ngao quay đầu nhìn lên trời. Ma Lý Tiễn Bách cùng Tư Đồ mậu hai người không khỏi âm thầm thở phào một cái. Một lát sau, chỉ gặp một đạo xích sắc thân ảnh từ cao không hạ xuống. Người đến lại là Minh Phong cùng hắn tọa kỵ Hỏa Long Điểu. Lúc này chỉ gặp tại trong bóng đêm đen nhánh, Hỏa Long Điểu một đôi màu đỏ thấm dựng thẳng đồng tử thỉnh thoảng lướt qua một đạo chói mắt diễm quang. Hỏa Long Điểu, ngươi là nhỏ kê trong binh đoàn đoàn trưởng Minh Phong. Nam tử mặc áo tím nhàn nhạt nhìn Minh Phong cùng tọa kỵ Hỏa Long Điểu một chút. Chính là tại hạ, không biết các hạ đêm khuya tới chơi cần làm chuyện gì. Minh Phong mỉm cười nói, chúng ta cùng chỉ các trong binh đoàn có một ít việc tư phải giải quyết, hy vọng Minh Phong đoàn trưởng ngươi chớ có nhiều chuyện. Nam tử áo đen âm thanh lạnh lùng nói: "A, nơi này thật là náo náo, tựa hồ có khách quý tới chơi chúng ta huyện Mộ Thành. Ta đã để cho người ta truyền tin cùng thành chủ đại nhân, tin tưởng rất nhanh thành chủ đại nhân liền sẽ vì hai vị quý khách thiết rượu ngon yến tẩy trần." Một đạo sang sảng thanh âm từ nơi xa truyền đến. Tiếp theo, chỉ gặp một đạo tuấn đĩnh thân ảnh chậm rãi mà đến, người tới lại là thương nghị hoàng. Nô. lại tới một tên huyền quân trung giai." Nam tử áo đen hai mắt khẽ híp một cái. "Ha ha ha, xem ra chúng ta tới không phải lúc, như là đã đêm dài, vậy liền không cần thiết tiệc rượu. Chúng ta tới ngày lại thăm." Chư vị Cáo tử nam tử mặc áo tím đột nhiên cởi mở cười một tiếng có chút vừa chắp tay sư đệ chúng ta đi tiếp theo nam tử mặc áo tím đối với nam tử áo đen nói nhỏ một tiếng liền cùng nó cùng nhau rời đi nam tử mặc áo tím cùng nam tử áo đen sau khi rời đi minh phong đoàn trưởng thương nghị hoàng đoàn trưởng đa tạ hai vị tương trợ phân ân tình này ta giả lý minh ghi tạc tâm lý tiến bách đối với minh phong cùng thương nghị hoàng trịnh trọng nói khách khí đây là ta với các ngươi chỉ các dông binh đoàn ở giữa minh ước ứng làm sự tình thương nghị hoàng nhà tâm thanh đáp hai người kia là ai minh phong nói Bọn hắn tự xưng là Di truyền tông độc ngao để cùng Nguyên Kiếm Uy." Lý Tiến Bách nói. "Di truyền tông?" Minh Phong nhướng mẩy. "Theo trước đó bị chúng ta đoàn trưởng đánh chết một tên đăng đồ tử nói, Di truyền tông là những cái kia trong truyền thuyết thần thế tông môn." Lý Tiến Bách trầm giọng nói. "Trong truyền thuyết thần thế tông môn?" Thương Nghị Hoàng thần sắc khẽ biến. Nô. Minh Phong thần sắc lộ ra một tia nghiêm trọng. "Bọn hắn là tới tìm thù sao?" Thương Nghị Hoàng nói. "Hẳn là." "Bất quá bọn hắn mục đích chủ yếu tựa hồ là vì tìm về bọn hắn thiếu tông chủ bội kiếm." Tư Lỗ Mộ tiếp lời nói. "Tìm về bọn hắn thiếu tông chủ bội kiếm?" "Cái gì kiếm?" Minh Phong cao mày nói: "Liên là cái kia Tần Phong giật tiểu huynh đệ hiện tại bội kiếm Dạ Long kiếm, lúc trước đoàn trưởng đệm trôi này Dạ Long kiếm đưa cho Tần Phong giật tiểu huynh đệ lúc, chúng ta cũng không nghĩ tới kiếm này sẽ có này lai lịch. Mà lại, bằng vào chúng ta tầm mắt đến xem, cái kia Dạ Long kiếm xác thực vật phi phạm, nhưng đối với những cái kia ẩn thế tông môn tới nói, hẳn là tính không được quá mức chân quý. Có lẽ, chỉ là bọn hắn thiếu tông chủ tình hữu độc chung mà thôi." Lý Tiễn Bạch nói: "Bọn hắn đã biết cái kia Dạ Long kiếm hướng đi sao?" Minh Phong nói: "Ừm." Lý Tiễn Bạch nhẹ gật đầu: "Nếu như bọn hắn mục đích chủ yếu là vì tìm kiếm Vậy bọn hắn hiện tại hẳn là tiến về Long Gia tầm tần do giật tiểu huynh đệ đi, lấy Long Gia thực lực, có lẽ có thể bãi bình cái này sự tình." Minh Phong nói. "Hiện tại Tần Phong giật tiểu huynh đệ tại Thiên Vũ học viện, vừa rồi ngược lại là chưa nói rõ với bọn họ. Nếu là bọn họ thật tìm kiếm Long Gia cũng tốt, ngược lại là có thể cho bọn hắn nhiều buôn ba một trận." Tư Đồ Mộng nói. Nô. No. tình huống bây giờ không rõ, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt." Thương Nghị Hoàng nói. "Minh Bạch, trong khoảng thời gian này, ta sẽ để cho đoàn bên trong các huynh đệ cẩn thận một chút. Nếu như tình huống không đúng, các ngươi liền rời khỏi đi, không cần cho chúng ta làm hy sinh vô vị." Lý Tiễn Bách trịnh trọng nói: "Một chút nhỏ sự tình, ta Minh Phong còn không để trong lòng." Cáo tử trước. Nói xong, Minh Phong đã khống lấy Hỏa Long điệu bay lên không. Thương nào đó cũng cáo tử. Thương Nghị Hoàng nhìn rời đi Minh Phong một chút, đối với Lý Tiễn Bách cùng Tư Đồ Mộ hai người chắp tay, cũng hai người rời đi. "Cáo tử." Lý Tiễn Bách cùng Tư Đồ Mộ cùng nhau trả lời. Cái tuyển nguyệt thành xa xôi một chỗ, một đống lửa dâng lên, chỉ gặp hai người ngồi tại bên đống lửa. Chính là rời đi nam tử mặc áo tím cùng nam tử áo đen. "Ngao Đệ sư huynh, vì sao rời đi? Lấy thực lực của chúng ta, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn hay sao?" Hạ Diệp nam tử nguyên kiếm về đối với nam tử mặc áo tím độc ngao để nói, tên kia đằng sau tới Huyền quân trung giai cùng chỉ các dông binh đoàn hai tên Huyền quân sơ giai sát thực không đủ gây sợ. Nhưng này Minh Phong cũng không tốt đối phó, nghe đồn người này đã đánh bại mấy tên Huyền quân cao giai. Chưa tới Huyền quân đỉnh phong chúng ta, thế nhưng là không làm gì được có được Hỏa Long điều hắn. Độc Ngao để lắc đầu nói, "A, chúng ta không làm gì được hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể đem chúng ta hai người đánh bại hay sao? Đối mặt hai người chúng ta liên thủ, hắn cũng chỉ có thể ở trên không trốn tránh. Chúng ta trực tiếp đem cái kia chỉ các dông binh đoàn diện, rồi đi là được." Nguyên kiếm uy âm thanh lạnh lùng nói chúng ta lần này đi ra mục đích chủ yếu không phải cái này, mà lại mấy người bọn họ liên thủ lấy thực lực của chúng ta nhất thời cũng khó có thể đem bọn hắn cầm xuống. Huong chi, đằng sau tới tên kia Huyền Quân Trung Giai nói qua, bọn hắn đã thông chi Huyền Nguyệt Thành Thành Chủ. Vừa rồi trong mơ hồ ta phát giác được âm thầm có người thăm dò, ta hoài nghi cái kia Huyền Nguyệt Thành Thành Chủ đã đã tìm đến. Độc Ngao để nói, Huyền Nguyệt Thành Thành Chủ. Hừ, nghĩ không ra cái này nho nhỏ một cái chỉ các rong binh đoàn, hậu trường ngược lại là cứng rắn. Nguyên Kiếm Bỉ Hử lạnh nói, việc này liền đến này là ngừng đi, chờ chúng ta ngày mai tiến về Long Gia đòi lại Dạ Long Kiếm lại nói. Độc Ngao để nói, nếu là cái kia Long gia không chịu giao ra, vậy phải làm thế nào cho phải? Nguyên Kiếm Quý nói, bọn hắn hẳn là nhìn không ra cái kia Dạ Long kiếm bí mật, chỉ cần để bọn hắn coi là đây chẳng qua là chúng ta Thiếu tông chủ muốn phổ thông bội kiếm là đủ. Chắc hẳn bọn hắn Long gia cũng sẽ không vì một thanh bình thường bảo kiếm mà cùng chúng ta Di tuyển tông kết thủ kết toán. Huống chi, coi như để bọn hắn khám phá trong kiếm bí mật, lấy bọn hắn Long gia thực lực bây giờ cũng không làm nên chuyện gì. Đối với bọn hắn tới nói cũng chỉ là cái gân gà, bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể dùng cái kia Dạ Long kiếm cùng chúng ta có kẻ mà cả. Đến lúc đó Việc này cũng chỉ có thể giao cho sư tôn bọn hắn xử lý, không cần đến chúng ta quan tâm. Độc Ngao để nói, đã như vậy, vậy ta liền không nhiều làm lo lắng." Nguyên Kiếm Quy gật đầu nói. "Hôm sau, chỉ gặp một tuấn lãng thân ảnh đi vào thiên Vũ học viện trước cổng chính, người tới lại là trái." "Nguy, Thiên Vũ học viện, chỉ gặp trái." Dối Hãng phức tạp nhìn lấy trên cửa chính làm làm treo tấm biển. "Thứ khi ngày đó bước ra cái đại môn này, đã đã bao nhiêu năm." Một lát sau, trái, An Uẩy Thông Kiệp Hồ xịu tốt đởm mộ, tự lẩm bẩm một tiếng, tiếp lấy bước về phía trước một bước. "Tới người nào?" cần làm chuyện gì? một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên, nhưng mà lại là không thấy thiên vũ học viện đại môn bốn phía có những người khác xuất hiện. tại hạ trái, nguy, đến đây bái phỏng lân sư thôi thiên ngọc, thôi chấp giáo, trái, cho ăn thổi cả quỹ, thôi chấp giáo, nô, ngươi chờ một lát nét không trung thanh âm nhàn nhạt vang lên. thiên vũ trong học viện, thiên huyền khu thiên bảng đỉnh chỗ chỉ gặp thôi thiên ngọc ngồi tại trong đỉnh, duyệt nhìn lấy tay trung thư tịch, thôi chấp giáo, thiên vũ ngoài học viện, một tên tự xưng là trái, vị cái kia sáng mở táo cửa sổ tân di môi đường khác, tệ hoán đổi nhiều lần. Thử đi vào Thôi Thiên Ngọc trước người cung kính nói: "Trái, nguy. Tuấn Bối công viên trình phản dụ." Lưng lại thời thần sắc khẽ biến, trong mắt lóe lên một tia không hiểu bà động. Dẫn hắn đến chỗ ở của ta gặp Ta. Thôi Thiên Ngọc thần sắc khôi phục bình thường, đứng người lên, hời hợt nói: "Thiên Vũ học viện chỗ cửa lớn, người đi theo ta." Cô gái áo lam xuất hiện tại cửa đối với trái. "Vị quý." "Ừm." "Trái." Vị Lâm nói khẩn nhị. "Thiên Vũ ngoài học viện một gian khách sạn bên trong. Chớ." Còn ấn dế tại ốc quán Ngụy Tuấn tệ hoạ đoạt được xích viêm lân thân thể mà trọng sinh lâm mậu đột nhiên đi vào một trong phòng đối với một tên toàn thân bao phủ tại áo bào đỏ bên trong người hơi hờ nói ngươi là đối với đột nhiên xuất hiện lâm mậu áo bào đỏ người chớ Sắc gọi có chút lây người trong lòng thất kinh người này đến tận cùng là người phương nào có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại ta trong phòng trong tông môn ta còn chưa thấy quá như thế tuổi trẻ cường giả mà lại hắn tự hồ nhận ra ta Lao phu là lâm mậu lâm mậu nhàn nhạt, nhạt lên tiếng lâm tiền bối ngươi không phải đã chết rồi sao tiền bối ngươi trường nào thì đột phá huyền đế cảnh giới. Đột phá tới huyền đế cảnh giới có thể tuổi trẻ nhiều như vậy sao? Mà lại ngươi hình dạng có thể cùng trước đó khác nhau rất lớn, cũng không chỉ là trẻ đơn giản như vậy, đơn giản chính là chớ, sắp gọi. Kinh Hải nói, trong lòng cũng là một đoàn nghi vấn. Những sự tình này ngươi không cần hỏi nhiều, đây không phải ngươi nên biết sự tình." Lâm Mộng hờ hững nói, đồng thời một cố không hiểu uy áp đột nhiên tràn ra. Doa người uy áp trong nháy mắt tập thân, chớ, sắp gọi. Trong lòng run lên. Chương 246, Trái, Thiên Vũ học viện, Thiên Huyền khu một lâm viên chỗ. Thôi Thiên Ngọc hai mắt khẽ nhắm ngồi tại bên cạnh cái bàn đá. Một lát sau, Thôi Thiên Ngọc chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này chỉ gặp một hồng y gì thanh niên chậm rãi mà đến, người tới lại là trái. "Nguy." Chậm rãi bước ra bước chân bên trong mang theo một tia nặng nghề. một tia mờ mịt. "Đi vào Thôi Thiên Ngọc trước người, trái." Ông mắt khỏe mắt hơi ướt nhìn lấy Thôi Thiên Ngọc, bờ môi ông động, lại là một câu cũng nói không nên lời. Cuối cùng, trái ví tròn lên lại ra, đầu gối quỳ xuống, tiếp lấy chính là dập đầu lạy bà cái liên tiếp. "Thần sư." "Học sinh trở về." "Trái." "Cho ăn giao cắt thập hi." "Tôi đầu." Thanh âm nức nở nói, Lòng có ngàn vạn nữ, lúc này lại là khó mà ra miệng. Ai? Đứng lên đi. Thôi Thiên Ngọc thở dài một cái. Không cần, học sinh cô phụ ân sư kỳ vọng, thật cảm thấy hổ thẹn. Trái, ta chấp trở lại quý. Ngươi rằng này, vi sư như thế nào nói chuyện cùng ngươi? Thôi Thiên Ngọc vung tay lên, một cỗ khí kình phát ra, lập tức để trái. Đôi hỏng mạo huy diệu trần. Ngồi xuống đi. Thôi Thiên Ngọc nói. Đa tạ ân sư. Trái, Vĩ Lâm nói khẩn phạt. Liên ngồi tại bên cạnh cái bàn đá một cái khắc cụ đất thượng những năm này, ngươi cũng đi nơi nào? Thôi Thiên Ngọc nói. Một năm kia ta giết trở chớ thương nhóm một nhà bị vệ binh giải vào đại lao sắp đến đem bị chấp hành tử hình lúc vừa lúc bị đi qua long gia tộc trường cứu về sau ta liền một mực đang long gia làm một gã hộ vệ từng có tới gặp thân sư suy nghĩ chỉ là một mực không dám tới trái vị kháng hạ ủy ai tạo hóa treo ngươi a năm đó ta truyền thụ cho các ngươi một người huyền thuật một người lao thuật mong đợi tương lai các ngươi có thể có một phen hành động nghĩ không ra lại là như vậy kết quả thôi thiên ngọc thở dài nói tân sư là học sinh cô phụ ngươi kỳ vọng cao trái vừa nhắm mắt lại là nước mắt rơi dưới cũng không trách ngươi được năm đó vi sư cũng không nghĩ ra chớ ngốc nam nam nói kính thẹn cài rẽ vẹn vẹn lấy vì hắn chỉ là lòng háo thắng mạnh nghĩ không ra hắn sẽ phạm hạ như thế tội nghiệp hiện tại hết thảy đều đã đi qua ngươi cũng nên buông xuống thôi thiên ngọc lần nữa thở dài nói chớ thiêm phá này bại tệ vò hoàng lắc chiến cặc bồ sĩ cù đầu nói nô no. thôi thiên ngọc hơi sững sờ năm đó ta cho là hắn đã bị ta kích sát nghĩ không ra trái qua ngẫu cơ các ngươi đã gặp nhau thôi thiên ngọc cao mày nói vâng Trái, ta lại quỹ. ngươi còn muốn báo thủ." Thôi Thiên Ngọc nói, "Xin lỗi, ấn sư, huyết hải thâm cửu, ta quên không được, ta quên không được cha mẹ của ta, ta quên không được tiểu đệ của ta." "Trái, ổn." Đầu nắm chặt, rơi lệ không thôi. Các ngươi đều diệt đối phương gia môn, chẳng lẽ còn muốn mắc thêm lỗi lầm nữa sao?" Thôi Thiên Ngọc thở dài nói, "Năm đó, ta xác thực không nên gây họa tới người bên ngoài, nhưng ta không chế không nổi, Không chế không nổi." "Ấn sư, xin lỗi." "Trái, ông." Vừa nhắm mắt, mặc cho nước mắt chảy xuống. Tuổi nhỏ phạm bảo sai, chẳng lẽ ngươi còn hối hận nhưng không tỉnh sao? Thôi Thiên Ngọc lắc đầu nói, chỉ có chớ. Tây Dâu, ta không phải giết không được nhưng đoạn này thủ, ta không bỏ xuống được. Ta là như thế, chớ. Sao sóc tiểu thượng đồ nghịch kiến trung lừa gạt hoàng A8? Hắn sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa. Sa hắn, không chỉ là vì báo thủ, cũng là vì không cho bên cạnh ta người bị thương tổn. Các loại, chờ thiếu gia cùng tiểu thư không còn cần ta bảo vệ, ta liền sẽ tìm chớ. Chánh to lớn tiên trần sát tệ, ta lại quỹ. Ai? Bất đắc dĩ. Thật sự là thiên ý treo người." Thôi Thiên Ngọc thở dài một tiếng. "Xin lỗi, ấn sư." "Trái, quý quý." "Như lời ngươi nói thiếu gia cùng tiểu thư là Long Nạo Thiên tiểu tử cùng Long Nạo Kiểu tiểu nha đầu." Thôi Thiên Ngọc nói sang chuyện khác. "Vâng, ấn sư ngươi đã biết rồi." "Trái, quý quý, ta cùng cái kia hai cái tiểu gia hỏa gặp qua mặt, ngươi muốn gặp bọn hắn sao?" Thôi Thiên Ngọc nói. Nô. không được." "Trái, Vĩ tề chết đổi mạng." Lắc đầu nói. "Ấn sư, thất hung nàng." "Trái, vỏ hoàng nghi ngờ hi ngốc quý." thất hương nha đầu nàng còn tại trong học viện hiện tại nàng là thiên bảng đệ nhất nhân nhiều nhất hai năm nàng cũng phải rời đi thôi thiên ngọc nói nàng năm gần đây được chứ trái quý quý còn có thể ngươi muốn gặp nàng thôi thiên ngọc nói không được chỉ cần nàng trôi qua tốt liền tốt thời gian cũng không sớm học sinh cáo từ trước trái văn hồ miểu quý ngươi nếu là nhìn thấy chớ Tây dâu để hắn tới gặp ta một mặt thôi thiên ngọc nói trái qua phản dụ thân thể không khỏi có chút cứng đờ học sinh tận lực trái ủ nói thiên huyền tàng thư các bên trong làm sao biểu ca không đọc sách rồi vẫn là đã cảm thấy nhàn chán bạch vân ngọc đối với hai tay chống chân đi vào duyệt nhìn khu long não tiên nói đúng vậy à xác thực cảm thấy nhàn chán cho nên mới nhìn xem mỹ lệ làm rung động lòng người biểu muội cùng linh nguyện công chúa long não thiên cười nói hừ có dám mau thả bạch vân ngọc có chút hừ một tiếng ta muốn tại cái này thiên huyền khu đi chung quanh một chút long não thiên nói hả vậy ngươi đi đi một chút đi lại không người cả ngươi bạch vân ngọc nhếch miệng ta yêu cầu một cái bạn long não thiên nói tìm ngươi cái kia hảo hữu ti vô sốc không liền có thể lấy sao bạch vân Mộng hơi sững sờ bạn tốt hắn không rảnh, chúng chi ta cần chính là một cái có thể chỉ đường mỹ nhân làm bạn long nạo thiên cười nói biểu ca ngươi đây là ý gì coi ta là hầu hạ sao bạch vân Mộng hai con người nhíu lại ách không dám biểu mọi ngươi nói đùa ngươi biểu ca ta nào có lá gan này long nạo thiên vội vàng nói cái này thiên huyền khu ta cũng không hiểu rõ cũng không cần tới tìm ta bạch vân ngậm gừ một tiếng cái này ta còn tưởng rằng biểu muội ngươi có hứng thú đi chung quanh một chút tốt ta Long Nạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, quay người liền muốn rời đi. Ta nếu là lạc đường, cái kia chính là biểu muội tội lỗi của ngươi. Long Nạo Thiên đột nhiên dừng một chút, bổ sung một câu. Bệnh tâm thần. Bạch Vân Mộng lúc này tức giận trợn trắng mắt. Một lát sau, Thiên Huyền Tàng thư các bên ngoài. Biểu muội, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất rồi. Long Nạo Thiên cười nói. Hừ, nhìn ngươi cái này chết dạng, lãng phí thời gian của ta đến bồi ngươi, hài lòng đi. Bạch Vân Mộng nhíu môi nói. Chúng ta có thể nói chuyện tình, nói một chút yêu, bồi dưỡng một chút tình cảm, như thế nào lãng phí thời gian? Long Nạo Thiên đột nhiên giắt Bạch Vân Mộng đầu ngón tay thâm tình nói, phi, ai có công phu cùng ngươi nói chuyện yêu đương. Bạch Vân Mộng rút về ngọc thủ, khẽ gắt một tiếng. a, đi thôi, coi như nhìn xem phong cảnh cũng tốt. cái này Thiên Vũ Học Viện Cảnh Sát vẫn là thật không tệ. Long Nạo Thiên cười nói, làm sao không tìm Linh Nguyệt tỷ tới. Bạch Vân Mộng nói, để Linh Nguyệt Công chúa lưu tại cái kia chiếu khán ngạo tiểu, ta tương đối yên tâm. Long Nạo Thiên nói, ồ, biểu ca ngươi ý tứ là ta lưu tại cái kia, ngươi liền không yên lòng rồi. Bạch Vân Mộng lông mày vẩy một cái, dĩ nhiên không phải, bởi vì nạo tiểu tương đối nghe Linh Nguyệt Công chúa. Long Nạo Thiên cười nói thuật ta, cái này ta cũng không thể không thừa nhận. Bạch Vân Mộng bất đắc dĩ đáp. Sau một thời gian ngắn, Long Nạo Thiên cùng Bạch Vân Mộng đi tới một chỗ, chợt nghe đinh, đinh, đinh, một trận rèn sắt âm thanh không ngừng vang lên. nô, rèn sắt âm thanh. chẳng lẽ cái này Thiên Vũ trong học viện còn có tiệm thợ rèn? Long Nạo Thiên hơi sướng sở. cái này, không phải là trong truyền thuyết Thiên Vũ Thánh Khí sư sở tại địa? Bạch Vân Mộng lộ ra một tia kinh ngạc. Thiên Vũ Thánh Ký sư. Long Nạo Thiên lộ ra một tia nghi hoặc. nghe đồn Thiên Vũ học viện có một tên thủ pháp cao minh luyện khí đại sư. bởi vì luyện ra binh khí đồ phong ngự, không gian giới chỉ, các loại, trở huyền luyện đạo cụ đều là tốt nhất chi phẩm, lại từng luyện chế đếm rõ số lượng kiện thánh khí, bởi vậy gọi tên thiên vũ thánh khí sư. Bạch Vân Ngọc nói: "Ồ, không bằng chúng ta tiến đến tìm toại hư thực." Long Nạo Thiên vuốt ve bên hông dạ Long kiếm, mở miệng nói: "Biểu ca, ngươi không phải là dự định hướng cái kia thiên vũ thánh khí sư đòi hỏi bình khí A. Nghe đồn cái kia thiên vũ thánh khí sư tòng không tặng sở luyện khí cụ cho người khác, muốn có được thiên vũ thánh khí sư luyện chế khí cụ, chỉ có thể lấy đồng giá hoặc là giá cao hơn chi vật cùng hắn làm trao đổi. Đương nhiên, nếu là có đặc biệt vật liệu luyện khí thì khác tính. Bạch Vân Mộng nói, bất kể như thế nào, đi xem một chút cũng không sao. Long Nạo Thiên nói, cũng tốt. Bạch Vân Mộng nhẹ gật đầu. Thế là, Long Nạo Thiên cùng Bạch Vân Mộng hai người liền hướng rèn sát Âm thanh truyền đến phương hướng bước đi. Theo hai người dần dần tiếp cận, hai người chỉ cảm thấy bốn phía nhiệt độ dần dần lên cao. Một lát sau, hai người đã là đi vào một mảnh binh thiết chi lâm. Từ hàng ngàn hàng vạn giải rác tại trên mặt đất binh khí tạo thành binh thiết chi lâm. Đao, thương, kiếm, ích, trôi nổi tại hư không huyền sách, huyền châu, huyền tinh không phải trường hợp cá biệt, tạo thành một đạo hùng vĩ binh thiết kỳ cảnh. Tại Long Nạo Thiên cùng Bạch Vân Mộng hai người cảm giác tới nói, vốn nên là nhiệt độ cao nhất điểm trung tâm, lúc này lại là tại hai người bước vào mảnh này binh dạng vừa lúc, Nét nhiệt độ đung nhiên một giảm. Long Nạo Thiên cùng Bạch Vân Mộng hai người chỉ cảm thấy bốn phía đã là một mảnh rét lạnh tiêu sát khí. Cái này, Long Nạo Thiên lúc này không khỏi hơi cảm thấy rung động. Thánh khí sư liền là Thánh khí sư, quả nhiên liền là không giống bình thường. Bạch Vân Mộng nhìn lấy bốn phía trắng cảnh, âm thầm tắt lưới, đi tới nơi trung tâm nhất, chỉ gặp một toa to lớn hỏa lô, một mặt tướng bình thường lão già cùng một số chế tạo dùng khí cụ cùng vật liệu, liền không có vật gì khác. Đinh. Một tiếng thanh thúy vang lên, lão giả một truy đập vào một bộ chưa thành phẩm trên thân kiếm, lập tức một cỗ không hiểu vận luật huyết tán mà ra. Thân kiếm tại hỏa lô nhiệt độ cao đốt lửa dưới, đã là một mảnh hỏa hồng bóng mắt. Tiếp theo, chỉ gặp lão giả đem kia hỏa hồng nóng rực thân kiếm để vào hàn thủy bên trong làm lạnh, tư. Giống như bị nhen lửa thân kiếm xuyên vào trong nước, chính là phát ra một trận giống như như được giải thoát từ tư vang. Một sợi khói trắng theo dâng lên. Hơi nghiêng, chỉ gặp lão giả đem thân kiếm từ trong nước lấy ra, tinh tế quan sát, tiếp lấy đem buông xuống, leng. Lại là từng tiếng sáng ròn minh. Lão giả lần nữa đánh lên cái kia chưa hoàn thành thân kiếm. Lão giả chuyên tâm thần sắc, tựa hồ không chút nào phát giác Long Nạo Thiên hai người đến. Lúc này, Long Nạo Thiên không khỏi hướng bên cạnh cắm trên mặt đất trường kiếm bước đi. Kiếm kia toàn thân tinh hồng, trên đó điêu văn lộc lẫy, lại như tác phẩm nghệ thuật để cho người ta có loại yêu thích không buông tay cảm giác. "Đi tôi kiếm trước." Long Nạo Thiên đưa tay nắm chặt chuôi kiếm. "Lập tức." Ông. Một tiếng chiến minh. Trôi này tinh hồng trường kiếm đúng là phát ra một tiếng kiếm minh, tiếng kiếm reo trong nháy mắt khuyết tán ra. "Cái này." Long Nạo Thiên lập tức giật mình. Tựa hồ chịu ảnh hưởng, bốn phía binh khí đúng là một thanh tiếp lấy một thành cũng là phát ra chiến minh thanh âm thanh âm rung động cộng minh trong nháy mắt toàn bộ binh thiết chi lâm thanh âm rung động trận trận lại như ngàn binh vạn mã tức đem khởi sướng công kích chi thế một cỗ dọa người sát khí trong nháy mắt đánh út về phía long nạo thiên chương 247, linh tính cộng minh binh thiết trong rừng rậm một cỗ to lớn sát khí từ vạn binh trong nháy mắt diễn sinh toàn bộ đánh út về phía long nạo thiên Ê! đau đau một tiếng long nạo thiên tâm thần lập tức bị thương nhẹ buông tay bước chân liền lùi mấy bước đây là linh tính cộng minh long nạo thiên rung động trong lòng một mặt kinh hái khàn khàn nói khoe miệng một vệt đỏ tươi chậm rãi tràn ra biểu ca Bạch Vân Mộng đồng thời hoảng sợ nói: Một đạo trì rũ quang cầu đã ở trong tay trong nháy mắt buông ra. Trì rũ quang cầu cấp tốc đẩy hướng Long Nạo Thiên, cũng hóa nhập Long Nạo Thiên thể nội. Lão giả nghe vậy, khẽ ngẩng đầu nhìn một chút Long Nạo Thiên một chút. Lúc này, tại Long Nạo Thiên vùng ra trôi này tinh hồng trường kiếm về sau, toàn bộ binh thiết chi lâm phát ra cộng minh thanh âm rung động như nước thủy chiều tối lui, hết thảy trở về bình tĩnh, chỉ còn lại có cái kia đinh. Đinh, một tiếng lại một tiếng rèn sắt âm thanh. Ta, vô sự. Long Nạo Thiên đối với Bạch Vân Ngộm có chút khoát tay áo. Câu kiếm, trước nỗ lực ứng phó giá cả. Ngươi lựa chọn chi kiếm tên là xích liệu, là thượng đẳng linh khí. Từ dung nham hùng thiết, sâu hải thạch tinh trải qua tử hỏa 7.700 tháng 7 năm 17 trọng đi luyện, cuối cùng từ hỏa hệ huyền đế lấy tinh hỏa ngưng hỏa thuộc tính, đoan tạo mà thành. Kiếm này không bán lấy tiền, chỉ dịch vật. Gien sắt lão giả đột nhiên mở miệng, hơi hừ nói: Cái này thật có lỗi. Tiên bối, văn bối không phải đi cầu kiếm, văn bối chỉ là đi ngang qua nơi đây, nhất thời hiếu kỳ, chuyên tới để quan sát một phen. Long não thiên xứng sở thần đạo. Đinh. Một tiếng gien sắt tiếng vang lên, tựa hồ là gien sắt lão giả đối với long não thiên đáp lại. Đinh. Đinh, Đinh, gen sắt lao giả nắm không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành truy một chút lại một chút, mười phần có quy luật gõ lấy chưa hoàn thành thân kiếm, không hiểu vận luật không ngừng khuyết tán ra tới. Nô, mỗi một cái đoán tạo đều lấy bốn phía vạn binh chi linh cộng minh rèn luyện, cộng minh tương sinh, hình thành tự nhiên linh khí trận, chế tạo ra binh khí sẽ chỉ một thanh thắng qua một thanh, không hổ là thiên vũ thánh khí sư. Cảm thụ được bốn phía không gian vi diệu rung động, long não thiên trầm ngâm nói. Ồ, tuổi con trẻ có thể nhìn ra hảo diệu trong đó, tiểu tử ngươi rất có thiên phú, không bằng cùng lao phu học đoán tạo đi. Lão giả đột nhiên dừng lại đánh thân kiếm động tác, đối với Long Nạo Thiên nói: "Thật có lỗi, vạn bối đối với đoán tạo không có hứng thú." Long Nạo Thiên lắc đầu nói: "A, vậy thì thật là đáng tiếc." Lão giả lắc đầu. Vạn bối trong tay có một thanh không hoàn chỉnh bội kiếm, không biết tiền bối có thể hay không đem hoàn thành. Long Nạo Thiên nói: "Một bên Bạch Vân Mộng nghe vậy, không khỏi lộ ra một tia hiếu kỳ nhìn về phía Long Nạo Thiên. Thầm nghĩ, biểu ca đây là chơi cái kia xuất diễn. Ồ." Lão giả rất tự nhiên nhìn về phía Long Nạo Thiên bên hông giáp long kiếm. "Ngô, no. kiếm này là?" Lão giả nhướng mày. "Tiền bối" ngươi đã nhìn ra đầu mối, chính là ta chui này dạ long kiếm. Long nạo thiên thấy thế, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Lúc này có chút để bên hông dạ long kiếm ra khỏi vỏ, khé một tiếng, một vòng hàn quang hiện ra. lập tức, ông, một trận chiến minh, bốn phía binh thiết chi lâm đúng là tiếng vang hưởng ứng. cái này, lúc này tình cảnh, lập tức đệ bạch vân mộng lộ ra một mặt kinh ngạc. nô, long nạo thiên cũng là lộ ra một tia không hiểu. a, tiểu tử, ngươi đây là đang trêu đùa lao phu. gen sắt lão giả hời hợt nói, ách, tiền bối, cứ gì nói ra lời ấy không phải là van bối tính sai rồi. Long Nạo Thiên hơi sững sờ. Tiểu tử, trong tay ngươi giả Long Kiếm xuất từ Lão Phu chi thủ, bây giờ lại là chạy tới để giả Phu tướng chi hoàn thành, đây không phải trêu đùa Lão Phu, lại là cái gì? Gien sắt Lão giả nói, cái này, tiền bối, kiếm này là ngươi chế tạo. Long Nạo Thiên lập tức giật mình. Một bên Bạch Vân Mộng cũng là lộ ra một mặt kinh ngạc. A, thậm chí ngay cả cái này cũng không biết, xem ra ngươi cũng không biết từ nơi đâu đạt được kiếm này. Gien sắt Lão giả như có tâm ý nói, cái này, kiếm này là tỷ tỷ ta đưa cho ta. Long Nạo Thiên trong lòng nhảy một cái, mặt ngoài lại là thần sắc tự nhiên nói. Gặp Long Nạo Thiên biểu lộ, Bạch Vân Ngộng trong lòng cười thầm, hôn đàn này không biết lại suy nghĩ bậy bạ gì. Tỷ tỷ ngươi, xem ra nắm Lão Phu chế tạo kiếm này người đã từ bỏ đem hoàn thành ý nghĩ. Sớm biết hôm nay cần gì phải lúc trước, thật sự là lãng phí tốt đẹp đoán tạo vật liệu. Ai? Gen sắt Lão giả lắc đầu hít một tiếng. Tiền bối, ở trong đó có gì huyền diệu? Không biết có thể cáo chi một hai hay không. Long Nạo Thiên nói, có gì huyền diệu? Ngươi nếu biết kiếm này không hoàn chỉnh, cái kia ứng biết muốn đem kiếm này hoàn thành độ khó lớn đến bao nhiêu? Gien sắt lao giả nói, cái này, văn bối không biết. Long nạo thiên cao mày nói, a, chẳng lẽ ngươi cho rằng ít nhất đạt tới huyền đế đỉnh phong cảnh giới, lại là thuần túy hắc ám chi lực linh hồn hoặc là thuần túy huyết thống long tộc linh hồn là dễ dàng như vậy thu vào tay sao? Gien sắt lao giả hơi bất mãn nhìn một chút long nạo thiên, huyền đế đỉnh phong cảnh giới, thuần túy hắc ám chi lực linh hồn hoặc là thuần túy huyết thống long tộc linh hồn, muốn đem ta chui này dạ long kiếm hoàn thành, lại yêu cầu hà khắc như vậy điều kiện? Long nạo thiên kinh ngạc nói, bạch vân ngộ nghe vậy, cũng là gương mặt rung động, Làu ít nhất huyền đế đỉnh phong cảnh giới mà lại nhất hà khắc còn không chỉ có là như thế, tiểu tử, tỉ tỉ ngươi tựa hồ cái gì cũng không muốn nói với ngươi. cũng thế, nói cho ngươi biết cũng vô ích, ngược lại để ngươi trong lòng không trên không dưới cảm giác khó chịu. Rèn sắt lao giả cười nói, không biết tiền bối có thể chỉ điểm một hai hay không. long nạo thiên thình giáo, nói cho ngươi lại có làm sao? chỉ cần ngươi có thể tìm được có được thuần túy hắc ám chi lực huyền đế đỉnh phong tồn tại, hoặc là huyền đế điên phong chi cảnh thuần huyết mạch long tộc. sau đó để bọn hắn cùng ngươi định ra khế ước, trở thành kiếm này bên trong khí linh. như vậy, kiếm này liền có thể cuối cùng hoàn thành, trực tiếp trở thành thần khí. nếu không. Kiếm này vĩnh viễn cũng chỉ có thể là dạ long kiếm, một thanh nửa vời, không phải bảo khí, không phải linh khí bình thường bảo kiếm. Ai? Gen sắt lao giả nói nói, cuối cùng lại là phát ra một tiếng tức hận. trực tiếp trở thành thần khí. Một bên bạch vân ngậm lập tức hoảng sợ nói, Long nạo thiên cũng là một mặt rung động. Hừ, tiểu nha đầu, coi là thần khí rất đáng gom sao? Liền xem như thần khí cũng có tam lục cựu đẳng phân chia, đi như thế đường tắt nhanh chóng hình thành thần khí, cũng chỉ có thể thuộc về hạ đẳng liệt kê, mà lại khó mà lại có thành dài. Nếu là dùng chế tạo kiếm này vật liệu, ấn lao phu phương pháp chế tạo, tất nhiên là nhất đẳng thần khí đến lúc đó lây pháp tắc chi lực chậm rãi ôn dưỡng tương lai ít nhất cũng là trung đẳng phía trên thần khí cuối cùng có thể trưởng thành đến loại cảnh giới nào liền muốn nhìn hắn chủ nhân gen sắt lão giả hừ lạnh một tiếng nếu là có thể tìm tới huyền tôn cảnh giới linh hồn làm khí linh kiếm này phải chăng có thể cần mạnh long nạo thiên nghi ngờ nói vấn đề là ngươi có thể tìm tới sao nếu là ngươi có thể tìm tới thuần huyết mạch đen ám long tộc linh hồn làm khí linh kiếm này có thể đạt tới trình độ sẽ cao hơn vấn đề mấu chốt vẫn là ngươi có thể làm được sao đừng bảo là có được hắc ám chi lực hoặc là long tộc thuần huyết mạch coi như tùy tiện để một tên huyền tôn cảnh giới cường giả ca nguyện trở thành khí linh, khả năng này thuộc tính đến tuột cùng lớn bao nhiêu? Người cũng đã biết. Vô chi tiểu a nhi, gen sắt lão giả cười nhạo nói, cái này, cái tiêu kiếm này chẳng phải là như là gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Long nạo thiên cao mày nói, không sai biệt lắm, hoặc là tiểu tử ngươi có chỗ cơ duyên, cũng có thể đem kiếm này hoàn thành cũng có nói. Lúc trước, người kia mang đến vật liệu muốn lão phu chế tạo kiếm này, lão phu vốn muốn cử tuyệt, bất quá thật sự là chống cử không nổi đối với những tài liệu kia, cuối cùng vẫn đáp ứng các loại, chờ già phu tướng kiếm này chế tạo ra về sau, lão phu lại là hối hận. hiện tại, muốn đến yêu cầu đó chế tạo kiếm này người cũng hối hận. ha ha ha, gen sắt lão giả cười to nói, trong tiếng cười tràn đầy mâu thuẫn cảm xúc, tựa hồ là trách cứ mình, lại tựa hồ là chế giễu người khác. đa tạ tiền bối chỉ điểm, cái kia vãn bối cũng không nhiều làm cái gì, cáo tử. long não thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại là hối hận biết chân tướng đi. gen sắt lão giả cười nói, một lát sau, đinh, đinh, đinh, gen sắt âm thanh lại lần nữa vang lên. Long Nạo Thiên cùng Bạch Vân Ngậm đã rời đi cái kia phiến binh thiết rương rậm. Ai? Long Nạo Thiên một mặt thở dài vớt ve bên hông dạ Long Kiếm, nghĩ không ra biểu ca ngươi cái này dạ Long Kiếm vậy mà còn có này lai lịch, có thể trực tiếp trở thành thần khí. Thật sự là nhỉ lầm. Đại y tỷ tỷ thật đúng là đưa một kiện trí bảo cho ngươi a. Bạch Vân Ngậm cười nói. Thì tính sao? Không thể đưa nó chân chính hoàn thành, cũng chỉ có thể làm phổ thông bảo kiếm sứ dùng mà thôi. Long Nạo Thiên nói. Yên tâm đi, luôn có hoàn thành một ngày. Bạch Vân Ngậm cười nói. Vậy cũng không biết là năm nào ngày nào, muốn tìm tới điều kiện phù hợp Huyền Đế cường giả tối đỉnh cũng để hắn tự nguyện trở thành khí linh có dễ dàng sao như vậy? mà lại coi như thành huyền đế cường giả tối đỉnh linh hồn cũng chỉ có thể để trôi này dạ long kiếm trở thành hạ đẳng thần khí. sợ là xa xa không cách nào cùng mặt ngoài ngươi tề ánh trăng vòng so sánh a. Long Nạo Thiên nói. hừ, còn muốn cùng ta tề ánh trăng vòng so sánh? biểu ca ngươi nằm mơ đi thôi. có thể có được thần khí cũng không tệ rồi. thật sự là không biết đủ. Bạch Vân Mộng khinh thường hừ một tiếng. được rồi, liền xem như hôm nay tương lai quá nơi lấy đi. Long Nạo Thiên lắc đầu thở dài nói. đúng rồi, biểu ca, ngươi làm thế nào biết người trôi này dạ long kiếm không hoàn chỉnh? nhớ kỹ đại ý thì tỷ tỷ thế nhưng là chưa từng nói qua a bạch vân mộng nghi ngờ nói a dùng lâu như vậy chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi biểu ca ta còn không thể nhìn ra kiếm này bên trong tồn tại vấn đề sao long ngạo thiên cười nói lại bắt đầu tự luyến bạch vân mộng lập tức trợn trắng mắt thiên vũ ngoài học viện một gian khách sạn bên trong đem gần nhất thu tập được tình báo nói cho ta biết đi lâm mậu đối với chớ ngốc tiếng nói vâng ta đã đem tin tức trọng yếu ghi xuống mời lâm tiền bối ngươi xem qua chớ môi nói cầm tay bình huy khe hàn hoản lâm mậu Nét cảm nhận được Lâm Mậu lúc này thực lực chớ, sát say lúa tần mảnh, lộ ra khiêm tốn. Lâm Mậu tiếp nhận cái kia gấp giấy, mở ra duyệt nhìn. Nô. Long Ngọc Kiều, 15 tuổi, Huyền Vương cao giai cảnh giới, có được sánh vai đồng Vũ Thiên Kiêu Thiên tư. Thạch Khu đệ nhất nhân, Huyền Quân phía dưới vô địch tồn tại, nhiều lần để Huyền Vương điên phong chi cảnh lạc thiếu kình không chiến mà nhận bại. Trước mắt chưa từng có người là nàng địch. Thực lực chân thật không biết, chưa từng toàn lực xuất thủ quá. Nhược điểm, không rõ. Yêu thích, án vật. Thuộc tính cách, quá dị. Long Ngọc Kiều, lại có thiên phú như vậy vì sao ta chưa từng nghe thấy này nhân vật xem ra long gia thật sự là dấu sâu a lâm mậu kinh ngạc nói nàng là long nạo thiên muội muội chúng ta lần thứ nhất ngăn sát long nạo thiên mất thất bại lúc vị kia ăn hàng tiểu nha đầu chính là nàng chớ mang hộ quỹ là miệng kia thèm nha đầu long nạo thiên muội muội khó trách khó trách lâm mậu nhắm mắt nhớ lại một hồi lẩm bẩm nói tiếp lấy liền tiếp theo nhìn trên giấy nội dung nạp lan linh nguyệt 16 tuổi huyền vương trung gia cảnh giới thực lực gần với long nạo tiểu khí chất bất phàm như trời sinh đế vương để cho người ta không dám khi mạn thực lực chân thật không biết, chưa từng toàn lực xuất thủ qua. nhược điểm, không rõ. yêu thích, không rõ. thuộc tính cách, tỉnh táo, sự sự không sợ hãi. nạp lan linh Nguyệt. liên là cái kia trong truyền thuyết thất công chúa sao? lâm mậu lông mày sâu nhăn. đúng vậy, lâm tiền bối. chớ, nóc khổng trở lại quỹ. bạch gia bạch vân động, 16 tuổi, huyền vương trung giai cảnh giới, thực lực cũng là phi phạm. thạch khu người thứ ba. thực lực chân thật không biết, chưa từng toàn lực xuất thủ quá. nhược điểm, không rõ. yêu thích, không rõ. thuộc tính cách, sáng sủa, tự tin tao não. Hơi có tranh cường hào thắng tri tôm. Lâm Mậu nhíu mày. Long Diệp Phong đã đột phá tới Huyền Quân Sơ giai cảnh giới. Nạp Lan Thiên Đủ vẫn như cũng là Huyền Quân Sơ giai cảnh giới. Long Thái Phàm, Rồng. Nhìn một chút, Lâm Mậu lại là lông mày cao chặt. Chương 248: Tới cửa lấy kiếm. Long Diệp Phong đã đột phá tới Huyền Quân Sơ giai cảnh giới. Nạp Lan Thiên Đủ vẫn như cũng là Huyền Quân Sơ giai cảnh giới. Long Thái Phàm, Rồng. Nhìn một chút, Lâm Mậu lại là lông mày cau chặt. Long Ngọc Thiên, 16 tuổi, huyền tướng Sơ giai, kiếp kỹ siêu phàm nhập thánh, có được siêu việt Huyền Vương định phong thực lực. Nhưng huyền lực cảnh giới tiến cảnh quá chậm, trong vòng 10 năm khó mà hình thành quá lớn uy hiểm, không cần thiết quá nhiều coi trọng. Nhìn thấy nơi đây, Lâm Mậu lập tức sắc mặt khó coi. Hừ, hồ đồ. Lâm Mậu giận dữ hừ một tiếng. Lâm Thiên Uy, sư tỷ đánh giá cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Một năm trước chúng ta ngăn khoảnh khắc Long Ngạo Thiên Lúc, hắn đành phải huyền sư cao giai. Thời gian một năm đi qua, hiện tại cũng chỉ là đạt tới huyền tướng sơ giai cảnh giới. Như thế tốc độ tu luyện trong thời gian ngắn thực sự khó mà hình thành cái uy gì. Khi đó chúng ta cũng là chưa cân nhắc chủ đáo, quá mức vội vàng sao động đối với cái này Long Ngạo Thiên xuất thủ chớ thiêm đệ quỹ hừ ngươi thật sự cho rằng cái này long nạo thiên đơn giản như vậy sao không sợ nói cho ngươi hắn mới là chúng ta trước mắt hàng đầu diện trừ mục tiêu trong vòng 10 năm hắn tất nhiên sẽ trở thành một đại uy hiếp phải nói hiện tại cũng đã là không lớn không nhỏ uy hiếp lâm mậu hừ lạnh nói cái này lâm tiền bối, mặc dù cái này long nạo thiên hai lần trong tay ngươi bình yên đào thoát nhưng như chỉ là bởi vì như thế liền đem hắn vị trí định đến cao như thế không khỏi quá mức trò đùa chớ ngốc quỹ nô tiểu tử ngươi đây là ý gì bên co lòng vòng chào phúng lao phu sao? hư lệnh một tiếng, một cú dọa người uy áp từ lâm mậu trên người đột nhiên phát ra, trực tiếp ép hướng chớ. tây dâu. đối mặt đột nhiên đánh tới uy áp, chớ. cái gì kệ bích khác hàn diệm. Máu quân quận sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, không khỏi phát ra kêu đau một tiếng. chớ. sắc hoàn sa tệ hoàng khả bành quan tài xa muôn vương. rơi, chớ. tránh. vội vàng túi lầu nói. hư. cái kia long nạo thiên thực lực chân thật, đủ để xưng là huyền đế phía dưới đệ nhất nhân. lâm mậu âm thanh lạnh lùng nói. cái gì, huyền đế phía dưới đệ nhất nhân. chớ cái gì kệ bạn, kinh ngạc nói, chính diện cùng hắn đối đầu, chỉ sợ hắn chỉ cần ra một kiếm liền đủ để đưa ngươi kích sát, lâm mậu hơi thở nói, không có khả năng, chớ, ngốc quý, không có cái gì không có khả năng, nếu là có cơ hội, ngươi đều có thể thử một lần, lâm mậu nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn chớ, sao láo đệ, huyền tướng sơ giai cảnh giới sao có thể có thể có thực lực như thế, nếu là hắn che giấu thực lực, như vậy là như thế nào lẽ qua thiên vũ học viện báo danh lúc khảo thí thạch khảo thí, chẳng lẽ hắn có thể có được so huyền tôn cảnh giới cao minh hơn ẩn giấu thực lực thủ đoạn sao, chớ, ngốc quý. Ta không biết hắn là như thế nào thông qua khảo thí thạch khảo thí, nhưng hắn thực lực thật sự là huyền quân sơ giai, đủ để một chiêu đánh bại huyền quân đỉnh phong huyền quân sơ giai." Lâm Mậu trầm giọng nói. "Cái gì? Sao có thể có thể sẽ có loại này sự tình? Lâm Tiền bối ngươi chẳng lẽ?" "Chớ." Sao hắn xe Mưu nuôi thượng híp mắt vặn. "Nô, tại chớ." Thiêm Áng phán này thấp vân. "Chức, Lâm Mậu hai mắt nhíu lại, lập tức để chớ." Nóc ghế tụ cốc gõ màn trà buồn rầu đản kỳ to lớn thân vĩnh viễn sát. "Ngươi cũng có thể hoài nghi lão phu nói, nhưng ta giao xuống nhiệm vụ, ngươi nhất định phải từng cái hoàn thành, hiểu chưa?" Lâm Mậu hơi thở nói, vâng, chớ, thiện đắc chút nhảy, tránh, vội cung kính đáp, nhưng trong lòng thì thầm mắng. hừ, lao giả, thực lực tăng, bộ này giá đỡ cũng bưng đến mười phần. Tứ Hoàng Tử bây giờ đang ở tiên Vũ trong học viện, ngươi nhưng từng cùng hắn liên hệ. Lâm Mậu nói, chưa từng, chớ, sao chết nhị? Vì sao? Lâm Mậu nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lấy chớ, ngốc bùng thành, ta hiện tại không tiện lộ diện, huống chi bằng vào ta thân phận bây giờ sẽ cùng Tứ Hoàng Tử tự mình giao tiếp, nhiều cũng không ổn, vẫn là từ Lâm Tiền bối ngươi ra mà đi, chớ thiêm để quỹ, tưởng biết liền tốt. lâm mậu Hài lòng nhẹ gật đầu. một đêm, xích vân đế quốc long ra. tốc trưởng bên ngoài có tên tự xưng là di tuyển tông nam tử cầu kiến. một thị vệ đối với long thắng nói. ồ, di tuyển tông. để bọn hắn đến phòng khách chờ. long thắng hơi nhíu cao mày nói. một lát sau, long gia phòng khách chỉ gặp độc ngao để cùng nguyên kiếm quý hai người ngồi tại quý vị khách quan bên trên riêng phần mình thường thức hạ nhân phao tráng on. hơi nghiêng, long thắng chậm rãi đi vào trong phòng khách. hai vị quý khách tới chơi, thật là làm cho long thắng rất cảm giác vinh hạnh. long thắng cười nói, không dám không dám. Long gia tộc trưởng khách khí, tại Hạ Độc Ngao Đệ, vị này là sư đệ của ta Nguyên Kiếm Quy. Độc Ngao Đệ vội vàng đáp, gặp qua Long gia tộc trưởng. Nguyên Kiếm Quy cung kính nói, "Cha này được chứ?" Long Thắng cười nói, "Hương vị hương thuần là thượng đẳng trà ngon." Độc Ngao Đệ khen, "Ha ha, quý khách hài lòng tự tiện." Long Thắng cười nói, "Khách khí, khách khí." Độc Ngao Đệ về cười nói, "Quý tông cửa gần đây vừa vặn rất tốt." Long Thắng nói, "Không tính kém, cũng không được tốt lắm. Dù sao đều là bình thản sinh hoạt mà tôi." Độc Ngao Đệ nói, Long Thắng một mực có tiến đến bái phòng mục đích, chỉ là sợ nhất thời mà muội, nếu loạn quý tông cửa yên tĩnh, cho nên chậm chạp chưa từng khởi hành. Long Thắng cười nói. Long gia tộc trưởng nói đùa, nếu là ngươi muốn đến đây, chúng ta tông môn tùy thời hoan nghênh. Độc Ngao để nói, a, đã quý khách nói như thế, vậy ta Long Thắng thật là muốn tìm cái thời gian tiến về quý tông cửa lấy chén nước trà. Long Thắng cười nói, hẳn là, hẳn là. Độc Ngao để đáp, vào đêm đã lâu, không biết hai vị hiện tại nhưng coi chỗ ở. Long Thắng đã để hạ nhân vì hai vị quý khách thu thập xong hai gian sư phòng, nhìn hai vị chưa có chối từ. Long Thắng cười nói. Long gia tộc trưởng khách khí, chúng ta ở bên ngoài khách sạn đã đặt trước có gian phòng, liền không quấy rầy quý phủ." Độc Ngao đề nói. "Như thế nào quấy rầy, hai vị quý khách chẳng lẽ ghét bỏ chúng ta Long gia nhỏ, chiêu đại không chu đáo?" Long Thắng cao mày nói. "Long gia tộc trưởng nói đùa, Độc Ngao đề sao dám? Thứ không dám dâu dếm, hai người chúng ta lần này đến đây mạo muội bái phỏng, là bị Thiếu tông chủ nhờ vả, có một chuyện hướng Long gia tộc trưởng ngươi muốn nhờ." Độc Ngao đề nói. "Ồ, oh, quý khách lời này ngược lại là nói đến khách khí. Cái gì muốn nhờ không muốn nhờ, có chuyện cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta Long Thắng có thể làm được, ổn thỏa hết sức vì đó." Long Thắng nói. Đa tạ Long Gia Tộc Trưởng. Có Long Gia Tộc Trưởng lời này của ngươi, vậy chúng ta hai người cũng là không cần nhiều dạy vò. Độc Ngao để cảm kích nói. Hai người chúng ta lần này đến đây, chỉ vì hướng quý tử Long Nạo Thiên đòi lại một vật. Độc Ngao để nói tiếp. Ồ! Hướng lên trời mà đòi lại một vật. Là vật gì? Long Thắng hơi sướng sở. Chúng ta thiếu tông chủ bội kiếm, dạ Long Kiếm. Độc Ngao để nói. Dạ Long Kiếm. Ta cũng không biết Thiên Nhi có được kiếm này. Nếu là quý tông thiếu tông chủ bội kiếm, lại là như thế nào rơi xuống Thiên Nhi trong tay? Thiên Nhi đoạn không có khả năng cùng quý tông có chỗ thương lượng mới đúng á, hai vị quý khách có thể hay không tính sai rồi. Long Thắng nghi ngờ nói, sẽ không tính sai, chúng ta thiếu tông chủ bội kiếm là tại dưới cơ duyên xảo hợp rơi xuống quý tử trong tay, không bằng Long gia tộc trưởng để quý tử ra gặp một lần được chứ. Độc Ngao để nói, cái này, sợ là có khó khăn. Long Thắng chần chừ nói, chuyện nào có đáng gì, Long gia tộc trưởng ngươi vừa mới có thể là nói qua, chỉ cần ngươi có thể làm được, ổn thỏa hết sức vì đó. Làm sao hiện tại để ngươi nhi tử ra gặp một lần, liền có khó khăn, đây chính là cái gọi là hết sức vì đó sao? Một bên Nguyên Kiếm Quy lập tức sắc mặt không vui nói: "Sư đệ, chớ có vô lễ." Độc Ngao Đệ quát khẽ nói: "A, không sao, người không biết không tội. Nói thật, việc này xác thực khó khăn a, bởi vì Thiên Nhi hắn bây giờ không ở nhà bên trong." Long Thắng nói: "Không ở trong nhà. Vậy hắn bây giờ ở nơi nào? Lúc nào có thể trở về?" Độc Ngao Đệ hơi sửng sở: "Thiên Nhi hắn bây giờ đang thiên Vũ học viện, năm nay mới đi." Long Thắng nói: thiên Vũ học viện." Độc Ngao Đệ cùng Nguyên Kiếm Quy lập tức sửng sở: "Hai vị quý khách, Long Thắng cho là các ngươi xác nhận tìm lộ người?" Ta chưa từng thấy qua Thiên Nhi có được quá cái gì Dạ Long Kiếm trên người hắn chỉ có một thanh không tính là tốt không tính là hỏng bảo kiếm. Dù chưa từng nhìn kỹ quá, nhưng Long Thắng có thể khẳng định vậy sẽ không là các ngươi muốn tìm Dạ Long Kiếm. Có thể làm cho Quý Tông thiếu Tông chủ coi trọng bảo kiếm, cũng để hai vị tự mình đi ra tìm bảo kiếm, nhất định không phải bình thường bảo kiếm. Chắc hẳn ta Long Thắng là sẽ không nhìn nhầm. Long Thắng cười nói. Độc Ngao để cùng Nguyên Kiếm quy hai người nghe vậy, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Long gia tộc trưởng ngươi ngược lại là nghĩ sai. Chúng ta muốn tìm Dạ Long Kiếm quả thật liền là một thanh không tính là tốt không tính là hỏng bảo kiếm. Hẳn là Long gia tộc trưởng như lời ngươi nói trôi này, bởi vì đó là chúng ta thiếu tông chủ sai người đo thân mà làm bộ kiếm, cho nên chúng ta thiếu tông chủ tình hữu độc chung mà thôi." Độc Ngao để cười nói, "Ồ, thì ra là thế. Vừa nói như vậy, cái kia ngược lại là có thể là chuôi kiếm này." Long Thắng nhẹ gật đầu. Không biết Long gia tộc trưởng có thể để quý tử đem kiếm kia trả lại để cho chúng ta xác nhận một phen." Độc Ngao để nói, "Cái này, Long Thắng chỉ có thể hết sức, nhưng không dám hứa chắc có thể làm cho Thiên Nhi đem kiếm đưa về, bởi vì Thiên Nhi trời sinh tính ngang bướng." Thêm nữa tiện nội cùng trong tộc mấy vị trưởng lao đối với hắn quá phận cương chiều, hắn cũng không đem ta cái này làm phụ thân để vào trong mắt. Long thắng bất đắc dĩ thở dài, cái này như thế ngược lại là phiền phức. Ta cùng sư đệ vẫn là tự mình tiến về thiên vũ học viện hướng quý tử đòi lại dạ long kiếm đi nén độc ngao để trần chờ nói. Như thế cũng tốt, các ngươi cùng trời mà ở trước mặt nói, có lẽ sẽ lại càng dễ đem kiếm thu hồi. Long thắng nhẹ gật đầu, cái kia độc ngao để cùng sư đệ liền không nhiều làm làm phiền. Cáo tử, độc ngao để chắp tay nói, để Long thắng đưa hai vị quý khách tới cửa đi. Long thắng nói, không cần. Long gia tộc trưởng ngươi quá khách khí, chúng ta nhưng không dám nhận. Độc Nao Đề liền vội vàng khoát tay nói: Chỗ nào, chỗ nào, là Long Thắng đại khách không chu toàn, hai vị chớ có chối từ. Long Thắng nhiệt tình nói: Một lát sau, Long gia cổng. Nô. Dạ Long kiếm. Nhìn lấy Độc Nao Đề cùng Nguyên Kiếm Quy rời đi bối ảnh, Long Thắng thần sắc lạnh nhạt, trong lòng thầm nghĩ, không tính là tốt không tính là hỏng bảo kiếm sao? Có lẽ Thiên Nhi sẽ có ngậm ngùn, viết một lá thư cho Thiên Nhi, để chính hắn làm chủ đi. Độc Nao Đề cùng Nguyên Kiếm Quý trở lại khách sạn sau. Lần này đi ra thật đúng là dày vào người. Nguyên Kiếm Quý nói. Cái kia Long Nạo Thiên vậy mà chạy tới Thiên Vũ Học Viện, ngàn dặm xa xôi, lại muốn tìm phí tốt một đoạn thời gian. Độc Ngao để bất đắc dĩ nói, từ đi ra ngoài đến bây giờ, chúng ta đều còn chưa nghỉ ngơi thật tốt một phen, lại phải đi đường đi Thiên Vũ Học Viện, lần này lộ trình càng xa xôi. Dù sao nhất định là muốn chỉ hoãn thời gian về tông môn. Sư Minh, không bằng chúng ta ngày mai hảo hảo tiêu xái tiêu xái một phen, tiêu tiêu mệt Ngọc đi. Nguyên Kiếm Quý nói, không, ngày mai chúng ta vẫn là sớm một chút lên đường đi. Để tránh đêm dài lắm ngọng, lại sinh ra cái gì ngoài ý muốn. Độc Ngao để lắc đầu nói, đã cái kia Long Nạo Thiên đã tại Thiên Vũ Học Viện cái kia dạ long kiếm đoán chừng cũng là đi không được. sư minh, ngươi liền không cần quá nhiều lo lắng. nguyên kiếm quý nói, ngươi phải biết cái kia dạ long kiếm là ai chế tạo, hiện tại cái kia long nạo thiên thế nhưng là tại thiên vũ học viện a vạn nhất. Độc Ngao để cao mày nói. chương 249, vung lòng thể sát tinh thần. sư minh ngươi là sợ cái kia long nạo thiên sẽ gặp phải thiên vũ thánh khí sư. sư minh, ta nhìn ngươi thật sự là quá lo lắng, khả năng này cũng không lớn. coi như thật làm cho hắn gặp thiên vũ thánh khí sư, biết dạ long kiếm bí mật lại như thế nào, hắn có năng lực hoàn thành kiếm này sao? Đến lúc đó chúng ta chỉ cần uy bức lợi dụng một phen, còn không tin tiểu tử này không đem dạ Long kiếm ngoan ngoãn giao ra. Vừa rồi, liền ngay cả phụ thân hắn, Long gia tộc trưởng đều đối với chúng ta tông môn sùng kính có thừa. Ta cũng không tin tiểu tử này có lá gan cùng chúng ta đối nghịch." Nguyên kiếm uy âm thanh lạnh lùng nói. "Sư đệ, Long gia cũng không phải tốt như vậy số chung. Cái kia Long gia tộc trưởng đối với chúng ta tông môn thái độ càng tốt, ngược lại càng là để cho ta cảm thấy không thích hợp. Có thể trở thành Long gia tộc trưởng, sao lại là hời hợt hạng người? Cho tới bây giờ liền chưa từng nghe thấy cái nào một nhiệm kỳ Long gia tộc trưởng sẽ sợ gây chuyện." Tại tông môn ghi chép bên trong, từ xưa đến nay, Long gia thế nhưng là không có ít chọc chúng ta những này ẩn thế tông môn. Độc Ngao để nói, thì tính sao? Tông môn ghi chép bên trong, Long gia dám trêu chọc chúng ta những này ẩn thế tông môn, đó là bọn họ lúc ấy đều có huyền tôn cường giả tọa chấn. Nghe đồn hiện tại Long gia thế nhưng là không có huyền tôn cường giả, đối mặt chúng ta, tự nhiên là không dám như vậy tùy tiện. Nguyên Kiếm Quý nói, có lẽ cũng có nguyên nhân này. Nhưng, vẫn là sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, ta mới có thể sớm một chút an tâm. Độc Ngạo để nói, ai, bất đắc dĩ, sư huynh ngươi thật đúng là đối với mình quá mức yêu cầu nghiêm khắc. Nguyên Kiếm quý lắc đầu nói, mấy ngày về sau, Thiên Vũ trong học viện, ánh mặt trời sáng rỡ, thanh phong hơi phật, tại Thiên Huyền khu một chỗ dưới đại thụ, chỉ gặp Long Nạo Thiên, Nạp Lan Linh Nguyệt mấy người ngồi vây quanh một tịch, nhàn nhã thưởng thức trà, ăn điểm tâm. Linh Nguyệt công chúa, như thế nào đột nhiên có như thế nha hứng? Long Nạo Thiên cười nói, thích hợp buông lòng thể xác tinh thần, là đối mình phụ trách. Chỉ có trạng thái thân thể tốt đẹp mới có thể tốt hơn làm càng nhiều sự tình. Long Nạo Thiên công tử, ngươi cho là thế nào? Nạp Lan Linh Nguyệt đoan chính ưu nhã ngồi quỳ chân tại vị trên ghế, hai tay nâng lên chính bước lên nhàn nhạt nhiệt khí chén trà chấm dãi đưa đến bên môi. Rồi đóng hai con ngươi, gương mặt thanh tao lịch sự điềm tĩnh, vẫn từ gió nhẹ phủ lên mấy sợi tóc xanh, mang đi một sợi nhàn nhạt nhiệt khí. "A, ta người này tương đối tùy ý sẽ không đối với mình có quá nhiều ức thúc." Long Nạo Thiên cười nói. Ngôi quỳ chân tại Nạp Lan Linh Nguyệt bên cạnh Bạch Vân mộng nhàn nhạt nhìn một chút Long Nạo Thiên, tự mình bưng chén trà lên, khẽ nhấp một miếng, tựa hồ rất hưởng chịu lúc này điên tĩnh. Một bên Long Nạo Kiều cũng là rất tiến tĩnh, an tinh an. "Cái này Thiên Vũ Học viện phong cảnh ngược lại thật sự là là không tệ." Trương Minh Sí giẫm dỗi lưng một cái nói, "Là. A, cái này bánh ngọt cũng không tệ." Ti vô sốc nắm lên một khối bánh ngọt liền dồn vào trong miệng, dị thường bất nhã ăn sắp nổi đến, miệng bên trong hàm hồ nói. Còn chưa ăn xong, tay kia đã nắm lên một cái khác khối bánh ngọt. Ăn không chết ngươi. Trường Minh Xí sí Diễm nghe vậy, không khỏi tức giận. Ăn. Không chết, ăn không chết. Coi như ăn chết rồi, cũng phải ăn. Ti vô sốc ăn bánh ngọt hàm hồ nói, cuối cùng vẫn không quên nuốt nước trà. Trường Minh Xí sí Diễm khoẹt miệng hít lên, lại là lưỡi nhát tiếp tục phản ứng Ti vô sốc. Cái này bánh ngọt ai làm? An ngon ta. Ti nói. Trường Minh Xí sí Diễm nghe vậy, khí định thần nhàn nhìn về phía Ti Không cần nhìn khẳng định không phải Sĩ Diễm ngươi làm." Thi Vô Sóc lúc này mở miệng nói, "Là Linh Nguyệt công chúa ngươi đi." Thi Vô Sóc tiếp lấy hướng Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Hử? Trưởng Minh Sĩ Diễm nghe vậy, lập tức giận không chỗ phát tiết, lúc này hừ lạnh một tiếng. Mà đối hướng mình hỏi thăm Thi Vô Sóc, Nạp Lan Linh Nguyệt chỉ là mỉm cười lắc đầu. "Hả? Xem ra là Bạch Vân Ngộng cô nương." Thi Vô Sóc giật mình nói, "Ngươi nói đúng." Bạch Vân Ngộng mỉm cười nói, "Thi Vô Sóc hiểu rõ nhẹ gật đầu. "Bất quá, nói đúng ra, là ta cùng Sĩ Diễm cùng một chỗ làm." Bạch Vân Ngộng chế nhạo nói, Ti Vô Sóc lập tức sửng sở, hơi kinh ngạc nhìn về phía trường Minh Sí Diễm. "Làm sao? Không phải nói khẳng định không phải lão nương làm sao? Có bản lĩnh, người khác ăn a, cẩn thận lão nương hạ độc, hạ độc trên người. Trường Minh Sí Diễm hờ hững nói. "Cái này?" Ti Vô Sóc lộ ra một tia chần chờ. Trường Minh Sí Diễm mỹ lệ cái cầm lúc này có chút dơ lên, tiêu ngạo nhìn lấy Ti Vô Sóc. "Đương nhiên càng thêm muốn ăn. Nếu là ta thân yêu Sí Diễm cô nương vì ta tỉ mỉ chế tác cái tâm bánh ngọt, đâu có không ăn đạo lý." Ti Vô Sóc lại là đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nắm lên một khối bánh ngọt, dùng sức cắn một cái, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Ngươi, thật đúng là có đủ không biết xấu hổ. Trường Minh Sĩ giễu lập tức vì đó chán nản. Một bên Bạch Vân Mộng lập tức cười khúc khích. "Uy, biểu ca, ngươi cảm thấy những này bánh ngọt như thế nào?" Bạch Vân Mộng đột nhiên đối với Long Nạo Thiên nói. "Ách, biểu muội tay nghề của ngươi, ta tất nhiên là tin được. Đương nhiên là rất tốt." Long Nạo Thiên lập tức sững sờ, vội vàng mở miệng trả lời. "Ồ, vậy ngươi trên tay khối này bánh ngọt hương vị như thế nào?" Bạch Vân Mộng cười nói. "Hương vị đương nhiên là rất tốt." Long Nạo Thiên cắn một cái trong tay bánh ngọt. "Vậy ngươi nói một chút đây là ai làm?" Nói không đúng ngươi biểu muội ta muốn phải không cao hứng? Bạch Vân Mộng nói, cái này Long Nạo Thiên không khỏi chần chừ, nhìn một chút Trường Minh Xí Diễm một chút, nhưng lại nhìn không ra manh mối gì. Lúc này, ở đây mấy người đều nhìn về Long Nạo Thiên, tốt kỳ Long Nạo Thiên đáp án như thế nào? Biểu ca, Bạch Vân Mộng lông mày có chút buốt lên, đây là xí diễm cô nữ làm. Long Nạo Thiên nói, Trường Minh Xí Diễm lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, ồ, cũng không ngờ ngươi biểu muội ta đối với ngươi tốt như vậy, an nói một chút, là như thế nào phân ra tới? Bạch Vân Mộng lúc này hài lòng cười nói bởi vì trong này không có biểu mỗi ngươi đối ta yêu Long Ngạo Thiên cười nói phi biểu ca ngươi thật đúng là đả xả tùy côn thượng Bạch Vân Ngộ lập tức cười mắng bạn tốt ngươi không phải là đoán a dù sao là một phần hai cơ hội ta cũng không tin ngươi có như thế tinh thần Thi vô sóc lúc này mở miệng nghi vấn quản hắn có phải hay không đoán đến ngươi cũng cho lão nương đoán xem khối này bánh ngọt là ai làm Trương Minh Sĩ Diễm cầm lấy một khối bánh ngọt trực tiếp liền nhét vào Thi vô sốc mở ra miệng bên trong oh. Thi vô sốc không kịp nói xong, bị triệt để ngăn ở miệng bên trong. Đồng thời bị nhét vào miệng bên trong bánh ngọt sặc đến liên tục hò khan. Thi vô sốc vội vàng cầm lấy chén trà liền hướng miệng bên trong ngược lại, tiếp lấy dứt khoát cầm lấy ấm trà hướng miệng bên trong ngã xuống. Ha! thật yêu xí diễm cô nương, ngươi đây là muốn mưu sát thân phu A. Thi vô sốc uống mấy hấp trà, mới thở nổi. Đáp án đâu? Trường Minh xí diễm lông mày có chút bốc lên. Đáp án có trọng yếu không? Ta chỉ cần biết trong này có xí diễm ngươi làm không được sao? Thi vô sốc thầm nói, ta cảm thấy rất trọng yếu. Trường Minh xí diễm hơi thở nói. Thi Vô Sóc nghe vậy, trong lòng không khỏi nhảy một cái, trong lòng cũng đồng thời âm thầm tiêu khổ, mấy bọn đàn bà này thật sự là khó hầu hạ. "Ngươi làm?" Thi Vô Sóc thấp giọng trả lời. "Ngươi liền không thể khẳng định điểm sao?" Trường Minh Sí Diễm sắc mặt hơi dừng một chút. "Ha ha ha, ta liền biết ta có thể đoán ra." Thi Vô Sóc lập tức cười to nói. "Hừ, thính ngươi quá quan." Trường Minh Sí Diễm có chút hừ một tiếng. Thi Vô Sóc nghe vậy, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, chỉ gặp một thanh y nam tử đột nhiên đến. Long Ngạo Thiên học viên Di Tuyền Tông đệ tử độc ngao đệ cùng Nguyên Kiếm Quy nói muốn cùng ngươi thấy một lần, bọn hắn đang tiếp đại sảnh chờ. Thanh y nam tử nói: "Di Tuyền Tông đệ tử?" Bạch Vân Ngộng không khỏi hơi sững sờ, tiếp lấy nhìn về phía bên cạnh Nạp Lan Linh Nguyệt. Lúc này, Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh đặt chén trà xuống, nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Thi Vô Sock cũng lạ lộ ra một tia kinh ngạc. "Di Tuyền Tông đệ tử độc ngao đệ cùng Nguyên Kiếm Quy? Ta không biết, không thấy." Long Ngạo Thiên lắc đầu nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ: "Đến rồi, phụ thân trong thư nói hai người kia, Di Tuyền Tông, trong truyền thuyết ẩn thế tông môn." Dạ Long Kiếm liền là bọn hắn nắm Thiên Vũ Thánh khí sư chế tạo sao?" Minh Bạch. Thanh y nam tử nhẹ gật đầu, liền quay người rời đi. Thanh y nam tử sau khi rời đi, "Biểu ca, việc này sợ là không đơn giản. Cái kia Di tuyển Tông Thế nhưng là trong truyền thuyết ẩn thế tông môn một trong á như thế nào vô duyên vô cớ tới tìm ngươi?" Bạch Vân ngậm nói. "Những tin đồn này bên trong ẩn thế tông môn thực lực như thế nào?" Long Nạo Thiên nói. "Những này ẩn thế tông môn thực lực, mỗi một cái đều đủ để cùng một cái đế quốc chống lại, thậm chí có khả năng siêu việt một cái đế quốc." Thì Vô Sóc tiếp lời nói. "Ồ, thực lực vậy mà như thế cứng hãn?" Long Nạo Thiên không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc nẹt ách. Không xóc làm sao ngươi biết? Trường Minh Sĩ Diễm kinh ngạc nói. Cái này Di Tuyền Tông thực lực so sánh với các ngươi Sích Vân Đế quốc, xác nhận yếu một chút. Dù sao các ngươi Sích Vân Đế quốc thực lực tại cựu đại trong đế quốc thế, nhưng là xếp tại trước mặt. Ti vô số cũng không đáp lại Trường Minh Sĩ Diễm nghi vấn, mà là trực tiếp hướng Long Nạo Thiên nói. Long Nạo Thiên công tử, ngươi là thế nào cùng cái này Di Tuyền Tông tiếp xúc đến? Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói. Nô, no, ta cũng không biết. Cùng Nạp Lan Linh Nguyệt nhìn nhau một hồi, Long Nạo Thiên lắc đầu. Không biết linh nguyệt công chúa ngươi đối với cái này gì tuyển tông có bao nhiêu thiếu đi giải? Long Nạo Thiên hỏi. Không có bao nhiêu giải. Ta chỉ biết sư tôn nói qua, bọn hắn tông chủ cùng sư tôn thực lực trên lệnh không nhiều. Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Ồ. Như thế sao? Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. Long Nạo Thiên công tử, những này ẩn thế tông môn sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm ngươi. Ta cho rằng ngươi vẫn là cùng bọn hắn nhìn một lần cho thỏa đáng. Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Đa tạ linh nguyệt công chúa hảo ý, việc này ta tự có phân tích. Long Nạo Thiên nói. Nô. Vậy là tốt rồi. Nạp Lan Linh nghe vậy thời suy tư nhẹ gật đầu liền không cần phải nhiều lời nữa thiên vũ học viện tiếp đại trong sảnh độc ngao để cùng nguyên kiếm quy riêng phần mình ngồi trên ghế uống trà chờ hai vị di tuyển tông quý khách long Nạo thiên học viên nói cùng các ngươi không quen biết cho nên không thấy thanh y nam tử đi vào độc ngao để cùng nguyên kiếm quy trước người hai người thời hờ nói ngươi nói cái gì nguyên kiếm quy lập tức sầm mặt lại cái kia long Nạo thiên thật sự là nói như vậy độc ngao để những mày đưa tay ra hiệu nguyên kiếm quy không nên kích động đúng thế hai vị quý khách là muốn chuẩn bị rời đi sao thanh y nam tử nhàn nhạt lên tiếng nô Độc Ngao Đệ hai mắt khẽ híp một cái. Chương 250, Thiện Nghi Tỷ Tỷ. Phiên phức các hạ sẽ giúp chúng ta thông truyền một lần, liền nói là chỉ các dòng binh đoàn yêu cầu Long Ngạo Thiên công tử cần phải thấy chúng ta một lần. Độc Ngao Đệ hờ hững nói, "Có thể, cái kia mời hai vị ở đây lại chờ một lát một lát." Thanh Y nam tử nói, "Ừm." Độc Ngao Đệ nhẹ gật đầu. Thanh Y nam tử sau khi rời đi, "Cái này Long Ngạo Thiên quả nhiên là không biết điều." Nguyên Kiếm Quý Hử lạnh nói, "Đây chính là cái kia Long gia tộc trưởng nói tới trời sinh tính ngang bướng sao? Hy vọng hắn là cái người thông minh, có thể minh bạch ta lời nói bên trong ý tứ." đương nhiên nếu là hắn không quan tâm cái kia chỉ các dông binh đoàn coi như chỉ có thể từ cái kia tỷ tỷ đại y thì phương diện vào tay độc ngao đề hời hợt nói phiền nhất gặp phải loại này tên gia hỏa có mắt không trọng nguyên kiếm quy không vui nói sau đó không lâu long nạo thiên bên này long nạo thiên học viên cái kia hai tên di tuyển tông đệ tử nói là chỉ các dông binh đoàn yêu cầu người gặp bọn họ một mặt thanh y nam tử nói chỉ các dông binh đoàn biểu ca bạch vân mộng nghe vậy lập tức một mặt kinh nghi nhìn về phía long nạo thiên nô long nạo thiên ánh mắt mưng lại vị đại thúc này làm phiền ngươi để bọn hắn chờ một lát một lát Ta một hồi liền đến. Long Nạo Thiên đối với thanh y nam tử nói: "Được." Thanh y nam tử nhẹ gật đầu, liền quay người rời đi. "Biểu ca, huyện Nguyệt Thành bên kia có thể hay không đã xảy ra chuyện gì?" Bạch Vân Ngộng hết hồn nói. "Hẳn là không cái gì sự tình, biểu mọi người không cần lo lắng quá mức." Long Nạo Thiên nói, trong lòng hơi nghĩ, ngược lại là không ngờ tới đại y tỷ tỷ chỉ các doanh binh đoàn bên kia. Bất quá, đã bọn hắn dám cầm đại y tỷ tỷ doanh binh đoàn làm thẻ đánh bạc, như vậy đại biểu đại y tỷ tỷ doanh binh đoàn hẳn là không có việc gì. Nếu là vạn nhất xảy ra sự tình, nô. No. "Biểu ca, đã bọn hắn là tới tìm ngươi." Làm sao lại cùng đại y tỷ tỷ chỉ các dòng binh đoàn dính liễu quan hệ? Có thể đưa ngươi nhóm liên hệ với nhau, chẳng lẽ là? Bạch Vân Ngọng đột nhiên nghĩ đến cái gì, không kiềm hãm được nhìn về phía đặt ở Long Nạo Thiên bên cạnh Thân Dạ Long kiếm một chút. "Biểu muội, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Ta đi trước gặp một lần hai người kia, nhìn xem là tình huống như thế nào. Chậm một chút ta sẽ cùng đại y tỷ tỷ nói một chút việc này." Long Nạo Thiên cười cười, cầm lấy Dạ Long kiếm liền đứng dậy rời đi. "Bạn tốt, ta cùng đi với ngươi đi." Thi Vô Sóc đứng dậy đuổi kịp Long Nạo Thiên. Trên đường, "Bạn tốt, ngươi theo tới làm cái gì?" Long Nạo Thiên cười nói, đương nhiên là tò mò. Thi vô sóc nói, ngươi đối với Di Tuyển Tông hiểu rõ nhiều. Long Nạo Thiên nói, không nhiều, cũng liền biết đại khái thực lực của bọn hắn. Những này ẩn thế tông môn rất ít cùng ngoại giới có chỗ tiếp xúc, liền xem như ẩn thế tông môn ở giữa cũng là rất ít lui tới. Thi vô sóc nói, a Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, đã phụ thân để cho ta mình quyết định việc này, chắc hẳn cũng là cho thấy chúng ta Long gia cũng không e ngại cái kia Di Tuyển Tông. Bạn tốt, ngươi vừa mới là làm sao đoán được khối kia bánh ngọt là ngươi biểu nguội chế tác. Thi vô sắc đột nhiên nói đã ngươi đều sẽ nói là đoán, cái kia còn yêu cầu hỏi sao? Long Ngạo Thiên cười nói, ta nói cũng không phải ý tứ này, ngươi cái tên này khẳng định là có chút khiếu môn. Nói nghe một chút đi. Dấu dấu xoa bóp coi như không có suy nghĩ, Thi vô sóc một mặt vô lại tướng cười nói, a, nói cho ngươi lại có làm sao? Bởi vì biểu muội biết ta khẩu vị, cho nên một đêm so sánh giới, cứ việc xí diễm cô nương cùng với biểu muội tay nghề không sai bị lắm, nhưng biểu muội làm bánh ngọt sẽ càng hợp ta khẩu vị. Long Ngạo Thiên cười nói, cái gì? Vậy ta vừa rồi chẳng phải là kém chút bị các ngươi hại chết? Ta cùng si diễm cô nương ở chung mới bao lâu a? Nàng làm sao lại biết ta khẩu vị? Nếu không phải bên ta mới vận khí tốt, đoán chúng, chẳng phải là muốn bị các ngươi cho hại thảm? Thi vô sóc lập tức sắc mặt tối sầm. Ha ha, yên tâm đi, ta sẽ không nhìn lấy hảo hữu ngươi rơi vào vạn trường vực sâu. Long nạo Thiên vũ vô, vô thi vô sóc bà vai cười nói, hừ, ngươi cái tên này có thể tin được sao? Thi vô sóc nhíu môi nói, sau một thời gian ngắn, Thiên vũ học viện tiếp đại trong sảnh, cái tiêu Long nạo Thiên không phải nói một hồi liền đến sao? Làm sao đến bây giờ còn không thấy bóng dáng? Nguyên Kiếm quy một mặt không nhịn được nói, lại chờ một lát một lát đi. Cái này Long Nạo Thiên cùng hắn phụ thân đối xử mọi người chi đạo thật đúng là trên lệch rất xa. Độc Ngao để tao mày nói, Độc Ngao để vừa mới dứt lời, liền gặp hai thiếu niên dạo bước mà đến. Hai người đều là một bộ áo trắng, một người tao nhã nhõm nhõm, trong lúc hành động nhìn như tùy ý, nhưng trong mơ hồ lại là lộ ra sự vững vàng. Một người sắc mặt lãnh nạo, mỗi một cái bộ pháp đều lộ ra thoải mái cùng không bị trói buộc. Cái này hai thiếu niên chính là Long Nạo Thiên cùng Ti vô sốp hai người. Nô gặp Long Nạo Thiên hai người đi tới, Độc Ngao để không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Nguyên kiếm quy thì là nhũ mày. Tiếp lấy hai người nhau nhau nhìn về phía treo ở Long Nạo Thiên bên hông dạ Long Kiếm. Hai vị liền là đến từ Di Tuyền Tông cao nhân. Long Nạo Thiên đi vào độc ngao để cùng nguyên kiếm quy trước người hai người, mỉm cười nói: "Cao nhân, cũng không dám, chỉ là đệ tử bình thường mà thôi." Độc ngao để cười nói: "A, Di Tuyền Tông, liền xem như quét rác đều so với chúng ta những người thế tục này cao hơn một bậc. Các hạ ngược lại là khiêm tốn." Long Nạo Thiên cười cười, hỏi xuống treo ở bên hông dạ Long Kiếm, ở một bên trên ghế tùy ý ngồi xuống. Thi Vô Sock cũng đi theo ngồi ở một bên các ngươi Long gia cũng chưa chắc so với chúng ta gì tuyển tông kém nhìn lấy Long Nạo Thiên động tác Độc Ngao để trả lời nói thẳng đi tới tìm bản công tử có chuyện gì quan trọng chẳng lẽ là Lý Đại thúc bọn hắn không đủ tiền bỏ ra cố ý nắm hai vị đến đây lấy tiền Long Nạo Thiên nói Độc Ngao để nghe vậy lập tức lưỡi mày Nguyên Kiếm Quý thì là hừ lạnh một tiếng hai người chúng ta tới đây chỉ vì hướng Long Nạo Thiên công tử ngươi đòi lại chúng ta thiếu tông chủ bội kiếm Độc Ngao để nhìn lấy Long Nạo Thiên trụ ở bên cạnh Dạo Long Kiếm nói các ngươi thiếu tông chủ bội kiếm các ngươi thiếu tông chủ là ai bản công tử cũng không nhận biết các ngươi thiếu tông chủ Các ngươi thiếu tông chủ bội kiếm cùng bản công tử lại có quan hệ thế nào?" Long Nạo Thiên hờ hững nói. "Long Nạo Thiên công tử, ngươi tự nhiên không biết chúng ta thiếu tông chủ, nhưng trên người ngươi bội kiếm lại là chúng ta thiếu tông chủ bội kiếm." Độc Ngao đề nói. "Ồ, nguyên lai like là hướng về phía bảo kiếm của ta mà đến a. Chỉ là, các ngươi như thế nào chứng minh kiếm này là các ngươi thiếu tông chủ bội kiếm? Ta cũng không nhận biết các ngươi thiếu tông chủ, càng không khả năng cùng hắn gặp qua mặt, lại như thế nào có thể được đến hắn bội kiếm?" Long Nạo Thiên cười nói. "Hừ, Long Nạo Thiên công tử, chúng ta đã có thể biết trong tay ngươi có được Dạ Long kiếm, cái này còn cần hỏi nhiều sao?" "Tạ khuyên ngươi." Nguyên Kiếm Quy lúc này lạnh giọng mở miệng, nhưng mà lại là bị một bên Độc Ngao Đệ đưa tay ngăn lại. "Xin hỏi Long Nạo Thiên công tử trong tay ngươi giạ Long kiếm chiếm được ở đâu?" Độc Ngao Đệ hờ hững nói, "Tự nhiên là từ ta vậy liền nghi tỉ tỉ nơi đó có được." Long Nạo Thiên cười nói, "Nếu là từ Long Nạo Thiên công tử tỉ tỉ nơi đó được đến, vậy tại hạ xin mời ngươi vậy tỉ tỉ tới làm đối mặt chất như thế nào? Như lời ngươi nói tỉ tỉ tên gọi đại ý thì đúng không? Nàng hiện tại là cái này Tiên Vũ học viện đạo sư đúng không?" Long Nạo Tiên công tử, không biết tại hạ nói có đúng hay không. Độc Ngao Đệ mỉm cười nói, một bên ty vô sốc nghe vậy trong lòng không khỏi giận mình bọn hắn nói là mỹ nữ đạo sư hảo hưu hắn lúc nào to gan như vậy đã dám như thế khinh bạc nói mỹ nữ đạo sư xem ra việc này có chút ý tứ ồ xem ra các ngươi là đối bản công tử làm tốt một phen đã điều tra vì kiếm này các ngươi ngược lại là nhọc lòng không biết các ngươi vì sao coi trọng như vậy kiếm này long ngạo thiên cười nói chỉ vì kiếm này là chúng ta thiếu tông chủ yêu quý bộ kiếm đơn giản như vậy mà thôi độc ngao để cười nói nói thật đi kiếm này đã đến bản công tử trong tay các ngươi cũng không cần vọng tưởng cầm trở lại Coi như các ngươi gọi tới bản công tử vậy liền nghi tỉ tỉ cũng vô dụng. Kiếm này là nàng đưa cho bản công tử, tự nhiên là thuộc về bản công tử. Còn kiếm này nàng lại là từ nơi đâu có được, cũng không tại bản công tử phạm vi quản hạt. Không cao hứng, các ngươi cũng có thể hướng ta vậy liền nghi tỉ tỉ đòi hỏi." Long Nạo Thiên cười nói. "Ngươi muốn chết?" Nguyên kiếm quy sầm mặt lại, huyền quân cao giai khí thế trong nháy mắt tràn ra. Hai tiếng kêu rên, Long Nạo Thiên cùng Ti Vô Sóc hai người chịu Nguyên kiếm quy khí thế ảnh hưởng, lập tức thể nội khí máu cuộn cuộn. Nhưng mà cũng chỉ là trong nháy mắt thời gian, một cỗ càng dọa người khí thế đột nhiên bao phủ nơi đây tiếp đại trong sảnh. A, một tiếng gen, nguyên kiếm quy tràn ra khí thế trong nháy mắt bị ép về sắc mặt lập tức tái nhợt dọa người. mà long nạo thiên mấy người lại là không bị ảnh hưởng chút nào. la huyền đế cường giả, sư đệ thu liễm khí tức, độc ngao để sắc mặt kinh hãi, vội vàng mở miệng nói, nơi đây không được đọ võ. một đạo nhàn nhạt láo giả thanh âm nổ địa trên không trung vang lên. vâng, tiền bối, là vãn bối lôi uy, xin tiền bối bất giận. độc ngao để vội vàng trả lời. ha ha các ngươi di tuyển tông lá gan cũng không nhỏ a, giám tại thiên vũ học viện lấy lớn nhất nhỏ, long não thiên hơi điều chỉnh thể nội khí tức chế nhạo nói, ngươi, nguyên kiếm quy sắc mặt tái nhợt nhìn chăm chú long não thiên, nắm đấm nắm đến khánh khách rung động, nhưng mà lại là không còn dám thôi động thể nội nguyên lực, long não thiên công tử, mọi ngươi chớ có khó xử chúng ta, chúng ta vô ý đối địch với ngươi, độc ngao để cao mày nói, cho cười, là các ngươi không chuyện làm, chạy tới trêu chọc bản công tử a, long não thiên hơi thở nói, long não thiên công tử, chớ có buộc chúng ta, tại cái này thiên vũ học viện chúng ta không dám động tới ngươi, nên nhưng phía ngoài chỉ các giông binh đoàn còn có các ngươi long gia coi như khác biệt độc ngao đề âm thanh lạnh lùng nói ồ ngươi đây là đang uy hiếp bản công tử sao long nạo thiên nhã âm thanh cười nói trong lòng nhất định như thế xem ra lý đại thúc bọn hắn sẽ không có chuyện gì ngươi có thể cho rằng như vậy độc ngao đề sắc mặt hờ hững nói bản công tử nghe qua trò cười nhiều như vậy nhưng như thế buồn cười lại là lần đầu nghe được long nạo thiên không yên lòng chậm rãi lay động chống trên mặt đất dạ long kiếm độc ngao đề nghe vậy lại là hai mắt ngưng lại khoe mắt liếc qua bên trong dần dần để lộ ra từng tia âm lãnh Chỉ các dòng binh đoàn cùng bản công tử có quan hệ gì? Nếu không phải cùng bản công tử vậy liền nghi tỷ tỷ dính điểm quan hệ. Bản công tử giờ phút này còn chưa hẳn sẽ đến gặp các ngươi loại này cao không thể chạm thế ngoại cao nhân. Còn chúng ta Long gia, bản công tử cũng không tin các ngươi gì tuyển tông sẽ vì như thế một thanh kiếm mà cùng chúng ta Long gia làm to chuyện. Trừ phi các ngươi tông chủ đầu gốc cho lừa đá." Long Nạo Thiên nói tiếp. "Làm cản." Nguyên Kiếm Quy lập tức giận dữ. Độc Nạo để lần nữa đưa tay ngăn lại Nguyên Kiếm Quy nổi giận. "Long Nạo Thiên công tử, đến toột cùng muốn thế nào ngươi mới bằng lòng đem kiếm này về còn chúng ta?" Độc Nạo đè chậm rãi nổ ngụm trợ khí nhịn xuống tức giận trong lòng nói, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, cái này Long Nạo Thiên nhìn bề ngoài tao nhã nhõm nhã, lại đúng như cái kia Long gia tộc chửi nói, trời sinh tính năng bướng, dám như thế không có sợ hãi, sợ là tại Long gia địa vị cũng là dị thường có phân lượng, sợ là chúng ta càng là cường ngạnh, càng là không cách nào đem Dạ Long kiếm thu hồi. Tại cái này Thiên Vũ học viện không động được hắn, cái kia đại y tỷ tỷ là Thiên Vũ học viện đạo sư, càng là không động được. Hiện tại xem ra cái này Long Nạo Thiên hẳn còn chưa biết Dạ Long kiếm bí mật, vẫn là không cần hoàn toàn ngược lại. Có lẽ ý càng dễ thu hồi Dạ Long kiếm. Ngươi đây coi như là cầu ta sao? Long Nạo Thiên cười nói. Chương 251, Di Tuyền Tông, ngươi đây coi như là cầu ta sao? Long Nạo Thiên đối với Độc Ngao Đề Nhã Tâm Thanh cười nói. Long Nạo Thiên, ngươi chớ có quá phận. Nguyên Kiếm quy lập tức gương mặt sưng lạnh, thể nội ẩn ẩn lại có huyền lực ba động truyền ra, nhưng mà vẫn như cũng là bị Độc Ngao Đề đưa tay ngăn lại, liền xem như ta cầu ngươi, lại như thế nào? Long Nạo Thiên công tử, không biết ngươi có thể đem Dạ Long Kiếm về còn, tại hạ trở về cũng tốt đối với thiếu tông chủ có cái bàn giao. Độc Ngao Đề thở phào nói. Nô, no. thành ý của ngươi, bản công tử đã cảm nhận được. Vì không cho ta vậy liền nghi tỷ tỷ khó xử, kiếm này về trả lại cho các ngươi cũng không phải không thể." Long Nạo Thiên trầm rãi mở miệng. Độc Ngao Đệ lập tức sắc mặt vui vẻ. "Nhưng," Long Nạo Thiên nói tiếp. Độc Ngao Đệ nghe vậy, không khỏi sầm mặt lại. "Muốn bản công tử về còn kiếm này, các ngươi còn yêu cầu nỗ lực nho nhỏ đại giới?" Long Nạo Thiên nói tiếp. "Cái gì đại giới?" Mời Long Nạo Thiên công tử nói thẳng. Độc Ngao Đệ cao mày nói. "Bởi vì bản công tử sử dụng kiếm này có một thời gian, cái này Dạ Long kiếm đúng là một thanh không tệ bảo kiếm, đối với bản công tử tới nói, ít nhất là dị thường tiện tay." có thể nói là bản công tử hiện nay sử dụng nhất hợp ý một thanh bảo kiếm cho nên trong lúc nhất thời muốn để bản công tử đem kiếm này về còn bản công tử đương nhiên là không đồng ý bất quá xem ở thành ý của các ngươi phân thượng bản công tử liền lui nhường một bước chỉ cần các ngươi có thể tìm tới một thanh linh phẩm phía trên lại có thể làm cho bản công tử tiện tay hảo kiếm kiếm này liền về trả lại cho các ngươi như thế nào long nạo thiên cười nói có thể nguyên kiếm quy nghe vậy lập tức sắc mặt vui vẻ không có khả năng độc nao để lại là đi đầu ngắt lời nói nguyên tiễn quy không khỏi lộ ra một tia không hiểu ồ Vậy các ngươi là từ bỏ thu hồi kiếm này rồi? Long Nạo Thiên nhàn nhạt quét nguyên kiếm quy một chút, đối với Độc Ngao để cười nói, "Không phải, chỉ là Long Nạo Thiên công tử yêu cầu của ngươi quá mức khó xử người. Đã Long Nạo Thiên công tử ngươi sử dụng kiếm này có một thời gian, hẳn là cũng biết chuôi này bảo kiếm mặc dù xem như không tệ, nhưng cùng chân chính linh phẩm bảo kiếm lại là có chênh lệch nhất định. Chúng ta muốn thu hồi kiếm này là bởi vì Thiếu Tông chủ đối với cái này kiếm tình có chú ý nhưng mà, Long Nạo Thiên công tử ngươi lại là yêu cầu chúng ta lấy linh phẩm trở lên bảo kiếm đến đổi về. Không khỏi có chút quá mức a." Độc Ngao để cau mày nói, "Ngàn vàng khó mua trong lòng tốt." bản công tử yêu cầu liền là như thế, các ngươi là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng? Long Nạo Thiên hơi thở nói, ngươi, Long Nạo Thiên công tử, lui thêm bước nữa có thể, chúng ta di tuyển tông lấy bảo phẩm bên trong thượng đẳng nhất bảo kiếm đổi về dạ long kiếm có thể. Độc Ngao đề nói, không có khả năng, bảo phẩm bảo kiếm chúng ta long gia cũng không ít, linh phẩm bảo kiếm cũng có một lượng trôi, nhưng có thể làm cho bản công tử cảm thấy tiện tay lại là không có. Nếu như các ngươi không nỡ linh phẩm bảo kiếm cũng có thể, bản công tử có thể lại lớn phát tử bi một lần. Long Nạo Thiên cười nói, ồ, như thế nào? Độc Ngao đề nghi ngờ nói: "Thời gian 2 năm, nếu là bản công tử có thể tại thời gian 2 năm bên trong tìm được càng Tiện Tay Bảo Kiếm, kiếm này vô điều kiện thuộc còn. Nếu là không thể, cái kia tại 2 năm về sau, nếu như các ngươi thiếu tông chủ vẫn muốn về kiếm này, các ngươi lại lấy thượng đẳng nhất bảo phẩm bảo kiếm đến đổi về kiếm này, như thế nào? Đương nhiên, các ngươi vẫn có thể dùng linh phẩm phía trên bảo kiếm đem kiếm này sớm một chút đổi về." Long ngạo Thiên cử ra hai ngón tay, nhà tâm thanh cười nói: "Ngô, Long Nạo Thiên công tử điều kiện của ngươi trước hết để ở nơi này, tại hạ nhất thời còn không thể quyết định." cho tại hạ trở về cùng thiếu tông chủ thương nghị một phen cho ngươi thêm trả lời chắc chắn có thể hay không? Độc Ngao để trầm ngâm nói, đương nhiên có thể. Long Nạo Thiên cười nói, nhìn Long Nạo Thiên công tử ngươi chớ có nứt lời. Độc Ngao để chân thành nói, a, quân tử nhất ngôn. Long Nạo Thiên cười nhạt một tiếng, tứ mã nan truy. vậy tại hạ cùng sư đệ trước hết cáo tử. Độc Ngao để nói, không tạo. Long Nạo Thiên nói, nhìn lấy Độc Ngao để cùng Nguyên Kiếm quy rời đi bối ảnh. Long Nạo Thiên trong lòng thẩm nghĩ, xem ra bọn hắn là có nắm chắc đem Dạ Long Kiếm hoàn thành. Di Tuệ Tông. Không hổ là trong truyền thuyết ẩn thế tông môn. Đã ta không cách nào đem Dạ Long kiếm hoàn thành, vậy liền đổi trôi linh phẩm bảo kiếm trở về cũng không lỗ. Ngươi thật sự là dám mở miệng a? Con em Long gia liền là khác biệt a. Loại này khí phách, bản thiếu gia thật sự là cảm thấy không bằng. Thi vô sóc đột nhiên chật chật thán tiếng nói. Ồ. Hảo hữu, ngươi dám nói chúng ta Long gia là? Long lão Thiên Long mày nhíu lại. Không không không. Hảo hữu, ngươi cũng không nên chụp mũ lung tung, ta chỉ nói là ngươi là mà thôi. Thi vô sóc một mặt kinh bị lắc đầu nói. A. Hảo hữu, người ta cũng vậy mà thôi cũng liền xem ai đùa bỡn tốt thôi. Long Nạo Thiên cười nói: Cha cha, ngươi trôi này gọi Dạ Long Kiếm đúng không? Nhìn đúng là không tệ bảo kiếm, chỉ là nhìn không ra nơi nào có so ra mà vượt linh phẩm bảo kiếm địa phương. Ngươi dám yêu cầu Di Tuyền Tông lấy linh phẩm bảo kiếm đến đổi về? Mà lại, bọn hắn tựa hồ có đáp ứng ý tứ. Xem ra bọn hắn thiếu tông chủ vẫn là rất ưa thích trôi này Dạ Long Kiếm a. Ti vô sóc hơi rút ra Long Nạo Thiên Dạ Long Kiếm, tinh tế đánh giá một phen. Trôi này Dạ Long Kiếm tính chất chưa hẳn so linh phẩm bảo kiếm kém, chỉ là dù dù sao cũng kém hơn điểm độ phù hợp. Long Nạo Thiên cười nói: Ồ. Ngươi không phải nói dùng vô cùng tiện tay sao?" Thi Vô Sóc nói. Cắt. "Nói, đương nhiên nếu như vậy nói, không phải làm sao ngay tại chỗ lên giá?" Long Nạo Thiên cười nói. "Cũng thế, ta cho rằng hảo hữu ngươi vừa mới hẳn là yêu cầu bọn hắn lấy thánh phẩm bảo kiếm đến đổi về kiếm này mới đúng." Thi Vô Sóc chế nhạo nói. "Sát thực từng có ý nghĩ này." Long Nạo Thiên gật đầu nói. "Ngươi thật đúng là cảm tưởng." Thi Vô Sóc lập tức khẽ miệng giật một cái. Thiên Vũ ngoài học viện, Độc Ngao Đệ cùng Nguyên Kiếm Quy đã ở chạy về tông môn trên đường. "Sư huynh, vì sao vừa rồi không trực tiếp đáp ứng tiểu tử kia yêu cầu?" Chúng ta tông môn vẫn là có như vậy mấy chuôi linh phẩm bảo kiếm, tin tưởng tông chủ cùng mấy vị trưởng lão cũng sẽ đồng ý lấy linh phẩm bảo kiếm đổi về Dạ Long kiếm." Nguyên kiếm quý nói, Tầng này, ta đương nhiên tin tưởng, nhưng chúng ta nếu là đáp ứng quá mức sảng khoái, khó tránh khỏi tiểu tử kia sẽ không xả ra nghi, đến lúc đó lại cho chúng ta sai lầm coi như phiền toái. Tiểu tử kia khó chơi, hiện nhiên là không chịu người chịu thua thiệt. Chúng ta đương nhiên không thể để cho hắn biết Dạ Long kiếm giá trị. Dù sao chúng ta bây giờ cũng là cầm không trở về cái kia Dạ Long kiếm, vẫn là về trước tông môn hướng vượng sư thúc báo cáo đi." Độc ngao để nói, "Thiên Vũ học viện Thiên Huyền Cư, Long Nạo Thiên cùng Ti Vô Sóc đã trở lại nạp Lan Linh Nguyệt chúng Nữ bên này. "Biểu ca, tình huống như thế nào?" Bạch Vân Mộng nói. "Ngươi biểu ca ta xuất mã, còn có giải quyết không được sự tình sao?" Long Nạo Thiên bật cười lớn. Bạch Vân Mộng nghe vậy, lập tức niết miệng, phát ra một tiếng khinh thường thanh âm. "Ti Vô Sóc, ngươi đến nói một chút là tình huống như thế nào a?" Bạch Vân Mộng trực tiếp hướng Ti Vô Sóc hỏi. "Hả? Di Tuyền Tông hai người kia chỉ là hướng hảo hữu đòi lại trên người hắn chuôi này Dạ Long kiếm." Ti Vô Sóc nói. "Quả nhiên, cái kia đại uy tỷ tỷ chỉ các dòng binh đoàn sẽ không có chuyện gì a?" Bạch Vân Mộng nói. Ê! cái này ta cũng không tin tưởng. Thi vô sóc lắc đầu, một mặt trần chờ nhìn về phía Long Nạo Thiên. Hẳn là không có việc gì, bất quá để phòng ván nhất, tốt nhất vẫn là cùng Đại Y Lý Tỷ Tỷ nói một tiếng, để Đại Y Lý Tỷ Tỷ cùng Lý Đại Thúc bọn hắn xác nhận một chút. Long Nạo Thiên tiếp lời nói, Ừm. Bạch Vân mộng nhẹ gật đầu. A, biểu ca, bọn hắn không phải hướng ngươi đòi lại Dạ Long Kiếm sao? Bạch Vân mộng đột nhiên nhìn về phía vẫn treo ở Long Nạo Thiên bên hông Dạ Long Kiếm, kinh ngạc nói, Cáp, ngươi biểu ca cái này vô sỉ ra hỏa, vậy mà để Di Tuyền Tông hai người kia dùng Linh Phẩm Bảo Kiếm đến đổi về kiếm này. Ngươi nói bọn hắn sẽ đáp ứng không? Thi vô sóc một mặt kinh bỉ nhìn về phía Long Nạo Tiên. á thì ra là thế, này cũng cũng bình thường. Nếu là đổi thánh ta, nhất định phải để bọn hắn cầm thánh khí đến đổi về. Bạch Vân ngọng tỉnh nộ nói, Vân ngọng cô nương ngươi. Thi vô sóc lập tức hai mắt mở to, nô, ta thế nào? Bạch Vân ngọng mỉm cười nói, không chút, khó trách các ngươi sẽ đi cùng một chỗ. Thi vô sóc một mặt im lặng nói, mấy ngày về sau, một phiêu miểu trong mây dãy núi chỗ, chúng chúng phòng xá xen vào nhau tinh tế tàn mát tại dãy núi các nơi, có cung điện, có nhà trệt, có lầu cát. Nguyễn Nhiên là nhỏ thành vi mô. sư thúc, chúng ta trở về. Một núi bãi bên trên, Độc Ngao Đề cùng Nguyên Kiếm quy đối một tên áo trắng nam tử trung niên nói. Cái này nam tử trung niên lại là tại vạn thức trên đỉnh cùng hoắt nhất hành gặp qua mặt Phượng tự Toàn. Nô, nhiệm vụ hoàn thành. Phượng tự Toàn chắp hai tay sau lưng hời hợt nói. Không, chỉ hoàn thành một nửa. đã tìm được Dạ Long Kiếm, nhưng là tạm thời không thể đem thu hồi. Độc Ngao Đề túi đầu nói. Ồ, nói tinh tường đi. Phượng Tử Toàn nói. Việc này là. Độc Ngao Đề lúc này đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói ra. Long gia Long nạo thiên. Ngươi xác định kẻ này không tin tưởng Dạ Long kiếm bí mật sao? Nghe xong Độc Ngao để báo cáo, Phượng Tử Toàn hơi hờn nói, cái này, cái kia nhỏ tử ứng nên không biết. Độc Ngao để trần chờ nói, hẳn là, nô, no, ta cần không phải loại này đáp án, Phượng Tử Toàn múa mày, là đệ tử hành sự bất lực, đệ tử cam nguyện bị phạt. Độc Ngao để nghe vậy, nét lập tức trong lòng giật mình, vội vàng quỳ trên mặt đất. Đệ tử cam nguyện bị phạt. Một bên Nguyên Kiếm quy thấy thế, cũng là vội vàng quỳ xuống đất. Các ngươi trước hết đi xuống đi. Việc này ta còn muốn hướng Tông Chủ cùng mấy vị trưởng lao xin chỉ thị. Phượng tự toàn đối với Độc Ngao để cùng Nguyên Kiếm Quy nhẹ nhàng vung tay lên. "Vâng." Đệ tử cáo lui. Độc Ngao để cùng Nguyên Kiếm Quy liền vội vàng gật đầu đáp. Một lát sau, chỉ gặp Phượng tự toàn xuất hiện trên một ngọn núi. Trên ngọn núi chỉ có một tòa to lớn lầu các, lầu các trên cửa chính treo một khối to lớn tấm biển, tấm biển bên trên là khí thế rộng rãi vân trung các tám tự. Lúc này, chỉ gặp lầu các đại môn đóng chặt. "Tông chủ, mấy vị trưởng lão, đệ tử Phượng tự toàn đã có dạ long kiếm tin tức." Phượng tự toàn đối lầu các cung kính nói. "Ồ." Một đạo phiêu hốt thanh âm từ trong lầu các truyền ra. Sự tình đại khái như thế. Phượng tự Toàn lúc này đem độc ngao để báo cáo từng cái thuật lại một lần. Long Gia Long Ngạo Thiên, Linh phẩm bảo kiếm, đây chính là chúng ta Di Tuyển Tông muốn lấy về Dạ Long Kiếm, yêu cầu nỗ lực nho nhỏ đại giới sao? Đúng là nho nhỏ đại giới. Tiểu Hoa Nhi, can đảm cũng không nhỏ, ngay cả chúng ta Di Tuyển Tông cây gậy trúc cũng dám gõ. Không hổ là Long Gia tộc trưởng chi tử. Nghe xong Phượng tự Toàn thuật lại, một đạo cùng lúc trước thanh âm bất đồng từ trong lầu cất vang lên, trong giọng nói mang theo một tia ý vị sâu xa, liền không biết cái này Tiểu A Nhi là sơ suất con nè không sợ cọp, hay là Long Gia hiện tại vẫn có huyền tôn cường giả toa chấn, đến mức không có sợ hãi? một đạo khác thanh âm từ trong lầu các chuyên gia, phượng tự toàn, ngươi chuyển cáo cái kia tiểu hoa nhi, liền nói chúng ta di tuyển tông tạm thời chưa tìm được có thích hợp linh phẩm bảo kiếm đổi về cái kia dạ long kiếm. ban đầu âm thanh kia vang lên, cái này, tông chủ, phải trang sớm một chút đem dạ long kiếm thu hồi, sẽ tốt đi một chút. phượng tự toàn không khỏi chần chờ nói, chương 252, trăm năm thánh ảnh tiên dấu vết, cái này, tông chủ, phải trang sớm một chút đem dạ long kiếm thu hồi, sẽ tốt đi một chút. phượng tự toàn không khỏi chần chờ nói, thời cơ chưa tới, hiện tại thu hồi lại cũng vô dụng. Tạm thời liền để cái kia tiểu oa nhi giúp chúng ta đảm bảo Dạ Long kiếm đi. Ngươi chỉ cần phái người chú ý hắn động tĩnh là đủ. Phiếu hốt thanh âm truyền ra. Tông chủ, đem Dạ Long kiếm mang về tông môn không phải càng yên tâm hơn sao? Đệ tử Hoài Nghi tiểu tử kia đã biết được Dạ Long kiếm bí mật. Phượng tự toàn nói, cũng là bởi vì như thế, cho nên ta mới quyết định đem Dạ Long kiếm tạm thời do cái kia tiểu oa nhi đảm bảo. Phiếu hốt thanh âm nói, vì sao? Đệ tử không hiểu. Phượng tự toàn cau mày nói, ta muốn nhìn cái kia long gia hiện tại đến tụt cùng có bao nhiêu ít phân lượng, nếu là bọn họ thật là có bản lĩnh đem Dạ Long kiếm hoàn thành, Vậy liền để bọn hắn đi giày vò, đến lúc đó chúng ta liền tới cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện? Phiếu Hốt thanh âm nói. Thì ra là thế. Đệ tử thụ dạy. Phượng tự toàn nói. Tông chủ, vậy chúng ta tìm được cái kia mục tiêu, phải chăng muốn tìm cơ tiết lộ cho lòng ra? Phượng tự toàn nói tiếp. Không cần, chúng ta cần lưu một cái hậu bị để phòng vạn nhất. Phiếu Hốt thanh âm nói. Không biết tông chủ phải chăng nô ra cái kia mục tiêu nội tình. Phượng tự toàn nói. Việc quan hệ cơ mật, tạm thời không thể báo cho cùng ngươi. Ngươi chỉ cần biết cái kia mục tiêu sự mạnh mẽ hung hãn viễn siêu chúng ta dự toán. Không phải vũ lực có thể hạn phục, chúng ta nhất định phải thay nó pháp. Nếu là Long gia có thể tìm được càng thích hợp mục tiêu, cái kia ngược lại là giảm bớt chúng ta một phen công phu." Phiếu Hốt Thanh Âm nói. "Nô, đệ tử kia tạm cáo lui trước." Phượng Tử toàn trầm âm nói. "Hai ngày về sau, Thiên Vũ học viện, Hoàng Thạch bốn ngàn hào trong tốc xá." "Nô, còn chưa tìm được thích hợp linh phẩm bảo kiếm. Xem ra các ngươi cũng là không phải mười phần nóng vội thu hồi Dạ Long kiếm, là các ngươi di truyền tông tạm thời còn chưa có nắm chắc đem Dạ Long kiếm hoàn thành, hay là những nguyên nhân gì khác?" Long Nạo Thiên nhìn lấy trong tay phong thư rơi vào trầm tư các ngươi không nóng lòng, ngược lại để ta có loại tay cầm khoai lang bằng tay cảm giác. bất quá, ta tiếp chịu khiêu chiến. dù sao thời gian hai năm, có thể phát sinh rất nhiều sự tình, không phải sao? trôi này dạ long kiếm không phải cũng là tại một năm trước rơi xuống trong tay của ta sao? long nạo thiên cười nhạt một tiếng, đồng thời chậm rãi thu khởi tín phong. mấy tháng sau, thiên vũ học viện, thiên huyền tàng thư các bên trong. biểu ca, linh nguyệt tỷ mới từ thái tử nơi đó nhận được tin tức, thánh ảnh thiên dấu vết đem tại không lâu về sau mở ra. bạch vân ngọc nói, thánh ảnh thiên dấu vết, đó là cái gì? long nạo thiên nghi ngờ nói. Thánh ảnh thiên dấu vết ta thưa hồ từng tại chỗ nào nghe qua thi vô sóc nhiễu mảy hồi ức cuối cùng lại là không nở lên đó là một cái chân thực hư huyễn thế giới nạp lan linh nguyệt mở miệng nói chân thực hư huyễn thế giới long nạo thiên hiếu kỳ nói đó là thượng cổ thời kỳ toàn bộ thiên vũ đại lục duy nhất quân chủ thiên vũ đế quân luyện chế khoáng thế thần vật lịch sử ghi chép bên trong thiên vũ đế quân tại xuất lĩnh tất cả nhân loại cường giả cuối cùng đem ma tộc chạy về ma giới về sau vị bồi dưỡng được càng thêm ra hơn sắc hậu bối ngăn cản ma tộc về sau có khả năng lần nữa xâm lớn thế là thiên vũ đế quân tại thiên vũ học viện triệu tập bảy vị đỉnh phong tôn giai cường giả cứ thế bảo bảy lan linh lung thạch vì vật chứa luyện chế ra một kiện khoáng thế thần vật mệnh danh là thánh ảnh thiên dấu vết nạp lan linh nguyệt nói khoáng thế thần vật thánh ảnh thiên dấu vết chẳng lẽ là đỉnh cấp thần khí long Nạo thiên nói ta cũng không tin tưởng nghe đồn thánh ảnh thiên dấu vết đã siêu vượt phổ thông thần khí phạm chủ nó đã không phải là một kiện vật phẩm đơn giản như vậy mà là một cái không gian một cái không gian ý thức một cái ý thức thế giới nạp lan linh nguyệt lắc đầu không gian ý thức ý thức thế giới long não thiên nghi ngờ nói cùng chúng ta sử dụng không gian giới chỉ không gian khác biệt. Không gian ý thức là phi thường đặc thù không gian, nó không thể chứa nạp vật thật, chỉ có thể dung nạp ý thức. Mà ý thức năng lực, tựa hồ chỉ có đạt tới thánh giai phía trên mới có thể chân chính nắm giữ. Nghe nói, năm đó Thiên Vũ Đế Quân đã rất gần thánh giai, cùng thánh giai cũng vẹn vẹn chỉ kém một đường. Tại hắn mơ hồ tiếp xúc đến ý thức năng lực về sau, liền bắt đầu dốc lòng tu luyện, nếm thử đột phá. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn không thể thành công. Tại Thiên Vũ Đế Quân đại nạn sắp tới thời điểm, hắn triệu tập bảy vị đỉnh phong tôn giai cường giả, lấy suốt đời tu vi luyện chế ra không gian ý thức thánh ảnh thiên dấu vết mà cái ý thức này không gian là hình chiếu chân thực thế giới ý thức thế giới. Hiệp trợ thiên Vũ Đế Quân luyện chế Thánh Ảnh Thiên Giấu Vết bảy vị đỉnh phong tôn giai cường giả đều là khác biệt thuộc tính, theo thứ tự là Lôi, Phong, Thủy, lửa, Thổ, Tối, chỉ riêng bảy loại thuộc tính. Mỗi người bọn họ đại biểu cho Kim, mục, Thủy, Hỏa, Thổ, Âm, Dương bảy đại nguyên tố. Thiên Vũ Đế Quân lấy tự thân ý thức vì Thánh Ảnh Thiên Giấu Vết hư nguyên thế giới ý thức, lại lấy Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ vì Thánh Ảnh Thiên Giấu Vết hư nguyên vật chất nguyên tố, lấy Âm, Dương đại biểu Thánh Ảnh Thiên Giấu Vết hư ảo không gian cùng hư ảo thời gian cuối cùng hình thành một cái như kỳ tích ý thức thế giới. Cái ý thức này thế giới liền như là một cái chân thực tiểu thế giới, có thể dung nạp mười mấy vạn đạo ý thức tiến vào bên trong. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, cái này phải chăng đại biểu cho cái kia thánh ảnh thiên dấu vết kỳ thật chính là thiên vũ đế quân. Hắn lấy một loại phương thức khác kéo dài tự thân tồn tại. Long Nạo Thiên nghi ngờ nói, Nô, no. có lẽ có thể hiểu như vậy." Nạp Lan Linh Nguyệt nao nao, "Có lẽ cũng là bởi vì như thế, cho nên liền xem như đến hiện nay, cơ hồ tất cả cốt quân cùng huyền tôn cường giả đều vẫn đối với cái kia thánh ảnh thiên dấu vết sinh lòng kính sợ." Nạp Lan Linh Nguyệt nói bổ sung: Linh Nguyệt Công chúa ngươi vừa mới nói cái này, Thánh ảnh Thiên dấu vết là vì bồi dưỡng được càng thêm ra hơn sắc hậu bối để ngăn cản ma tộc về sau có khả năng lần nữa xâm lấn mà chế tạo. Chẳng lẽ nó có thể tăng cường thực lực của người tu luyện? Long Nạo Thiên nói: Không thể, Thánh ảnh Thiên dấu vết cũng không thể trực tiếp tăng lên thực lực của người tu luyện. Nhưng nó có thể làm cho tu luyện giả chân thực thể nghiệm đến sinh và tử. Bởi vì Thánh ảnh Thiên dấu vết ý thức thế giới sẽ để cho tiến vào bên trong tất cả ý thức đều không thể phân biệt ra được bên trong chân thực cùng hư ảo. Ở bên trong mỗi một đạo ý thức liền như là thu hoạch được một lần khác sinh mệnh ở bên trong tử vong có thể nói là chân chính tử vong là một cái khác thế giới tử vong đây chính là thánh ảnh thiên dấu vết bồi dưỡng tu luyện giả phương thức thánh ảnh thiên dấu vết cách mỗi 5 năm, năm đều sẽ từ thiên vũ học viện viện trưởng mở ra một lần toàn học viện học viên đều có thể tham gia nạp lan linh nguyệt giải thích nói có thể nói thánh ảnh thiên dấu vết là để đông đảo tán tu học viên vẫn giữ tại thiên vũ học viện tu luyện tam đại một trong những nguyên nhân mà còn lại hai đại nguyên nhân thì theo thứ tự là chúng ta một mực đi thiên huyền tàng thư cát cùng thượng cổ thần ma chiến trường di tích bạch vân mộng tiếp lời nói thượng cổ thần ma chiến trường di tích long não thiên không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc cái này sau này hay nói đi, dù sao cũng không xa. hiện tại vẫn là trước tiên nói một chút cái này thánh ảnh thiên dấu vết. linh nguyệt tỷ, ngươi nói tiếp đi. ta đối với cái này thánh ảnh thiên dấu vết hiểu cũng không nhiều. bạch vân ngộ nói, ừm. nạp lan linh nguyệt khẽ gật đầu. thiên vũ đế quân tại thánh ảnh thiên dấu vết bên trong thiết quy tắc rất đơn giản. thánh ảnh thiên dấu vết bên trong sắp đặt một ngàn nói mệnh vụ, khi tất cả tham dự học viên đều tiến nhập thánh ảnh thiên dấu vết về sau. nay một ngàn nói mệnh phù hội từng nhóm xuất hiện tại ý thức thế giới tùy ý một cái địa phương. mỗi lần chỉ có mấy đạo mệnh phụ xuất hiện tại khác biệt địa phương lúc có học viên tìm được mệnh phù, cũng tới được vào, mệnh phù liền sẽ bám vào tại vị này học viên trên người, mà mạng này phù là có thể bị đoạt đi. Chỉ cần có người đem cái kia có được mệnh phù học viên kích sát, như vậy mệnh phù liền sẽ thoát ly vị kia học viên thân thể. Làm một ngàn nói mệnh phù toàn bộ xuất hiện, cũng bị một ngàn học viên riêng phần mình nắm giữ lúc. Thánh ảnh thiên dấu vết liền sẽ đem vẫn giữ ở bên trong tất cả học viên ý thức đưa ra, quan bế ý thức thế giới, kết thúc tranh đấu. Mà cái kia nắm giữ mệnh phù một học viên thì có thể thu hoạch được tiếp xuống học viện luận võ giải thi đấu dự thi tư cách. Này một ngàn học viên vô luận tại luận võ giải thi đấu lấy được như thế nào thành tích đều sẽ có một phần phần thưởng phong phú. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, cái này quy tắc nghe xác thực đơn giản, cũng chính là toàn học viện học viên tranh đoạt cái kia một ngàn nói mệnh phủ thôi. Long Nạo Thiên cười nói, xác thực đơn giản, nhưng quá trình cũng rất tàn khốc. Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười nói, chỉ cần nắm chắc thời cơ tốt, tại cuối cùng mấy đạo mệnh phủ xuất hiện lúc, đoạt được mệnh phủ, cũng có thể tiết kiệm rất nhiều công phu. Nét Long Nạo Thiên cười nói, Long Nạo Thiên công tử, Linh Nguyệt tin tưởng ngươi năng lực, nhưng, Nạp Lan Linh nguyện cười cười, nhưng cái gì? Long Nạo Thiên hơi nhíu lông mày nói, nhưng một ngàn nói mệnh phù sau khi xuất hiện, thánh ảnh thiên giấu vết cũng không biết lập tức kết thúc tranh đấu, vẫn sẽ lưu lại một đoạn thời gian để chúng học viên tranh đoạt. Còn thời gian dài ngắn, liền muốn nhìn Lâm Thời không chế ý thức thế giới viện trưởng. Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười nói, nô no. đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, chỉ cần chúng ta mấy người hợp lực, một ngàn cái danh ngạch bên trong lấy thực lực của chúng ta đủ để nhẹ nhõm lấy được. Long Nạo Thiên nói, không tệ, mấy người các ngự nhưng đều là trên thiên bảng nổi danh lẩn nhân vật ta cũng không thể bỏ xuống ta hả? Thi vô sốp cười nói. Sợ là sẽ không đơn giản như vậy. Nạp Lan Linh nguyệt lắc đầu. Ồ, đây là vì sao? Long Nạo Thiên nghi ngờ nói. Mười mấy vạn người tham gia đại hôn chiến, mà lại từng cái thế lực rắc rối phức tạp, cũng không phải mấy người liền có thể nhẹ nhõm bướng phó. Liên xem như Huyền Quân cương giả, cũng chống cự không nổi hàng ngàn hàng vạn người hao tổn chiến, mà lại nếu là Huyền Quân cùng Huyền Quân ở giữa phát sinh tranh đấu, nếu là không thể dùng tuyệt đối ưu thế thủ thắng, đó cũng là tùy thời có khả năng vì người khác làm cửa hàng. Nạp Lan Linh nguyện nói. Mới mấy vạn người đại hôn chiến, xác thực sẽ có rất nhiều biến số. Xem ra chúng ta nhất định phải trước đó tập hợp tốt tất cả chung nhau thế lực, lấy được tuyệt đối ổn định tranh đoạt không gian. Cuối cùng tại nội đấu trông được ai thủ đoạn cao minh hơn. Đương nhiên, cường cường liên hợp là lựa chọn tốt nhất. Nhưng, chính như linh nguyệt công chúa như lời người nói, từng cái thế lực rắc rối phức tạp, lại là rất khó làm đến. Đây cũng là chỉ có thể trước diện trừ đối lập. Long Nạo Thiên nói, muốn trước đó tập hợp tốt tất cả chung nhau thế lực là không thể nào. Bởi vì chúng ta mỗi người tiến vào thánh ảnh tiên giấu vết vị trí là không xác định. Nạp Lan linh nguyệt lắc đầu.